Chương 146, Mịch Quang trắng vòng tay. Thi đấu trong tộc tan cuộc về sau, Long Nạo Thiên cùng Bạch Vân Mộng mấy người đang long ra bên trong dạ bước. Lúc này, Bạch Vân Mộng chính một mặt hào hứng thưởng thức trên cổ tay trắng mang theo vòng tay, chỉ thấy cái kia vòng tay linh lung tinh xảo, chất thể tinh khiết thông thấu, thỉnh thoảng tán mát ra một trận ánh ánh bạch quang. "Biểu muội, ngươi rất ưa thích cái này vòng tay sao?" Long Nạo Thiên nghi ngờ nói. "Đương nhiên, cái này Mịch Quang trắng vòng tay, ta sớm liền muốn. Nếu không phải đột nhiên bị Long Thắng bá bá từ chúng ta bạch ra thắng đi, ta đã sớm đệ phụ thân giúp ta từ tộc trưởng nơi đó cầu được." Bất quá cuối cùng nó hay là trở về đến trên tay của ta. Bạch Vân Mộng nói, cái này vòng tay có chỗ đặc biệt nào? Vì sao biểu muội người như thế đưa thích? Long Nạo Thiên nói, bởi vì nó điều chỉnh ống kính hệ huyền thuật có bổ trợ hiệu quả. Bạch Vân Mộng khoe miệng có chút dơ lên. A, thì ra là thế, xem ra nó tăng thêm hiệu quả cũng không yếu, không phải cũng sẽ không để biểu muội người như thế yêu thích không tung tay. Long Nạo Thiên lộ ra một tia tình ngộ. Bạch Vân Mộng nghe vậy lại là mỉm cười. Biểu ca, ngươi cấm túc kỳ hạn cũng không sai biệt lắm đến đi. Một lát sau, Bạch Vân Mộng mở miệng nói, ừ, không sai biệt lắm. Long Nạo Thiên trả lời: "Đến lúc đó, nhớ kỹ tới tìm ta à?" Bạch Vân Mộng nói. Một chỗ khác, chỉ thấy mấy thiếu niên cùng thanh niên chậm rãi mà đi. Lần này thi đấu trong tộc thật là có ý tứ à, nghĩ không ra cái kia Long Nạo Thiên đường ca vậy mà như thế lợi hại. Trước kia nhìn mấy lần thi đấu trong tộc liền chưa có xem ai có thể được hai mắt đánh tới quan á quân tổng quyết tái. Hơn nữa còn là lấy huyền tướng sơ giai huyền lực cảnh giới. Trong đó một thiếu niên cảm thán nói: "Xác thực, Long Nạo Thiên đường đệ thực lực thật sự là thật đáng sợ. Bằng vào ta huyền quân sơ giai cảnh giới, đều có một loại không cách nào đuổi theo cảm giác bất lực." Mặc dù hắn hiện tại huyền tướng sơ giai cảnh giới, ta có thể hoàn toàn không để tại mắt bên trong, nhưng hắn tương lai có khả năng đạt tới cảnh giới để cho người ta không dám tưởng tượng." Một thanh niên mở miệng nói. "Đúng, Đường ca, nghe nói mấy vị trưởng lão tại quan á quân tổng quyết tái sau khi kết thúc, lại đi bế quan." Một tên khác Bạch Di Nhi thiếu niên mở miệng nói. "Đúng vậy à, hiện tại ta đều không thể không hoài nghi, mấy vị trưởng lão đột nhiên cùng nhau xuất quan, sau đó lại cùng nhau bế quan, có phải hay không là cùng Long Ngạo Thiên Đường đệ có quan hệ?" Thanh niên gật đầu nói. "Nói đến thật là khéo, có mấy vị Đường ca cũng là vào lúc đó rời đi bế quan đi." trước đó tên thiếu niên kia mở miệng nói đoán chừng bọn hắn đều từ Long Nạo Thiên Đường để kiếm kỹ lên ra cản nộ cho nên tiến đến bế quan đột phá mu không liền mấy vị trưởng lão bọn hắn thanh niên mở miệng nói nói đến phần sau chính là một mặt kinh ngạc đường ca ngươi có hay không phát hiện Long Nạo Thiên Đường ca sử dụng ngự Long kiếm kỹ cùng chúng ta có rất lớn suất nhập à cha ta đã từng diễn luyện qua hắn hiện tại nắm giữ toàn bộ ngự Long kiếm kỹ đồng dạng chiêu thức mặt ngoài cùng Long Nạo Thiên Đường ca không sai biệt lắm nhưng ở chỗ rất nhỏ lại là có khác nhau rất lớn chỉ là ta thực lực bây giờ có hạn nhìn không ra trong đó ưu khuyết nhưng cha nói qua muốn đem ngự long kiếm kỹ chân chính luyện đến mang theo bản thân đặc tính, chỉ có đạt tới huyền tôn cảnh giới mới có thể. Hơn nữa cũng vẹn vẹn có khả năng. bất di chí thiếu niên ngưng trọng nói, ta cũng nhìn ra được long não thiên đường đệ triển hiện ra ngự long kiếm kỹ cùng chúng ta có rất nhiều chỗ khác nhau chỗ. thật chẳng lẽ là long não thiên đường đệ hắn độc hữu ngự long kiếm kỹ sao? Long não thiên đường đệ hắn trẻ tuổi như vậy, nhất định nhưng đã đụng chạm đến cái kia các loại cảnh giới. thanh niên lập tức một mặt kinh hãi, mấy người còn lại cũng là một mặt không thể tin. có lẽ còn có một cái khả năng, các ngươi hẳn là cũng nghe qua, chúng ta long gia có hai bộ ngự long kiếm kỹ. Một bộ là tiên tổ ban đầu sáng tạo, cũng là chúng ta bây giờ tập luyện một bộ này. Một bộ khác là trước tổ tiên trôi qua lúc lưu lại, nghe nói một bộ kia chính là tiên tổ từ chúng ta bây giờ ngự long kiếm ký lên lấy lĩnh ngộ mang theo bản thân đặc tính ngự long kiếm kỹ. Bạch Di Thiếu niên nói, một bộ kia ngự long kiếm ký ta cũng đã được nghe nói, nhưng nghe nói bởi vì mang theo tiên tổ bản thân độc hữu đặc tính, cho nên cho tới nay không người luyện thành qua. Thanh niên cao mày nói, ai nói không ai luyện thành qua? Ngươi chẳng lẽ quên tộc trưởng phụ thân, cũng chính là Long Nạo tiên đường đệ ra ra sao? Không phải nghe đồn hắn đã trải qua nắm giữ bộ kia kiếm ký tinh túy? đã trải qua tiến về nơi đó đi bồi dưỡng sao?" Bạch thi Dĩ thì thiếu niên nói. "Đó cũng chỉ là nghe đồn, tính, không được nói chuyện này, đi đến nơi đây, chúng ta nên phô lộ." Thanh niên nói. Trạng vào tối, Long Nạo Thiên già trong đại sảnh, Long Nạo Thiên người một nhà đang ở đi ăn cơm. "Thiên Nhi, lần này thi đấu trong tộc biểu hiện được không sai." Long Thắng mở miệng nói. "Có đúng không? Vậy ta ngày mai có phải hay không là liền có thể đi ra ngoài?" Long Nạo Thiên nói. "Không phải, thời gian còn chưa tới." Long Thắng đạm thanh nói. Long Nạo Thiên khẽ miệng không khỏi có chút rút một chút. Phộc phộc. Thiên Nhi, ngươi liền cho ta thành thật một chút đi. Đợi đến chúng ta quy định kỳ hạn, ngươi có thể ra ngoài đều tính không sai. Lúc đầu ta còn dự định kéo dài ngươi cấm túc thời gian đâu. Bạch Lạp Hoa khẽ cười nói. Ách, Nương, nói như vậy, vậy ta còn đến may mắn ta lần này biểu hiện được không tệ chứ? Long Nạo Thiên nói. Đó là. Bạch Lạp Hoa trả lời. Thiên Nhi, cái tiêu mịch quang trắng vòng tay đâu? Nắm giữ nó cách dùng đi. Long Thắng lần nữa mở miệng nói, tiếp lấy chầm dai đưa phần cơm đến miệng bên trong. Ân, ta tặng nó cho biểu muội. Chẳng lẽ liền cha ngươi cũng coi trọng như thế cái này vòng tay? Long Nạo Thiên nghi ngờ nói: Khuku, cái gì? Ngươi đem cái kia vòng tay đưa cái kia Vân mộng nha đầu. Long Thắng nghe vậy, lúc này bị sặc. Ách, cha, ngươi ăn chậm một chút. Long Nạo Thiên không khỏi sững sờ, châm ngươi đầu. Ngươi cái này thằng danh con. Ta cố ý đem cái kia Á quân phần thưởng đổi thành mịch quang trắng vòng tay, chính là muốn cho ngươi, ngươi vậy mà đưa nó tặng người. Long Thắng cả giận nói: Tiểu tử thúi, ngươi ngược lại là đại thú bút, vì là đạt được kết quả tốt Tiểu Vân Ngộn, vậy mà đem bậc này bảo bối đều tặng người. Bạch Lạp Hoa cười nói: Ách, cái này chẳng lẽ cái kia vòng tay có chân quý như vậy? Long Nạo Thiên nói, hừ hừ, đương nhiên, cái kia vòng tay tại bảo khí bên trong, xem như đỉnh tiêm tồn tại. Có lẽ người khác không biết, nhưng ở chúng ta bạch ra bên trong, địa vị hơi chút cao người đều vô cùng rõ ràng cái kia vòng tay bí năng. Chỉ cần cái kia vòng tay năng lượng chứa đầy, thế nhưng là có thể đỡ một lần huyền quân cao giai cường giả một kích toàn lực. Ca. Hơn nữa, nghe chúng ta bạch ra tộc trưởng nói, cái kia vòng tay giống như còn có những chức năng khác. Bạch Lạp Hoa mở miệng nói, nô, một tiên huyền quân cao giai cường giả một kích toàn lực, lần này thật đúng là lỗ lớn. Long Nạo Tiên sắc mặt mất tự nhiên nói, hừ, thấy hối hận đi. Ta có thể là rất khó mới lừa cái kia trắng chiêm phong đem cái kia mịch quang trắng vòng tay cầm tới làm tiền đặt cược. Tiểu tử ngươi ngược lại là tốt, vừa quay đầu lại liền cho ta đưa trở về. Long Thắng khẽ nói, tính, Phu quân, cái này vòng tay nếu đến Tiểu Vân Ngộ trong tay, vậy cũng không có gì. Bạch Lạp Hoa nói, hừ, ngươi biết cái gì? Ta đây là chuyên môn cho Thiên Nhi dùng phòng thân. Thiên Nhi đoạn thời gian trước gặp được nguy hiểm cũng không nhỏ, mặc dù đều yên ổn hóa giải, nhưng không tìm ra căn nguyên trước đó, ta vẫn là không yên lòng. Long Thắng trầm giọng nói, ân nếu như là lời như vậy, không bằng tại đem Thiên Nhi đưa đến Thiên Vũ Học Viện trước đó, đều không cho hắn đi ra ngoài như thế nào. Bạch Lạp Hoa trầm ngâm một hồi, mở miệng nói: Nương. Long Nạo Thiên lập tức một mặt giật mình, nô, cái chủ ý này không tệ, có thể cân nhắc. Long Thắng gật đầu nói: Cha. Long Nạo Thiên lúc này kinh hãi, tiểu tử túi, ngươi liền cho ta trung thực đợi đi. Bạch Lạp Hoa cười nói: Cha, Nương, các ngươi không thể nói không giữ lời a. Long Nạo Thiên liền vội mở miệng nói: Ta cũng không có nói không giữ lời, chỉ là kéo dài ngươi cấm túc thời gian thôi. Long Thắng đạm thanh nói: Cha, không bằng như vậy đi, nhiều nhất ta không ra cái này xích Vân Hành, chỉ trong thành đi đi, như thế nào? Tại trong thành này tổng sẽ không có người dám ra tay với ta đi. Long Nạo Thiên nói, nô. No. Long Thắng trầm ngâm, cho ta suy nghĩ một chút, mấy ngày nữa sẽ trả lời cho ngươi đi. Một lát sau, Long Thắng mở miệng nói, ta, cha. Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói, sáng sớm hôm sau, Dương Huy nhẹ nhàng, yên tĩnh trong tiểu viện, một đạo hồn nhiên thân ảnh ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, một đạo tuấn giật thân ảnh đứng ở bên cạnh cái bàn đá dưới đại thụ chỉ thấy cái kia hồn nhiên thân ảnh chính thú vị thưởng thức cắn nhẹ, mà đạo kia tuấn giận thân ảnh giống như trong lúc trầm tư. Nạo Thiên thiếu gia, một đạo thanh thú âm thanh đột nhiên truyền vào trong tiểu viện, lại là một gã thanh tú thị nữ đi vào tiểu viện. Nô, no. chuyện gì? Long Nạo Thiên mở miệng nói. Nạo Thiên thiếu gia, 22 phòng Long Đạt thiếu gia cầu kiến. Thanh tú thiếu nữ trả lời. Long Đạt đường đệ, để hắn vào đi. Long Nạo Thiên hơi suy tư một hồi, mở miệng nói. Là, Nạo Thiên thiếu gia. Thanh tú thiếu nữ nhẹ nhàng đáp một tiếng, liền lui xuống đi. Một lát sau, chỉ thấy Long Đạt mang theo một bao quần áo đi vào trong tiểu viện. Long Đạc đường đệ, Long Nạo Thiên mỉm cười chào hỏi. Nạo Thiên đường ca." Long Đạc lễ phép đáp lại một tiếng. "Đồ vật mang đến." Long Nạo Thiên cười nói. "Ân." Long Đạc gật đầu nói. "Nạo Kiều, ngươi tới xem một chút, còn hài lòng không?" Long Nạo Thiên đối với Long Nạo Kiều nói. Long Nạo Kiều nghe vậy, liền từ trên mặt ghế đá đứng lên, bước nhẹ đi tới. "Nạo Kiều đường ngồi, cho ngươi xem xuống, nơi này là ta siêu tập các loại tinh phẩm ăn nhẹ." Lúc này nhìn lấy đi vào trước người Long Nạo Kiều cái kia hồn nhiên đáng yêu khuôn mặt, Long Đạc chậm rãi đưa ra trong tay cái nặng, trong lòng đã là nhịn không được tâm thần bất định bất an cũng không có vấn đề trong này thế nhưng là ta tuyển chọn tỉ mỉ đến mỹ vị quá vạn các loại phong vị đều có có chút giá cả thế nhưng là không ít ta cái con tham ăn này nhất định sẽ hài lòng hy vọng ngạo kiều đường muội nàng khẩu vị sẽ không như vậy chọn đi long ngạo kiều tiếp nhận gánh nặng lấy linh xảo thủ pháp đem gánh nặng cấp tốc mở ra lúc này lộ ra bên trong phân loại hảo các loại ăn nhẹ long ngạo kiều bình tĩnh nhìn một hồi linh lung tiểu xảo muối ngọc tinh xảo nhẹ nhàng nhộ nhộn tiếp lấy liền cầm bước lên một khối cùng loại bánh ngọt tan nhẹ phóng tới trong cái miệng nhỏ nhẵn tinh tế nhấm nuốt nhâm nhi thưởng thức một bên long đạt không khỏi khẩn trương nhìn lấy long ngạo kiều nhấm nháp bản thân mang đến mỹ vị Nạo Kiều Đường mội, thế nào? Long Đạc nhịn không được mở miệng hỏi. Đối mặt Long Đạc nghi vấn, Long Nạo Kiều lại là không có phản ứng. Lúc này, một trận năng lượng ba động đột nhiên từ Long Nạo Kiều trên tay phát ra, chỉ thấy Long Nạo Kiều trong tay trong bao quần áo các loại ăn nhẹ hư không tiêu thất. Không, không gian giới chỉ. Long Đạc không khỏi kinh ngạc nói, tiếp lấy chính là một mặt vui mừng. Nạo Thiên Đường ca, Nạo Kiều Đường mội đã trải qua nhận lấy ta mang đến ăn vặt, phải chăng có thể chỉ điểm ta kiếm kỹ? Long Đạc mừng lớn nói. Chương 147, đối luận Nạo Kiều. Nạo Thiên Đường ca, Nạo Kiều Đường muội đã trải qua nhận lấy ta mang đến ăn vặt, Phải chăng có thể chỉ điểm ta kiếm kỹ? Long Đạc mừng lớn nói, không đổi, còn có một chuyện. Long Đạc đương đệ, ngươi là có hay không còn nhớ rõ? Trước ngươi nói qua, ở chỗ này phát sinh sự tình, ngươi sẽ không trước bất kỳ ai nhắc lên đi. Long Nạo Thiên ấm no cười nói, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, nhớ kỹ phụ thân nói qua, tộc quy bên trong có một cái ngự long kiếm kỹ không truyền ngoại nhân. Lúc ấy tuổi nhỏ không hiểu chuyện, liền đem ngự long kiếm kỹ dạy cho ngạo Tiêu. Mặc dù ngạo Tiêu hiện tại đã cùng chúng ta người Long gia không khác, nhưng vì là lấy phòng người ván nhất, vẫn là chậm một chút để phụ thân bọn hắn biết chưa miễn cho sinh thêm sự cố kéo dài nhất thời chính là nhất thời đi ai nhớ kỹ đương nhiên nhớ kỹ đường ca ngươi yên tâm đi ta biết nên làm như thế nào ở chỗ này phát sinh bất cứ chuyện gì ta đều sẽ không nói ra đi bất kể là phụ thân ta còn là tộc trưởng hoặc là mấy vị trưởng lão Long Đạc Vội vã đáp Ân Long Ngạo Thiên khẽ gật gật đầu như vậy Ngạo Thiên đường ca ngươi có thể bắt đầu chỉ điểm ta kiếm kỹ đi Long Đạc Vội vã nói có thể nửa canh giờ Long Ngạo Thiên nói Ngạo Thiên đường ca ngươi chỉ điểm ta nửa canh giờ sao có thể không có vấn đề Long Ngạo Thiên còn chưa có nói xong Long Đạc đã mở khẩu nói tiếp, nửa canh giờ, ngươi cùng Ngạo Kiều đối luyện nửa canh giờ. Long Nạo Thiên cười nói, "Có thể, không." Long Đạc trên mặt vui mừng dần dần cứng đờ. "Cùng Ngạo Kiều đối luyện nửa canh giờ?" Ngạo Kiều?" Ngạo Kiều đường mũi sao?" Long Đạc một mặt ngốc trệ nhìn về phía Long Nạo Kiều. Lúc này, Long Nạo Kiều chính một mặt hồn nhiên nhai nuốt lấy ăn vặt. "Là." Long Nạo Thiên gật đầu cười nói, "Chẳng lẽ Ngạo Thiên đường ca ngươi không được chỉ điểm ta sao?" Long Đạc kinh ngạc nói, "Đây chính là ta đối với ngươi chỉ điểm." Long Nạo Thiên cười nói, "Long Đạc nghe vậy, không khỏi nhướng mày, trong lòng trầm tư. Nạo Thiên Đường ca hắn đây là ý gì? Gạt ta, vẫn là tại khảo nghiệm ta. Các ngươi đến bên kia đất trống đối luyện đi. Long Nạo Thiên nói, nói xong liền quay người trầm tư, không nói nữa. Ân. Long Nạo kiều gật đầu đáp một tiếng, liền bước nhẹ đi đến cách đó không xa giữa đất trống. Thua ta. Nhìn lấy đi đầu đi đến giữa đất trống Long Nạo kiều, Long Đạt một mặt không tình nguyện nói. Đi đến giữa đất trống, nhìn lấy đối diện chính một mặt hồn nhiên ăn quả vật Long Nạo kiều, Long Đạt trong lòng không khỏi buồn bực, cùng nói là đối luyện, còn không bằng nói là để cho ta tới chỉ điểm cái này quả vật hàng. Nạo Thiên Đường ca hắn cuối cùng là có ý gì? nạo kiều đừng ngồi, ngươi chuẩn bị xong chưa? nhìn lấy như trước đang nhàn nhã ăn quả vặt, không có chút nào chiến đấu giác ngộ long nạo kiều, long đạt cao mày nói. nhưng mà, long đạt nói xong, long nạo kiều lại là không phản ứng chút nào, còn đang tiếp tục ăn nàng ăn vặt. long đạt lúc này lông mày cao chặt, thầm nghĩ trong lòng, nhà đầu ngốc này, thôi ta, ta liền trực tiếp bước đến nàng không dám cùng ta đối luyện. đến lúc đó nhìn xem nạo thiên đường ca hắn lại nên làm thế nào loại dự định. hơi trầm tư về sau, long đạt chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm, một trận kim thiết ma xoa thanh âm bên trong, một đạo hàn mang dần dần hiện ra. đồng thời Long Đạt cũng là từng bước một tới gần Long Nạo Kiều, giữa hai người khoảng cách dần dần rút ngắn. Long Nạo Kiều vẫn như cũ một mặt ngây thơ hồn nhiên năn năn vặt, giống như hoàn toàn không biết hiện tại tại người ở chỗ nào. Nhìn lấy tại mình đã phóng xuất ra chiến ý về sau, vẫn như cũ không có biến hóa chút nào Long Nạo Kiều tới gần bên trong Long Đạt không khỏi ở trong lòng trầm tư. Cái này Ngạo Kiều Đường Mội thật đúng là một kỳ hoa, nghĩ không ra chúng ta Long gia cũng sẽ xuất hiện loại người này. Nhìn nàng bộ dáng này cũng là đánh chửi không được, muốn để cho nàng khắc khổ tu luyện chỉ sợ là không thể nào đi. Đoan trưởng tộc trưởng hắn cũng không ít vì là Nạo Kiều Đường Mội đau đầu, một sẽ ra tay cũng không cần quá nặng đi. Ngay tại giữa hai người khoảng cách chỉ có hai bước xa lúc, Long Đạc dừng bước lại, hơi hơi nhíu mày nhìn lấy Long Nạo Kiều trắng nón đầu ngón tay bên trong khối kia sắp đưa đến trong cái miệng nhỏ nhắn tinh xảo bánh ngọt. Trong lòng một ý niệm hiện lên, cứ quyết định như vậy đi. Nạo Kiều đường mội nàng hẳn là sẽ không khóc đi. Suy nghĩ hiện lên, Long Đạc bên hông trường kiếm triệt để ra khỏi vỏ, một đạo lấp loé hàn mang thẳng bức Long Nạo Kiều đầu ngón tay bên trong tinh xảo bánh ngọt. Dây lát ở giữa, Long Đạc trong mắt, trường kiếm trong tay kiếm phong sắp cùng khối kia tinh xảo bánh ngọt chạm nhau. Ngay tại Long Đạc trong đầu lóe ra một kiếm này xẹt qua tinh xảo bánh ngọt về sau, sẽ mang đến loại kết quả nào hình hành lúc. Long đặc trước mắt Long Nạo Kiều đúng là đột nhiên chớp động, thân ảnh trong nháy mắt mơ hồ. Trường kiếm trong tay mang ra hàn mang sẹt qua Long Nạo Kiều trong tay khối kia sắp đưa đến trong cái miệng nhỏ nhắn tinh xảo bánh ngọt, nhưng mà, lại là Tang Ảnh. Ngay tại Long đặc trong lòng kinh ngạc mới vừa lên thời khắc, trước mắt chỉ thấy một đạo hồn nhiên thân ảnh trong nháy mắt tới gần. Một câu bẩm bẩm hàn ý bao phủ, Long đặc trong lòng mới vừa lên kinh ngạc lập tức giật tắc, chiếm lấy là một cô vô hạn tăng vọt kinh khủng. Nhất định là Tử Vong ba phủ cảm giác. Mạnh liệt cảm giác sợ hãi không khỏi làm Long Đạc miệng sắp mở ra, một tiếng thê lương kêu sợ hãi càng đem một phát. Nhưng mà, miệng triệt để mở ra thời khắc, trong cổ đột nhiên xuất hiện một chút ôn nhuận cảm giác, trong nháy mắt muốn buộc phát ra kêu sợ hài hóa thành hàng rong. lúc này chỉ thấy long nạo kiều một đầu ngón tay thành kiếm chỉ vững vàng điểm tại long đặc cổ họng ở giữa, khối kia tinh xảo bánh ngọt đã bỏ vào trong cái miệng nhỏ nhắn nhai kỹ nuốt chầm đứng lên. trên khuôn mặt nhỏ nhắn là vẫn như cũ ngây thơ hồn nhiên, nhìn không ra mảy may dị dạng. nhìn lấy trước người cái kia hồn nhiên thân ảnh, long đặc đã là một mặt kinh trệ. trong cổ truyền đến ôn nhuận đúng là để long đặc toàn thân như rơi vào hờ băng. băng làm một tiếng, long đặc trường kiếm trong tay đúng là tuột tay rơi xuống đất, đồng thời thân thể cũng là có quắp ngồi trên đất. Ngụ lớn tiếng thở dốc từ Long Đạc trong miệng truyền ra, làm dịu lấy vừa rồi trong lòng dâng lên vô hạn sợ hãi. Long Đạc lúc này chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, trong lòng run rẩy, vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nạo Kiêu Đường muội nàng. nàng, nàng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cũng chỉ là một đạo kiếm chỉ, một đạo kiếm chỉ, Nạo Kiêu Đường muội nàng muốn giết ta sao? Không đúng, mới vừa rồi không có cảm thấy sát ý, nhưng là, đạo kiêu kiếm chỉ nhất định là như thế vô tình. Không đúng, phải không mang mảy may tình cảm băng lãnh. Thật giống như Giống như đối mặt che giấu đại địa báo tuyết giống như để cho người ta từ đáy lòng cảm thấy băng hàng trên cốt. Co các ngồi dưới đất Long Đạc đã là suy nghĩ hỗn loạn tương mừng. Một khắc đồng hồ về sau, Long lão Kiều đã đứng tại chỗ ăn không ít ăn vặt, Long Đạc mới chậm rãi đứng lên. Lúc này, Long Đạc nhìn về phía Long lão Kiều ánh mắt đã là tràn ngập phức tạp cùng e ngại. Long Đạc chậm rãi hai mắt nhắm lại, hít thật sâu một cái, lông mày chăm chú nhắn lại, đây chính là người không thể xem bề ngoài sao? Nhất định chính là triệt để phá vỡ ta tư tưởng. Vốn cho rằng náo thiên đường ca tại chúng ta Long gia đã đầy đủ kinh diễm tuyệt mới, nghĩ không ra vẫn còn có ngạo kiểu đường muội loại này. Loại này như yêu nghiệt tồn tại. Đông Vũ Đế quốc vị kia đã là như thế sao? Hoặc có lẽ là còn chưa kịp ngạo Tiêu Đường Mội. Mặc dù mới vừa rồi không có phát giác được Ngạo Tiêu Đường Mội huyền lực ba động, nhưng loại này chỉ cần một đạo kiếm chỉ liền có thể đem ta đánh bại thực lực hẳn là Huyền quân cảnh giới. Ngạo Tiêu Đường Mội hiện tại niên kỷ hẳn là cũng chỉ có 14 tuổi. 14 tuổi Huyền quân cường giả, giản làm cho người ta không dám tin. Đông Vũ Đế quốc vị kia cũng là mười năm mười dạng này mới đạt tới Huyền quân cảnh giới. Đó cũng là đầy đủ để các đại đế quốc anh động sự tỉnh, nhưng mà càng làm cho không người nào có thể tưởng tượng là về do sự tỉnh. Long đặc chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía Long Nạo Thiên bên kia, thầm nghĩ, Nạo Thiên Đường ca hắn để cho ta cùng Nạo Kiều Đường muội đối luyện, nguyên lai không được là lừa gạt ta. Hắn để cho ta không cần đem nơi này chuyện phát sinh nói ra, đoán chừng phần lớn là bởi vì Nạo Kiều Đường muội đi. Hẳn là tộc trưởng hắn không nghĩ là nhanh như thế bại lộ Nạo Kiều Đường muội thực lực đi. Không phải, nếu là năm nay thi đấu trong tộc để Nạo Kiều Đường muội tham gia, chỉ sợ không người là địch. Hiện tại Nạo Kiều Đường muội đối với chúng ta mà nói, chính là một đạo không thể vượt qua là trời. Khêu chiến nàng, giống như trâu trấu đá xe. Ánh mắt thả lại Long Nạo Kiều trên người. Long đặc trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, Ngạo Thiên Đường ca hắn để cho ta cùng Ngạo Kiều Đường muội đối luyện, thật lớn như thế thực lực sai biệt đối luyện, quả thật có thể tôi luyện người. Nhưng, ta bây giờ lại không dám nhặt lên trên mặt đất kiếm. Ta sợ, ta sợ cái loại cảm giác này, cái loại cảm giác này thật giống như tại lấy tính mạng mình đang nói đùa. Ngạo Kiều Đường muội nàng mặc dù chỉ là lấy kiếm chỉ cùng ta đối luyện, nhưng may may không cần hoài nghi, chỉ cần Ngạo Kiều Đường muội nàng vừa rồi tại kiếm chỉ bên trên hơi ngưng ra một tia kiếm khí, liền với đem ta đánh chết. Nạo kiều đường muội nàng xuất thủ lúc thật giống như không có chút nào sinh mệnh khái niệm, ta ở trước mặt nàng không phải một cái sinh mệnh, mà là một kiện rất bình thường sự vật. Mặc dù vừa rồi chẳng qua là cho nạo kiều đường muội giao thủ nhất kiếm, nhưng cái loại cảm giác này lại như tại nuốt hết đại địa báo tuyết bên trong bộ mạng đồng dạng. Long bàn tay phải hơi hơi run rẩy lật ở trước mắt, lại nhìn về phía rơi trên mặt đất trường kiếm. Long đặc do dự đứng lên, nội tâm đã là lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong, lại là một khắc đồng hồ trôi qua. Long đặc thở sâu, hơi run rẩy nhìn về phía vẫn đang thưởng thức bản thân mang đến mỹ vị an nhẹ long nạo kiều, thầm nghĩ, sợ cái gì, đối luyện mà thôi. Chẳng lẽ ngạo Kiều Đường muội thực biết giết ta hay sao? Hơn nữa ngạo Kiều Đường muội dáng dấp đáng yêu như thế, tự chắc là sẽ không giết người lung tung. Nhặt lên rơi trên mặt đất trường kiếm, Long Đạc dần dần bình phục trong lòng cảm xúc, nhìn về phía Long Nạo Kiều ánh mắt cũng là dần dần khôi phục bình thường. Ngạo Kiều Đường muội, ta lại muốn xuất thủ. Long Đạc trầm khẩu khí, mở miệng nói. Không gặp hồi phục, Long Nạo Kiều vẫn như cũ bộ dáng như vậy mà đứng đấy ăn quả vặn, Long Đạc cũng không thèm để ý, hoặc là trong lòng biết không tư cách để ý. Lúc này, Long Đạc điều chỉnh tốt động tác, trường kiếm nắm chặt, dần dần xuất thế, hai mắt nhìn chăm chú Long Nạo Kiều, nhất định phải lấy trạng thái tốt nhất xuất thủ. Nếu không, chỉ sợ vẫn là nhất kiếm bị đánh bại. Khí thế dần dần đạt tới đỉnh phong, Long Đạc Trường kiếm vung lên, bước chân bước ra, hắn mang nhất kiếm bay thẳng Long Nạo Kiều. Chuyên chú ánh mắt, bắt lấy Long Nạo Kiều toàn thân cao thấp mỗi một kìa biến hóa. Ra tay toàn lực, kiếm phong ép về phía Long Nạo Kiều cổ ở giữa. Nhưng mà, Long Nạo Kiều vẫn như cũ như thường đứng tại chỗ, an quả vận động tác không ngừng chút nào. Chương 148, truy cao lâu. Long Đạc ra tay toàn lực, kiếm phong ép về phía Long Nạo Kiều cổ ở giữa. Long Nạo Kiều lại là vẫn như cũ như thường đứng tại chỗ, án quả vận động tác không ngừng chút nào trong khoảnh khắc kiếm mang đã là cách long nạo Kiều cổ ở giữa chỉ có một tấc xa nhưng vào lúc này long đạc chỉ cảm thấy trước mắt một trận đông tuyết bay múa trước mắt đúng là trong nháy mắt mất đi long nạo Kiều thân ảnh một cỗ cực hàn chi ý trong nháy mắt lan khắp toàn thân ngay sau đó cổ họng ở giữa truyền đến một tia ôn nhuận cảm giác hàn tuyết trong nháy mắt trong lòng lần thứ hai dâng lên vô tận sợ hãi để long đạc định ngay tại chỗ mà long nạo Kiều đã giữa bất chi bất giác đứng ở long đạc sau lưng như thường ăn đan vật nhanh nhanh nhanh quá nhanh hoàn toàn không cách nào bắt theo vẫn là như vậy làm lòng người đấy phát lạnh Long Đạc run giọng nói, đồng thời, từ đấy lòng sinh phát rét, không khỏi làm Long Đạc hai tay run nhẹ nhẹ. Sau một hồi lâu, Long Đạc mới lần thứ hai tỉnh lại. Dần dần từ trong sự sợ hãi thoát ra, Long Đạc kiếm chiêu ra lại. Vẫn là một đạo kiếm chỉ, một trận thắng bại. Trong tiểu viện, chỉ thấy Long Đạc ra nhất kiếm, bại. Ngừng một đoạn thời gian, ra lại nhất kiếm, lại bại. Lại ngừng một đoạn thời gian. Như thế, không ngừng lặp lại. Nửa canh giờ đã đến, hôm nay chỉ điểm liền dừng ở đây đi. Hồi lâu sau, Long Nạo Thiên đột nhiên mở miệng nói, tiếp lấy chính là chậm rãi xoay người. Long Nạo Thiên một tiếng ra Chuẩn bị xuất kiếm tiếp tục tiến công Long Đạc lập tức chậm ra một hơi hà khí. Lúc này sắc mặt lại như thanh xương, ánh nắng mặc dù tươi đẹp, Long Đạc lại là chỉ cảm thấy tay chân giễn lạnh. Hoàn thành Long Nạo Thiên bàn giao nhiệm vụ, Long Nạo Kiều nhẹ nhàng đi tới Long Nạo Thiên trước người. Chỉ thấy Long Nạo Thiên một mặt ấm nọ ý cười vươn tay tại Long Nạo nhỏ nhắn xinh xắn xảo trên đầu sờ sờ. Nạo Thiên ca ca. Long Nạo Kiều lúc này nhu thuận mà hồn nhiên hô một tiếng. Nhìn trước mắt ấm áp một màn, Long Đạc một mặt ánh mắt phức tạp, Nạo Kiều đường muội nàng đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Như thế làm cho người run dậy thực lực, không phải tận mắt nhìn thấy. Ai sẽ tin tưởng cái này là một vị khả ái như thế tiểu muội muội có thể có được. Long Đạc Đường Đệ, nếu là không kiên trì nổi, không cần miễn cưỡng. Long Nạo Thiên hướng về phía Long Đạc lộ ra một tia ấm áp ý cười. Đa tạng Nạo Thiên Đường ca hảo ý, để cho ta ấm một chút thái dương, một hồi ta liền sẽ rời đi." Long Đạc trả lời. "Ân." Long Nạo Thiên gật gật đầu. Một lát sau, Long Đạc sắc mặt đã là khôi phục bình thường. "Nạo Thiên Đường ca, cáo tử, ta ngày mai sẽ còn lại đến." Long Đạc hướng Long Nạo Thiên từ biệt nói. "Cáo tử, nhớ kỹ mang lên mỹ vị ăn nhẹ." Long Nạo Thiên lắc đầu cười cười. "Ân, ta biết." Long Đạc trả lời: "Có thể kiên trì đến như thế nào cấp độ, liền xem chính ngươi." Đối mặt với Long Đạc rời đi bóng lưng, Long Nạo Thiên lẩm bẩm: "Hôm sau, Long Đạc thu gom hành lý ăn nhẹ gánh nặng đến đúng giờ đến." Tại Long Nạo Kiều nhận lấy một bao khoả ăn nhẹ về sau, đối luyện lần nữa bắt đầu. Trạng thái vẫn như cũ, Long Đạc bị Long Nạo Kiều một đạo kiếm chỉ đánh bại kết quả không ngừng lặp lại. Nửa canh giờ qua đi, đối luyện đã kết thúc, lúc này, Long Đạc trạng thái lại là so hôm qua đối luyện xong sau tốt hơn nhiều. "Không tệ, Long Đạc đường đệ, có tiến bộ." Long Nạo Tiên mỉm cười nói: "Ân." Nhiều tán Nạo Tiên đường ca khen ngợi. Long Đạc sắc mặt mang theo một tia hơi kích động vui mừng. "Vậy ta cáo từ trước, trở về còn muốn vơ vết tinh mỹ ăn nhẹ." Long Đạc nói. Long Nạo Thiên chỉ là nhẹ nhàng gõ đầu đáp lại. Liên tiếp mấy ngày, Long Đạc đều sẽ đúng giờ đổi tới Long Nạo Thiên nơi này cùng Long Nạo Kiều đối luyện, mặc dù vẫn chưa tại Long Nạo Kiều kiếm chỉ dưới đi ra nhất kiếm, nhưng Long Đạc lại là cắn răng kiên chỉ xuống tới. Mười mấy ngày về sau, xích Vân thành một cái trên đường cái, chỉ thấy Long Nạo Thiên mang theo Long Nạo Kiều, tạ Kỳ cùng một người trung niên đi trên đường. Trung niên nhân kia đương nhiên đó là thi đấu trong tộc lúc vị kia trọng tài. Nạo Thiên thiếu gia nghĩ không ra ta lạc trọng vạn hôm nay có thể có vinh hạnh này, hộ vệ thiếu gia ngươi an toàn à? cái kia trọng tài mở miệng cười nói, có đúng không? một tháng trước ngươi không phải đã bắt đầu hộ vệ ta an toàn sao? long nạo thiên không quay đầu lại đạm thanh nói, Ngô no. thiếu gia, ta thế nhưng là hôm nay mới tiếp vào tộc trưởng cho nhiệm vụ, để cho ta tới bảo hộ ngươi. trọng tài lạc trọng vạn không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc, một bên tả kỳ cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc, a, nhìn đến một tháng trước, vừa vào đêm tựa như đạo trích đồng dạng một mực nuốt trong bóng tối giám thị ta, không phải ngươi? long nạo thiên tùy ý hỏi một câu. Ha ha, thiếu gia nói giỡn. Lúc này, lạc Trọng vạn đã là trong lòng tối bẩm, ngạo thiên thiếu gia vậy mà nhận ra ta, cái này sao có thể? Đoạn thời gian kia đến nay, ta cũng chưa từng nói qua lời, lộ mặt qua. Hắn là làm sao biết là ta? Xem ra ngạo thiên thiếu gia so trong tưởng tượng còn muốn thâm bất khả chắc. Cùng là ban ngày muốn làm trọng tài, ban đêm còn muốn làm đạo trích, ngẫm lại cũng không khả năng. Long ngạo thiên lắc đầu cười cười. Ha ha. Lạc Trọng vạn gượng cười hai tiếng. Ku ku, thiếu gia, không có ý định đi thăm viếng vân mộng tiểu thư sao? Trước ngươi thế nhưng là tại vân mộng tiểu thư trước mặt nói qua. Một khi có thể đi ra ngoài, chuyện thứ nhất chính là đi bãi phòng nàng. Nếu là bị Vân Mộng Tiểu Thư biết rồi, thiếu gia ngươi không đi tìm nàng, không tránh khỏi lại muốn bị Vân Mộng Tiểu Thư dạy vào một phen. Tạ Kỳ mở miệng giải vây nói, Lạc Trọng Vạn lúc này cảm kích nhìn về phía tạ Kỳ, nô, xác thực, vẫn là đi biểu mọi nơi kia nhìn một chút đi. Long Nạo Thiên chần chờ một hồi, mở miệng nói, sau một thời gian ngắn, bạch ra môn khẩu, tại hạ Long Gia Long Nạo Thiên đặc biệt tới bãi phòng Bạch Vân Mộng Tiểu Thư, không biết hai vị có thể giúp ta thông truyền một tiếng. Long Nạo Thiên hướng muôn khẩu hai tên thủ vệ mỉm cười nói, a. Nguyên lai là Long Nạo Thiên công tử. Hai tên thủ vệ hơi sướng sở. Long Nạo Thiên công tử, mời ngươi ở đây chờ một lát, ta đi vào thông báo một tiếng. Trong đó một tên thủ vệ mở miệng nói: "Tuất, đa tạ." Long Nạo Thiên gật đầu nói. Một lát sau, chỉ thấy thủ vệ kia đi nhanh đi ra. "Thật có lỗi, Long Nạo Thiên công tử, Vân Mộng tiểu thư nàng không được trong phủ. Đoán chừng là sáng nay ra ngoài, vừa vặn sáng nay không phải chúng ta đang trực, cho nên cũng không có gặp Vân Mộng tiểu thư đi ra ngoài. Không biết Long Nạo Thiên công tử ngươi là có hay không muốn tới bên trong chờ Vân Mộng tiểu thư trở về?" Thủ vệ cung kính nói. "Không ở." "Nô" no. Không cần, chờ biểu muội nàng trở về, làm phiền ngươi giúp ta truyền đạt một tiếng, liền nói nàng biểu ca Long Ngạo Thiên tới tìm nàng, không biết thuận tiện không. Long Ngạo Thiên cười nói, "Long Ngạo Thiên công tử, không cần phải khách khí, ngươi lời nói ta nhất định truyền đến." Thủ vệ trả lời. "Ân, cái kia cáo tử." Long Ngạo Thiên gật đầu nói, "Đây chính là trong truyền thuyết Long Ngạo Thiên công tử sao?" Thoạt nhìn sát thực bất phàm. Long Ngạo Thiên sau khi rời đi, thủ vệ mở miệng nói, "Ta ngược lại thật ra cảm giác người khác rất tốt." Một tên thủ vệ khác cười nói, "Không biết hắn và Vân Ngộng tiểu thư so ra như thế nào." Trước đó thủ vệ kia mở miệng nói, Nghĩ không ra trước kia không có danh tiếng gì Vân Mộng tiểu thư không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã là như thế kinh người. Khó trách sẽ bị tộc nhân cùng mấy vị trưởng lão định là năm nay thi đấu trong tộc gấp trục tiểu thủ, trước kia thế nhưng là không từng có qua loại sự tình này a. Vẹn vẹn ra tay khẽ vẫy liền đem tất cả mọi người cho rằng sẽ là năm nay thi đấu trong tộc quán quân trắng huy tư đánh bại. Loại thực lực đó, sợ là chúng ta hai người liên thủ đều không phải là Vân Mộng tiểu thư đối thủ a." Thủ vệ kia tiếp tục nói. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, việc này cũng không thể tuyên trương ra ngoài. Nếu là để người ta biết chúng ta nghe lén tin tức này, truyền đến tộc trưởng nơi đó đi coi như phiền phức. Cuối cùng một trận thi đấu trong tộc, thế nhưng là trừ trong tộc thành viên trọng yếu, những người còn lại đều bị đuổi đi ra, không được quan sát ta. Một tên thủ vệ khác mở miệng nói, sợ cái gì? Nếu tộc trưởng đều bị Vân Mộng tiểu thư dự thi, tự nhiên là có hướng ra phía ngoài biểu hiện ra Vân Mộng tiểu thư thực lực dự định. Vân Mộng tiểu thư thực lực bị chuyển đi, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chúng ta cũng chỉ là từ quan sát cái kia cuối cùng một cuộc tỉ thí trong đó mấy vị thiếu gia khẩu bên trong biết được. Khó đảm bảo hiện tại liền không có những người khác cũng biết tin tức này. Trước đó thủ vệ khinh thường nói, nhưng trong giọng nói lại là nhiều một phần khi đạm thanh âm cũng thấp không ít. Long Nạo Thiên bên này, chúng ta đến Tú Cao lâu phẩm dưới con trà. Long Nạo Thiên mở miệng nói, "Ân." Long Nạo Kiều gật đầu nói, một bên tả kỳ bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng liền loại địa phương này có thể gây nên ngạo kiều tiểu thư lưng thú. Một lát sau, Long Nạo Thiên mấy người tới nhất tinh đẹp trà lâu dưới. "A, đây không phải Long Nạo Thiên công tử sao? Thật là có duyên a, nhất định ở chỗ này gặp được ngươi." Đột nhiên một đạo chất phát thanh âm truyền đến, tìm theo tiếng nhìn lại, tiếng này căn nguyên lại là tại Long gia tộc so bên trong cùng Long thái phàm giao chiến qua sự tích nghiêm. "Ngô, ngươi là Long Nạo Thiên hướng về phía Sử Trích Niệm nghi ngờ nói: A, thật có lỗi, tự giới thiệu dưới, tại hạ Sử Trích Niệm, tại Long gia tộc so bên trong gặp qua Long Nạo Thiên công tử ngươi phong thái về sau, liền đối với công tử ngươi cảm thấy mười phần căm phục. Sử Trích Niệm chất phát cười nói: Các hạ khách khí. Long Nạo Thiên cười nói: Long Nạo Thiên công tử ngươi quá khiêm tốn, Lấy công tử ngươi vốn là sự tình, ở nơi này xích vân đế quốc thanh niên tuấn kiệt bên trong, chỉ sợ không người có thể so sánh a. Nếu không phải công tử ngươi hai mắt khó chịu, năm nay các ngươi Long gia tộc so quán quân nơi đó đến viên cái kia Long Thái Phàm. Long Nạo Thiên công tử ngươi nhưng không biết, cái kia Long Thái phàm thắng ngươi về sau, thế nhưng là một mặt vinh vang đắc ý, không, coi ai ra gì à. Làm thật là khiến người ta nhìn lấy liền không vừa mắt. Ai? Long Nạo Thiên công tử ngươi trận kia thua thật là khiến người ta cảm thấy đáng tiếc. À? Sử Trích Nghiễm nhìn lấy che khuất Long Nạo Thiên hai mắt miếng vải đen mỏng, miệng đầy không cam lòng nói: "A, có đúng không? Có lẽ đối với ngươi mà nói thực sự là rất đáng tiếc, bất quá loại này thắng thua với ta mà nói lại là không trọng yếu." Long Nạo Thiên lắc đầu mỉm cười nói: "Lịch sử thiêu đốt nói không khỏi sững sờ. A, cũng là lấy Long Nạo Thiên Công Tử ngươi vốn là sự tình loại này thắng bại xác thực không đáng nhắc đến. Bất quá cái kia Long Thái Phạm thắng ngươi về sau bản mặt nhọn kia thật là khiến người ta chán ghét, còn thật sự cho rằng hắn rất hơn. Thực là hy vọng Long Nạo Thiên Công Tử ngươi trường nào thì khôi phục trạng thái hảo hảo áp chế giới hắn luyện khí, để hắn biết cái gì gọi là cường giả chân chính. Sử Trích Niệm giận dữ nói: tại ta trong cảm giác Long Thái Phạm Đường Ca hắn xác thực có được một tên cường giả chân chính nên có được tôn nghiêm cùng ngạo khí. Coi như tương lai có như vậy một ngày, Long Thái Phạm Đường Ca hắn thua tại trong tay của ta hoặc là người khác trong tay, hắn vẫn như cũ sẽ là một gã cường giả có lẽ cái này ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Long Nạo Thiên cười nói, nô, no. sử trích nghiễm trong lòng không khỏi một bầm. Xem ra cái này Long gia đệ nhất thiên tài quả nhiên không đơn giản, muốn lợi dụng hắn là không thể nào. tốt, thời gian cũng không sớm, hôm nay chúng ta xin từ biệt đi. Long Nạo Thiên cười nhạt nói, a, không biết Long Nạo Thiên công tử ngươi đây là định đi nơi đâu? Có lẽ chúng ta cùng đường cũng không nhất định. Sử Trích nghiễm chất pha nói, cũng liền đến căn này tùy cao lâu phẩm dưới trả mà thôi. Long Nạo Thiên nói, ngươi nói căn này tùy cao lâu sao? Tại Hạ cũng nghe qua căn này trà lâu trà thơm cùng các loại nổi danh điểm tâm. Không biết tại Hạ là có phải có may mắn cùng Long Nạo Tiên công tử ngươi cùng nhau đến bên trong nhấm nháp trà nổi tiếng. Sử Trích Nghiễm nói: "Cái này, thật đúng là thật có lỗi. Ta đây tiểu muội cũng không thích tại thưởng thức món ăn ngon lúc, có người xa lạ ở một bên." Long Nạo Thiên tại Long Nạo kiểu cái đầu nhỏ bên trên khẽ vút dưới, mở miệng cười nói: "Lệnh muội thực sự là nhu thuận lanh lợi a. Quả nhiên là có kỳ huynh tất có kỳ muội, đã như vậy, như vậy tại Hạ cũng không nhiều làm cái gì." Sử Trích Nghiễm nhìn Long Nạo kiểu một chút, mở miệng nói: "Nhưng trong lòng thì thầm nói, hừ. Đây là hạ lệnh chủ khách đi. Sử Trích Nghiêm nói xong liền đường vòng rời đi. Gia hỏa này tâm kế thật sâu, ba câu nói bên trong có hai câu không thể rời bỏ hướng dẫn thiếu gia ngươi đi đối phó Long Thái Phạm thiếu gia, vừa rồi nếu không phải bị thiếu gia ngươi một lời bừng tỉnh, ta đều kém chút bị được đi qua." Tạ Kỳ nói. Long Thái Phạm thiếu gia cao ngạo sát thực dễ dàng tội nhân, người bình thường đều hiểu ý tổn không tâm lòng, loại này lòng dạ hẹp hòi hỏi tiểu nhân càng là sẽ tìm cơ trả thù." Lạc Trọng vân đạo. Quản hắn như vậy nhiều làm cái gì, chúng ta đi vào thưởng thức trà đi." Long Nạo Thiên lắc đầu cười nói. Sích Vân thành tựa thành phía tây. Ra vào trong thành ngoại thành đám người núi liền không dứt. Đây chính là Sích Vân thành sao? Một tên đang yêu thiếu nữ hiếu kỳ nói. Chương 149, ngựa Long kiếm phổ. Đây chính là Sích Vân thành sao? Thật náo nhiệt a. Một tên đang yêu thiếu nữ chuyển động một đôi linh động đôi mắt sáng hướng bốn phía hiếu kỳ quét mắt. Cùng thiếu nữ cùng một chỗ theo thứ tự là một tên sen vào thanh niên cùng thiếu niên ở giữa tuổi trẻ kiếm sĩ, cùng một tên thiếu niên kiếm sĩ. Đương nhiên, đây chính là Sích Vân đế quốc đế đô Sích Vân thành, có thể không náo nhiệt. Thiếu niên kiếm sĩ mở miệng nói: "A, khó được đi ra một lần, tiểu sư muội, lần này chúng ta muốn chơi đủ thiếu niên kiếm sĩ tiếp lấy phát ra một tiếng thư sướng phát tiết. Ừ. đáng yêu thiếu nữ liên tục gật đầu. các ngươi hai cái cũng đừng chơi đến quá khủng. muốn là chúng ta lần này không thể hoàn thành lịch luyện nhiệm vụ, trở về nhưng là muốn bị phạt. tuổi trẻ kiếm sĩ một mặt bất đắc dĩ lắc đầu nói. thạch vệ sư minh, ngươi cái này coi như không đúng. nếu là lúc trước, lần lịch lãm này nhiệm vụ đối với chúng ta mà nói quả thật có chút độ khó. nhưng hiện tại có thể cũng không giống nhau. thạch vệ sư minh ngươi có thể là vừa vặn đột phá a. đây là khái niệm gì ngươi biết không? nếu là ta có ngươi thực lực bây giờ coi như muốn ta một lần hoàn thành 100 lần lịch lãm này nhiệm vụ ta đều sẽ không để ở trong lòng đối với cái này loại tiện tay đều có thể hoàn thành nhiệm vụ thạch vệ sư minh ngươi còn lo lắng cái gì muốn tự tin có biết hay không ít kiếm nhẹ sĩ đại diêu kỳ đầu trả lời chính là chính là đáng yêu thiếu nữ liên tục gật đầu phụ hòa nói ai chỉ cần các ngươi không cần chơi đến quá khủng nắm chắc hảo phân tức là được tuổi trẻ kiếm sĩ thở dài bất đắc dĩ nói hừ biết rồi thạch vệ sư minh ngươi thực lại nhảy toa thiếu nữ yếu đắt nói lúc này tại đáng yêu thiếu nữ ba người phía trước chỉ thấy một thân mặc hoa lệ tơ lụa đại hán mang theo mấy người cùng nhau đi tới, cái kia người mặc hoa lệ tơ lụa đại hán tướng mạo khang khang hung hãn, một đôi mắt hổ nhìn thẳng phía trước, tuyệt không người bên ngoài. Bảy người cản đường mà đi, người đi đường nhau nhau nhường đường, ngay cả một chút quán nhỏ đều vội vàng thu thập ra một con đường để bọn hắn đi qua. Rất nhanh, đáng yêu thiếu nữ ba người cùng tơ lụa đại hán bảy người liền đứng đối mặt nhau, lại là ai cũng không có nhường đường ý tứ. Bốn phía bầu không khí lập tức bắt đầu ngưng trệ. Tơ lụa đại hán bảy người một mặt lạnh lùng nhìn lấy đáng yêu thiếu nữ ba người, mà đáng yêu thiếu nữ ba người lại là một mặt đạm nhiên. Cái này mấy vị trẻ tuổi Một xem bọn hắn trang phục, liền biết là bên ngoài người tới, lần này bọn hắn phải xui xẹo, cũng dám cản tuần đại cầu đường. Ven đường một lão phụ thấp giọng nói: "Hừ, tuần này đại cầu liền sẽ khi dễ một chút chúng ta những cái này phổ thông mắt tính." Gặp được hơi có chút năng lực liền lập tức cùng đồ hèn nhát giống như. Lão phụ bên cạnh lão hán thấp giọng trả lời. Bốn chu hành người cũng nhao nhao vây xem đứng lên. Có đối với đáng yêu thiếu nữ ba người đáp lại đồng tình, có đối với tơ lụa đại hán bảy người chán ghét, cũng có một mặt xem náo nhiệt. Mà ở một góc, Sử Trích Nghiễm cũng đi ở đây, nhìn lấy đáng yêu thiếu nữ ba người cùng tơ lụa đại hán bảy người rằng co sử trích nhiễm chất phát trên mặt lộ ra một tia xem kịch vui nghiến ngấm. Giang Quy một lát sau, Tơ Lụa đại hán bên cạnh một tên xấu xí gia hỏa đi ra mấy bước, đi vào thiếu niên kiếm sĩ thân dừng đứng lại. cái kia xấu xí gia hỏa một đôi âm tàn mắt nhỏ tại thiếu niên kiếm sĩ ba trên thân người lần lượt lướt qua, ánh mắt đảo qua đáng yêu thiếu nữ lúc, không chút nào che giấu trong đó dâm tà. bên ngoài tới đi. xấu xí khẽ ngẩng đầu lên, mặt coi thường hướng về phía thiếu niên kiếm sĩ ba người nói. thiếu niên kiếm sĩ ba người lại là không người lên tiếng, nhàn nhạt, nhạt nhìn lấy xấu xí. hừ, các ngươi cũng không thám thính thám thính đằng sau ta người này là ai, liền dám cản chúng ta nói. Sấu xí nói tiếp, Lão tử ta hôm nay sẽ nói cho các ngươi biết, đằng sau ta người nọ là Xích vân Thành Đại Doanh Đỉnh Đỉnh Hổ Gia. Hôm nay đắc tội chúng ta, coi như các ngươi không may. Ba người các ngươi, nam quỷ xuống cho ta đập mấy cái khấu đầu liền có thể lăn. Nữ lưu lại hầu hạ chúng ta Hổ Gia, đem chúng ta Hổ Gia hầu hạ hài lòng, liền thả ngươi rời đi. Sấu xí tuét miệng nói, Thiếu niên kiếm sĩ ba người vẫn không có lên tiếng, lúc này lại là lạnh lùng nhìn lấy Sấu xí. Nghe được sao? Sấu xí nói xong, liền đưa tay đẩy hướng thiếu niên kiếm sĩ. A, Sấu xí một tay đẩy tại thiếu niên kiếm sĩ vai trái lúc phát hiện đúng là mảy may cũng không đẩy được thiếu niên kiếm sĩ, không khỏi phát ra một tiếng kinh ngạc. "Tiểu tử, có chút năng lực. Bất quá, lão tử cũng không phải đèn tảng dầu." Sấu Sí si quát lạnh một tiếng, lại là thôi động thể nội huyền lực, huyền tướng cao giai khí tức lập tức phát ra. Nhưng vào lúc này, Lan hư lạnh một tiếng. Thiếu niên kiếm sĩ trên người đột nhiên huyền lực ba động cuồn cuộn. Tại mọi người còn chưa kịp kinh ngạc thời khắc, thiếu niên kiếm sĩ đã là khói thủ đẩy ra Sấu Sí si đẩy trên người mình cây gậy trúc giống như thô ráp đại thủ, tiếp lấy chính là một trường đẩy hướng Sấu Sí. Si. "A!" Một tiếng kêu đau. Số xí lập tức bị đẩy ra mấy bước, thẳng đến bị sau lưng tơ Lộ Đại Hán đỡ lấy thân hình. "Huyền. Huyền vương cao giai." Một tiếng kinh hô từ vây xem trong đám người truyền ra. "Thật là lợi hại, con trẻ như vậy cũng đã là huyền vương cao giai." Một tiếng tán thưởng truyền ra. Nhìn cái kia bộ dáng thiếu niên, cũng liền 17-18 dạng này, nhất định nhưng đã là huyền vương cao giai cảnh giới cao thủ. Một tiếng khát kinh ngạc truyền ra. Một bên sự Trích Miễm sắc mặt không khỏi có chút ngốc trợn, thầm nghĩ trong lòng, lại là huyền vương cao giai. "Trẻ tuổi như vậy huyền vương cao giai, bọn hắn đến tụt cùng là ai?" ngay cả trước mắt Long Gia cũng không có trẻ tuổi như vậy liền đạt tới huyền vương cao dài cảnh giới đệ tử, không biết hắn so với cái kia Long Thái Phạm như thế nào. Tơ Lụa Đại Hán không khỏi hai mắt nhắm lại nhìn về phía thiếu niên kiếm sĩ si ba người. Tiểu tử, hào thực lực, chúng ta đi. Tơ Lụa Đại Hán trầm giọng nói, nói xong liền quay người chuẩn bị dẫn người rời đi. Hử, chúng ta có cho phép các ngươi rời đi sao? Đáng yêu thiếu nữ hừ lạnh nói. Nô. Tơ Lụa Đại Hán trầm rãi quay người lại, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía đáng yêu thiếu nữ. Chúng ta nhượng bộ cũng không có nghĩa là chúng ta. Tơ Lụa Đại Hán lạnh giọng mở miệng. Tiểu sư muội để bọn hắn rời đi đi, đừng nhiều sinh sự. Tơ Lụa lớn tiếng hắn còn chưa nói xong lúc, tuổi trẻ kiếm sĩ đã đối với đáng yêu thiếu nữ mở miệng nói, hừ, thua ta. Các ngươi có thể lăn. Đáng yêu thiếu nữ nghe vậy, mũi hừ một tiếng, hướng về phía Tơ Lụa đại hán mấy người nói, đi. Tơ Lụa đại hán hai mắt hiện lên một đạo nguy hiểm quan mang, tiếp lấy liền dẫn người trực tiếp rời đi. Tơ Lụa đại hán bảy người rời đi sau đó không lâu, đường đi bầu không khí dần dần khôi phục bình thường. Một chút người đi đường hiếu kỳ nhìn nhiều đáng yêu thiếu nữ ba người vài lần về sau, cũng dần dần rời đi. Lúc này chỉ thấy sự trích nghiễm một mặt chất phát đón lấy đáng yêu thiếu nữ ba người. Các ngươi là bên ngoài tới sao?" Sự trích nghiễm chất phát nói. Ân. Nhìn lấy sự trích nghiễm một mặt chất phát, đáng yêu thiếu nữ nhẹ nhàng gõ đầu đáp một tiếng. "Lời như vậy, các ngươi cũng phải cẩn thận a. Các ngươi vừa rồi đắc tội người kia thế nhưng là trong đế đô nổi danh tuần đại hổ. Mọi người vụng trộm gọi hắn là tuần đại Cầu. Người này thế nhưng là chuyên môn hiếp yếu sợ mạnh. Nếu là cho hắn biết thực lực các ngươi không phải đặc biệt mạnh hơn nữa không địa vị thân phận gì, hắn nhất định sẽ tìm các ngươi tính sổ sách." Hắn ở nơi này trong đế đô thế nhưng là nịnh bỡ không ít đại nhân vật, bằng không thì cũng không được dám như thế hoành hành bá đạo. Sử trích nghiễm một mặt lo lắng nói. Hừ, có cái này gan chó lời nói, cứ tới. Trực tiếp đem hắn phế. Liền xem như cái này xích vân đế quốc hoàng đế cũng không dám tùy ý chỗ làm cho chúng ta, liền vừa rồi đám phế vật kia, ta còn không để vào mắt. Đáng yêu thiếu nữ hừ nói. ha ha tiểu cô nương, thật biết chê cười. Bất quá xem ra các ngươi cũng là có chỗ ý lại. Vậy tại hạ cũng không cần thay các ngươi lo lắng. Sử Trích Nghiễm chất phác cười nói, nhưng trong lòng thì thầm nói, liền hoàng đế đều không dám tùy ý xử trí bọn hắn. Xem ra bọn hắn thân phận quả nhiên không đơn giản a. Ngươi không tin? Tính, ngươi cái này ngốc đại cá tử, ta và ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì đây? Ở chỗ này, Đạt Tạ ngươi nhắc nhở. Đang yêu thiếu nữ lắc đầu cười nói, "Ân, vậy tại hạ cáo tử. Sử Trích Nghiễm nói xong, liền quay người rời đi. Cái này ngốc đại cá tử ngược lại là rất tốt người. Nhìn lấy Sử Trích Nghiễm rời đi bóng lưng, Đang yêu thiếu nữ cười nói, "Ân." Thiếu niên kiếm sĩ gật đầu nói, "Một cái khắc trên đường vỗ." Hổ gia vừa rồi vì sao muốn ngự bộ bọn hắn liền một tên huyền vương cao giai mà thôi chúng ta nơi này chính là có hai tên a hơn nữa hổ gia ngươi thế nhưng là so với bình thường huyền vương cao giai mạnh lên không ít băng vào chúng ta bảy người thực lực chẳng lẽ còn sợ bọn hắn hay sao ta cũng không tin bọn hắn làm sao sẽ có huyền quân cảnh giới cường giả xấu xí một mặt cẩn thận hỏi hừ trẻ tuổi như vậy liền có thể đạt tới huyền vương cao giai cảnh giới hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút thân phận không có biết rõ ràng bọn hắn thân phận trước chúng ta cũng không cần bị ý đất tội tơ lụa đại hán tuần đại hổ mở miệng nói thì ra là thế vẫn là hổ gia ngươi ánh mắt sâu xa Sấu xí một mặt lấy lòng cười nói, tìm cơ hội đem bọn hắn thân phận điều tra rõ ràng, như vậy lần sau lúc gặp phải, chúng ta không nên do dự, liền biết nên làm như thế nào. Tơ Lụa đại hán đạm thanh nói, là hổ Gia, Tiểu Minh Trắng. Sấu xí nói, Long Gia Long Thắng thư phòng chỗ. Tộc trưởng, không biết ngươi kêu ta đến đây có chuyện gì quan trọng? Long Thái phàm hướng về phía ngồi ở trước thư án Long Thắng cung kính nói, Thái bổn chất tử năm nay thi đấu trong tộc bên trong, ngươi biểu hiện để cho ta cùng mấy vị trưởng lao phi thường hài lòng. Long Thắng một mặt hòa ái cười nói, đa tạ tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lao thưởng thức. Nhưng cùng ngạo thiên đường đệ so ra, ta vẫn là kém rất nhiều." Long Thái Phạm lắc đầu nói, "Thiên nhi thiên phú quả thật làm cho người khó có thể tưởng tượng, cũng làm ta cùng mấy vị trưởng lão cảm thấy hết sức vui mừng. Nhưng, Thái Bổng chất tử ngươi ở đây chúng ta Long gia hiện rất nhiều đệ tử bên trong cũng là siêu quần bật tụ." Long Thắng cười nói, "Đa Tạ tộc trưởng khích lệ." Long Thái Phạm túi đầu nói, "Đúng, ta lần này mời ngươi đến đây, là muốn cho ngươi xem một bản kiếm phổ." Long Thắng cười nói, nói xong liền đem trên mặt bàn một bản kiếm phổ đẩy lên Long Thái Phàm trước mặt, "Cho ta xem kiếm phổ." Long Thái Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cầm lấy trước mặt bên kia kiếm phổ đây là thiện tay lật ra xem xét long thái phạm không khỏi một mặt trấn kinh long thắng nhìn như vô ý quan sát đến long thái phạm biểu lộ tinh tế xem thế đi long thái phạm nắm kiếm phổ hai tay không khỏi run nhẹ nhẹ ngự ngự long kiếm kỹ một lúc lâu sau long thái phạm chần chờ nói trong giọng nói bao hàm vẻ nghi hoặc cùng một kia khó có thể tin không sai ngự long kiếm kỹ long thắng mỉm cười nói ngươi nên từng nghe nói chúng ta long gia có hai bộ ngự long kiếm kỹ một bộ là tiên tổ ban đầu sáng tạo một bộ khác là tiên tổ về sau sáng tạo ta nói đến đây Tin tưởng Thái Bừng chất tử ngươi cũng đã đoán được bản này kiếm phổ bên trong kiếm kỹ lai lịch đi." Long Thắng nói tiếp. Xác thực, không biết tộc trưởng ngươi đây là ý gì?" Long Thái Phạm Trần chờ nói. "Ngươi cũng biết chúng ta Long gia từ trước đến nay không tiếc đối với ưu tú đệ tử thêm tại trợ giúp." Long Thắng nói. "Cái này, điểm ấy, Thái Bừng tự nhiên rõ ràng." Long Thái Phạm ngữ khí hơi hơi run rẩy nói, giống như đã đoán được cái gì. "Ta dự định đem bản này Ngự Long kiếm phổ giao cho ngươi nghiên cứu." Long Thắng mang theo ẩn ý cười nói. "Cái gì?" Cứ việc trong lòng đã có phỏng đoán, nhưng chính thai nghe được lúc Long Thái Phạm vẫn là không khỏi một mặt giận mình. Lúc đầu, dựa theo trong tộc quy định, bộ này Ngự Long Kiếm ký chỉ có thực lực đạt tới Huyền Quân cao giai đình phong, lại đạt được tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lao cho phép mới có tư cách nghiên cứu. Long Thắng nhìn xem Long Thái Phạm biểu lộ một chút, dừng lại một hồi. Bất quá, xét thấy ngươi viễn siêu thường nhân học tập thiên phú, ta quyết định phá lệ để ngươi bây giờ tiếp xúc bộ này Ngự Long Kiếm ký." Long Thắng tiếp tục nói. "Chương 150, biểu mộ tìm tới. Vất quá, xét thấy ngươi viễn siêu thường nhân học tập thiên phú, ta quyết định phá lệ để ngươi bây giờ tiếp xúc bộ này Ngự Long Kiếm ký." Long Thắng tiếp tục nói. "Ngô Tộc trưởng, ngươi nói là đây là ngươi quyết định, cái kia mấy vị trưởng lão đâu? Long Thái Phạm hơi kinh ngạc nói, mấy vị trưởng lão sớm bế quan, ta còn đến không kịp nói với bọn họ rõ. Bất quá, mấy vị trưởng lão đang bế quan trước đã nói qua, Long gia trên dưới tất cả sự vụ từ ta toàn quyền xử lý, cho nên Thái Bùm chất tử ngươi không cần phải lo lắng. Ta tin tưởng mấy vị trưởng lão nếu là biết rồi, cũng chỉ sẽ đồng ý mà sẽ không phản đối ta quyết định. Long Thắng cười nói, đa tạ tộc trưởng hậu ái, ta nhất định sẽ không phụ tộc trưởng kỳ vọng. Long Thái Phạm một mặt chỉnh trọng nói, nhớ kỹ bộ này ngự long kiếm kỹ trừ chính ngươi, bất luận kẻ nào đều không được duyệt nhìn, không thể để cho bất kỳ người nào biết bản này kiếm phổ tại trên tay ngươi, không thể một mình đưa ngươi học được nội dung truyền cho người khác, là bất luận kẻ nào, bao quát phụ thân ngươi cùng mấy vị trưởng lao ở bên trong, ngươi cũng không thể vồ xuống trong đó đảm nhiệm nội dung gì. còn nữa, ngươi cách mỗi một tháng đều phải dẫn bản này kiếm phổ đến nơi này của ta bẩm báo ngươi tiến hướng. còn có một chút, ngươi còn phải bảo đảm bản này kiếm phổ nhất định tại long gia phạm vi bên trong. tại ngươi muốn ra ngoài lúc, thiết yếu đem kiếm phổ giao đến nơi này của ta. ta nói những quy củ này đều là đã sớm định ra. Tin tưởng thái buồm chất tử ngươi cũng có thể làm đến, không phải ta cũng sẽ không dễ dàng đem bản này kiếm phổ giao cho trên tay ngươi." Long Thắng thận trọng nói. "Thần, tộc trưởng, ta biết nên làm như thế nào. Trừ phi thân ta vong, không phải ta sẽ không để cho bản này kiếm phổ có bất kỳ tổn thất." Long Thái Phạm gật đầu nói. "Mặt khác, ta sẽ phái một tên huyền quân hộ vệ bảo hộ ngươi an toàn. Nếu như không có việc gì, ngươi bây giờ có thể xuống dưới." Long Thắng nói. "Tộc trưởng, ta còn có một chuyện muốn hỏi." Long Thái Phạm một mặt cẩn thận nói. "Chuyện gì? Nói đi." Long Thắng nói. Nạo Thiên Đường để hắn cũng nhìn qua bản này kiếm phổ sao? Long Thái Phàm một mặt cẩn thận nhìn lấy Long Thắng sát mặt. Không được, Thiên Nhi hắn chưa từng nhìn qua bản này kiếm phổ. Chỉ cần ngươi trở về hơi nghiên cứu sâu dưới bản này kiếm phổ, liền sẽ phát hiện bên trong bộ Tiêm Ngự Long Kiếm Kỹ cùng trời mà thi triển bộ Tiêm Ngự Long Kiếm Kỹ khác nhau. đương nhiên, muốn học được bên trong nội dung tự nhiên sẽ so ngươi trong khoảng thời gian này từ phía trên mà thân bên trên học đến khốn khó hơn nhiều. Dù sao Thiên Nhi trạng thái không tốt thi triển Ra Ngự Long Kiếm Kỹ cùng kiếm phổ này bên trong Ngự Long Kiếm Kỹ, tại chiều sâu bên trên vẫn có tranh lệch nhất định. Về phần Thiên Nhi hiện tại nắm giữ Ngự Long kiếm kĩ cùng kiếm phổ này, bên trong Ngự Long kiếm kĩ ai ưu ai kém, chỉ sợ chỉ có chân chính nắm giữ kiếm phổ này, bên trong Ngự Long kiếm kĩ mới có thể nhìn ra được." Long Thắng trầm rãi nói. "Nạo Thiên Đường đệ hắn chưa từng nhìn qua bản này kiếm phổ. Nói cách khác Nạo Thiên Đường đệ hắn hiện tại Ngự Long kiếm kĩ là mình ngộ ra đến." Long Thái Phạm không khỏi lẩm bẩm nói, "Không sai, có lẽ chờ ngươi đem bản này Ngự Long kiếm phổ triệt để lĩnh hội, có thể siêu việt Thiên Nhi cũng có nói. Mặc dù ta cũng hy vọng Thiên Nhi là chúng ta Long gia ưu tú nhất đệ tử, nhưng ngươi nếu là thật sự có thể siêu việt Thiên Nhi, ta cũng đồng dạng cảm thấy cao hứng." Một cái chân chính mạnh đại gia tộc, từ trước đến nay không phải dựa vào một người chống lên đến, một người có mạnh hơn chúng quy là một người, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch điều này. Long Thắng nói. Tộc trưởng, Thái buồn thủ giáo. Long Thái phàm sắc mặt một bầm. Đúng, Tộc trưởng ngươi vì sao không đem kiếm phổ này giao một ngạo thiên đường để nghiên tập. Long Thái phàm nghi ngờ nói. Trước đó, ta cùng với mấy vị trưởng lão cũng thương lượng qua, nhưng cuối cùng đều từ bỏ quyết định này. Long Thắng nói. Vì sao? Long Thái phàm cao mày nói. Bởi vì, thiên nhi hắn đã trải qua không cần chỉ sợ hiện tại chính thức đối với hắn có trợ giúp là như thế nào để hắn huyền lực cảnh giới nhanh chóng để lên Long Thắng lộ ra một chút bất giác dĩ nô no. cái kia không có việc gì Thái buồn cáo lui trước Long Thái phạm cung kính nói ân Long Thắng gật gật đầu Thủy cao lâu bên trong Tạ Kỳ ta sang năm liền muốn đến Thiên Vũ học viện đến lúc đó ngươi sẽ cùng theo đi thôi Long Nạo Thiên uống vào một chén trà thơm để ly xuống mở miệng nói ta hẳn là sẽ hộ tống thiếu gia đến Thiên Vũ học viện về sau sự tỉnh đến lúc đó lại nhìn đi dù sao ta là không thể đi theo vào Tạ Kỳ nói a Không thể đi theo vào sao?" Long Nạo Thiên nói nhỏ một tiếng. Đến lúc đó, nếu là tộc trưởng không có đường phân phó lời nói, có lẽ ta sẽ trở về bảo vệ Nạo Kiều tiểu thư An Toàn đi. Tạ Kỳ nhìn Long Nạo Kiều một chút, mở miệng nói: "Bảo vệ Nạo Kiều an toàn." Long Nạo Thiên cũng nhìn Long Nạo Kiều một chút, tiếp lấy liền lắc đầu cười cười. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến mấy tiếng nhẹ nhàng tiếng đập cửa. "Nạo Thiên công tử." Một tiếng thanh thúy giọng nữ truyền vào. "Chuyện gì?" Long Nạo Thiên mở miệng nói. "Nạo Thiên công tử, Bạch Gia Bạch Vân vọng tiểu thư tìm ngươi." Nữ tử trả lời. "A." Biểu muội Nàng thế mà có thể tìm tới nơi này. Long Nạo Thiên không khỏi sửng sở. "Để cho nàng lên đây đi." Long Nạo Thiên mở miệng nói. "Cái này, Nạo Thiên công tử." Vân Mộng tiểu thư nói. "Nói, nữ tử không khỏi chần chờ. Làm sao? Biểu muội nàng nói cái gì?" Long Nạo Thiên kỳ quái nói. Vân Mộng tiểu thư nói. "Nói để Nạo Thiên công tử ngươi Lan đi xuống nên đón nàng đi lên." Nữ tử thận trọng nói. "Ách." Long Nạo Thiên lập tức sửng sở, tiếp lấy chính là lộ ra một tia trợn góc trợn cười biểu lộ. Một bên tả kỳ cũng là một mặt bất đắc dĩ. Cái này Vân Mộng tiểu thư giá đỡ ngược lại là rất lớn a. Lạc Trọng Vạn cao mày nói: "Biểu muội giá đỡ luôn luôn đều lớn như vậy." Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói: "Nạo Thiên thiếu gia, không bằng đem cái kia Vân Mộng tiểu thư mát dưới lầu, đợi nàng không kiên nhẫn, tự nhiên sẽ bên trên tới tìm ngươi." Lạc Trọng Vạn cười nói: Nô. cái này không thể được, nói thế nào biểu muội cũng là ta phó đoàn trưởng đại nhân, chút mặt mũi này vẫn là muốn cho. Đi, chúng ta đi xuống nên đón biểu muội." Long Nạo Thiên lắc đầu nói, vừa nói, đã là đứng dậy hướng cửa sương phòng khẩu đi đến. "Phó đoàn trưởng đại nhân." Lạc Trọng Vạn hơi sững sờ. "Lạc đại ca, Ta xem ngươi đối với Vân Mộng tiểu thư tựa hồ có một chút ý kiến, không bằng một hồi ngươi cho có chút mặt mũi sắc nàng xem nhìn." Tạ Kỳ đứng dậy cùng sau lưng long Ngạo thiên lúc, thuận tiện đối với Lạc Trọng Vạn không có hảo ý cười nói: À, Tạ Kỳ tiểu đệ bị chê cười, Ngạo Thiên thiếu gia đều muốn nghệ tình nhân vật, ta làm sao dám cho sắc mặt nàng nhìn?" Lạc Trọng Vạn cười nói: "Dưới lầu, chỉ thấy một tươi đẹp thiếu nữ thân mặc một bộ màu lam băng gấm áo trắng, cười nhẹ nhàng ngồi trên ghế, thiếu nữ trong tay chính vuốt vuốt một chén sứ. Thiếu nữ này chính là Bạch Vân Mộng. Đứng ở Bạch Vân Mộng bên cạnh là Triệu Vương thiếu. Chỉ thấy Triệu Vương thiếu hai mắt hơi đóng. Khi tức sâu liễm, trong mơ hồ tản mát ra để cho người ta không dám khinh thường khí tức. Lúc này, cùng sau lưng Long Ngạo Thiên đi ở thang lầu giữa trường Lạc Trọng Vạn thấy kia Triệu Vương thiếu, trong lòng không khỏi tối bẩm, thực lực không dưới ta. Có thể có này hộ vệ, xem ra vị này Bạch Vân Mộng tiểu thư không phải nhân vật đơn giản. Lại nhìn về phía Bạch Vân Mộng lúc, Lạc Trọng Vạn không khỏi nhướng mày, nô, cái này Bạch Vân Mộng tiểu thư khá quen, đúng, chính là thi đấu trong tộc lúc, vị kia thường xuyên cùng Ngạo Thiên thiếu gia cùng một chỗ cô nương. Nghe nói là Ngạo Thiên thiếu gia ý trung nhân. Khó trách, khó trách. Nghĩ đến đằng sau, Lạc Trọng Vạn đã là lộ ra một tia tình lộ. Nha! biểu muội, làm sao tìm tới nơi này? Còn chưa cho tới dưới lầu, Long Nạo Thiên đã mở khẩu cười nói. Biểu ca, ngươi động tác này chậm một chút, nhưng là muốn bị phạt." Bạch Vân Ngộng cười nói. "Cái này còn không phải là bởi vì biểu muội ngươi khí chàng quá cường đại, ngươi không thấy, liền đã để ta lớn bị dọa dẫm phát sợ. Ngươi xem, hơi khôi phục hảo cảm xúc, ta không phải liền lập tức đến ngay nên đón biểu muội ngươi sao?" Long Nạo Thiên cười nói, lúc này Long Nạo Thiên cùng Long Nạo Tiểu đã đi tới Bạch Vân Ngộng trước người, sau lưng chính là Tạ Kỳ cùng Lạc Trọng Vạn lựa người. "A, có đúng không? Ta khí chàng mạnh mẽ như vậy, Ngươi nên lăn xuống đến mới đúng chứ. Làm sao như thế nhàn nhã bước xuống đến. Bạch Vân Mộng ưu nhã đứng lên, đi đến Long Nạo Kiều trước mặt. Nạo Kiều muội muội, chúng ta lên đi. Tiếp theo, Bạch Vân Mộng mỉm cười nói, sau đó liền kéo Long Nạo nhỏ nhắn sinh xắn tay, đi đầu chạy lên lầu. "Biểu muội, ngươi cũng biết ta hai mắt khó chịu, muốn làm loại này lăn xuống đến động tác độ khó cao, thế nhưng là khó khăn trùng được à. Long Nạo Thiên một mặt vô tội nói, sau đó liền cùng sau lưng Bạch Vân Mộng cùng nhau đi trở về trên lầu. Trở lại trong sương phòng. "Biểu ca, thật có nha hứng, ba cái chén, Nạo Kiều muội muội hẳn là sẽ không đòi biểu ca ngươi thưởng tức trà." ta đoán hẳn là Tạ Kỳ đại ca cùng vị này trọng tài tiền bối đi." Bạch Vân Ngộng đứng ở cạnh bàn trà, ngón tay nhỏ nhắn ở tại bên trên nhẹ nhàng gõ điểm, tiếp lấy chính là trở lại ngồi xuống, một đôi mắt sáng rơi vào Lạc Trọng Vạn trên người. Mà Long Nạo Kiều đã ngồi vào một bên nhấm nháp bánh ngọt, giống như mảy may mặc kệ người khác. Vân Ngộng tiểu thư bị chê cười, tiền bối không dám nhận, danh hiệu tại Hạ Lạc Trọng Vạn liền có thể. Lạc Trọng Vạn vội vàng thi lễ nói, "Biểu muội, thực sự là nhìn rõ mọi việc a." Long Nạo tiên tán thán nói, nói đã là ngồi vào Bạch Vân Ngộng một bên. "Hừ, ít cho ta vượt một ngựa." Bạch Vân Ngộng điu môi nói, "Làm sao Các ngươi còn không ngồi xuống sao? Tả Kỳ đại ca đoán chừng ngươi bình thường cũng sẽ không cùng biểu ca khách khí như vậy đi. Thiếu thúc, ngươi cũng ngồi xuống đi, không cần khách khí với bọn họ. Bạch Vân ngẩng một đôi mắt sáng quét nhẹ đứng đấy Tả Kỳ, Lạc Trọng Vạn cùng Triệu Vương thiếu ba người một chút, tiếp tục mở miệng nói, "Là, tiểu thư." Triệu Vương thiếu đáp một tiếng, lập tức ngồi xuống. Tả Kỳ cùng Lạc Trọng Vạn tướng nhìn nhau một cái, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, cũng ngồi xuống. Biểu ca, một đoạn thời gian không gặp, ngược lại là nhiều một tên huyền quân hộ vệ. Ở nơi này trong đế đô, cần hai tên huyền quân hộ vệ tùy hành, các ngươi long gia ngược lại là có chút thần hồn nát thần tính hay là xuất thủ xa xỉ? Bạch Vân mộng cười nói, sao thủ đã vì là mấy người chậm rãi rót đầy trà thơm. Biểu muội, ngươi nói đùa, này làm sao có thể sử dụng số lượng để cân nhắc? Theo ta thấy, bên cạnh ngươi vị này thiếu thúc thực lực chỉ sợ chân đã lấy một địch tả kỳ cùng lạc trọng vạn lượng người. Cho nên chúng ta cũng là không sai biệt lắm mà thôi. Long Nạo Thiên tiếp nhận một chén trà thơm nói, a, biểu ca lời này của ngươi là có ý gì? Theo ta thấy, thiếu thúc thực lực mặc dù mạnh, nhưng chỉ sợ còn chưa đủ lấy lấy một địch tả kỳ đại ca cùng trọng tài tiền bối đi biểu ca ngươi đây là quá coi thường tạ kỳ đại ca thực lực hay là xem thường trọng tài tiền bối thực lực a lại hoặc là cả hai đều xem thường ân bạch vân ngậm trầm giải phẩm một hơi trà thơm mắt hạnh liếc xéo long Ngạo thiên đều không phải là là biểu mọi ngươi xem thường thiếu thúc thực lực long Ngạo thiên cười nói trương 151, luận võ giải thi đấu đều không phải là là biểu mọi ngươi xem thường thiếu thúc thực lực long Ngạo thiên cười nói Thôi a coi như là ta xem thường thiếu thúc thực lực bất quá lời nói đi cũng phải nói lại liền xem như có hai tên huyền quân hộ vệ đi theo biểu ca phía sau ngươi sợ là cũng không quá đáng dù sao Biểu ca bên cạnh ngươi thế, nhưng là còn có một vị náu tiểu muội muội, không phải sao? Nếu như vậy tính ra, liền xem như nhiều một tên huyền đế hộ vệ cũng là không đủ quá đáng đi. Biểu ca, ngươi nói có đúng hay không? Bạch Vân Mộng nói vừa nói, liền rỗi ra ngón tay nhỏ nhắn ở một bên Long Nạo tiểu mũi ngọc tinh xảo bên trên nhẹ nhàng quét qua. Nô! No. Một bên Tả Kỳ không khỏi hơi sững sờ. Lạc Trọng Vạn lại là nhíu mày, thầm nghĩ, cái này Vân Mộng tiểu thư là có ý gì? "A." Biểu muội ngươi ngược lại là nhạy cảm, lấy Tả Kỳ cùng Lạc Trọng Vạn thực lực, chân đã bảo hộ hai người chúng ta." Long Nạo Thiên cười khàn nói. "Có lẽ vậy." Bạch Vân ngọng mỉm cười, biểu mũi. Ngươi hôm nay đi nơi nào? Vì sao ta đến nhà bãi phòng lúc, ngươi lại không ở nhà? Long Nạo Thiên nói sang chuyện khác. Ngươi muốn biết sao? Bạch Vân ngọng cười thần bí. Ân. Long Nạo Thiên gật gật đầu, không nói cho ngươi. Bạch Vân ngọng nghiêng đầu một cái, lại tiếp tục yêu nhã thưởng thức trà. Ách! Long Nạo Thiên lập tức sững sờ. A, đúng, biểu ca. Bạch Vân ngọng đột nhiên nói. Ân, chuyện gì? Long Nạo Thiên nói, ta hôm qua giả quan thiên tượng, phát hiện một kiện đại sự sắp tại mấy ngày nay bên trong phát sinh. Bạch Vân ngọng thần bí nói. Đêm, đêm xem thiên tượng. Biểu mọi ngươi sẽ xem thiên tượng. Long Nạo Tiên khẽ miệng giật một cái. Đó là đương nhiên. Bạch Vân Mộng vỗ ngực một cái. A, vậy ngươi nói đến xem đi, nhìn xem là cái đại sự gì. Long Nạo Tiên không hứng thú lắm nói. Tại chúng ta đế đô sắp có một trận thi đấu muốn cử hành, hơn nữa ban thưởng mỹ phần phong phú, đoán chừng biểu ca ngươi cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Bạch Vân Mộng nói. Thi đấu? Chẳng lẽ biểu mọi ngươi hôm nay không ở nhà, chính là thu đến cái này tin tức. Long Nạo Tiên nói. Hử? Không nói cho ngươi. Bạch Vân Mộng hừ một tiếng, liền tiếp theo thưởng thức trà sau một thời gian ngắn, long ngạo thiên cùng bạch vân ngậm mấy người đã mất đến núi cao lâu mối khẩu, lại là chuẩn bị đi trở về. trên đường tiến lên, lúc này chỉ thấy phía trước đi tới ba người, một tuổi trẻ kiếm sĩ, một thiếu niên kiếm sĩ, một đáng yêu thiếu nữ. tương hỗ tiếp khoảng cách gần, song vương giống như có cảm giác, đưa mắt đối với nhìn. bạch vân ngậm nhạt mắt đảo qua, ánh mắt tại trẻ tuổi kiếm sĩ trên người hình như có chỗ dừng lại. Tạ kỳ cùng lạc trọng vạn, triệu vương thiếu ba người khi nhìn đến trẻ tuổi kiếm sĩ lúc, không khỏi hơi lộ ra một vẻ kinh ngạc. long ngạo thiên, long ngạo tiểu, kéo kẹt kéo kẹt thiếu niên kiếm sĩ cùng đáng yêu thiếu nữ hai người ánh mắt tại long nạo tiền bạch vân Mộng trên người mấy người hiếu kỳ vừa đi vừa về tạo động tuổi trẻ kiếm sĩ ánh mắt lại là dừng lại ở tả kỳ cùng lạc trọng vạn triệu vương thiếu ba trên thân người trong mắt ẩn ẩn lộ ra một tia cảnh giác một trận kéo kẹt âm thanh bên trong song phương gặp thoáng qua bạch vân Mộng một đôi mắt sáng tại đảo qua tuổi trẻ kiếm sĩ ba trên thân người một chút về sau liền lại không ngoái nhìn rút ngắn khoảng cách dần dần kéo xa song phương đã riêng phần mình hướng mình trước mắt được vừa rồi tựa hồ chỉ là phổ thông mạch người qua đường thật trẻ tuổi huyền quân cường giả. Mặc dù trong mơ hồ có một tia khí tức hỗn loạn, hẳn là mới vừa đột phá không lâu, nhưng xem ra chỉ có 20 tuổi nhiều một chút bộ dáng, Tạ Kỳ đại ca, so ngươi còn muốn trẻ tuổi hơn nhiều a." Bạch Vân Ngột mỉm cười nói. Vân Ngột tiểu thư bị chế cười, trong thiên hạ này so với ta tuổi trẻ huyền quân cường giả từ không phải ít. Ta tin tưởng Vân Ngột tiểu thư tương lai ngươi đạt tới huyền quân cảnh giới lúc nhất định so với vừa nãy người kia đạt tới lúc còn muốn trẻ tuổi." Tạ Kỳ cười nói. "Như thế tuấn kiệt, không biết là đệ tử." Lạc Trọng Vân nói, mà nhưng trong lòng thì thầm nói, cái này Vân Ngột tiểu thư lại có thể một chút nhìn ra người kia thực lực. Dù sao sẽ không phải là ta nhóm xích vân thành người bên trong, xem xét trang phục liền biết bên ngoài người." Triệu Vương thiếu nói. "Nói như vậy, loại này tuổi tác liền đã đạt tới Huyền Quân cảnh giới, phần lớn đều ở Thiên Vũ học viện, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ bọn hắn thân phận." Bạch Vân Mộng nói. "Có lẽ hắn chính là không ở Vân Mộng tiểu thư ngươi nói tới đại đa số phạm vi bên trong đâu." Tạ Kỳ nói. "Chính như Tạ Kỳ đại ca ngươi trước kia đi theo biểu ca bên người lúc sao?" Bạch Vân Mộng cười nói. Tạ Kỳ nghe vậy lập tức bắt đầu trầm mặc. "Ô, thật có lỗi, ta giống như nói không nên nói." Bạch Vân Mộng hơi sững sờ, giống như phát giác được cái gì. Không có việc gì." Tạ Kỳ trả lời. Một bên khác. "Vừa rồi những người kia giống như lớn có thân phận à, cho ta cảm giác thật giống như rất không bình thường bộ dáng." Đáng yêu thiếu nữ nói. "Xác thực, vừa rồi vị kia miếng vải đen che mắt công tử cho ta ấn tượng khắc sâu nhất. Hắn hai mắt miếng vải đen che lấp, vậy mà có thể như thường hành động, nhìn lại cùng người thường không có chút nào khác nhau. Cái này là làm sao làm được?" Thiếu niên kiếm sĩ si nói. "À, để cho ta nhìn nhiều vài lần ngược lại là vị kia một đường cái miệng nhỏ nhắn không ngừng đáng yêu tiểu muội muội, cái kia phấn phấn khuôn mặt nhỏ nhắn, ta cũng nhịn không được nghĩ bóp mấy lần." Đáng yêu thiếu nữ cười nói. Ba tên huyền quân cảnh giới hộ vệ. Hơn nữa ta có thể cảm giác được thực lực bọn hắn đều tại ta phía trên." Tuổi trẻ kiếm sĩ nói. "Cái gì? Ba tên huyền quân cảnh giới hộ vệ? Cái này quá khoa trương đi." Thiếu niên kiếm sĩ không khỏi giật nảy cả mình, đang yêu thiếu nữ cũng là một mặt kinh ngạc. Không đột phá trước, có lẽ ta còn không cách nào nhận ra, nhưng vừa rồi ta hơi thăm dò một chút, liền phát giác được bọn hắn cường hãn khí tức. Tăng thêm bọn hắn không có cố ý ẩn tàng khí tức, cho nên sẽ không tính sai." Tuổi trẻ kiếm sĩ nói. "A, không hổ là thích vấn đề quốc đế đô, tùy tiện đi một chút, đều có thể gặp được ba tên huyền quân cường giả." Thiếu niên kiếm sĩ cảm thán nói: "Đừng quên, nơi này trừ Hoàng thất, thế nhưng là còn có ba đại gia tộc tồn tại, nhất là Long gia, càng là cao thủ nhiều như mây. Cho nên ở chỗ này, luân phiên gặp được Huyền quân cường giả cũng vô dụng ngạc nhiên." Chân chính khiến ta kinh ngạc là, vừa rồi cái kia ba tên Huyền quân cường giả là hộ vệ. Nếu như không đoán sai, vừa rồi những người kia chính là ba mọi người người trong tộc. Bất quá có thể có ba tên Huyền quân cường giả làm hộ vệ, có thể thấy được vừa rồi mấy vị kia công tử, tiểu thư bản thân không đơn giản, lại hoặc là hiện tại xích vấn đế quốc ba đại gia tộc thực lực thâm bất khả trắc." Tuổi trẻ kiếm sĩ nói, "Tính còn bọn họ nhiều như vậy làm cái gì đây? cái kia ba đại gia tộc có mạnh hơn cũng sẽ không so với chúng ta sư môn mạnh đi. Thiếu niên kiếm sĩ thẳng nhiên nói, tiểu tử ngươi an phận một chút cho ta, ở chỗ này có thể không nên tùy ý gây chuyện, không phải sư môn bên kia cũng không tiện bàn giao. vô cớ đắc tội xích vân đế quốc ba đại gia tộc người cũng chưa chắc bọn hắn liền sẽ sợ chúng ta sư môn, đến lúc đó có tiểu tử ngươi nếm mùi đau khổ. Tuổi trẻ kiếm sĩ nhắc nhở, thạch vệ sư minh, ngươi yên tâm đi, ta đương nhiên biết phải làm sao. chúng ta bây giờ trước tiên tìm một nơi đặt chân. Thiếu niên kiếm sĩ không kiên nhẫn khoát tay nói. Ngày kế tiếp, Long Nạo Thiên cùng Long Nạo Kiểu mấy người đi ở trên đường phố, đi đến một chỗ lúc, chỉ nghe tiếng ồn ào không ngừng. Lại là hoàng bảng. Six Vân thành luận võ giải thi đấu, vì là Thất công chúa chúc mừng 15 tuổi sinh nhật. Thất công chúa? Ngay cả thái tử cũng chưa từng có loại sự tình này, cái này Thất công chúa đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Đúng vậy a. Đúng vậy a. Cái này Thất công chúa có thể là rất ít nghe nói a. Duy nhất nghe qua sự tình, chính là cái kia tiêu gia đệ nhất thiên tài Tiêu Phong vì là truy cầu Thất công chúa mà khiêu chiến đế đô tất cả thanh niên tuệ kiện. Cái này luận võ giải thi đấu thực sự là vì La Thất công chúa tổ chức sao? vẫn là thất công chúa vừa lúc là lúc này sinh nhật đừng bất kể hắn là cái gì công chúa hay không công chúa nhìn xem cái này luận võ giải thi đấu ban thưởng là cái gì sao linh khí bảy dao lân giáp linh khí lại là linh khí a còn có bảo phẩm hoàn hồn đan ba cái đại thủ ta cái này coi như không dùng được cũng có thể cầm tới đấu giá hoặc trao đổi bảo vật cực phẩm võ kỹ một bản cùng hạ phẩm cảnh giới đan một cái cái này hai kiện có thể là đủ tốt ta mặc dù không bằng phía trước hai loại nhưng là đủ sử dụng đối với đột phá tới huyền quân cảnh giới thế nhưng là có trợ giúp rất lớn thông cáo đình một bên trong lúc nhất thời sợ hãi thán phục liên tục, nô, no. biểu muội nói đế đô sắp cử hành một trận thi đấu, đoán chừng chính là cái kia. Tạ Kỳ ngươi đi qua nhìn một chút có cái gì có ý tứ tin tức. Long Nạo Thiên nói, là, thiếu gia. Tạ Kỳ đáp một tiếng, liền đi tới thông cáo đình bên kia, chen vào trong đám người. Cùng một thời gian, cùng một địa điểm, tại Long Nạo Thiên mấy người cách đó không xa, tạ Kỳ vừa đi ra lúc, đáng yêu thiếu nữ ba người cũng xuất hiện ở nơi đây. giữa Song Phương, đáng yêu thiếu nữ ba người làm phát hiện ra trước Long Nạo Thiên mấy người, là bọn hắn. đáng yêu thiếu nữ nói, trong giọng nói là một tiếng ngạc nhiên thật là có duyên a thiếu niên kiếm sĩ đại dọm nói hai tên huyền quân hộ vệ xem ra một tên khác huyền quân hộ vệ là cùng một vị khác không ở nơi này tiểu thư vị công tử kia thoạt nhìn sát thực không đơn giản nhưng này vị có thể Đáng yêu tiểu muội muội cái này hai tên huyền quân hộ vệ là vì là bảo vệ bọn hắn hai người hay là chỉ là bảo vệ vị công tử kia nhìn lấy long não thiên cùng long não tiểu tuổi trẻ kiếm sĩ cao mày nói thạch vệ đại ca ngươi thật nhảm chán a luôn suy nghĩ thêm những cái này nhảm chán sự tình theo ta thấy hai vị kia huyền quân hộ vệ đều là vì bảo hộ vị kia đáng yêu tiểu muội muội cũng không đủ đáng yêu như thế Tất nhiên là đáng giá mấy tên huyền quân hộ vệ tới bảo vệ. A, nàng cũng không nhìn tới một chút, thật là đáng tiếc a." Đáng yêu thiếu nữ nói. "Tính, chúng ta đến bên kia đi xem một chút có cái gì náo nhiệt chứ." Tuổi trẻ kiếm sĩ bất đắc dĩ lắc đầu. "Cái này ta thích nhất. Để cho ta trước đi qua nhìn một chút." Thiếu niên kiếm sĩ nói xong liền làm trước phóng tới đám người. Tuổi trẻ kiếm sĩ thấy thế, lập tức có loại huyệt thái dương ẩn ẩn làm đau cảm giác. Long Nạo Thiên bên này, chỉ có lạc trọng vạn ánh mắt tại trẻ tuổi kiếm sĩ ba trên thân người dừng lại một hồi. Một lát sau, chỉ thấy Tạ Kỳ từ trong đám người chui ra, chậm rãi đi trở về, lúc này Tạ Kỳ đã là một mặt kinh ngạc. Như thế nào? Long Nạo Thiên nói. Sắc thực như Vân Mộng tiểu thư nói, một trận thi đấu, ban thưởng phi thường phong phú. Thực là phi thường phong phú. Tạ Kỳ một mặt quái dị nói, nghe ngươi giọng điệu này, xem ra cái kia phần thưởng thật đúng là không đơn giản a. Lạc trọng Vạn Hiếu kỳ nói. A, nói nghe một chút. Long Nạo Thiên nói. Thông cáo đình nơi đó rán ra đến một trương hoàng bảng, đại ý là vì là chúc mừng thất công chúa 15 tuổi sinh nhật, đặc biệt tại đế đô cử hành một trận luận võ giải thi đấu. Đây chính là hiếm thấy a, ngay cả thái tử cũng chưa từng có loại đãi ngộ này. Xem ra cái này Thất công chúa chỉ sợ không phải một nhân vật đơn giản, hoặc là rất được hoàng đế bệ hạ sủng ái, hoặc là tự thân có được viễn siêu thưởng nhân phi phạm." Tạ Kỳ nói. "Thất công chúa chính là cái kia Tiêu Phong truy cầu vị kia." Long Nạo Thiên Kỳ quải nói. "Hẳn là vị kia, cả kia Tiêu Phong đều như vậy truy cầu, xem ra vị kia Thất công chúa hẳn là không phạm nhân." Tạ Kỳ nói. "Cái này luận võ giải thi đấu cái khác nội dung đâu." Long Nạo Thiên nói. "Giảm bất vậy ngay cả Thiên nói nhảm, chủ quan nội dung chính là, phạm là niên kỷ tại 20 tuổi trở xuống." không bao gồm 20 tuổi thanh niên tuấn kiệt đều có tư cách báo danh tham gia lần này luận võ giải thi đấu. Cái này luận võ giải thi đấu ban thưởng theo thứ tự là quán quân được chủ có thể đạt được linh khí bảy dao lân giáp một kiện, á quân được chủ có thể đạt được bảo phẩm hoàn hồn đan ba cái, quý quân được chủ có thể đạt được cực phẩm võ kỹ một bản cùng hạ phẩm cảnh giới đan một cái. Mươi hạng đầu người dự thi đồng đều có thể đạt được 5 vạn kim tệ vì là ban thưởng. Đồng thời sẽ bị được mời tham gia thất công chúa sinh nhật tiến hội. Lần này luận võ giải thi đấu báo danh thời gian là ít bảng ngày thứ hai ngày bắt đầu tính lên kỳ hạn ba ngày. Phàm là niên kỷ tại 20 tuổi phía dưới thanh niên tuấn kiệt đều có thể ở nơi này trong vòng 3 ngày đến Hoàng cửa thành bên cạnh báo danh." Tạ Kỳ chậm rãi nói, "Nhìn thấy những cái này phân thưởng, ta đều muốn tham gia a." Tạ Kỳ cuối cùng bổ sung một câu nói. "Chương 152, bảy công chúa. Nhìn thấy những cái này phân thưởng, ta đều muốn tham gia a." Tạ Kỳ cảm thán nói. A. Phân thưởng này giống như khoa trương một chút, nhất là cái này linh khí." Lạc Trọng và nói, "Linh khí thất giao lần giáp." Long Nạo Thiên than nhẹ một tiếng. "Thiếu gia, liền xem như kém nhất linh khí, đều chân đã để người tranh cái đầu rơi máu chảy a." Viên đế cảnh giới cường giả cũng sẽ có không ít vì đó tâm động. Thiếu gia ngươi nhất định phải báo danh tham gia à, kém nhất cầm một ba cái bảo phẩm hoàn hồn đàn trở về cũng không tệ à. Tạ Kỳ nói. "Xem ra hoàng đế bậy hạ lần này là định đưa chúng ta long ra hậu lễ. Ba hạng đầu chúng ta long ra bao xuống, hẳn là không khó." Lạc Trọng bạn cười nói. "Sai, muốn bao xuống ba hạng đầu rất khó. Phi thường khó." Long Nạo Thiên nói. "Ân. Nạo Thiên thiếu gia vì sao vậy? Hoang thất bên kia sẽ không có người tham gia cái này luận võ giải thi đấu, chẳng lẽ Bạch gia cùng Tiêu gia còn có người có thể cùng chúng ta long ra so sánh?" lạc trọt vạn cao mày nói biểu muội long nạo thiên nhàn nhạt hồi một tiếng liền cất bước đi thẳng về phía trước tạ kỳ mấy người lúc này đuổi theo biểu muội chẳng lẽ là vân mộng tiểu thư lạc trọt vạn kinh ngạc nói long nạo thiên mấy người sau khi rời đi đáng yêu thiếu nữ ba người cũng từ thông cáo đỉnh trong đám người chui ra ngoài thạch vệ sư minh thấy không linh khí thất giao lần giáp bảo phẩm hoàn hồn đan ba cái cực phẩm võ kỹ một bản cùng hạ phẩm cảnh giới đan một cái đều là chúng ta đều là chúng ta lần này kiếm buồn kiếm buồn ha ha ha thiếu niên kiếm sĩ nói năng lộn xộn đứng lên cái này xích vấn đế quốc thực là đại thủ ba một vị công chúa sinh nhật mà thôi cử hành một cái luận võ giải thi đấu đến chúc mừng coi như cái này phần thưởng lại còn là xa xỉ như vậy làm công chúa thật tốt ta đáng yêu thiếu nữ lẩm bẩm nói giống như một câu cuối cùng mới là nàng trọng điểm ta cũng không nghĩ tới loại này luận võ giải thi đấu vậy mà có thể có linh khí xem như phần thưởng chúng ta tông môn hàng năm cử hành tỉ thí đều không có phong phú như vậy phần thưởng a tuổi trẻ kiếm sĩ lắc đầu cảm thán nói quan hắn nhiều như vậy chứ lần này chúng ta cứ việc đem những cái này phần thưởng nắm bắt tới tay chính là thiếu niên kiếm sĩ nói thạch vệ sư minh có lẽ không có vấn đề nhưng chúng ta sẽ có hay không có điểm độ khó đáng yêu thiếu nữ chân mày cau lại nói hừ dù sao chỉ cần nửa đường ta không gặp được thạch vệ sư minh ta là không có áp lực hạng nhất về thạch vệ sư minh hạng hai về ta cái này trên căn bản là ván đã đóng thuyền sự tỉnh về phần hạng 3, tiểu sư muội ngươi có thể hay không cầm xuống ta cũng không biết thiếu niên kiếm sĩ nói nai phong sư minh ngươi có ý tứ gì hừ xem thường thật là ta như thế tự đại Cẩn thận ngươi đến lúc đó bị bại thế thảm. Nơi này là Sích Vân Đế quốc đế đô, Tàng Long Ngọa Hổ, tùy tiện đi một chút đều có thể gặp được ba tên huyền quân hộ vệ, đến lúc đó nhai phong sư huynh ngươi gặp được cao thủ gì, bại xuống tới, ta ngược lại muốn xem xem ngươi mặt để nơi nào." Đang yêu thiếu nữ bất mãn nói. "Ha ha, ta còn chưa sợ qua. Cái này sư môn bên ngoài sự tình ta có thể so sánh tiểu sư mọi người biết đến rõ ràng, không cần ở trước mặt ta múa rìu quá mắt trợ. Lần này luận võ giải thi đấu quy định là dưới 20 tuổi tuổi trẻ tu tiên, không bao gồm 20 tuổi. Dưới 20 tuổi, biết là khái niệm gì sao?" Thiếu niên kiếm sĩ chế nhạo nói: "Hừ." Đang yêu thiếu nữ hừ một tiếng, một mặt không tâm lòng, lại là không trả lời. "Không phải ngươi nhai phong sư huynh tự đại, mà là ta tính trước kỹ càng. Tiểu sư muội, để ta chậm rãi phân tích cho ngươi nghe đi, nhờ ngươi tăng một chút kiến thức." Thiếu niên kiếm sĩ Tiêu sái nói: "Có thể ở trước 20 tuổi đạt tới Huyền Vương cao giai thậm chí là Huyền Quân cảnh giới, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài giống như nhân vật, tỉ như ta và ngươi Thạch vệ sư huynh, ha ha." Thiếu niên kiếm sĩ một mặt say mê nói: "Vì chỉ ngươi, Thạch vệ sư huynh còn tạm được." Nói không chừng ngươi nhân sinh đỉnh phong chính là cái này, Huyền Vương cao dài cũng không nhất định. Ngươi bây giờ mặc dù đã tới, vốn lấy sau liền lại không tiến bộ. Sư phụ nói qua ngươi cái này gọi là ngụy thiên tài." Đang yêu thiếu nữ biểu môi nói. "Ha ha ha. Tiểu sư muội ngươi đấu kỳ ta, cũng không cần dạng này chớ chú ta ạ. Giống ta loại thiên phú này dị bẩm nhân tài, tương lai huyền đế cảnh giới, cũng là ván đã đóng thuyền sự tình." Thiếu niên kiếm sĩ cười to nói. "Tốt, tiếp tục ta trước đó chủ đề. Nói đến cái kia. A, đúng, nói đến ta với ngươi thạch vệ sư huynh đều là thiên tài giống như nhân vật chúng ta loại thiên tài này giống như nhân vật, tất nhiên là rất hiếm thấy, không dám nói cái này Xích Vân Đế Quốc không có, nhưng cũng là mười phần thừa thớt. nếu thừa thớt, như vậy chúng ta sẽ ở đây lần luận võ giải thi đấu bên trên gặp được khả năng thì càng xa vời. nhưng không chỉ có như thế, còn có một chuyện để đây càng xa vời. cái kia chính là, hừ hừ, thiếu niên kiếm sĩ cười thần bí. cái kia chính là cái gì? có dám mau thả? đang yêu thiếu nữ nói. cái kia chính là, Thiên Vũ Học Viện tồn tại. Thiên Vũ Học Viện biết không? a a, tiểu sư mỗi người đương nhiên biết rồi. nhưng có một việc ngươi khả năng không rõ ràng, cái kia chính là trừ chúng ta những tông môn này bên ngoài, bên ngoài những kia tuổi trẻ tuấn kiệt tại 16 tuổi về sau, trước 20 tuổi đại đa số đều sẽ tiến vào Thiên Vũ học viện, có bộ phận thiên phú không tuổi cũng sẽ bị chúng ta những tông môn này thu nhập làm đệ tử. Mà bây giờ Thiên Vũ học viện còn chưa tới nghỉ ngơi thời điểm, cho nên bây giờ đang ở cái này xích Vân Thành bên trong có thể tham gia lần này luận võ giải thi đấu, mạnh cực cũng có hạn. Coi như thực còn có Huyền Vương cao giai cao thủ trẻ tuổi tham gia cái này luận võ giải thi đấu, cũng không thấy là hắn có thể thắng được ta. Trận luận võ này giải thi đấu nhất định chính là cho chúng ta mà thiết. Thiếu niên kiếm xi nói. Hừ Người tính không bằng trời tính, nói không chừng thật là có đường tại cái tuổi này bên trong siêu cấp cường giả tham gia cái này luận võ giải thi đấu." Đáng yêu thiếu nữ nói: "Tốt, tiểu sư muội, ngươi cũng không cần dạng này, kỳ thật chỉ cần không gặp được ta cùng với Thạch Vệ sư huynh, ngươi lấy giới thứ ba tên trên cơ bản cũng là vững vàng sự tình." Thiếu niên kiếm sĩ si cười nói: "Thật." Đáng yêu thiếu nữ lập tức một mặt vui mừng. "Đó là, bây giờ lúc này, dưới 20 tuổi sẽ còn lưu tại nơi này Huyền Vương tu giả, đó là ít càng thêm ít, căn bản là không có. Cho dù có, cũng không có nghĩa là tiểu sư muội ngươi thắng không được hắn đi." Thiếu niên kiếm sĩ si nói: Dạng này à, vậy là tốt rồi." Đang yêu thiếu nữ vui vẻ nói. Hoàng bảng gián ra không đến bao lâu, luận võ giải thi đấu sự tình liền chuyển khắp toàn bộ Sích Vân Thành. Tin tức lan truyền nhanh chóng, trong khoảng thời gian ngắn liền ẩn ẩn có bao trùm đến Sích Vân Thành bên ngoài xu thế. Một trong khách sạn, hai tên khách uống rượu đang ở đối ẩm. "Ha ha, lần này lại có náo nhiệt nhỉ." Khách uống rượu giáp làm lớn một hơi, cất cao giọng nói. "Đang lo trong khoảng thời gian này không chuyện làm, làm sao chịu cái này nhảm chán thời gian." Khách uống rượu ớt cũng làm một hơi nói. "Chậc chậc. Linh khí thất giao lần giáp, bảo phẩm hoàn hồn đan, tư phẩm võ kỹ." hạ phẩm cảnh giới đan nhưng cái này phần thưởng đủ những người dự thi kia tranh cái đầu rơi máu chảy khách uống rượu dám nói cái kia hoàng bảng ý tứ lần này luận võ giải thi đấu thế nhưng là chuyên môn vì là chúc mừng thất công chúa sinh nhật mà tổ chức cái này thất công chúa đến tận cùng là hạng gì phân lượng mới có thể có đại ngộ này trước đó thế nhưng là đã để cái kia tiêu gia đệ nhất thiên tài bốn phía tìm người khiêu chiến thực muốn kiến thức một phen khách uống rượu ớt nói ngươi nghĩ kiến thức một chút thất công chúa đi tham gia cái kia luận võ giải thi đấu a mười hạng đầu liền có cơ hội nhìn thấy a ngươi tuổi tác thế nhưng là không tư cách tham gia ha ha ha khách uống rượu giang nói ha ha cái này thất công chúa là gì đám nhân vật các ngươi tất nhiên là không biết đột nhiên một tên người mặc mộc mạc trường bào trung niên nhân gật gù đắc ý đi đến hai tên khách uống rượu bên cạnh bàn a chẳng lẽ vị tiên sinh này biết rồi hai tên khách uống rượu kinh ngạc nói bốn phía người nhất thời nghiêng thay lắng nghe đứng lên đương nhiên hôm nay ta liền cho các ngươi tiết lộ tiết lộ đi trường bào trung niên nhân lúc này không khách khí ngồi xuống đi đầu liền lấy qua khách uống rượu ớt bầu rượu hướng trong miệng mình lớn rót một hơi khách uống rượu ớt thấy thế cũng không để ý. a, rượu ngon. trường bào trung niên nhân khen lớn một hơi. lúc này, bốn phía người đã là nhau nhau nhìn qua. Tốt, hiện tại bắt đầu tiến vào chủ đề. trường bào trung niên nhân nói. năm đó a, tại ta bạn tốt kia còn ở trong hoàng cung làm thị vệ lúc. trường bào trung niên nhân riu đầu hoàng não. ở. bốn phía lập tức vang lên một mảnh sợ hãi thán phục. gặp bốn phía đám người sợ hãi thán phục, trường bào trung niên nhân trên mặt lập tức lộ xuất man ý biểu lộ. nguyên lai tiên sinh ngươi có bằng hữu từng ở trong hoàng cung làm thị vệ a. khó trách ngươi sẽ biết. khách uống rượu giáp kim ngạc nói đừng đánh đoạn. Trường bào trung niên nhân lộ ra vẻ bất mãn biểu lộ. là, là, là. Thiên sinh mời tiếp tục. Khách uống rượu giáp liền vội vàng gật đầu nói. Trường bào trung niên nhân lần nữa lớn sau khi ực một hớp rượu, tiếp lấy hài lòng đánh cái ở rượu. Tại 15 năm trước, một cái đen kịt ban đêm. Trường bào trung niên nhân một mặt thâm trầm hướng bốn phía mắt quét mắt một vòng. Bốn phía người nhất thời bình phong lên hô hấp. Một đêm kia, tại thất công chúa tức sẽ sinh ra thời điểm. Toàn bộ trong hoàng cung lâm vào một vùng tắm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Đêm qua thế minh, tất cả thị vệ, cung nữ đều run run rầy rầy trong lòng dâng lên vô danh khủng hoảng ngay cả trong cung những cái kia cao thủ tuyệt thế tựa hồ cũng bị một cô không thể chống cự lực lượng trói buộc bên trong không thể có may may động tác trương bao trung niên nhân một mặt ngưng trọng nói tiếp lấy lại sau khi ực một húp rượu phát hiện trong tay cái kia bầu rượu đã trải qua uống xong lập tức liền túm lấy khách uống rượu giáp trong tay bầu rượu toàn bộ hoàng cung tựa hồ cũng bị một cô không biết tà ác lực lượng chỗ thống trị loại kia thân thể không bị khống chế khủng bố chỉ có tự mình trải qua người mới có thể đủ trải nghiệm ngay tại tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng coi là bỏ mạng ở trong đêm đó lúc đột nhiên một đạo cầu vồng bảy sắc từ trong bầu trời đêm trực tiếp bắn rơi đạo kia cầu vồng bảy sắc bắn rơi địa điểm chính là thất công chúa sinh ra cái kia một gian phòng. nói đến đây, trường bào trung niên nhân lần thứ hai sau khi ực một thốc rượu, cầu vồng bảy sắc bắn rơi về sau, tùy theo một tiếng anh để vang lên. một đạo bạch quang chói mắt trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hoàng cung, xua tan tất cả hắc ám, tiếp lấy trong bầu trời đêm xuất hiện một bộ bách điểu chiếu phượng bão cảnh. trong hoàng cung tất cả mọi người không tự kìm hãm được hướng về thất công chúa sinh ra gian phòng quy lại. bộ kia trang cảnh đúng như thiên nhân hàng thế, nhìn lấy bốn phía người một mặt hướng về, trường bào trung niên nhân lần thứ hai hài lòng sau khi được một thốc rượu. sau thế nào hả? Trường bào Trung niên nhân lau lau chạy tới bên miệng vết rượu. Sao thế nào hả? Ta thị vệ kia hảo hữu, may mắn nhìn thấy thất công chúa một chút. Hắn lập tức kinh vì là thiên nhân. Theo hắn nói, cái kia thất công chúa ba đầu sáu tay, từng cái đầu đều dài hơn một bộ khuynh thành khuôn mặt, một mặt cho phép phong hoa tuyệt đại, một mặt cho phép dung mạo như thiên tiên, một mặt cho phép thiên tiểu bá mỹ. Thất công chúa nàng thân thể tuyệt tha, dung mạo tú mỹ, da thịt khi xương ngạo tuyết, tay áo đồng bền. Trương Bảo Trung niên nhân gật gù đáp ý nói, giống như người viết tiểu thuyết, thỉnh thoảng liền hướng đồ vô miệng một hơi rượu ngon. Các loại Ngươi nói 15 năm trước một đêm bên trên có bạch quang bao phủ toàn bộ hoàng cung. Nhà ta liền ở tại cách hoàng cung cách đó không xa. Làm sao ta liền chưa nghe nói qua từng có loại sự tình này? Đột nhiên một người cắt ngang trong trường bảo niên nhân thao thao bất tuyệt. Ách, vị tiểu đệ này, đây chính là tại đêm khuya phát sinh sự tình, lúc kia, đoán chừng tất cả mọi người ngủ, không phát hiện có gì đáng kinh ngạc. Trường bảo trung niên nhân hơi sững sở, sau đó mở miệng nói, "Trùng hợp như vậy, toàn bộ đều ngủ." Người kia cau mày nói, "Ân, vị tiên sinh này, nếu như ta không nhận lầm, Ngươi tựa hồ là thành Tây 26 đường phố vị kia thất vọng thuyết thư tiên sinh đi. Có một người kinh ngạc nói: Thuyết thư tiên sinh, khách uống rượu giáp cùng khách uống rượu ớt nhào nhào sương sở. A, thất công chúa tại nơi đó, thực sự là ba đầu sáu tay. Trường bào trung niên nhân chỉ hướng một chỗ hồ lớn. Trong khách sạn cả đám nhao nhao hiếu kỳ nhìn sang, nhưng mà lại là không có phát hiện cái gì. Trường bào trung niên nhân nói thất công chúa. Làm cả đám quay đầu trở lại lúc phát hiện cái kia trường bào trung niên nhân đã không gặp thân ảnh, trên bàn chỉ để lại hai bình không bầu rượu ngược lại ở phía trên, trong đó một bình còn đang qua lại rất nhỏ đúng đường hiển nhiên là mới vừa buông xuống không lâu. Hỗn đàn, lựa gà uống rượu. Lần sau để lão tử gặp được đến hắn, phát hắn ra." Khách uống rượu giáp giận dữ nói. "Chương 153, nghị luận ầm ĩ. Đang so võ giải thi đấu tin tức bốn phía truyền ra về sau, long ra bên trong, luận võ giải thi đấu. Long thái phàm khẽ miệng có chút dơ lên. "À, thực là nghĩ không ra chỉ là vì là chúc mừng thất công chúa 15 tuổi sinh nhật, nhất định sẽ tổ chức kích thước như vậy luận võ giải thi đấu. Hạng nhất phần thưởng linh khí tất giao lần giáp, hạng hai phần thưởng bạo phẩm hoàn hồn đan ba cái." Thái Bừng đây chính là dễ như trở bàn tay đô đột Tuyệt đối không thể bỏ lỡ a. Đáng tiếc ta không tham nộ thêm, không phải làm cho này Linh khí Thất Giao Lân Giáp, ta tất nhiên muốn tranh đoạt một phen." Long Đàm Vân nói. "A, Đàm Mây Đường ca ngươi đối với cái này Linh khí Thất Giao Lân Giáp cảm thấy hứng thú không?" Long Thái Phàm cười nói. "Đây là tự nhiên, đây chính là linh khí. Ai không muốn muốn?" Long Đàm Vân mỉm cười nói. "Nếu là ta lấy được tên thứ nhất này, cái này Linh khí Thất Giao Lân Giáp liền về ngươi." Long Thái Phàm nói. "Thái bừng, ngươi đã trải qua quyết định tham gia trận luận võ này giải thi đấu." Long Đàm Vân nói. "Đương nhiên, loại này đưa tới cửa đỗ đột Nào có không cần đạo lý, coi như không vì những bảo vật này, nếu là có thể tại cái kia luận võ giải thi đấu bên trên lần nữa gặp được Ngạo Thiên Đường đệ, vậy ta cũng có mười phần lý do tham gia." Long Thái Phạm trầm giọng nói. "Ha, Ngạo Thiên Đường đệ, đúng là một tên đáng giá một hồi đối thủ. Mặc dù hắn hiện tại chỉ là huyền tướng sơ giai, nhưng ta cũng có một loại đánh với hắn một trận xúc động." Long Đàm Vân cười nói, "Đoán chừng lần này luận võ giải thi đấu, có thể cùng ngươi tranh đoạt linh khí thất giao lân giáp người, cũng chỉ có Ngạo Thiên Đường đệ." Long Đàm Vân nói tiếp, "Có lẽ Ta ngược lại thật ra hy vọng có thể có càng nhiều đáng giá xem xét cường giả xuất hiện ở đây lần luận võ giải thi đấu bên trên, không phải mỗi một trận đều hướng về phía những cái kia bên trên không được mặt bàn phế vật, cũng liền quá nhàm chán." Long Thái Phạm Đạm thanh nói. "A, cái này chỉ sợ khó a. Hiện tại Sích Vân Thành bên trong có thể có bao nhiêu trẻ tuổi như vậy hào thủ còn lưu tại nơi này." Nói thật ra, lần này luận võ giải thi đấu, không khác hoàng đế bệ hạ cho chúng ta long ra đưa đại lễ, chỉ là thay cái hình thức thôi." Long Đàm Vân mỉm cười nói. Long ra một chỗ khác, chỉ thấy hai bóng người riêng phần mình tay cầm trường kiếm tương hô đối kích, nhất kiếm đến nhất kiếm cản thân ảnh thỉnh thoảng giao thoa đổi vị trí thanh thủy song kiếm giao minh tiếng không ngừng vang lên hai người này chính là Long Mạc Trương cùng Long Y Dìa Đồng ngay tại hai người tại kịch chiến ngay miệng đột nhiên liên tiếp gấp rút hô to truyền đến ca ca tỷ tỷ có lớn tin tức lớn tin tức lại là Long Đạc gấp chạy mà tới đệ đệ ngươi nghĩ nói cái kia luận võ giải thi đấu có đúng không Long Y Dìa Đồng dừng lại cùng Long Mạc Trương đối luyện, mỉm cười nói a tỷ tỷ các ngươi đã trải qua biết rồi Long Đạc sướng sở tin tức này truyền đi nhanh chóng chúng ta có thể không biết sao chẳng lẽ đệ đệ coi là chỉ ngươi tin tức linh thông Long Y Nhi đồng một mặt cương triều ý cười đi đến Long Đạc trước người, ngón tay nhỏ nhắn tại Long Đạc trên chán nhẹ nhàng điểm một cái. vừa lấy được tin tức này lúc, ta đều bị giật mình. cái kia phần thưởng thật sự là quá phong phú, thậm chí ngay cả linh khí đều xuất hiện. Long Mạc Trương cười nói, đệ đệ, nhìn ngươi vẻ mặt này, chuẩn bị dự thi. Long Y Nhi đồng nói, ân. Long Đạc gật gật đầu, tỷ tỷ, cả ca đâu? Long Đạc hỏi. đương nhiên cũng tham gia. ba hạng đầu chúng ta không dám nghĩ, nhưng mười hạng đầu vẫn là có hy vọng. nếu như vận khí tốt. Có lẽ cũng có thể cầm tới ba hạng đầu cũng có nói." Long Yiya Đồng mỉm cười nói, "Mười hạng đầu, ta có lòng tin." Long Đạc nắm tay nói, Đệ đệ ngươi lợi hại như vậy, nhất là gần nhất thực lực thế, nhưng là đột nhiên tăng mạnh, tỷ tỷ ngươi ta và ngươi ca ca đều nhanh muốn theo không kịp. Mười hạng đầu đương nhiên là có lòng tin a, ngươi mục tiêu hẳn là ba hạng đầu." Long Yiya Đồng cười nói, "Không có chuyện, tỷ tỷ, ca ca các ngươi cũng tiến bộ rất nhanh." Long Đạc liền vội vàng lắc đầu nói, "Tiến bộ nhanh cũng là còn kém rất rất xa đệ đệ ngươi a, nói thế nào, đệ đệ ngươi bây giờ thế, nhưng là có cao nhân chỉ điểm a." Long Yiya Đồng một mặt thâm ý nói, ha ha, tỷ tỷ ngươi nói đùa, nào có cái gì cao nhân chỉ điểm. Long Đạc vội vàng nói, đệ đệ, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không tìm Ngạo Thiên Đường để dạy ngươi kiếm kỹ? Long Y Nhi đồng lộ ra một mặt danh manh ý cười, không có, Ngạo Thiên Đường ca hắn làm sao lại dạy ta kiếm kỹ đâu? Long Đạc lắc đầu nói, a, gần nhất trong khoảng thời gian này, ngươi thế nhưng là thường xuyên mang theo cái bọc nhỏ phục vụ trộm chạy tới Ngạo Thiên Đường để nơi đó đi ở, vừa đi liền nửa canh giờ trở lên a. Long Y Nhi đồng mắt phải đôi mi thanh tú có chút buốt lên, đại dọa nói, ta. Đó là Ngạo Thiên Đường ca nắm ta giúp hắn mua tính phẩm ăn nhẹ cho Ngạo Kiều Đường muội, không có gì rồi. Long Đạc khoát tay nói, phía sau quần áo đã là bị ướt đẫm mồ hôi. Ngạo Kiều Đường muội. Long Y Lệ Đồng không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái kia dung mạo rất đáng yêu quả vật hàng. Long Y Lệ Đồng nói tiếp, Ngạo Thiên Đường để hắn gọi ai mua ăn nhẹ không thể, vì cái gì hết lần này tới lần khác phải gọi ngươi? Cùng ngươi quen làm sao? Ngạo Thiên Đường để trong nhà hắn không có hạ nhân sao? Long Y Lệ Đồng hai mắt nhắm lại nói, chúng ta chỉ là ngẫu nhiên gặp được vừa vận cho tới ăn nhẹ phương diện sự tình, Ngạo Thiên Đường ca hắn phát hiện ta giống như đối với phương diện này rất có năng lực, cho nên nhờ và ta giúp hắn sao? Long Đạc trên đầu lưu lại một giọt mồ hôi. A, đệ đệ, ngươi ở đây ăn nhẹ phương diện rất có năng lực. Tại sao lâu như thế, tỷ tỷ ta đều không biết ta? Long Y Lệ đồng truy vấn. Đó là tỷ tỷ ngươi không phát giác mà thôi, ta còn có việc khác, ta đi trước. Long Đạc vừa nói xong, không đợi Long Y Lệ đồng mở miệng, quay người lại, lập tức liền chạy. Thế nào? Nhìn lấy cái kia chạy bên trong,ướt xuống phía sau lưng, Long Mạc Trương mở miệng nói, không cần đoán nhìn đệ đệ bộ dáng như vậy nhất định là ngạo thiên đường đệ chỉ điểm đệ đệ kiếm kỹ không phải đệ đệ hắn kiếm kỹ làm sao có thể trong đoạn thời gian này như thế đột nhiên tăng mạnh hơn nữa còn phong cách cực khác đây chính là trước kia đều chưa từng có sự tình long y ghi đồng nói như vậy giúp ngạo thiên đường đệ mua quả vật chính là ngạo thiên đường đệ đáp ứng chỉ điểm tiểu đệ kiếm kỹ điều kiện vậy chúng ta là không phải cũng có thể long mạc chưa nói nếu quả thật có đơn giản như vậy lời nói đệ đệ hắn đã sớm nói cho chúng ta biết đệ đệ hắn cũng sẽ không đối với chúng ta như thế tự tư đệ đệ hắn vừa rồi thề thốt phủ nhận nhất định là ngạo thiên đường đệ không cho hắn tiết lộ chỉ điểm kiếm kỹ sự tình tính chúng ta cũng đừng làm khó dễ đệ đệ chỉ cần đệ đệ có thể mạnh lên cũng sẽ không quên trợ giúp chúng ta tiến bộ long y gầy đồng nói ừ cũng là long mạc trương gật gật đầu long ra một chỗ khác ha ha luận võ giải thi đấu chúng ta nhất định phải đi báo danh một thiếu niên cười to nói đó là đây là nhất định phải sự tình cái này nhưng là một cái khó được có thể quang minh chính đại đi ra ngoài cơ hội nhìn thấy những cái này phân thưởng coi như biết rõ chúng ta không hy vọng thu hoạch được cha hắn cũng sẽ đáp ứng để cho chúng ta đi dự thi nếu là vạn nhất vận khí đến cầm một mười hạng đầu mấy vạn kim tệ trở về cũng không phải là không được sự tình đến lúc đó làm sao sẽ đi tham gia cái kia thất công chúa sinh nhật tiến hội một cái khác thiếu niên nói cái này thất công chúa đến tột cùng là như thế nào nhân vật thật là khiến người ta hiếu kỳ a trước đó thiếu niên nói toàn bộ long gia bên trong bốn phía cũng đang thảo luận luận võ giải thi đấu sự tình một ngày trôi qua ngày kế tiếp trên một con đường biểu ca có phải hay không là chuẩn bị đi báo danh tham gia luận võ giải thi đấu bạch vân ngọng cười nói đúng vậy a cái này phần thưởng phong phú như vậy, ta không tham gia, đều có lỗi với biểu muội ngươi mấy ngày trước đây dạ quan thiên tượng. Long Nạo Thiên mỉm cười nói, ha ha, đó cũng là. Bạch Vân Mộng nói, vì là cái kia linh khí thất giao lân giáp, biểu ca ngươi không được cố gắng một phen, ta đều sẽ cảm thấy kỳ quái. Bạch Vân Mộng nói tiếp, ha, linh khí thất giao lân giáp, biểu muội, ngươi nói đùa, này các loại bảo vật ta làm sao dám nuông chạm. cái này tự nhiên là thuộc về biểu muội ngươi. Ta lấy cái ba cái bảo phẩm hoàn hồn đan liền thỏa mãn. Hy vọng trong trận đấu đường không nên gặp phải biểu muội ngươi a, nếu không, ta liền phải về tay không. Long Nạo Thiên cười nói, cùng sau lưng Long Nạo Thiên lạc trọng vạn trong lòng không khỏi tối bẩm, nghe Nạo Thiên thiếu ra ngữ khí, giống như hắn không nắm chắc chút nào chiến thắng cái này Vân Mộng tiểu thư. Chẳng lẽ cái này Vân Mộng tiểu thư thực lực thật có mạnh như vậy sao? Yên tâm đi, trong trận đấu đường biểu ca ngươi nhất định sẽ không gặp phải ta." Bạch Vân Mộng cười nói. "A, chẳng lẽ biểu muội ngươi có thể khống chế trận đấu này quá trình?" Long Nạo Thiên nghi ngờ nói. "Nói đùa cái gì, ta làm sao có thể có thể khống chế tranh tài quá trình?" Biểu ca ngươi nghĩ nhiều." Bạch Vân Mộng lắc đầu cười nói. "Cái kia biểu muội ngươi như thế nào cam đoan ta nửa đường nhất định sẽ không gặp phải ngươi?" Chẳng lẽ lại là biểu mộ ngươi dạ quan thiên tượng đạt được kết quả?" Long Ngạo Thiên cười nói, "Đúng vậy a." Bạch Vân Mộng lúc này gật đầu nói, "A. Xem ra biểu mộ ngươi cùng lần này luận võ giải thi đấu có vô cùng chặt chẽ quan hệ." Long Ngạo Thiên nói, "A. Suy nghĩ nhiều như vậy những cái này có hay không, không bằng lo lắng xuống ngươi có thể hay không đi vào 10 hạng đầu đi. Lần này luận võ giải thi đấu, các ngươi Long gia những mầm mống kia đệ tất nhiên nô nước tấp nhập tham dự, nếu như ta đoán không sai, các ngươi Long gia năm nay thi đấu trong tộc quán quân Long Thái Phạm cũng sẽ tham gia." nếu là biểu ca ngươi nửa đường gặp gỡ hắn, thế nhưng là lại muốn bại lần trước. nếu là liền 10 hạng đầu còn không thể nào vào được, biểu ca kia ngươi coi như cho ta mất mặt. bạch vân ngọng chế nhạo nói, biểu muội, cái này ngươi cũng có thể yên tâm, lần này long thái phàm đường ca nghị thằng ta, có thể là phi thường khó khăn một việc. long nạo thiên cười nói, a, xem ra người nào đó khôi phục trạng thái, còn ở lại chỗ này giả bộ không thấy. bạch vân ngọng nghiêng mắt nhìn che khuất long nạo thiên hai mắt miếng vải đen mỏng một chút, hướng về phía trước nói, nô. lạc trọng vạn cùng tả kỳ hai người nghe vậy, không khỏi nao nao nhìn về phía long nạo thiên. Đồng thời tại thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ thiếu gia hai mắt khôi phục bình thường? Ân, hôm nay tâm tình không tệ, chúng ta đến Nạo Kiểu muội muội yêu nhất túy cao lâu đi ngồi một chút đi. Bạch Vân mộng dối người một cái, cũ nhã đường cong lập tức triệt lộ. Hảo. Không đợi Long Nạo Thiên mở miệng, Long Nạo Kiểu đáng yêu cái đầu nhỏ đã là đi đầu nhẹ nhàng điểm một cái. Ách. Long Nạo Thiên lập tức sướng sở. Chương 154, báo danh dự thi. Ân, hôm nay tâm tình không tệ, chúng ta đến Nạo Kiểu muội muội yêu nhất tú cao lâu đi ngồi một chút đi. Bạch Vân ngộng rối người một cái, cũ nhã đường cong lập tức triệt lộ. Hảo. Không đợi Long Nạo Thiên mở miệng, Long Nạo Tiều đáng yêu cái đầu nhỏ đã là đi đầu nhẹ nhàng điểm một cái. Ách! Long Nạo Thiên lập tức sững sờ. Tạ Kỳ bất đắc dĩ cười cười. Biểu muội, ta còn muốn đi báo danh tham gia cái Tiên luận võ giải thi đấu, chậm một chút đi lời nói, chỉ sợ người sẽ quá nhiều, đến lúc đó cũng không tốt chen. Long Nạo Thiên nói: Báo cái gì tên đâu? Ta đã giúp ngươi báo tốt, ngươi là số một người dự thi, đây là ngươi bảng hiệu, cầm lấy đi. Bạch Vân mộng tiện tay từ trong ngực lấy ra một tấm bảng hiệu đưa tới Long Nạo Thiên trước người. Ách! Biểu muội người. Long Nạo Thiên kinh ngạc tiếp nhận khối kia vẫn mang theo Bạch Vân Ngột nhiệt độ cơ thể bản hiệu. "Biểu mọi người thực sự là thần thông quảng đại a. Ngươi qua đây tìm ta thời điểm, cái kia báo danh chỉ sợ đều còn chưa bắt đầu đi. Ngươi nhất định nhưng đã giúp ta báo tên hay. Ngươi thực không thể không chế cái này luận võ giải thi đấu quá trình. Long Nạo Thiên khẽ miệng có chút co lại. "Nói không thể thì là không thể, biểu ca ngươi thật đúng là lại nhãi toa." Bạch Vân Ngột nhũ môi nói. "Nếu như ta là số một người dự thi, cái kia biểu mọi người là số 2 người dự thi." Long Nạo Thiên nói. "Không phải." Bạch Vân Ngột lắc đầu nói. "Số 3." Long Nạo Thiên nói tiếp. Không phải. Bạch Vân Mộng lần nữa lắc đầu. Số 4. Không phải. Chẳng lẽ là số 0? Đều không phải là. Tốt, biểu ca ngươi đừng đoán, ngươi là không thể nào đoán được. Bạch Vân Mộng tức giận nói. No. Đều không phải là. Không có khả năng đoán được. Chẳng lẽ biểu mọi người còn không có báo danh? Long Nạo Thiên hơi sững sờ. Bạch Vân Mộng nghe vậy, tiến lên bộ pháp không khỏi hơi chậm lại. Mũm mờ. Bạch Vân Mộng nói. Xem như thế đi, nếu không có khả năng đoán được, trừ còn chưa báo tên bên ngoài, ta nghĩ không ra còn có đường khả năng. Long Nạo Thiên nói. Ha ha biểu ca ngươi thật thông minh à, dạng này đều bị ngươi đoạt trúng, đáng tiếc không có tưởng tượng. Bạch Vân Ngộng cười nói, thật không có báo danh. Long Nạo Thiên nghi ngờ nói, thật không có báo danh, cho nên ta mới nói ngươi nửa đường nhất định sẽ không gặp phải ta mà. Bạch Vân Ngộng cười nói, không đạo lý à, để bày tỏ mỗi ngươi tính tỉnh, không có khả năng đối với cái kia linh khí thất giao lân giáp không có hứng thú à. Chẳng lẽ biểu mỗi ngươi còn muốn ẩn giấu thực lực? đã ngươi đều tham gia các ngươi bạch gia tộc so, thực lực ngươi hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ bị để lộ ra đến, lại tảng cũng không có bao nhiêu ý nghĩa đi lại hoặc là biểu muội ngươi nghĩ đem cái kia linh khí thất giao lân giáp nhường cho ta hay sao?" Long Nạo Thiên nói. "Thẳng cho ngươi liền để cho ngươi, có gì không thể. Dù sao biểu ca ngươi còn không phải ta, có khác nhau sao?" Bạch Vân Mộng cười nhẹ nhàng nói. "Lời nói nói trước, lần này ta nếu là thắng được cái kia linh khí thất giao lân giáp, cũng sẽ không đưa cho biểu muội ngươi." Long Nạo Thiên cười nói. "Không tiến sẽ không tiến nhà, chỉ cần biểu ca ngươi có thể thắng được cái kia linh khí thất giao lân giáp, xem như biểu muội ngươi ta cũng sẽ rất vui vẻ." Bạch Vân Mộng ngữ khí mang theo làm nũng nói. "No, cái này cũng không giống như biểu muội ngươi Biểu muội muội cũng sẽ không đối với ta hảo phóng như vậy." Long Nạo Thiên thầm nghĩ trong lòng, không thích hợp. Cái kia như thế nào mới giống ta a?" Bạch Vân mộng giọng mang bất thiện nói. "A? Ha ha, biểu muội đương nhiên là ôn nhu săn sóc, khéo hiểu lòng người." Long Nạo Thiên cười khan nói. "Đúng, biểu muội muội sẽ không sợ ta vạn nhất lấy không được hắn nhất, cái kia linh khí thất giao lân giáp rơi vào hắn trong tay người sao?" Long Nạo Thiên vội vàng hỏi tiếp. "Không sợ. Biểu ca, ta đối với ngươi rất có lòng tin." Bạch Vân mộng cười nói. "Ách, có đúng không?" Long Nạo Thiên bán tiến bán nghi nói. Một lát sau, Long Nạo Thiên cùng Bạch Vân Mộng mấy người đã tại túy cao lâu một trong sương phòng. Xem ra hôm nay đi báo danh người, thật đúng là nhiều a. Bạch Vân Mộng nhẹ khẽ nhấp một cái trà thơm, mỉm cười nói. Lúc này Bạch Vân Mộng đang từ sương phòng cửa sổ hướng xuống nhìn về phía người kia chiều vội vàng đường đi. Đương nhiên nhiều, trận đấu này ban thưởng phong phú như vậy, ô tìm vận may đi dự thi người liền đã số lượng cũng không ít. Long Nạo Thiên nói, biểu ca kia ngươi làm như thế nào cảm tạ ta giúp ngươi báo danh a? Không phải, nhìn người này chiều, đều không chừng biểu ca ngươi muốn ghi danh báo tới khi nào? Bạch Vân Mộng cười nói, hôm nay trà này điểm coi như ta. Long Nạo Thiên Hảo khí nói, phi biểu ca ngươi thật đúng là nói ra được. Cha này điểm 4 là hẳn là tính ngươi sổ sách. Bạch Vân ngọng trợn mắt một cái, diễu môi nói, biểu muội, ta sẽ là thứ mấy trận xuất chiến. Long Nạo Thiên hỏi, không biết, có thể là trận đầu đi. Những cái này không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Dù sao trước mấy vòng đấu đều là vì đào thải những thế lực kia quá yếu người dự thi, mà cô ý an bài thực lực sai biệt cách xa tranh tài. Mỗi một tên người dự thi báo danh lúc thế nhưng là đều muốn báo lên huyền lực cảnh giới, liền xem như báo cáo láo cũng vô dụng. Qua vòng thứ nhất về sau, thực lực chân thật trên cơ bản đều sẽ bị nhìn ra vòng thứ hai tranh tài làm theo sẽ còn bị đào thải. Bạch Vân Mộng thuận miệng trả lời: "Cái này vẫn có ngầm thao tạc." Long Nạo Thiên nói: "Hừ, ngươi biết cái gì? Những cái kia đại hình tranh tài, vì là toàn bộ tranh tài quá trình đặc sắc, trên cơ bản đều là như thế này, không phải tranh tài đến đằng sau, còn chạy đến những cái kia phổ thông huyền sĩ cùng huyền sĩ tranh tài, cái này còn có cái gì đáng xem? Nếu thật là thực lực không tầm thường thấp cảnh giới huyền lực tu giả, tự nhiên có thể thông qua phía trước mấy vòng đấu vòng loại. Đến đằng sau, còn lại tất cả người dự thi đều đạt tới tranh tài phe tổ chức tán thành thấp nhất thực lực trình độ." Lúc mới thật sự là ngẫu nhiên thi đấu. Bạch Vân Mộng nói, a, xem ra những cái kia muốn đến tìm vận may đại bộ phận người dự thi, trên cơ bản đều là không hy vọng. Nghĩ tìm vận may, cũng phải tương đối thực lực a. Long Nạo Thiên lắc đầu cảm thán nói, chẳng lẽ biểu ca ngươi cho rằng cái này luận võ giải thi đấu là những cái kia sòng bạc đánh cược làm a? đương nhiên, nếu có người vận khí phi thường tốt, tại mỗi một cuộc tỷ thí lúc, đối thủ đều vì các loại nguyên nhân mà không cách nào dự thi, vậy ta cũng không nói, dù sao vận khí này cũng coi là một loại thực lực mà. Bạch Vân Mộng cười nói, cũng là. Long Nạo Thiên gật gật đầu. Lần tranh tài này quy mô lớn như vậy, người dự thi có thể không chỉ chúng ta xích Vân thành người bên trong. Đến lúc đó không biết sẽ có cái gì như quỷ xà thần chạy đến, thật đúng là có chút mong đợi." Bạch Vân ngậm cười nói. "Sẽ có cái gì như quỷ xà thần, ta ngược lại thật ra không hứng thú biết rồi. Ta chỉ hy vọng có thể thuận lợi đem cái kia linh khí thất giao lân giáp nắm bắt tới tay." Long Ngạo Thiên cười nói. "Ha ha, nghĩ như vậy có muốn không?" Bạch Vân ngậm cười nói. "Nếu biểu mọi người không được dự thi, ta không được cố gắng đem cái này linh khí thất giao luân giáp nắm bắt tới tay, cũng không phải cô phụ biểu mọi người có ý tốt." Long Nạo Thiên nói biểu ca, ngươi cảm thấy để cho nạo kiểu muội muội đến cái kia luận võ giải thi đấu bên trên chơi đùa như thế nào? bạch vân ngọng đột nhiên nói, ách, long nạo thiên lập tức sững sở. vân ngọng tiểu thư, ngươi, cái này cho đùa, tạ kỳ nhìn xem đang ở ăn bánh ngọt long nạo kiểu một chút, tiếp lấy một mặt biểu lộ gáy dị nhìn về phía bạch vân ngọng, biểu muội, đừng đùa kiểu này, long nạo thiên một mặt bất đắc dĩ nói, nói một chút mà thôi nha, nếu biểu ca ngươi không đồng ý, vậy ta cũng không thể thế nào đi, ta có thể lại không nói gì, không phải sao? bạch vân ngọng nở nụ cười xinh đẹp, biểu muội mời uống trà. Long Ngạo Thiên trả lời, một trong khách sạn, A, mệt chết ta, chỉ thấy thiếu niên kiếm sĩ ngồi ở trên một cái bàn, mụn lớn rót một chén nước, cùng thiếu niên kiếm sĩ ngồi ở cùng một bàn chính là tuổi trẻ kiếm sĩ cùng đáng yêu thiếu nữ hai người, ừ, ta cũng mệt mỏi chết, báo danh người thật nhiều a. đáng yêu thiếu nữ nói, cái này bảo cái tên, so với chúng ta tại sư môn tiếp nhận sư phụ lúc huấn luyện còn mệt hơn, bất quá, còn tốt cuối cùng hoàn thành, thiếu niên kiếm sĩ nói, ừ, những người dự thi kia thực thô tục, liền biết chen. Mới vừa rồi còn có tên hôn đàn muốn nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi, ta vừa ra tay đánh liền cho hắn kêu cha gọi mẹ. Hiện tại cũng hối hận ra tay nhẹ, hẳn là trực tiếp đem hắn đánh phế, không phải hắn đều không biết người nào là có thể gây, người nào là không thể gây. Đáng yêu thiếu nữ khen nói, ha ha, kỳ thật ta vẫn là rất cảm tạ tên kia, nếu như không phải hắn, tiểu sư muội ngươi cũng sẽ không ra tay. Tiểu sư muội ngươi không xuất thủ, chúng ta cũng không nhanh như vậy có thể chen đến phía trước đi báo danh. Vừa rồi tiểu sư muội ngươi vừa nổi đá, lập tức dọa đến bốn phía người không được dám lên tiếng, ngao ngao cho chúng ta nhường đường, ngươi không thấy những người kia biểu lộ? cùng gặp quỷ giống như chết cười ta thiếu niên kiếm sĩ cười to nói cái gì gọi là cùng gặp quỷ giống như ngươi mới gặp quỷ đâu ngươi lại nói lung tung có tin ta hay không đánh ngươi đáng yêu thiếu nữ cả giận nói hảo hảo hảo ta không nói không nói thiếu niên kiếm sĩ vội vàng nói nhưng trên mặt vẫn là buồn cười ý cười hừ đáng yêu thiếu nữ lúc này giận hừ một tiếng nói trở lại thạch vệ sư minh ngươi thật đúng là hỏng a thế mà báo cáo láo thực lực chậm chậm huyền tướng cao giai thạch vệ sư minh ngươi nói ngươi đến cùng muốn làm cái gì chuyện xấu Thiếu niên kiếm sĩ không có hảo ý nhìn về phía tuổi trẻ kiếm sĩ, "Làm chuyện gì xấu? Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, ta không hư báo thực lực, chỉ sợ bây giờ còn không thể ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi. Ta bộ dáng này, có thể nói 19 tuổi, có thể nói 20 tuổi, thậm chí có thể nói là 21 tuổi. Nếu như như nói thật ra thực lực, những người kia sẽ tin ta là 20 tuổi phía dưới mới là lạ. Đến lúc đó tranh luận một phen, sau đó lại chờ bọn hắn chuyển ra khảo thí thạch đến nghiệm chứng một phen, đều không biết muốn hao tổn bao nhiêu thời gian. Còn không bằng dứt khoát báo cái huyền tướng cao giai tới cũng nhanh." Tuổi trẻ kiếm sĩ tức giận nói, Thì ra là thế, Thạch vệ sư huynh ngươi thật đúng là cơ trí a. Nay cũng có thể bị ngươi nghĩ đến, đều sắp tới ta." Thiếu niên kiếm sĩ giật mình nói. Ngay tại thiếu niên kiếm sĩ ba người nói chuyện cùng lúc, đi vào cửa bốn tên người trẻ tuổi. Xách, xách. Hôm nay cái kia cửa hoàng cung còn thật là náo nhiệt a. Cái kia một đống đám người, thấy ta tiểu tâm căn đều hoang mang rối loạn mê loạn. Một tên một mặt ngạo nghễ thanh niên cười nói, "Không nói ba hạng đầu những cái kia ban thường, chỉ là đi vào mười hạng đầu đều có thể có năm vạn kim tệ lạm thưởng, này cũng chân đã để tuyệt đại đa số người chen vỡ đầu đi tham gia." Đáng tiếc ta tuổi khả lớn, Không phải ta cũng sẽ đi báo danh dự thi. Một tên thanh niên áo trắng trả lời. Lúc này, bốn tên người trẻ tuổi đã tại một bàn bên cạnh ngồi xuống. Điếm Tiểu Nhị đi nhanh tiến lên chào hỏi. Tại bốn tên người trẻ tuổi tùy ý điểm mấy món ăn về sau, Điếm Tiểu Nhị liền muốn lui xuống đi. Nhưng mà, Điếm Tiểu Nhị vừa mới chuyển thân, liền gặp lại có hai người đi tới. Hai người kia là hai tên thiếu niên, trong đó một tên lại là Sử Trích Nghiễm. Hai vị mời khách qua ngồi, muốn ăn chút gì? Điếm Tiểu Nhị vội vàng nói. Sử Trích Niệm hai mắt ở trong khách sạn quét quét, tại nhìn thấy thiếu niên kiếm sĩ ba người phải không cấm hơi sững sờ. Lúc này. Thiếu niên kiếm sĩ ba người đang ở nói chuyện phiếm lại là không có chú ý tới sự trích nghiễm tiến đến. Tuy ý đến chút ít ăn cùng hai bầu rượu. Gặp thiếu niên kiếm sĩ ba người cũng không chú ý tới mình, sự trích nghiễm cũng làm làm như không thấy được bọn hắn, đối với điếm tiểu nhị thuận miệng đáp một tiếng liền cùng cùng đi tên thiếu niên kia lân cận một cái bàn bên cạnh ngồi xuống. Lần này luận võ giải thi đấu, có chúng ta đế đô ba đại gia tộc đại lượng đệ tử tham gia. Lý huynh, ngươi nói, người quán quân này sẽ rơi vào nhà ai đâu? Mặc dù Long gia từ trước đến nay cường đại, nhưng ta nơi này chính là có tin tức ầm, bạch gia xuất hiện một tên không tầm thường thiên tài.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 cũng là bạch gia năm nay thi đấu trong tộc quán quân. hơn nữa nghe nói khi đó bạch gia tộc so cuối cùng một trận trận chung kết, trừ bạch gia trọng điểm đệ tử, đám người còn lại đều bị mời cách, không được quan sát. một mặt ngả lớn thanh niên nói, việc này ta cũng hơi có nghe nói. 20 tuổi phía dưới huyền vương sơ giai sát thực đến. thanh niên áo trắng nói, bất quá long gia bên này phong thanh thế nhưng là cũng không nhỏ, hẳn là chỉ có hơn chứ không kém. ta nghe không ít tại long gia làm khách nhân nói, cái kia long gia năm nay thi đấu trong tộc thế nhưng là xuất hiện hai tên huyền vương sơ giai mà cái kia biến mất qua một đoạn thời gian, Long Nạo Thiên Công Tử cũng xuất hiện ở cái kia thi đấu trong tộc bên trong. Nghe nói hắn lấy miếng vải đen che mắt, lấy Huyền tướng sơ giai cảnh giới một đường đánh vào Long gia tộc so tổng quyết tái, chiến thắng một tên Huyền vương sơ giai con em Long gia. Cuối cùng tại cuối cùng trận chung kết nơi đó thua với một tên khác Huyền vương sơ giai con em Long gia. Hiện tại cái kia Long Nạo Thiên Công Tử thế nhưng là bị Long gia chi nhân công nhận là đệ nhất thiên tài. Long gia có hai tên Huyền vương sơ giai cùng một tên đệ nhất thiên tài. Theo ta nhìn cái này phần thắng làm sao cũng so bạch gia lớn. Cho nên ta nhận vì lần này luận võ giải thi đấu quán quân ứng sẽ rơi vào Long gia thậm chí ba hạng đầu đều là Long gia. Thoạt nhìn, cái này luận võ giải thi đấu cũng là giống chuyên môn vì là Long gia mà thiết. Thanh niên áo trắng nói tiếp: xác thực, cái này Long gia năm nay thực là nhân tài liên tục xuất hiện, nhất là cái kia Long Nạo Thiên Công Tử, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Một mực không lên tiếng hai tên trong đám người tuổi trẻ trong đó một tên thanh niên nói: lần trước không có gặp cái kia Long Nạo Thiên Công Tử cùng Tiêu Phong Công Tử tỷ thí, thực sự là đáng tiếc. Lần này luận võ giải thi đấu, ta nhưng là muốn hảo tốt kiến thức một phen a. Một tên khác thanh niên nói. Ngồi ở một mặt ngả ngớn thanh niên cùng thanh niên áo trắng phụ cận sĩ Trích Nghiễm, đang nghe hai thanh niên đàm luận luận võ giải thi đấu sự tình lúc, sớm đã lặng lẽ đưa lô tai lắng nghe. Lúc này, sĩ Trích Nghiễm hai mắt nhắm lại, trên mặt lộ ra một bộ suy nghĩ thân sắc. Long Nạo Thiên công tử. Nói thực, không phải tận mắt nhìn thấy, ta còn thực sự không tin có ai có thể lấy huyền tướng sơ giai cảnh giới lại miếng vải đen che mắt chiến thắng một tên huyền vương sơ giai. Bất quá, trước đó gặp qua hắn cùng với Tiêu Phong công tử một trận chiến, coi như đây là thật cũng chẳng có gì lạ. Một mặt ngả ngớn thanh niên cười nói, nếu là khó gặp luận võ giải thi đấu Hơn nữa nhìn trong lòng các ngươi đối với cái này, luận võ giải thi đấu quán quân thuộc về cũng là có cân nhắc. Không bằng chúng ta đánh cược nhỏ một trận xem như gì tình như thế nào." Một mặt ngạo nghễ thanh niên cười nói. "A, lão đệ, ngươi muốn như thế nào cứ pháp?" Thanh niên áo trắng cười nói. "Đế đô ba đại gia tộc bên trong, cứ người quán quân này về nhà ai? Cược thua mời cược thắng quát một tháng rượu. Chừng nào thì bắt đầu mời rượu, từ cược thắng định. Có thể nhìn ra được ba người các ngươi đều sẽ nhận định long ra là cuối cùng bên thắng, nhưng cũng không thể đều cược cái này long ra đi. Dạng này đánh cược liền không khả năng thành lập. Cho nên ta cược bật ra." Như thế nào? Một mặt ngả lớn thanh niên cười nói, có thể. Thanh niên áo trắng cười nói, còn lại hai người cũng phụ hòa nói, a, vị đại ca kia, hảo phép lực, cũng dám cược bạch ra thắng. Bất quá, theo ta tại Long gia bên trong hiểu, lần này ngươi thế nhưng là thua định. Sử Trích Niệm đột nhiên đứng lên, quay người đối với cái kia một mặt ngả lớn thanh niên nói, thanh âm hơi to, lập tức hấp dẫn toàn bộ khách sạn tất cả mọi người chú ý. a, là cái kia ngốc đại cá, Đáng yêu thiếu nữ nói, a, là hắn a, thiếu niên kiếm sĩ tùy ý hổi một tiếng. Vị tiểu huynh đệ này ngươi đã từng từng tới Long Gia?" Một mặt ngả ngớn thanh niên cười nói, đồng thời nhường ra một vị trí, ra hiệu Sử Trích Nghiễm ngồi xuống. "Chính là." "Sử Trích Nghiễm lúc này không khách khí ngồi xuống. Nghe vị tiểu huynh đệ này ngữ khí, tựa hồ đối với con em Long Gia thực lực tràn đầy hiểu. Không biết tiểu huynh đệ có thể hay không giải thích một hai, thỏa mãn thỏa mãn tại hạ lòng hiếu kỳ, coi như cửa cửa, ta cũng thống khoái a." Một mặt ngả ngớn thanh niên nói. "Ta tham gia qua Long Gia năm nay thi đấu trong tộc." Sử Trích Nghiễm mở miệng nói. Khơi khang khang đại thanh âm làm cho cả khách sạn người đều nghe thấy, nhao nhao hiếu kỳ đưa lộ tai lắng nghe. Tiểu huynh đệ ngươi vậy mà tham gia qua Long gia tộc so. Xem ra tiểu huynh đệ ngươi thực lực cũng là không sai. Vậy ngươi mau nói đi." Một mặt ngả ngớn thanh niên nói. "Tiểu đệ thực lực sẽ không nhiều điều xấu. Ta nói ngươi thua định là bởi vì Long gia năm nay thi đấu trong tộc người quán quân kia Long thái phạm thực lực phi thường cường hãn. Hắn mặc dù là huyền vương sơ giai cảnh giới, nhưng thực lực lại là so với bình thường huyền vương sơ giai mạnh." Sử Trích Nghiêm nói. "A, lời này nói thế nào?" Một mặt ngả ngớn thanh niên kinh ngạc nói. Bốn phía đưa lộ thai lắng nghe khách trên mặt người càng lộ vẻ hiếu kỳ ngay cả trước kia không phải rất để ý thiếu niên kiếm sĩ cũng nghiêm túc nhưng nghe. Năm nay tham gia Long gia tộc so có hai tên Huyền vương sơ giai, trong đó một tên là Long Thái Phạm, một tên khác cũng là con em Long gia. Hai người bọn họ tỷ thí, ta đều nhìn qua không ít. Mặc dù cùng là Huyền vương sơ giai, dùng đồng dạng kiếm kỹ, nhưng này Long Thái Phạm kiếm kỹ lại là so một tên khác Huyền vương sơ giai con em Long gia mạnh lên không ít. Đồng dạng đối đầu một tên Huyền tướng cao giai, Long Thái Phạm chỉ cần mấy chiêu liền có thể đánh bại hắn, mà cái kia một tên khác Huyền vương sơ giai con em Long gia lại là muốn hơn mười chiêu theo ta nhìn, cái kia Long Thái Phạm thực lực phỏng đoán cẩn thận cũng có thể so với bình thường Huyền Vương Chu Giai. Hơn nữa hắn người này cũng phi thường cuồng vọng. Sử Trích nghiêm nói, vậy mà như thế cường hãn, cái kia cuồng vọng cũng bình thường. 20 tuổi phía dưới Huyền Vương Chu Giai, xác thực cũng rất khó gặp được đối thủ. Húng Chi Long Gia chi nhân bình thường đều sẽ không đem những người khác để vào mắt. Một mặt ngang lớn thanh niên lắc đầu nói, đúng vậy a. Bất quá hắn nói chuyện quả thực để cho người ta không thoải mái. Trong mắt hắn, Long Gia bên ngoài người đều là phế vật, không chịu nổi xem xét. Ngay cả Long Gia bên trong đại đa số đệ tử, hắn đều hoàn toàn không để tại mắt bên trong. Sử Trích Nghiễm hơi tức giận nói: "A, long ra bên ngoài người đều là phế vật, không chịu nổi xem xét. Khẩu khí thật là lớn." Thiếu niên kiếm sĩ đột nhiên đứng người lên, mở miệng nói: "Nguyên lai like là các ngươi a, nghĩ không ra lại ở chỗ này gặp được các ngươi." Sử Trích Nghiễm khẽ miệng ẩn qua mỉm cười, nhìn xem thiếu niên kiếm sĩ ba người một chút, một mặt kinh ngạc nói: "Ngươi mới vừa nói cái kia long thái phạm năm nay bao nhiêu tuổi?" Thiếu niên kiếm sĩ nói: "Nghe nói là 18 tuổi." Sử Trích Nghiễm nói: "18 tuổi? Có thể so với bình thường huyền vương tru trai?" Ta còn tưởng rằng có bao nhiêu thiên tài, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Xem ra cái này Long gia mạnh tự cũng có hạ. Thiếu niên kiếm sĩ khinh thường nói. Người trung quanh lập tức một mặt kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên kiếm sĩ. Vị bằng hưu này, ngươi có thể không nên đi treo chọc cái kia Long thái phạm. Cùng hắn đối đầu người, cơ hồ đều bị hung hăng nục nhạ qua. Hơn nữa cái này Long gia cũng không phải tốt như vậy gây." Sử Trích Nghiễm vội vàng nhỏ giọng nói. "Nục nhã. Ai nục nhã ai còn chưa nói được. Long gia, ta càng là còn không đệ vào mắt." Thiếu niên kiếm sĩ nói. "Ngài Phong, đừng nói lung tung." Tuổi trẻ kiếm sĩ quát thiếu niên kiếm sĩ bị môi. thật có lỗi, ta người sư đệ này uống nhiều. tuổi trẻ kiếm sĩ hướng bốn phía người mở miệng nói. tiểu sư muội, chúng ta rời đi đi. tuổi trẻ kiếm sĩ hướng đáng yêu thiếu nữ đưa cái ánh mắt tiếp lấy bung xuống rượu và thức ăn tiền liền đứng dậy kéo thiếu niên kiếm sĩ cùng một chỗ rời đi. a vừa rồi tiểu huynh đệ kia ngược lại là nhiệt huyết dâng lên gặp thiếu niên kiếm sĩ ba người rời đi một mặt ngả ngớn thanh niên lắc đầu nói nếu là hắn chạy tới long gia gây chuyện nhất định phải bị ném ra thanh niên áo trắng cười nói ai các vị đại ca ta cũng phải bồi bằng hữu của ta uống rượu tạm thời không phải dậy. Sử Trích Nghiệm giống như một mặt bất đắc dĩ thở dài nói, lúc này Sử Trích Nghiệm tại thẩm nghĩ trong lòng, sư gọi nhau huynh đệ, lại không đem long ra để vào mắt. Mô không phải là trong truyền thuyết, những cái kia quý ẩn siêu cấp tông môn, xem ra có trò hay nhìn. Ân, một mặt ngả ngớn thanh niên gật gật đầu. Tại trong khách sạn cả đám chưa tỉnh lúc, đã có mấy người lặng lẽ theo tại thiếu niên kiếm sĩ ba người về sau rời đi khách sạn. Trên một con đường, Nhai Phong sư đệ, ngươi vừa mới lô mãng? Tuổi trẻ kiếm sĩ đạm thanh nói. Cái gì lô mãng, chỉ cho người lòng ra cuồng vọng, còn không cho phép ta nói. Thiếu niên kiếm sĩ bịu môi nói, chính là a. Long gia người kia cũng quá cuồng vọng, nhất định phải tìm một cơ hội hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Đáng yêu thiếu nữ nắm lên đôi bàn tay trắng như Phân nói: "Tiểu sư muội, đừng thêm phiền." Tuổi trẻ kiếm sĩ si cao mày nói: "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho cái kia Long gia chi nhân được thêm kiến thức." Thiếu niên kiếm sĩ si thanh âm hơi trầm xuống nói: "Ngai phong sư đệ, ngươi chớ làm loạn. Nơi này chính là Sích Vân thành, người ta địa bàn, không phải chúng ta Thanh môn tông." Tuổi trẻ kiếm sĩ si trầm giọng nói: "Yên tâm đi, Thạch vệ sư huynh, ta lại không phải là đồng đốc. Chạy đến Long gia đi khiêu khích, không phải tự làm mất mặt." muốn cho bọn hắn mở mang hiểu biết không nhất định không phải tự thân lên môn, chúng ta không phải báo danh tham gia luận võ giải thi đấu sao loại kia ban thưởng ta cũng không tin cái kia con em long già sẽ bỏ lỡ đến lúc đó chúng ta sân đấu võ bên trên xem hư thực thạch vệ sư huynh ngươi cũng không nên nương tay thiếu niên kiếm sĩ khoẹt miệng có chút dơ lên nô ngươi có trưởng mực liền tốt tuổi trẻ kiếm sĩ lắc đầu a lại là bọn hắn vị kia đang yêu tiểu muội muội đang yêu thiếu nữ đột nhiên nhìn về phía trước kinh ngạc nói nhìn về phía trước lại là bạch vân mộng cùng long nạo tiên mấy người lúc này Long Nạo Thiên cùng Bạch Vân Mộng mấy người lại là vừa rời đi Tuy Cao lâu không lâu, rất nhanh, thiếu niên kiếm sĩ ba người cùng Long Nạo Thiên mấy người khoảng cách sắp rút ngắn. nhưng vào lúc này, thiếu niên kiếm sĩ ba người chỉ thấy phía trước đột nhiên có mấy người đi nhanh qua, vừa lúc ngăn đi bản thân mấy người đường đi. Định Thân nhìn lại, lại là Tuần Đại Hổ mấy người, là bọn hắn. Tuổi trẻ kiếm sĩ cao mày nói, là lần trước cái kia Tuần Đại Cẩu, đang yêu thiếu nữ hử lạnh nói, mới vừa ở thiếu niên kiếm sĩ ba người trước mặt đi qua Tuần Đại Hổ đang nghe ba chữ kia trước mắt, trong mắt lóe lên một tia long tàn. Nhưng mà lại là giả bộ như không nghe thấy, mang theo thủ hạ một mặt cung kính ý cười hướng Long Nạo Thiên mấy người đi đến. Người nào?" Gặp Tuần Đại Hổ mấy người lộ tĩnh, Tạ Kỳ quát khẽ nói. "Ha ha, mấy vị Long gia cao nhân, tại hạ Tuần Đại Hổ, chắc hẳn vị này chính là Long Nạo Thiên công tử đi." Tuần Đại Hổ dừng bước lại, một mặt cung kính cười nói, hai mắt cuối cùng nhìn về phía Long Nạo Thiên trên mặt che hai mắt miếng vải đen mỏng, không khỏi hơi lộ ra một tia hiếu kỳ. Nghe được Long gia hai chữ lúc, thiếu niên kiếm sĩ si ba người không khỏi sức sợ, nhao nhao mặt mang dị sắc nhìn về phía Long Nạo Thiên cả đám. "Nguyên lai like ngươi chính là Tuần Đại Hổ." Tạ Kỳ đạm thanh nói trong giọng nói giống như mang theo một tia khinh thường. Vị cao nhân này, vậy mà biết rồi ta, quả thật ta tuần đại hộ vinh hạnh. Tuần Đại Hổ một mặt lấy lòng ý cười nói, nói cho hết lời, "Xin hỏi có thể cho mở sao?" Long Ngạo Thiên đạm thanh nói. "Ách, Long Ngạo Thiên công tử, kỳ thật tại hạ có một chuyện muốn cáo tri cùng ngươi." Tuần Đại Hổ vội vàng nói. "Chuyện gì?" Long Ngạo Thiên nói. Tại phía dưới mới tại chữ Phúc khách sạn nghe được có người đục chửi mắng các ngươi long ra. Tuần Đại Hổ trầm giọng nói, "A." Long Nạo Thiên nho nhã khuôn mặt tu tú có chút hồ biến, chính là ba người kia bên trong vị thiếu niên kia. Chu đại hổ quay người lại, ngón tay lớn hướng thiếu niên kiếm sĩ. Chương 156, luận võ giải thi đấu bắt đầu. Chính là ba người kia bên trong vị thiếu niên kia. Chu đại hổ quay người lại, ngón tay lớn hướng thiếu niên kiếm sĩ. Một bên tuổi trẻ kiếm sĩ trong lòng không khỏi trầm xuống. Người, Thiếu niên kiếm sĩ trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh nộ. Hèn hạ. Đáng yêu đẩy mặt cô gái phẫn nộ. A, hắn như thế nào nhục chửi chúng ta long gia? Long Nạo Thiên nói. Hắn nói, long gia chi nhân cũng không gì hơn cái này. Mạnh cực cũng có hạn, sớm muộn cũng phải nhục nhã các ngươi mà fen. Chu đại hổ nói. Lúc này Bạch Vân Mộng đã là lộ ra một bộ nhiều hứng thú biểu lộ. Tạ Kỳ cùng Lạc Trọng Vạn không khỏi khẽ nhíu mày nhìn về phía thiếu niên kia kiếm sĩ. Vị này Long gia công tử, việc này chỉ là một đợt hiểu lầm, chớ tin vào tiểu nhân chi ngôn. Tuổi trẻ kiếm sĩ tiến lên một bước, đối với Long Nạo Thiên nói, có đúng không? Ta cũng hy vọng đó là cái hiểu lầm. Long Nạo Thiên đạm thanh nói, Hừ. Hiểu lầm? Ngươi dám nói vừa rồi hắn không có nói qua lời nói này. Ta tin tưởng cái kia chữ phúc trong khách sạn hiện tại vẫn như cũ có nghe được hắn nói chuyện người tại, các ngươi có thể dám cùng ta trở về đối chất một phen." Chu Đại Hổ hừ lạnh nói, "Ngươi tuổi trẻ kiếm sĩ si không khỏi một quyền âm thầm nắm chặt, xem ra việc này có chút ý tứ, không biết các hạ sương hô như thế nào. Long Nạo Thiên Đạm thanh nói, tuổi trẻ kiếm sĩ si nghe vậy trong lòng không khỏi xiết chặt, xem ra việc này không thể thiện. tại hạ hoắc thạch vệ, tuổi trẻ kiếm sĩ si một mặt cẩn thận nói, nô, no. lại là ngươi, nghĩ không ra lại ở chỗ này gặp được ngươi, xem ra cái này thật đúng là một hiểu lớn a. Long Nạo Thiên đột nhiên cười nói, mọi người tại đây nghe vậy không khỏi nao nao sương sờ, kéo kẹt kéo kẹt, ách, vị công tử này nhận biết ta. tuổi trẻ kiếm sĩ si kinh ngạc nói, Chu Đại Hổ. Xem ra ngươi đắc tội không nên đắc tội với người, cẩn thận trên cổ đầu người." Long Nạo Thiên cũng không trả lời tuổi trẻ kiếm sĩ, mà là đối với Chu đại hổ đạm thanh nói. Chu đại hổ mấy người nghe vậy, trong lòng không khỏi siết chặt, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía tuổi trẻ kiếm sĩ ba người, trong bóng tối ngờ vực vô căn cứ không thôi. Nếu chỉ là một hiểu lầm, vậy chúng ta cáo tử. Long Nạo Thiên đối với tuổi trẻ kiếm sĩ nói, tiếp lấy liền trực tiếp cùng Bạch Vân mộng mấy người rời đi. Vị này Long gia công tử, gặp Long Nạo Thiên mấy người đột nhiên rời đi, tuổi trẻ kiếm sĩ lại là vô cùng ngạc nhiên. "Ha ha, mấy vị này đường xa mà đến bằng hữu." Nguyên lai like đây chỉ là đợt hiểu lầm, sai trách các ngươi, là tại hạ không nên." Chu Đại Hổ một mặt cười làm lành nói. Tuổi trẻ kiếm sĩ nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt nhìn Chu Đại Hổ một chút, cũng không đáp lại. "Chúng ta đi thôi." Tuổi trẻ kiếm sĩ Hoắc Thạch vệ đối với thiếu niên kiếm sĩ cùng đáng yêu thiếu nữ nói. "Hừ." Thiếu niên kiếm sĩ đối với Chu Đại Hổ lạnh rên một tiếng. "Phi." Đáng yêu thiếu nữ khinh thường phi một tiếng. "Mấy vị đi thong thả." Chu Đại Hổ vội vàng thấp kém nói. Thiếu niên kiếm sĩ ba người đi xa sau. Hồ gia, nghe cái tiếng long nạo thiên công tử chi ngôn, vừa rồi ba người kia giống như có lai lịch lớn. Chúng ta bây giờ nên làm gì?" Cái kia xấu xí ra hỏa một mặt nghĩ mà sợ nói, "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ?" Trong khoảng thời gian này, các ngươi cho ta cái đuôi kẹp chặt chút, đừng đi ra gây chuyện. Kia cái gì luận võ giải thi đấu cũng đừng đi tham gia náo nhiệt. Chờ sự tình qua đi rồi nói sau." Chu đại hổ hơi giận nói. "Vâng vâng vâng, hổ gia." Xấu xí vội vàng đáp. Lúc này, thiếu niên kiếm sĩ ba người bên này, Thạch vệ sư Minh, vừa rồi vị kia Long gia công tử vậy mà nhận biết ngươi." Thiếu niên kiếm sĩ kỳ quái nói ta cũng không biết hắn vì sao sẽ nhận biết ta. Lần trước ta theo sư phụ đi qua Sích Vân Thành lúc đều là đã nhiều năm sự tỉnh. Hơn nữa cũng không dừng lại bao lâu, lại càng không từng cùng Sích Vân Thành người nào từng có kết giao. Cái này Long Gia công tử vậy mà nhận biết ta, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Hoắc Thạch Vệ đạo, nghe giọng hả khí, giống như cũng biết chúng ta tới trải qua. Không phải lời nói, chỉ sợ hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy để chuyện này đi qua đi. Thiếu niên kiếm sĩ si nói, xác thực. Hoắc Thạch Vệ gật gật đầu, ừ, vị kia Long Gia công tử cho người ta cảm giác thật kỳ quái. Đang yêu thiếu nữ nói, Long Nạo Thiên bên này biểu ca, ngươi biết vừa rồi người kia hắn là ai? nghe ngươi vừa rồi ngữ khí giống như có lai lịch lớn. bạch vân mộng hiếu kỳ nói, tả kỳ mấy người cũng là lộ ra một mặt vẻ tò mò. không biết. long ngạo thiên thuận miệng nói, ách. bạch vân mộng lập tức sững sờ, tả kỳ mấy người cũng hơi hơi ngây người. biểu ca kia ngươi vừa mới. bạch vân mộng sắc mặt quái gì nói, vừa rồi chỉ là hù dọa một chút cái kia chu đại hổ, để hắn nương nớp lo sợ một hồi. long ngạo thiên cười nói, biểu ca ngươi thật nhảm chán. bạch vân mộng trợn mắt một cái nói, tả kỳ mấy người lúc này một mặt im lặng. tốt, biểu ca. Ta nên trở về đi, cáo từ trước, không nên quá muốn ta." Một lát sau, Bạch Vân mộng dừng bước lại, mở miệng nói: "Ân, biểu muội, đi thông thả." Long Nạo Thiên nói. Sau đó không lâu, Long Nạo Thiên trong tiểu viện. "Nạo Thiên Đường Ca, cái kia luận võ giải thi đấu ngươi biết ta?" Long Đạc nói. "Biết rồi, làm sao?" Long Nạo Thiên gật đầu nói. "Không, không biết Nạo Thiên Đường Ca ngươi tham gia không?" Long Đạc trả lời. "Tham gia, có bậc này phần thưởng tại, làm sao có thể không dự thi đạo lý." Long Nạo Thiên cười nói. "Ha ha, đúng vậy a. Nếu là Nạo Thiên Đường Ca ngươi không tham gia thật đúng là đáng tiếc." Long Đạc cười nói: "Nạo Thiên Đường ca, ngươi là số mấy?" Long Đạc nói: "Số 1." Long Nạo Thiên tùy ý nói: "Số 1." "Nạo Thiên Đường ca ngươi thế mà sớm như vậy liền báo danh tên." Long Đạc Kinh ngạc nói: "Còn tốt." Long Nạo Thiên mỉm cười nói: "Hy vọng đến lúc đó không cần liền nhanh như vậy gặp được Nạo Thiên Đường ca ngươi." Long Đạc nói: "Tiến tâm đi, không thể nhanh như vậy." Long Nạo Thiên cười nói: à, đối với không biết Nạo Kiều Đường muội tham gia không." Tiếp theo, Long Đạc nhìn về phía Long Nạo Kiều, thử do hỏi: "Kéo kẹt kéo kẹt." "Không." Long Nạo Thiên lắc đầu nói: nếu là ngạo kiều đường muội không tham gia như vậy hạng nhất phần thưởng chỉ sợ ngạo thiên đường ca ngươi không tốt lắm cơ à ta đoán chừng cái kia long thái phàm cũng sẽ không bỏ qua linh khí thất giao lân giáp thứ đồ tốt này long đặc nói a long thái phàm đường ca lần sau đối đầu lúc hắn có thể không dễ dàng như vậy chiến thắng coi như ta thực sự lấy không được cái kia linh khí thất giao lân giáp trước mắt ta cũng sẽ không để ngạo kiều đi dự thi hiện tại ngạo kiều còn không thích hợp nhanh như vậy bại lộ thực lực không phải lời nói sợ rằng sẽ dẫn xuất không ít phiền phức đến linh khí thất giao lân giáp có thể là xa còn lâu mới có thể cùng ngạo kiều an toàn so sánh long ngạo thiên nói thì ra là thế, nạo thiên đường ca, ta minh bạch, long đạc thận trọng nói. vài ngày sau, đế đô hoàng thành trước chỉ thấy một mảnh người đông nghìn nghịt, trên trúc trong biển người là mười tòa rộng tỷ võ đài, lại là luận võ giải thi đấu chính thức bắt đầu. a a, thật nhiều người a, đều không vị đứng, nương, lại trên qua đến, tin hay không lão tử đánh ngươi ngay cả cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra, tên hốn đản nào thừa cơ chiếm lao nương tiện nghi, cút ra đây cho ta. bốn phía đám người một mảnh tiếng động lưa não, biểu ca, luận võ giải thi đấu rốt cuộc phải bắt đầu. Trong đám người, Bạch Vân Mộng một mặt hài lòng hướng về phía Long Nạo Thiên nói, "Lúc này, Bạch Vân Mộng, Long Nạo Kiều hai người riêng phần mình hài lòng ngồi ở một trường nệm êm trên ghế dựa. Tạ Kỳ, Lạc Trọng Vạn, Triệu Vương thiếu các đứng một bên, lấy bách người khí thế ngăn trở ý đồ hướng bên này trên người từng chả nhóm, vì là Long Nạo Thiên mấy người đưa ra một mảnh thoải mái dễ chịu vị trí. Biểu Mộ vui vẻ như vậy làm cái gì? Ngươi lại không tham gia." Long Nạo Thiên cười nói, "Hừ hừ." Bạch Vân Mộng một mặt giảo hoạt hừ hai tiếng, lại là không trả lời. "Cái kia, Biểu Mộ, ngươi còn có cái ghế không?" Long Nạo Thiên hơi lúng túng nói, không có ý tứ, bản tiểu thư không gian giới chỉ không có bao nhiêu, mang không được nhiều ghế như vậy. "Biểu ca, ngươi không phải cũng có một mai không gian giới chỉ sao? Bản thân sẽ không mang." Bạch Vân mộng cất cao giọng điệu, quái âm kỳ quặc cười nói, long ngạo thiên lại là không phản bác được. Một lát sau, chỉ thấy một đạo khôi ngô thân ảnh lấy khí thế cường hãn đột nhiên giáng lâm tại 10 tòa luận võ giữa đại ở giữa trong đó một tòa bên trên. Người này người mặc rắc nhẹ, mặt mũi ngay ngắn, giữ lại nhuễ lại râu ria, là một bộ dáng nhìn như 340 tuổi nam tử trung niên, nam tử trung niên một đôi mắt hổ, để lộ ra tới là bức nhân uy áp. Từ nam tử trung niên thân bên trên phát ra khí thế, lập tức để tiếng động lớn náo đám người yên tĩnh. Loại khí thế này, xem ra người kia thực lực hẳn là tại Huyền Quân đỉnh phong chi cảnh." Tạ Kỳ thấp giọng nói. "Không sai, hắn đúng là Huyền Quân đỉnh phong thực lực, không biết hắn bây giờ cách Huyền Đế cảnh giới vẫn còn rất xa." Triệu Vương thiếu gật đầu nói, nghe giọng nói kia, giống như nhận biết cái kia đại luận võ bên trên nam tử trung niên. Thiếu Thúc 3 năm trước đây thế nhưng là thua vào tay hắn. Khi đó Thiếu Thúc đã là Huyền Quân cao giai." Bạch Vân Ngộng cười nói. "Vân Ngộng tiểu thư, các ngươi nhận biết người kia?" Tạ Kỳ hiếu kỳ nói. "Đương nhiên Bạch Vân một nói, một bên khác, thật mạnh, thực lực chỉ sợ cùng sư phụ có so sánh. Hoắc Thạch vệ một mặt kinh ngạc nhìn lấy đài luận võ bên trên nam tử trung niên. Đúng vậy a, loại thực lực này chỉ sợ tối đa cũng liền so sư phụ hơi yếu một chút. Thiếu niên kiếm sĩ nói, đài luận võ bên trên, bản tướng là hoàng thành cấm vệ quân phó thống lĩnh mới khế phong. Lần này luận võ giải thi đấu từ bản tướng chủ trì, nếu là có người dám ở bản tướng không coi vào đâu náo sự, mặc kệ ngươi là người phương nào, đều cho bản tướng cân nhắc một chút thân thể ngươi phải trang chịu được một quyền của ta. Nam tử trung niên lớn tiếng nói nói xong chính là thân thể một vật đỉnh cường hãn khí bình lập tức hướng bốn phía gầy ra một trận khiếp người gió mạnh mạnh gió thổi qua mười tòa luận võ đài bốn phía quần chúng thân thể giống như đồng thời kéo căng phong thúc thúc lại tại rắm túi bạch vân mộng thấp giọng cười nói ách tả ký nghe vậy không khỏi có chút ngây người nô bạch vân mộng vừa nói nam tử trung niên mới khế phong chính là hai mắt nhắm lại nhìn qua chương 157, trăm kình địch nô bạch vân mộng vừa nói nam tử trung niên mới khế phong chính là hai mắt nhắm lại nhìn qua trong nấy mắt tất cả mọi người không khỏi ngừng thở nhìn hướng bên này ha ha Phong thúc thúc. Bạch Vân Mộng vội vàng đùa cười một tiếng, đồng thời mất tự nhiên đoan chính tư thế ngồi. "Hừ, Vân Mộng tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng nói đến nhỏ giọng, ta liền nghe không được. Lần sau nếu là lại để cho ta nghe đến ngươi nói xấu ta, cẩn thận ta về sau không cho ngươi tiến hoàng cung đại môn." Mới Khế Phong hừ một tiếng. Mới Khế Phong lời vừa nói ra, lập tức gây lên bốn phía quần chúng một mảnh nói nhỏ âm thanh, nhao nhao suy đoán Bạch Vân Mộng thân phận. Ha. ha ha. Phong thúc thúc, Vân Mộng làm sao dám?" Bạch Vân Mộng cười khàn nói. "Hừ, tiểu nha đầu, hiện tại không rảnh cùng ngươi nói mỏ." Mối Khế Phong nói. Tốt, tin tưởng lần này luận võ giải thi đấu các vị tuyển thủ dự thi đều đã thông qua hoàng bảng hiểu được quy tắc tranh tài. Bản tướng Hạo Tâm nhắc lại một lần, một hồi đừng để ta nhìn thấy các ngươi bọn nhóc con này lộn xộn. Thứ một vòng đấu, số 1 đến 360 hảo tuyển thủ tỉ thí tại số 1 đài tiến hành, 361 hảo đến 720 hảo tuyển thủ tỉ thí tại số 2 đài tiến hành, 721 hảo đến 1080 hảo tuyển thủ. Tiếp theo, mới Khế phong hướng về phía dưới đài cả đám cao giọng nói, sau đó không lâu, mới Khế phong lên tiếng hoàn tất, tại đại đa số người chưa kịp phản ứng lúc liền đã tại chỗ biến mất. Tiếp lấy chính là 10 vị trọng tài phân biệt đi vào 10 tòa đài luận võ bên trên. Số 1 luận võ đài, trận đầu tỷ thí, số 1 tuyển thủ Long Ngạo Thiên đối với 107 hảo tuyển thủ Lê Di Kỵ. Đứng ở số 1 trên đài trọng tài cao giọng nói, Long Ngạo Thiên nghe vậy liền là hơi sửng sở. A, biểu ca ngươi vậy mà thật như vậy mau ra trận. Bạch Vân mộng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Một lát sau, chỉ thấy Long Ngạo Thiên cùng một tên cầm trong tay đại kiếm cường tráng thiếu niên cùng nhau đứng ở đài luận võ bên trên, riêng phần mình cho thấy thân phận. Còn lại đại luận võ bên trên trọng tài cũng tuyên bố trận đấu tỉ thí dự thi nhân tuyển. A, lại là Long Nạo Thiên công tử. Nghĩ không ra trận đầu liền thấy Long Nạo Thiên công tử tranh tài, không sai, không sai, cái này mù lòa là người Long gia, hắn bộ dáng này có thể đánh sao? Mù lòa? Hử? Liền Long Nạo Thiên công tử đều không biết, xem xét chính là bên ngoài người tới. Coi như Long Nạo Thiên công tử thực sự là mù lòa cũng chân đã ngược sắc ngươi, hắn chính là dựa vào bộ dáng này tại Long gia tộc so bên trong đánh tới tổng quyết tái sao? Trong lúc nhất thời, số một luận võ dưới đài là một mảnh nghị luận ầm ĩ. Cái khác luận võ dưới đài quần chúng tại biết rồi Long Nạo Thiên ra sân lúc, liền chen qua đến không ít người. Lúc này, số một đài luận võ bên trên cương tráng thiếu niên lê di kỵ chậm rãi xuất thế hơi hơi nhíu mày nhìn lấy đối diện long nạo Tiên, thầm nghĩ trong lòng mù loà cứ như vậy cũng dám đến luận võ ngay từ đầu nghe được đối thủ là người long gia lúc còn tưởng rằng lần này thật xa chạy đến đế đô tham gia cái này luận võ giải thi đấu ngay cả vòng thứ nhất tỷ thí đều qua không được bất quá bây giờ xem ra muốn thắng cuộc tỷ thí này vấn đề không lớn liền xem như người long gia bộ dáng này cũng chẳng mạnh đến đâu đi trừ phi hắn đã là huyền quân cảnh giới mà long nạo thiên cũng chậm rãi phóng xuất ra khí thế có chút nhíu người làm ra nên chiến tư thái phát giác được long nạo thiên khí thế. Lê Di An kiên sừng lập tức dâng lên, trong lòng vui vẻ. Huyền tướng sơ dại, mặc dù so sánh lại ta Huyền sư cao dại cảnh giới mạnh lên không ít, nhưng mất đi hai mắt, liền không nên việc. Cùng phế nhân có gì khác biệt? Nghĩ tận, Lê Di Kỵ đi đầu động tác, kéo lấy đại kiếm, lấy mảnh hổ xuống núi thái độ trực tiếp ép về phía Long Nạo Thiên. Tại Lê Di Kỵ sắp tới gần lúc, Long Nạo Thiên thể nội huyền lực hơi vận chuyển, nắm bên hông trôi kiếm tay nắm chặt lại, một tia khí kình tràn ra, nhẹ nhàng rơi lên trên chán tuấn phát, bước nhẹ bước ra, lập tức một đạo hoàng quang tiềm hiện. Cái gì? Lê Di Kỵ chỉ tới kỵ phát ra một tiếng kinh ngạc, trong chớp mắt. Long Nạo Thiên cùng Lê Di Kỵ đã là thắt thân mà qua. Long Nạo Thiên bước chân vừa đứng định, trong tay mới ra vỏ dạ long kiếm chính là tiện tay một kéo, khánh tiếng trở vào bao. Kinh thất thần Lê Di Kỵ trước ngực và tháo dần dần nứt ra một đạo hẹp dài nhân khẩu. Số một tuyển thủ Long Nạo Thiên thắng. Trọng tài lúc này cao giọng nói, số một luận võ giới đài lập tức chính là một mảnh âm thanh ủng hộ. Ngươi thấy được ta động tác? Lê Di Kỵ chần chờ nói, nhìn không thấy. Long Nạo Thiên đạm thanh trả lời, tiếp lấy chính là hướng luận võ dưới đài. Bạch Vận Mộng bên này trở về, điều đó không có khả năng. Lê Di Kỵ một mặt không thể tin hô nhưng mà Long Nạo Thiên lại là chưa làm đáp lại kính tự rời đi luận võ giới lại. chúc mừng biểu ca thắng ngay từ trận đầu nhìn lấy đi trở về Long Nạo Thiên Bạch Vân Mộng cười nhẹ nhàng nói có biểu mọi người sau lưng ta yên lặng ủng hộ nghĩ không thắng cũng khó khăn a Long Nạo Thiên cười nói đó là Bạch Vân Mộng cười nói tiếp xuống hơn 10 cuộc tỉ thí cơ hồ đều là vừa đối mặt liền phân ra thắng bại lâu nhất một trận cũng chỉ là giao thủ tầm nửa chiều. a xem ra thật đúng là không có cái gì đáng giá xem xét tuyển thủ a Bạch Vân Mộng đột nhiên mở miệng nói đương nhiên để bày tỏ mọi tầm mắt có thể vào được nơi mắt, có thể có bao nhiêu người a?" Long Nạo Thiên cười nói. Nhưng vào lúc này, một trận ynh động tiếng kinh hô đột nhiên truyền đến. Phát cái gì chuyện gì? Bạch Vân Mộng hơi sững sờ, tiếp lấy liền cùng Long Nạo Thiên mấy người cùng nhau hướng Thanh Nguyên gia nhìn lại. Lại là số 3 luận võ đài bên kia. Giờ phút này, số 3 đài luận võ bên trên đứng đấy hai người, một người trong đó cơ thể hơi run rẩy, sau lưng cách đó không xa là một trôi ngã rơi xuống mặt đất trường tương, tựa hồ là người này bình khí, người này mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn lấy trước người một mặt đạm nhiên đứng đấy một người. Là hắn. Bạch Vân Mộng mắt hạnh trợn lên nhìn lấy số 3 đài luận võ bên trên cái kia một mặt đạm nhiên thân ảnh quen thuộc. Lại là hắn? Tạ Kỳ, Lạc Trọng Vạn cùng Triệu Vương thiếu cũng là kinh ngạc nói. Vốn cho là hắn phải có 20, 21 niên kỷ, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tham gia lần này luận võ giải thi đấu. Bạch Vân Mộng lẩm bẩm nói, "Không đúng, ta có thể không nhận được tin tức, có huyền quân cảnh giới nhân xâm thêm lần này luận võ giải thi đấu. Lần này luận võ giải thi đấu huyền lực cảnh giới cao nhất người là một gã 18 tuổi, huyền vương cao giai thực lực, tên gọi Lưu Nhai Phong gia băng, cũng không phải huyền quân cảnh giới a. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây?" Bạch Vân Mộng cao mày nói, Huyền Quân Cảnh Giới, Long Nạo Thiên cao mày nói, chính là mấy ngày trước đây cùng ngươi nói chuyện với nhau qua hoa thạch vệ. Bạch Vân Mộng nói, nô, lại là hắn. Xem ra lần này ta muốn cùng cái kia luận võ giải thi đấu quán quân ban thưởng bỏ lỡ cơ hội. A, không nên a. Sớm biết hôm đó liền thuận cái kia Chu Đại Hổ ý, để Tả Kỳ cùng Lạc Trọng Vạn đem hắn đánh cho tàn phế, hắn liền không thể tham gia lần này luận võ giải thi đấu. Long Nạo Thiên cảm thán nói, Tả Kỳ cùng Lạc Trọng Vạn nghe vậy, lập tức khỏe miệng có chút run rẩy. Biểu ca kia bọn ngươi vòng tỷ thí này kết thúc để tả kỳ đại ca cùng trọng tài đại thúc vụn trộm đem hắn đánh cho tàn phế cũng được à? Bạch Vân Mộng trợn trắng mắt nói, cái này không thể được, hiện tại hắn đã trở thành nhân vật công chúng, ta ở thời điểm này làm như vậy, nếu là bị phát hiện, coi như phiền phải lớn, đến lúc đó ném cũng không chỉ là ta mặt, chúng ta toàn bộ Long gia đều không mặt gặp người. Long Nạo Thiên lúc này lắc đầu nói, ta tin tưởng để bày tỏ ca ngươi mưu trí, loại chuyện này hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình, chỉ cần ngươi không muốn bị phát hiện, cái kia chính là ai cũng đừng hỏng phát hiện. Bạch Vân ngọng chế nhạo nói, biểu mũi, ngươi sao có thể súi ruột ta làm như thế chuyện cầu thả? Ta Long Nạo Tiên cũng không phải loại người này. Long Nạo Tiên lúc này chính khí bầm nhưng nói: "Ta độ vào, liên biểu ca ngươi còn cần cho ta sử rủ. Bạch Vân Mộng lúc này xì một tiếng. Tạ Kỳ cùng Lạc Trọng bạn lúc này lộ ra một bộ không mắt nhìn biểu tình, hy vọng cái kia Hắc Thạch vệ là bởi vì linh khí thất giao lân giáp mà báo cáo láo tư liệu tham gia lần này luận võ giải thi đấu. Không phải lời nói, lần này luận võ giải thi đấu thật đúng là không người là đối thủ của hắn. Bạch Vân Mộng nhìn về phía số 3 luận võ đài bên kia nói: "Biểu muội, ngươi đối với ta thật tốt a. Nếu là ta thực có thể thắng được cái kia linh khí thất giao lần giáp" ta nhất định đem cái kia linh khí thất giao lần giáp cấp cho biểu nguội người sở một chút. Long Nạo Thiên một mặt cảm kích nói, phi, ngươi cho ta đi chết đi. Bạch Vân Ngộng tức giận nói. Lúc này, số ba đài luận võ bên trên chỉ thấy một đạo khôi Ngô thân ảnh cường thế giáng lâm, lại là cấm vệ quân phó thống lĩnh mới Khế Phong. Mới Khế Phong chậm rãi đi vào hoắc thạch vệ trước người, không được có thể ngang hàng khí thế lập tức ép về phía hoắc thạch vệ. Cảm thụ được mới Khế Phong bước tới khí thế, hoắc thạch vệ cơ thể hơi kéo căng, khí thế trầm xuống, trong bóng tối chống cự đứng lên. Hoắc thạch vệ. Người Báo danh tham gia luận võ giải thi đấu trên tư liệu thế nhưng là viết Huyền tướng cao dài cảnh giới. Người bây giờ đây là Huyền tướng cao dài cảnh giới sao? Mới khế phong trầm giọng nói. Thật có lỗi. Tiền bối. Van bối là bởi vì khi đó Báo danh người thật sự là quá nhiều. Nếu là chi tiết Báo danh, tất nhiên sẽ dẫn tới một trận phiền phức. Vì là tiết kiệm thời gian, cho nên Van bối mới báo cáo Lão thực lực. Hoắc Thạch vệ trả lời. A, có đúng không? Người báo cáo Lão thực lực, bản tướng thế nhưng là có quyền đưa ngươi chủ xuất tranh tài. Mới khế phong nói. Tiền bối. Van bối nhưng không có làm trái quy tắc. Cái kia hoàng trên bảng cũng không nói muốn như thế nào báo danh. Tiên bối, ngươi làm như vậy, phải chăng có chỗ thiếu công? Hoắc Thạch Vệ đạo: "A, không có làm trái quy tắc có đúng không? Ta đây còn không dám khẳng định, ngươi theo ta đi dùng khảo thí Thạch nghiệm chứng một phen rồi nói sau." Mới Khế Phong âm thanh lạnh lùng nói: "Có thể." Hoắc Thạch Vệ gật đầu nói. Hoắc Thạch Vệ theo mới Khế Phong sau khi rời đi. Đêm nay, ta liền có thể biết kết quả. Vốn cho rằng xuất hiện một tên Huyền Vương cao giai người dự thi, đã đầy đủ cho lần này luận võ giải thi đấu thêm vào một bước hậu, nghĩ không ra nhất định sẽ giết ra một tên Huyền quân. Bạch Vân Mộc nói: Biểu muội, ta cảm thấy lấy ngươi cùng lần này luận võ giải thi đấu quan hệ, ta tin tưởng, coi như cái kia Hoắc Thạch vệ thực sự là phù hợp dự thi tiêu chuẩn, ngươi cũng lớn có năng lực chịu có thể cho hắn không thể như thường tham gia trận đấu đi." Long Nạo Thiên một mặt cao thâm nói. "Ngươi cho ta đi một bên, muốn làm tiểu động tác, chính ngươi đi làm, giáo khắc học ta." Bạch Vân mộc nói. "Số 3 luận võ đài bên này, vừa rồi tên kia lại là Huyền Quân cảnh giới thực lực." "Đúng vậy a, loại thực lực đó thật sự là quá cứng hãn. Vừa rồi hắn chỉ là tiện tay phát ra một đạo kiếm khí đã đem cái kia Huyền Sư cao giai ra hòa đánh bại. Ngươi không phải là nói nhảm sao?" Huyền sư cao giai có thể mạnh bao nhiêu? Đừng nói huyền sư cao giai, chỉ sợ huyền tướng cao giai đối mặt huyền quân cảnh giới cường giả, cũng chỉ là một đạo kiếm khí sự tình. Huyền quân cảnh giới cường giả tham gia cái này luận võ giải thi đấu, vậy còn có người nào là đối thủ à? Cắt. Chỉ sợ người kia là làm trái quy tắc dự thi, không nhìn hắn bị cấm vệ quân phó thống lĩnh mang đi sao? Dưới 20 tuổi huyền quân cường giả, ta vậy mới không tin sẽ xuất hiện ở đây. Đoán chừng đều là bởi vì cái kia linh khí thất giao lân giáp mà đỏ mắt, chán vãng đầu óc. Ta xem khả năng này ngược lại là to lớn nhất, dù sao linh khí thất giao lân giáp sức hấp dẫn thật sự là quá lớn vừa rồi người kia bởi vì trường so sánh với tuổi trẻ cho nên muốn thừa dịp này lừa dối quá quan dưới 20 tuổi huyền quân cương giả không đi thiên vũ học viện khả năng có thể là phi thường thất a luận võ giới đại quần chúng xì xào bản tán đứng lên lại là đối đại luận võ bên trên tiếp xuống tỷ thí một chút cũng không để trong lòng một chỗ khác nai phong sư minh ngươi nói thạch vệ sư minh sẽ có hay không có sự tình a hắn bị thực lực kia rất mạnh hơn nữa rất hung gia hỏa mang đi a đáng yêu đầy mặt cô gái lo lắng đối với thiếu niên kiếm sĩ nói yên tâm đi không có việc gì chỉ cần Thạch Vệ sư minh cho thấy thân phận, lượng cái kia hung thần lại hoành, cũng phải cân nhắc một chút. Thiếu niên kiếm sĩ vĩu môi nói, trước 158 đấu vòng loại kết thúc, cả một ngày xuống tới, cơ hồ đều là nghiêng về một bên tỷ thí, mà đại đa số người xem cũng đang thảo luận hoắc Thạch vệ vị này huyền quân cảnh giới tham gia lần này luận võ giải thi đấu sự tình. Ban đêm, một trong khách sạn, Thạch Vệ sư minh ngươi rốt cục trở về, có thể hù chết ta. Đáng yêu đầy mặt cô gái như chút được gánh nặng nói, tiểu sư muội, nhờ ngươi lo lắng, ta không sao. Hoắc Thạch vệ mỉm cười nói, ta đều nói không cần lo lắng ngươi xem thạch vệ sư huynh không phải hảo hảo sao? một quặng lông măng đều không làm bị thương. thiếu niên kiếm sĩ nói, hừ, coi là ai cũng giống như ngươi không lương tâm sao? đang yêu thiếu nữ khen nói, là tiểu sư mỗi ngươi từ tìm phiền não. thiếu niên kiếm sĩ trợn mắt một cái nói, tốt, các ngươi đừng tranh. nhìn lấy hai người giống như có mở rộng khẩu chiến manh mối. Hoặc thạch vệ lúc này bất đắc dĩ ngăn cả nói, ta mới lười nhắc cùng hắn tranh. đang yêu thiếu nữ bĩu môi nói, đúng, thạch vệ sư minh ngươi làm sao trễ như vậy mới trở về a? chẳng lẽ cái kia hung thần ác sát đại thúc làm khó dễ ngươi? đang yêu thiếu nữ nói tiếp nô no. khó xử sao nên tính là đi hoa thạch vệ trước là hơi khẽ to mày tiếp lấy chính là nhẹ nhõm cười nói hắn làm sao làm khó dễ ngươi đang yêu thiếu nữ lúc này một mặt không cam lòng nói một bên thiếu niên kiếm sĩ lúc này đưa lô thay lắng nghe hắn đầu tiên là để cho ta dùng khảo thí thạch khảo thí một phen phát hiện ta xác thực phù hợp tham gia lần này luận võ giải thi đấu điều kiện liền để cho ta tại chỗ cũ chờ đợi mà chính hắn lại không biết chạy đi đâu sau khi trở về chính là nhiều phiên ám chỉ để cho ta rời khỏi lần này luận võ giải thi đấu hoa thạch vệ đạo cái gì hắn tại sao có thể làm như vậy, cái này quá phận. đáng yêu thiếu nữ lúc này phẫn nộ nói. thạch vệ sư huynh, khó. chẳng lẽ ngươi đáp ứng? thiếu niên kiếm sĩ trần chờ nói. cái này sao có thể, có linh khí thất giao lân giáp loại bảo vật này, ta làm sao có thể đáp ứng hắn? hoắc thạch vệ lắc đầu cười nói. a, xem ra thạch vệ sư huynh ngươi là cho thấy thân phận, không phải cái kia hung thần cũng không khả năng nhường ngươi hoàn hảo không chút tổn hại trở về đi. nghe được chúng ta sư môn, lượng hắn cũng không dám đem thạch vệ sư huynh ngươi như thế nào. thiếu niên kiếm sĩ cười nói. không phải, ta cũng không có cho thấy thân phận ta. hoắc thạch vệ lắc đầu nói không có vậy hắn làm sao sẽ để cho thạch vệ sư huynh ngươi không phát hiện chút tổn hao nào trở về thiếu niên kiếm sĩ lộ ra một vẻ kinh ngạc nếu là ta cho thấy thân phận sợ là sớm liền trở lại vị kia cấm vệ quân phó thống lĩnh chỉ là tại trên miệng đối với ta huy bức lợi dụ cũng không đọ võ hắn mài ta cả ngày gặp ta thủy trùng không đáp ứng mới một mặt không cao hứng thả ta rời đi ta mặc dù không biết là nguyên nhân gì nhưng ta có thể nhìn ra được cái này xích vân đế quốc hoàng thất bên kia cũng không muốn dùng không chịu nổi thủ đoạn để cái này luận võ giải thi đấu mất đi tính công bình hoắc thạch vệ cười nói ân là thế này phải không Thiếu niên kiếm sĩ nói: "Bạch gia bên trong, Bạch Vân Mộng vừa mới xem hết một phong thư. Nô. No. vậy mà phù hợp điều kiện dự thi, kiên quyết không chịu rời khỏi luận võ giải thi đấu. Đây là tự nhiên, có loại kia phần thưởng, có ai nguyện ý rời khỏi. Thật là đáng chết a, vì sao lại đột nhiên giết ra một cái huyền quân cảnh giới?" Bạch Vân Mộng trầm ngâm nói: "Ai? Ta có phải hay không là hẳn là như biểu ca nói, nghĩ biện pháp để cái kia huyền quân cảnh giới ra hỏa không cách nào như thường tiếp tục dự thi." Bạch Vân Mộng thở dài nói: "Trơ giải thi đấu sau khi kết thúc, nhất định phải làm cho thiếu thúc đem cái kia huyền quân cảnh giới ra hỏa đau nhức đánh một trận." Không phải trong nội tâm của ta chặn lấy khí thế, nhưng là khó mà tiêu sủ dưới. Cuối cùng Bạch Vân ngậm răng ngà hơi cắn nói, Long ra một chỗ, cái này luận võ giải thi đấu vậy mà xuất hiện Huyền Quân Cảnh Giới người dự thi, thật là khiến người ta kinh ngạc. Long Đàm Vân nói, xem ra cái này linh khí thất giao lân giáp cũng không phải dễ cầm như vậy. Long Thái Phàm nói, không biết bây giờ kết quả như thế nào, hy vọng tên kia Huyền Quân Cảnh Giới người dự thi là làm trái quy tắc dự thi đi. Không phải, lần này quán quân thực sự là không có hy vọng. Trẻ tuổi như vậy Huyền Quân Cảnh Giới, tương lai thế nhưng là có hy vọng rất lớn đột phá tới Huyền Đế Cảnh Giới. Long Đàm Vân thở dài nói, kết quả như thế nào chỉ có thể chờ đợi đến vòng thứ hai tỷ thí mới có thể biết. Long Thái Phàm cũng là thở dài nói, địa phương còn lại cũng đang đàm luận hoác thạch vệ sự tình. Ngày kế tiếp, luận võ giải thi đấu vòng thứ nhất còn đang tiếp tục. Biểu Muội, tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao? Làm sao cảm giác ngươi rầu rĩ không vui bộ dáng? Long Nạo Thiên nói, không có. Bạch Vân Mộng buồn bã hiểu sỉu nói, Biểu Muội, ta xem ngươi là không hứng thú tiếp tục xem cái này luận võ giải thi đấu, không bằng chúng ta đến Tú Cao lâu nếm một chút quan trà. Long Nạo Thiên mỉm cười nói, không đi, muốn đi chính ngươi đi thôi. Bạch Vân mộng trợn mắt một cái nói, bởi vì cái kia Huyền Quân tuyển thủ sự tình sao? Long Nạo Thiên nói, lười nhác cùng người nói. Bạch Vân mộng nói, một ngày thời gian trôi qua, luận võ giải thi đấu vòng thứ nhất cũng theo đó kết thúc. Ngày thứ hai, luận võ giải thi đấu vòng thứ hai bắt đầu tỉ thí, vẫn là nghiêng về một bên tỉ thí. Long Nạo Thiên phía trước mấy trận đã xuất thi đấu, cũng là nhẹ nhõm đem đối thủ đánh bại. Sau đó liền cùng Bạch Vân mộng mấy người cùng nhau đến số ba luận võ đài bên kia. Lúc này, số ba luận võ đài bên này biệt người trên trúc trình độ xa cao hơn nhiều cái khác luận võ đài. Ngay cả Long Nạo Thiên mấy người có tạ kỳ cùng lạc trọng vạn mở đường. Muốn đi vào vòng bên trong quan sát cũng là khó khăn trùng điệp, đều là bởi vì nghiệm chứng cái kia một người. Theo một trận lại một trận thực lực cách xa tỷ thí kết thúc, luận võ giới đài tranh luận thanh âm càng lúc càng rõ ràng. Đoán chừng tên kia Huyền Quân người dự thi hôm nay là giả không được trận. Ta xem chưa hẳn, tỷ thí này còn có hơn phân nữa, có lẽ vị cường giả kia lại ở cuối cùng một trận mới xuất hiện cũng không định. Trẻ tuổi như vậy Huyền Quân cường giả, ta xem khả năng không lớn, 89 phần 10 là làm trái quy tắc dự thi. Vậy chúng ta sẽ nhìn một chút đi. Bốn phía đều là mọi việc như thế tranh luận. Biểu muội, đã ngươi không được dự thi, vì sao để ý như vậy? Thật chẳng lẽ là nghĩ như vậy ta thắng được cái kia linh khí thất giao lần giáp sao? Kỳ thật ta thắng không thắng được, đối với ta ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Nhìn lấy số 3 đài luận võ bên trên một trận lại một cuộc tỷ thí, Long Nạo Thiên mở miệng nói, "Nếu như ta nói ta muốn đâu?" Bạch Vân Ngục nói, "Ta không minh bạch." Long Nạo Thiên nói, "Thính, không có gì." Bạch Vân Ngục lắc đầu nói, "Số 3 luận võ dưới đài một chỗ khác, Long Thái Phàm cùng Long Đàm Vân lặng lặng chờ đợi. Không lâu sau đó, thứ 41 trận, 433 hào hắc thạch vệ đối với 712 hào giảo đông thạ. Số 3 đài luận võ bên trên, trọng tài cao giọng nói. Trọng tài một tiếng ra, số 3 luận võ dưới đài chính là một trận văn động. Hắn vậy mà chân phù hợp quy tắc tranh tài. Quả nhiên không làm trái với quy tắc. Ca. Cái này sao có thể? Số 3 luận võ dưới đài một mảnh ông ông tắc hưởng. Một lát sau, chỉ thấy Hoắc Thạch vệ cùng một thiếu niên đã đứng ở đài luận võ bên trên. Một trận gió nhẹ thổi qua, Song Vương đứng thẳng bất động. "Ra tay đi." Hoắc Thạch vệ đạm thanh nói. Thiếu niên giàu đông thẳng nghe vậy, lại là bình tĩnh nhìn lấy Hoắc Thạch vệ, không có chút nào động tác, giống như không có nghe được đựng dạng. Liền hơi run rẩy hai tay đã xuất bán nội tâm của hắn. Một hồi xe qua, Song Vương vẫn là chưa có động tác. Đã ngươi không xuất thủ, vậy ta có thể muốn xuất thủ. Hoắc Thạch vệ đạo: "A, không được đánh. Phát cái gì thần kinh? Cái này có thể đánh sao?" Huyền Quân cảnh giới cũng tới dự thi. Dâu Đông Thà đột nhiên phát ra một tiếng quái khiếu, tiếp lấy quay người liền chạy, thẳng rời đi luận võ đài. Giống như khẩn trương quá độ, sụp đổ. Ách! Hoắc Thạch vệ lập tức sửng sở. Luận võ giới đài cả đám thấy thế, cũng là vô cùng ngạc nhiên. Tiếp đó, luận võ giải thi đấu tiếp tục tiến hành, liên tục mấy ngày, mấy vòng đấu vòng loại xuống tới cũng như Bạch Vân Mộng trước đó nói, đều là thực lực cách xa đấu vòng loại. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở Hoắc Thạch vệ trên người, giống như Hoắc Thạch vệ quang mang đã trải qua triệt để che lại cho nên người dự thi. Mà những cái kia đối đầu Hoắc Thạch vệ người dự thi hoặc là trực tiếp đầu hàng, hoặc là bị Hoắc Thạch vệ tiện tay một đạo kiếm khí đánh bại. Thằng đến còn lại 288 tên người dự thi lúc, cái kia cấm vệ quân phó thống lĩnh mới khế phong lần thứ 2 xuất hiện, cũng tuyên bố lưu lại 288 tên người dự thi một lần nữa nhận lấy bảng số, tiến vào chính thức trận chung kết. Biểu Mộ, ngươi hôm nay tâm tình giống như tốt hơn nhiều, không còn để ý cái kia Huyền quân người dự thi sự tình sao? Long Nạo Thiên cười nói: Hừ. Có ai không đi để ý loại kia bất nhập lưu gia hỏa? Lần này luận võ giải thi đấu kết thúc, hắn tốt nhất lập tức biến mất ở trước mắt ta, không phải có hắn để mắt." Bạch Vân Mộng hừ lạnh nói: "Ách." Long Nạo Thiên lập tức sửng sở. "Có cái này rảnh rỗi quản cái này, còn không bằng lo lắng xuống chính ngươi đi." Bạch Vân Mộng nhíu môi nói: "Ách, lo lắng chính ta? Lo lắng cái gì? Chẳng lẽ biểu mọi người muốn đối ta ý đồ bất chính?" Long Nạo Thiên nghi ngờ nói. "Cút sang một bên, ai muốn đối với ngươi ý đồ bất chính?" Bạch Vân Mộng trợn mắt một cái nói: "Hiện tại đấu vòng loại đã trải qua kết thúc." Ngày mai bắt đầu, chính là ngẫu nhiên rút thăm trận chung kết. Đến lúc đó biểu ca ngươi có khả năng sẽ tại vòng tứ nhất liền gặp được cái kia đáng chết huyền quân người dự thi. Lời như vậy, ngươi coi như liền một cái kim tệ cũng đừng nghĩ đặt được. Bạch Vân Ngọc nói tiếp, cái này biểu mọi ngươi không được là có thể khống chế cái này luận võ giải thi đấu quá trình sao? Tại sao có thể để cho ta nhanh như vậy liền gặp được cái kia huyền quân người dự thi? Ít nhất cũng nhận được cuối cùng tống quyết tái đi. Long Nạo Thiên hơi kinh ngạc nói, ai cùng ngươi nói ta có thể khống chế cái này luận võ giải thi đấu quá trình? Ta đã sớm nói, ta khống chế không được, là biểu ca ngươi nghĩ nhiều. Bạch Vân Ngộng mắt trợn trắng nói: "Ta nhìn biểu mọi người ngay cả cái kia cấm vệ quân phó thống lĩnh, tựa hồ cũng rất quen. Còn tưởng rằng ngươi đại quyền trong tay. Xem ra là ta cao nhìn biểu mọi người. Hy vọng ta không được sẽ xui xẻo như vậy, nhanh như vậy liền gặp được sát tinh đó đi." Long Nạo Thiên thở dài nói: "Khó khăn để ý đến ngươi." Bạch Vân Ngộng bĩu môi nói: "Một bên khác. Thái buồn đường đệ, ngươi xem coi thế nào?" Long Đàm Vân nói: "Làm sao sẽ như thế nào, chỉ có thể nhìn thiên mệnh, cái kia linh khí thất giao lần giáp thì không cần nghĩ. Hy vọng vận khí hơi tốt, không cần nhanh như vậy đối đầu tên kia Huyền Quân người dự thi đi." Dạng này có lẽ còn có hy vọng thắng được hạng 2, 3 cái bảo phẩm hoàn hồn đan." Long Thái Phàm nói. Ai? nghĩ không ra bây giờ lúc này, cái này luận võ giải thi đấu còn sẽ xuất hiện huyền quân người dự thi, thật là khiến người ta kinh ngạc. Không biết hắn rốt cuộc là thân phận gì?" Long Đàm Vân nói. "Hừ, cái này tính là gì, siêu việt hắn là sớm muộn sự tình. Ta thực sự chính mục tiêu là ngạo thiên đường đệ cùng Đông Vũ Đế quốc vị kia yêu nghiệt." Long Thái Phàm nói. Chương 159, trận chung kết. "Hừ, cái này tính là gì, siêu việt hắn là sớm mượn sự tình." Ta thực sự chính mục tiêu là ngạo thiên đường đệ cùng Đông Vũ Đế quốc vị kia yêu nghiệt." Long Thái Phạm nói. "A, Đông Vũ Đế quốc vị kia yêu nghiệt. Thái buồn đường đệ ngươi khi nào có bậc này hùng tâm? Trước đó, ta mặc dù có thể ẩn ẩn phát giác được trong lòng ngươi có ý nghĩ này, nhưng mà, ngươi lại là một mực không dám nói ra. Hôm nay ngược lại là khiến ta kinh ngạc." Long Đàm Vân cười nói. "Đàm Vân đừng ca, về sau ngươi liền sẽ biết được." Long Thái Phạm Đạm Thanh cười nói. "Một trong khách sạn. Ha ha, Thạch vệ sư huynh, ngươi hành công xuất thế, thật là làm cho cái này Sích Vân Thành Hạo một fan hâm động." Linh khí thất giao lân giáp đối với thạch vệ sư huynh ngươi tới nói, đó là dễ như trở bàn tay à? Thiếu niên kiếm sĩ si cười nói, mấy cuộc tỉ thí xuống tới, ta đều có chút ngượng ngùng. Có loại khi dễ người cảm giác. Hoặc thạch vệ bất đắc dĩ cười cười, có cái gì không có ý tứ, ai bảo cái này luận võ giải thi đấu phần thưởng phong phú như vậy? Muốn trách thì trách hiện tại cái này xích vân thành thế hệ trẻ tuổi bên trong không người đi. Thiếu niên kiếm sĩ si cười nói, ngay kế tiếp, luận võ giải thi đấu chính thức trận chung kết đã bắt đầu. Hơn mười cuộc tỷ thí về sau, liền đến Long Nạo Thiên ra sân, đối thủ lại là Sử Trinh Niệm, Long Nạo Thiên công tử. Chúng ta thật là có duyên a, nhanh như vậy liền sẽ bên trên." Sử Trích Nghiễm một mặt mất tự nhiên cười nói. "Còn tốt." Long Nạo Thiên cười nói. "Không biết Long Nạo Thiên công tử một hồi có thể hay không hơi lưu thủ, để cho ta đừng thua đến khó coi như vậy." Sử Trích Nghiễm nói. "Dễ nói, ngươi bây giờ nhận thua, đương nhiên sẽ không thua khó coi." Long Nạo Thiên trả lời. "Ách, Long Nạo Thiên công tử, dạng này chỉ sợ không tốt lắm đâu." Sử Trích Nghiễm nói. "Có cái gì không tốt, dù sao cũng là muốn thua với ta." Long Nạo Thiên cười nói. "Không so qua, làm sao sẽ biết ta nhất định sẽ thua với Long Nạo Thiên công tử ngươi?" Chỉ ít do, so, con sẽ có một tia thắng hy vọng." Sử Trích Nghiễm nói. "A, đã ngươi có thắng quyết tâm, như vậy." Long Nạo Thiên trầm rãi mở miệng. Sử Trích Nghiễm nghe Long Nạo Thiên ngữ khí, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. "Như vậy, ta càng thêm không thể lưu thủ. Đối với như ngươi loại này rào hoạt giã hỏa, ta cũng không dám xem thường a." Long Nạo Thiên cẩm thán nói. "Ngươi?" Sử Trích Nghiễm không khỏi cứng lại. "Vớt nói nhiều lời, động thủ đi." Long Nạo Thiên đạm thanh nói, đồng thời đã là bước nhanh tới gần Sử Trích Nghiễm. Sử Trích Nghiễm thấy thế, lập tức trong lòng trấn bình, vội vàng rời khỏi một bước, vẻ mặt nghiêm trọng hai mắt lộ sể ra nguy hiểm quang mang nhìn chăm chú long ngạo thiên che khuất hai mắt miếng vải đen mỏng đồng thời một tay cấp tốc luồn vào trong ngực ngay tại long ngạo thiên lúc sắp đến gần lúc xử trích nghiệm đúng là từ trong ngực vung ra số xuyên pháo lập tức tiếng tí tách nổ vang hắn tiếng biết thai nhức gót Luồn võ giới đại tiếng động lớn tiếng huyên náo đều bị che giấu phần lớn người không khỏi lấy tay bưng hai mà long ngạo thiên giống như cũng chịu ảnh hưởng ép về phía xử trích nghiệm bộ pháp lập tức dừng lại đứng tại chỗ lấy dã long kiếm hộ thân phòng bị hèn hạ bạch vân ngọc lập tức nổi giận mắng nhưng mà thanh em lại là không kịp nổi cái kia tiếng pháo nổ. Tại nhìn thấy Long Nạo Thiên cử động lúc, Sử Trích Nghiễm lập tức sắc mặt vui vẻ, quả nhiên. Không chút do dự, Sử Trích Nghiễm vung lên đại khảm đao cấp tốc phóng tới Long Nạo Thiên, mới vừa cận thân, trong tay đại khảm đao đã là toàn lực quét ra. Khanh một thanh âm vang lên. Long Nạo Thiên vội vàng ngăn lại bổ tới chi đao, nhưng mà lại phải không địch hắn tự lực, cả người bị quét ra ba bốn bước. Một kích có hiệu quả, Sử Trích Nghiễm không dám có chút chần chờ, thừa dịp số xuyên pháo chưa nổ xong, vội vàng thúc lực tiếp tục tấn công về phía Long Nạo Tiên. Keng, keng, keng. Mấy tiếng liền vang. Long Nạo Tiên liên tiếp bị đánh lui. Chỉ là thời gian qua một lát, liền đã bị bước đến luận võ bên bàn xuôi theo. Không ổn. Bạch Vân ngẫm thấy thế, không khỏi giật mình. Nguyên lai like đây là ngạo thiên đường đệ hiện tại như điểm. Nghĩ không ra ngạo thiên đường đệ nhất định sẽ bại tại bước này tiểu trong tay người, thực sự là đáng tiếc. Long Thái phàm lắc đầu nói, "Ngạo thiên đường ca, cái kia sự trích nghiễm thực sự là hiền hạ." Một bên khác Long Đạc nắm đấm nắm chặt. Xem ra cái kia ngốc đại cá tử cũng không có ngu như vậy mà một chỗ khác đáng yêu thiếu nữ lẩm bẩm nói. Tháng lợi trong tầm mắt, sự trích nghiễm lập tức một mặt vui mừng. Một đao cuối cùng, toàn lực vung ra. Nhưng mà, nhưng vào lúc này chỉ thấy long não thiên trên mặt đúng là lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười, sử trích nghiễm trên mặt vui mừng lập tức cứng đờ, không ổn. tại sử trích nghiễm trong tay đại khảm đao sắp vung gần lúc, chỉ thấy long não thiên thân eo hướng về sau khẽ cong, trong tay dạ long kiếm theo đạo qua đại khảm đao khẽ quấn, tiếp lấy trở lại vung lên, một đạo kiếm mang lấp lóe. kinh hai thời khắc, sử trích nghiễm may may không né tránh kịp nữa, liền cảm giác trong cổ truyền đến một tia đau nhói cảm giác, cổ họng ở giữa đã là bị long não thiên nhất kiếm chế trụ, lập tức không dám có chút động tác. lúc này, sử trích nghiễm vung ra số xuyên pháo vừa mới hao hết, đại luận võ bên trên hoàn toàn yên tĩnh. Luận Võ Giới Đài cả đám vô cùng ngạc nhiên. Thứ 17 trận, số 1 tuyển thủ Long Nạo Thiên, thắng. Trọng tài cao giọng nói, Luận Võ Giới Đài lập tức truyền ra một trận tiếng hoan hô. Vừa rồi ngươi cũng không nhận được ảnh hưởng, chỉ là đang trêu đồ ta." Sử Trích Nghiễm cứng ngắt nói. Làm sao sẽ không bị ảnh hưởng đây, ta hai lỗ tai còn tại vang lên đâu." Long Nạo Thiên cười nói, nói xong liền ngón tay giữa tại Sử Trích Nghiễm trong cổ dạ Long kiếm đưa về trong vỏ kiếm, tiếp lấy quay người kính tự rời đi. "Ngươi." Nhìn lấy Long Nạo Thiên rời đi bóng lưng, Sử Trích Nghiễm một mặt khó xử chi sắc. Luật Võ Giới Đài, đáng giận biểu ca ngay cả ta đều bị ngươi lừa gạt, hướng về phía đi trở về Long Ngạo Thiên, Bạch Vân Mộng cười mắng, đồng thời một cái đôi bàn tay trắng như phấn nện vào Long Ngạo Thiên trên người. Vòng thứ nhất trận Chung kết còn đang tiếp tục, thực lực khá mạnh Long Thái Phàm, thiếu niên kiếm sĩ đám người vẫn là nhẹ nhõm đem đối thủ đánh bại, nhất là Huyền Quân Cảnh giới hoa thạch vệ, vẹn vẹn chỉ là lấy kiếm chỉ phát ra hai đạo kiếm khí liền đem Huyền tướng cao giai thực lực đối thủ đánh bại. Thắng đến cơ hồ tất cả xem thi đấu người truy phụng, đồng thời cũng để cơ hồ tròn tên người dự thi cảm thấy một cú không cách nào địch nổi cảm giác bất lực. Ba ngày thời gian trôi qua. Vòng thứ nhất trận chung kết cũng theo kết thúc, tiếp xuống chính là vòng thứ hai trận chung kết. Một vòng này trong trận chung kết, Long Nạo Thiên lại là đối bên trên có qua một lần xung đột Long Chiếu Hồng. Ra tay đi! Long Nạo Thiên đạm thanh nói. Lúc này Long Chiếu Hồng lại là trong lòng buồn chồn nhìn về phía Long Nạo Thiên, thầm nghĩ, lần này ta nhất định sẽ không bị ngươi Nhất Kiếm đánh bại. Chu chư một hồi, Long Chiếu Hồng phát ra hô to một tiếng, cầm kiếm tấn công về phía Long Nạo Thiên. Tại Long Chiếu Hồng lúc sắp đến gần lúc, Long Nạo Thiên cơ thể hơi khẽ động, một đạo hồng quang lóe ra. Long Chiếu Hồng lập tức thân thể cứng đờ, lại là đã bị Long Nạo Thiên Nhất Kiếm điểm tại cổ họng ở giữa. Ngươi khẩn trương! Long nạo thiên thu hồi dạ Long kiếm, đạm Thanh nói, hừ, Long nạo thiên ngươi khoan đa ý. Long chiếu hồng một mặt màu tương cả giận nói, nói xong liền vội vàng rời đi. Ách, ta đắc tội quá hắn sao? Long nạo thiên vô cùng ngạc nhiên lẩm bẩm, ư, thiên tiêu giống như khá quen, nơi nào thấy qua? Luận võ dưới đại, Bạch Vân mộc nói. Một ngày sau, vòng thứ hai trận chung kết kết thúc. Một trong khách sạn. A, làm sao bây giờ tốt? Cái này luận võ giải thi đấu, lợi hại hơn ta giống như không biết ta. Long gia tộc so quán quân Long Thái phàm, đệ nhất thiên tài Long nạo thiên. Còn có tên kia Huyền Vương Sơ giai Long Tĩnh đoạn cùng hai tên họ Dương Gia Hỏa, giống như cũng không so với ta yêu a." Đáng yêu thiếu nữ Chu Mộ nói. "Này, tiểu sư muội, có cái gì tốt lo lắng, có thể uy hiếp được ngươi cũng liền mấy cái đi. Nhiều như vậy tuyển thủ dự thi, ngươi có hay không gặp gỡ cũng không tốt nói. Đến lúc đó bọn hắn nếu là lẫn nhau đối đầu, lại hoặc là đối đầu ta cùng với Thạch Vệ sư huynh, đó không phải là trực tiếp giải quyết sao?" Thiếu niên kiếm sĩ cười nói. "Thế nhưng là, ta cũng có thể sẽ đối đầu các ngươi a. Nếu không, đến lúc đó các ngươi nhận thua có được hay không?" Đáng yêu thiếu nữ nói. "Tiểu sư muội, ngươi Thiếu niên kiếm sĩ lập tức một mặt đen. "Tiểu sư muội, kỳ thật coi như ngươi lấy không được hạng 3 cũng không có gì, dù sao cái kia phần thưởng cũng không phải đặc biệt hiếm có. Chỉ cần ta cùng với Thạch vệ sư huynh có thể thắng được hạng nhất hạng nhì phần thưởng, vậy liền đủ. Nếu là chúng ta ở phía trước gặp được ngươi liền nhận thua, ngươi có nắm chắc thắng được cuối cùng quán quân sao?" Thiếu niên kiếm sĩ nói. "Cái này?" Đáng yêu thiếu nữ lập tức không dám trở về đáp. "Nhiều nhất dạng này, đến lúc đó ta cùng với Thạch vệ sư huynh thắng được kim tệ đều đưa ngươi đi. Đây chính là 10 vạn kim tệ a." Thiếu niên kiếm sĩ nói. "Ừm. Vậy được rồi." Đáng yêu thiếu nữ vẫn là không quá tình mới nói vòng thứ 3 trận chung kết Long Nạo Thiên tại thứ 20 trận tham gia thi đấu mà lần này đối thủ lại là Dương Bàn gặp qua Long Nạo Thiên công tử Dương Bàn hành lễ nói Dương Bàn công tử không cần khách khí như thế Long Nạo Thiên mỉm cười nói có thể cùng Long Nạo Thiên công tử một trận chiến quả thật Dương Bàn vinh hạnh mời ban thưởng triệu đi Dương Bàn nói hảo Long Nạo Thiên bên hông dạ Long kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ luận võ dưới đài Thiếu sư muội ngươi xem bọn hắn đây không phải đối đầu sao dạng này ngươi liền thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh Thiếu niên kiếm sĩ si cười nói: "Ừ, bọn hắn giống như nhận biết ta." Đàng Yêu Thiếu nữ gật đầu nói: "Mặc kệ nó." Thiếu niên kiếm sĩ si nói: "Đài Luận Võ bên trên." Nhìn lấy làm ra tư thế chiến đấu long nạo thiên, Dương Bản trong tay song đao lập tức nắm chặt. Vẻ mặt nghiêm trọng, từ long nạo thiên công tử trước đó mấy cuộc tỉ thí cùng những tin đồn kia xem ra, hắn thực lực bây giờ chỉ sợ không ở Huyền Vương bên trong giới bậc. Muốn thắng hắn, thật sự là khó khăn. Quắc, quắc khẽ một tiếng, Dương Bản cầm trong tay song đao, bước nhanh tới gần Long Nạo Thiên. Một bước tới gần, Dương Bàn đi đầu một đao gạt ra. Loé ánh sáng lạnh đao thẳng bước mà đến. Long Nạo Thiên thân thể hơi bên cạnh, tiện tay Dương Kiếm đón lấy, khen một tiếng thúy minh. Long Nạo Thiên nhẹ nhõm đánh ra một đao, nhưng mà một đao vừa qua khỏi, Dương Bàn một đao khác sau đó mà tới. Trương 160, thanh Môn tông, khen một tiếng thúy minh. Long Nạo Thiên nhẹ nhõm đánh ra Dương Bàn gọt đến tay phải chi đao, nhưng mà một đao vừa qua khỏi, Dương Bàn tay trái chi đao sau đó mà tới. Đối mặt liên tiếp chi đao, chỉ thấy Long Nạo Thiên cầm kiếm chi thủ hơi động một chút, lập tức dạo long kiếm bên cạnh ngồi, một tiếng vang nhỏ, vừa lúc ngăn trở Dương Bàn gọt đến một đao khác. Tay trái chi đao bị ngăn cản, Dương Bàn động tác không ngừng, tay phải chi đao hậu viện mà lên lại là chuẩn bị song đao lực áp. Trong nháy mắt phát giác Dương Bàn mục đích, Long Nạo Thiên bước chân hơi lùi, đem long nhẹ lượn vòng quấn, một tiếng kim thiết thanh âm rung động bên trong, kiếm phong đè ép đâm một cái. Vừa vận tại Dương Bàn song đao giao tiếp lúc, ép vào điểm tụ, nhất kiếm ép đâm mà ra. Thế công bị ngăn trở, đao kiếm ma sát thanh âm lọt vào tai, gặp dạ long kiếm phong hàn mang lấp lóe đâm tới, Dương Bàn trong lòng một bầm, song đao tùy thân một bên, đem long Nạo Thiên đâm tới dạ long kiếm dẫn căng căng. Lập tức dạ long kiếm tiếp mặt mà qua. Giao tiếp song đao vận kình đẩy, lập tức chấn khai ở trước mắt dạ long kiếm. Ngay tại Dương Bàn chuẩn bị phản kích tấn công về phía Long Nạo Thiên lúc, đã thấy Long Nạo Thiên trong tay Dạ Long Kiếm đã là thuận thế quân kích mà đến thật nhanh Dương Bàn trong lòng giật mình tay phải đao lập tức bên cạnh cản ken một tiếng kêu khẽ Dương Bàn chỉ cảm thấy vừa mới chạm đến đâm tới Dạ Long Kiếm liền thấy kia Dạ Long Kiếm đã đổi thế gọi đến vội vàng phía dưới Dương Bàn chỉ được tạ thủ đao hộ thân chặn lại vẫn là một tiếng kêu khẽ không kịp bắt Long Nạo Thiên kiếm thế Dương Bàn liền thấy kia Dạ Long Kiếm đã từ khắc một bên công tới dưới sự bất đắc dĩ Dương Bàn bước chân lùi lui trong tay song đao vội vàng hộ thân khó khăn lắm ngăn trở Long Nạo Thiên công tới Dạ Long Kiếm nhưng mà mới vừa ngăn lại Long Nạo Thiên một kích một kiếm khác đã là lần thứ hai tới người trong khoảnh khắc dương bàn chỉ được hóa công vì là tử thủ long não thiên công tử quả thật bất phàm xem ra đệ đệ là không thể nào là đối thủ của hắn chỉ sợ ta cũng chỉ có thể cùng hắn bất phân thắng bại luận võ giới đài dương đại trầm giọng nói long não thiên đường đệ hắn kiếm kỹ so với lần trước tinh diệu không ít có ý tứ luận võ giới đài một bên khác long thái phàm nói xem ra hẳn là long não thiên đường đệ dần dần thói quen không cần hai mắt đi chiến đấu đi như vậy hắn tại dưới trạng thái toàn thịnh kiếm kỹ lại là đáng sợ đến mức nào một bên long đàm vân nói cái này long não thiên công tử Thực sự là quá mạnh. Nếu là ngang nhau huyền lực cảnh giới, ta còn thực sự xa xa không phải là đối thủ." Một bên khác thiếu niên kiếm sĩ si nói. "Đúng vậy a, ta nếu là gặp gỡ hắn, nên làm cái gì?" Đáng yêu thiếu nữ nói. "Khả năng tiểu sư mọi người còn không có gặp gỡ hắn, hắn liền bị ta hoặc là Thạch vệ sư huynh đánh bại." Thiếu niên kiếm sĩ si cười nói. "Vẹn vẹn huyền tướng sơ giai liền có thể phát huy ra thực lực như thế, nếu để cho hắn trưởng thành, lại sẽ là hạng gì cường đại tồn tại." Hoắc Thạch vệ cảm thán nói. Lúc này, đại luận võ bên trên, kiếm mang huy chánh, chỉ thấy long nạo tiên trong tay dạ long kiếm bước lên sả múa, liên tục tấn công về phía Dương Bàn mà ở dương bàn song đao tử thủ dưới trong lúc nhất thời nhưng cũng không làm gì được chi không sai long nạo thiên lần thứ hai vung ra nhất kiếm mở miệng khen lần thứ hai công ra vài kiếm về sau long nạo thiên đột nhiên hướng về sau nhảy lên lại là dừng lại thế công giờ phút này dương bàn đã là khí tức thở nhẹ nhìn về phía long nạo thiên đón lấy đem chiêu này ra không biết dương bàn công tử ngươi là có hay không lại có thể tiếp được long nạo thiên mở miệng nói dương bàn nghe vậy thần sắc một bẩm quát thật long kiếm ảnh một tiếng quát nhẹ long nạo thiên thể nội huyền lực thôi động trong tay giả long kiếm bên trên dần dần ngưng ra một đạo kiếm khí bước ra một bước, thân ảnh nhất thời như thật lòng, dạ long kiếm lôi ra từng đạo từng đạo kiếm ảnh, dảo ảnh thách kích. một tiếng quắc khẽ, dương bàn thể nội huyền lực liên tục thúc lên, trong tay song đao huyên múa, hai đạo lăng lệ đao khí trong nháy mắt bao trùm xong trên đao, ngay sau đó, song đao tuột tay dảo xoáy đánh ra, nô, luận võ dưới đại long thái phàm lập tức hai mắt nhìn chăm chú, long đàm vân cùng đại bộ phận con em long gia cũng là ngưng thần quan sát, tại long nạo thiên chưa đến dương bàn trước người lúc, dảo xoáy song đao đã là tới trước trước mắt, lúc này chỉ thấy long nạo thiên trong tay dạ long kiếm hưỡi lên, nhất kiếm chém về phía dảo xoáy ở trước mắt song đao khanh một tiếng kích vang, dạ long kiếm tinh chuẩn đánh vào song đao rảo xoáy điểm tựa bên trên, lập tức song đao bên cạnh cách sẹt qua long não thiên thân thể hai bên, đồng thời một đạo tật tốc kiếm ảnh bắn thẳng đến mà ra, cái gì? mấy tiếng kinh ngạc đồng thời vang lên, tại dương bàn một mặt trong lúc kinh ngạc, long não thiên đánh ra kiếm ảnh đã là tại bên cổ sẹt qua, đây là có chuyện gì? thật long kiếm ảnh có thể dạng này dùng sao? Luân võ giới đài long đàm vân kinh ngạc nói, cái này sao có thể? long thái phàm cũng là cả kinh nói, trong lòng đã là từng cơn sóng lớn, ngay cả quyển kim ngự long trên kiếm phổ cũng không để cập qua tật long kiếm ảnh có cách dùng như thế này. Long Nạo Thiên Đường đệ hắn là làm sao làm được, ta bại. Cảm thụ được đạo kiếm khí kia ở trên mặt lưu lại có chút ý lệnh, Dương Bàn chậm khẩu khí nói. Đa tạ. Long Nạo Thiên trả lời. Một ngày thời gian trôi qua, vòng thứ ba trận chung kết kết thúc, tiếp xuống chính là vòng thứ tư, thứ mười trận, số 33 mộ thanh niên đối với số một Long Nạo Thiên. Mới vừa kết thúc một cuộc tỷ thí về sau, trọng tài cao giọng nói. A. Luận võ giới đài nhìn thẳng đến xay xương ngon lành đáng yêu thiếu nữ lập tức phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Ha ha, tiểu sư muội đến ngươi ra sân, đối thủ là vị kia Long Nạo Thiên công tử. Thiếu niên kiếm sĩ cười khổ nói làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta đánh không thắng hắn. Đáng yêu thiếu nữ mộ thanh niên lo lắng nói, còn có thể làm sao? hoặc là đánh, hoặc là nhận thua, kỳ thật coi như tiểu sư muội ngươi nhận thua cũng không có gì. Thiếu niên kiếm sĩ nói, còn không có đánh qua, tiểu sư muội ngươi lại làm sao biết bản thân thắng không thì sao? coi như ngươi bại, còn có chúng ta không phải sao? Hoắc Thạch vệ mỉm cười nói, Thôi ta, hắn cũng mạnh không được ta bao nhiêu, ta không được nhất định sẽ thua. Mộ thanh niên không có gì lực lượng đáp. Lúc này, Long Nạo Thiên đã ở đài luận võ bên trên trở à, là cùng cái kia đáng chết huyền quân người dự thi cùng một chỗ cô nương. Một bên khác bạch vân mộng nói. Một lát sau, mộ thanh niên cũng lên tới luận võ đài. mời ban thưởng chiêu. Long nạo thiên bên cạnh nắm dạ long kiếm, đạm thanh nói. ân, hảo. mộ thanh niên hơi khẩn trương nói, tiếp lấy chính là liền bận bịu lấy trường kiếm ra. đạo, mà, long nạo thiên chờ chốc lát, lại là không gặp mộ thanh niên có động tâm nữa. ân, không động thủ sao? long nạo thiên nghi ngờ nói. người, người xuất chiêu trước. mộ thanh niên khẩn trương nói. ách, long nạo thiên nghe vậy, không khỏi cười một tiếng vậy được rồi, ta đầu thủ. Long Nạo Thiên nói, nói xong, chính là bước ra một bước. Long Nạo Thiên một bước rơi xuống, mộ thanh niên bỗng cảm giác một cô vô hình kiếm thế áp bách mà đến, trong lòng không khỏi xiết chặt. Thiên địa có bảy linh kiếm, nhất kiếm vì là thanh linh. Một tiếng thanh nhẹ, tại Long Nạo Thiên bước ra bước thứ hai lúc, mộ thanh niên đã là đi đầu thôi động thể nội huyền lực. Một đạo huyền văn thanh mang kiếm lập tức tại mộ thanh niên trường kiếm trong tay bên trên lưu hiện, là bảy linh kiếm. Nguyên lai tiểu cô nương kia là thanh môn tông chi nhân, lạc chọn vạn cao mày nói, thanh môn tông. Bạch vân ngậm cung tà kỳ, triệu vương thiếu ba người nghe vậy không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc, thì ra là thế. khó trách người kia trẻ tuổi như vậy liền đột phá tới huyền quân cảnh giới, nguyên lai là những cái kia ẩn thế tông môn chi nhân. hừ, lời như vậy, vậy thì càng thêm muốn tìm một cơ hội hảo hảo sửa chữa bọn hắn, vậy mà không để ý đến thân phận chạy tới tham gia cái này luận võ giải thi đấu. Bạch Vân Mộng nói, Tả Kỳ cùng lạc trọng vạn nghe vậy, lập tức một mặt bất đắc dĩ. Cùng một thời gian, tại một bên khác, ta này lại tới, tiểu sư muội tật xấu này xem ra là đổi không được, vừa gặp phải cường thủ liền loạn phân tức. Thiếu niên kiếm sĩ nâng chăn nói, nô phát giác được dị trạng long não thiên lập tức dừng bước lại nhưng người hơi hơi lộ ra một tia phòng thủ thái độ nha một tiếng khẽ e mộ thanh niên đột nhiên động tác vẫy tay háo đong đưa mộ thanh niên trong nháy mắt xuất hiện ở long não thiên trước người nhất kiếm đâm ra huyền văn thanh mang kiếm theo sát đúng là một kích song kiếm phát giác được song kiếm cường hạn thế tới long não thiên không dám nhẹ cùng, lập tức chính là hoành kiếm chặn lại bước chân khẽ lùi lại đinh đinh hai tiếng khác biệt thúy minh mộ thanh niên trường kiếm trong tay cùng bám vào trên đó huyền văn thanh mang kiếm liên tiếp đánh vào long não thiên cản trước người dọa long kiếm bên trên dù cho tan mất bộ phận lực đạo. Long Nạo Thiên vẫn hơi cảm thấy áp lực. Nhất kiếm qua, Mộ Thanh niên lại hướng Long Nạo Thiên đuổi sát một bước, đồng thời một kiếm khác toàn tạo mà ra. Trên đó Huyền Văn Thanh mang kiếm hô ứng đi theo, song song quét ra trùng điệp kiếm cung. Có ý tứ. Đối mặt quét tới song trọng kiếm cung, Long Nạo Thiên nhẹ khen một tiếng. Tiếp lấy chính là Dạ Long kiếm dựng thẳng cản, đồng thời cấp tốc hướng về sau xoé lui. Đinh đinh hai tiếng khác biệt nhẹ vang lên. Kiếp chuẩn bị dưới, Long Nạo Thiên trong tay Dạ Long kiếm cùng Mộ Thanh Nghiên quét tới song kiếm rất nhỏ đột vào. Lại là tan mất đại bộ phận uy lực. Một kích qua, Mộ Thanh Nghiên một cái khác kích ra lại. Vẫn là song kiếm một kích. Mà Long Nạo Thiên cũng tiếp tục bên cạnh tránh biên phòng, sắt thép va chạm, một lát sau, song phương nhau nhau dừng động tác lại. Lúc này, mộ thanh niên lại là tay cầm trường kiếm, khí tức thở nhẹ nhìn lấy Long Nạo Thiên. A, thì ra là thế. Long Nạo Thiên không khỏi phát ra một tiếng cười khẽ. Thiên địa có bảy linh kiếm, nhất kiếm vì là lục linh, lần thứ hai phát ra một tiếng than nhẹ, mộ thanh niên thể nội huyền lực thôi động, một tiếng rơi xuống, trường kiếm trong tay bên trên đúng là lại chồng bên trên tầng một huyền văn lục mang kiếm, nhất kiếm song mang cường hãn uy thế lại là kích thích mộ thanh niên trên trán tóc xanh. Nô, đánh cược lần cuối. Long Nạo Thiên Thần sắc cứng lại, soang linh kiếm, tiểu cô nương này thiên tư không sai, tuổi con nhỏ nhất định nhưng đã nắm giữ hai đạo linh kiếm. Luận võ dưới này, Lạc Trọng Vạn tàn than nói, đáng tiếc, tại phương diện chiến đấu vẫn là quá non. Bạch Vân ngọng khẽ cười nói, xác thực, cái này bảy linh kiếm đối với Huyền Lực nhu cầu thật sự là quá cao. Huyền Quân phía dưới, hai đạo linh kiếm đều dùng, càng là một loại phụ tải. Lạc Trọng Vạn gật đầu nói, ai, tiểu sư muội lần này thực sự là thua không nghi ngờ. Cái tên Long Nạo Thiên Công Tử rõ ràng đã trải qua phát giác được bảy linh kiếm ngự điểm, hiện tại liền dùng tới hai đạo linh kiếm làm sao có thể có thủ thắng cơ hội? Trước mắt tiểu sư muội cũng chỉ có thể tại hai đạo linh kiếm đều dùng trạng thái dưới, sử xuất ba đòn, ba đòn không thể thủ thắng, tất bại. Một bên khác thiếu niên kiếm sĩ lắc đầu nói, đại luận võ bên trên, nhà. Một tiếng két yêu, chỉ thấy mộ thanh niên váy vũ động, tay nắm chặt trường kiếm, mang theo hai đạo cường hãn kiếm mang lần thứ hai tấn công về phía long nạo thiên, thật long kiếm ảnh. Quát khẽ một tiếng, long nạo thiên cấp tốc thôi động thể nội nguyên lực, trong tay dã long kiếm bên trên nương ra một đạo kiếm khí, bước chân vừa lui, đồng thời trong tay dã long kiếm xoáy ra từng đạo từng đạo kiếm ảnh, lấy tật long chi thái lui nên tật công mà đến mộ thanh niên. đinh đinh đinh liền thanh kêu khẽ, long não thiên giả long kiếm cản ở trước ngực, nhẹ nhõm dỡ xuống mộ thanh niên một kích, một kích vừa qua khỏi, mộ thanh niên đã là trở tay nhất kiếm chém tới, long não thiên lập tức xoay người lùi bước, thật nhanh thân ảnh, lại là triệt để tránh thoát một kiếm này, lưỡng kích vô hiệu, mộ thanh niên đột nhiên khí thế thu vào, quát, một tiếng quát khẽ, mộ thanh niên tốc độ đột nhiên bạo tăng, nhất kiếm mang theo hai ảnh kiếm, mũi tên nhọn hướng long não thiên bắn vọt mà đến, quát, cùng là một tiếng quát khẽ, đối mặt đột nhiên bộc phát mộ thanh yên, long não thiên mặc dù bước chân vối lui, lại là trong lòng biết tránh không khỏi lập tức một tay gián chặt dạ long kiếm thân kiếm hộ thân chặt lại, đinh đinh đinh liên thanh giao lên, mộ thanh niên buộc phát một kích chi lực, đúng là bảy thành đánh vào long nạo thiên tre ở trước người dạ long kiếm bên trên, đều đau một tiếng, long nạo thiên khoẹt miệng không khỏi tràn ra một tia máu tươi, thân thể không bị không chê rời khỏi mấy bước, khí tức thở gấp gấp nhìn qua chỉ là bị thương nhẹ long nạo thiên, mộ thanh niên đã dừng động tắt lại, trường kiếm trong tay bên trên hai đạo xanh đậm kiếm mang dần dần nhạt yếu, chương một long thái phản đối với lưu nai phong, khí tức thở gấp gáp nhìn qua chỉ là bị thương nhẹ long não thiên. Mộ Thanh Niên đã dừng động tác lại, Trường Kiếm trong tay bên trên hai đạo xanh đậm kiếm mang dần dần nhạt yếu, Long Ngạo Thiên cũng dần dần buông lỏng tư thái. Tiểu sư muội, bại. Luận võ dưới đải, thiếu niên kiếm sĩ thở dài nói, Tháng bại đã phân. Bạch Vân ngậm mỉm cười nói, mọi người ở đây coi là cuộc tỷ thí này đã phân ra thắng bại lúc. Linh kiếm xuất vỏ. Một tiếng két yếu, Mộ Thanh Niên đúng là lần thứ hai thôi động thể nội lực, vung tay nhỏ lên, Trường Kiếm trong tay bên trên sắp nhạt diệt hai đạo xanh đậm kiếm mang lần thứ hai sáng lên, hướng về Long Ngạo Thiên bắn nhanh mà ra. Cái gì? Thiếu niên kiếm sĩ cùng hoắc thạch vệ nhao nhao lộ ra một mặt kinh ngạc lại còn lưu lại thủ đoạn. Bạch vân Mộng kinh ngạc nói. Đối mặt đột nhiên tật tốc đánh tới hai ánh kiếm, Long ngạo thiên chỉ tới kịp vội vàng bên cạnh kiếm cản tránh, Ken một tiếng thúy minh, một đạo huyết châu tràn ra, chỉ tới kịp cản dưới một đạo kiếm mang, Long ngạo thiên cánh tay trái bị khắc một đạo kiếm mang quẹt làm bị thương. Ta, ta bại. Ngụ lớn tiếng thở dốc truyền ra, sử xuất một kích cuối cùng mộ thanh niên lấy kiếm trụ chống đỡ lấy tiêu hao quá độ thân thể. Ngươi thua với chính ngươi. Long ngạo thiên đạm thanh nói, tiếp lấy dã long kiếm trở vào bao quanh người rời đi. Mộ thanh niên nghe vậy, không khỏi nao nao. Tiểu sư muội đối với bảy linh kiếm linh ngộ, lại làm sâu sắc. Hoắc Thạch về nói: "Tiểu sư muội Thiên Phú tuy cao, đáng tiếc lâm trận đối chiến lại là không có chút nào tiến bộ." Thiếu niên kiếm sĩ bất đắc dĩ nói: "Ngày kế tiếp, vòng thứ 5 trận chung kết bắt đầu, mấy tua đào thải xuống tới, lúc này dự thi nhân số chỉ còn lại 18 người. Liên tiếp bảy dưới trận đến, Long Đạc, Bạch Gia Trắng Huy Tư, Long Y Di Đồng, một tên con em tiêu gia, tham gia qua Long Gia tộc so Phùng đoan, Dương Đại, Long Tĩnh đoạn bảy người chiến thắng tiến vào thập cường. Còn lại bốn tên người dự thi. Một vòng này chỉ có 18 tên tuyển thủ dự thi, hiện tại đã có 7 người tiến vào thập cường, như vậy so nhiều một trận, cuối cùng hai người hẳn là không cần so." đúng vậy à. Bất quá còn lại bốn người này đều là lần này luận võ giải thi đấu bên trong người nổi bật, thực lực tuyệt không so phía trước cái kia tiến vào thập cường bảy người phía dưới. Không biết hai sẽ không may bị đào thải. Dù sao tiên kia huyền quân người dự thi là không thể nào bị đào thải. Nếu là còn lại ba người ai đứng bên trên hắn, người đó liền thật là xui xẻo. Luận võ giới đài một mảnh tiếng nghị luận. Thái phàm đường đệ, tình huống giống như không tốt lắm a. Long đàm vẫn nói. Lúc này, Long Thái phàm hai mắt nhẹ hợp, khí tức bình ổn, giống như chính đang lặng lặng chờ đợi cái gì. Thiếu niên kiếm sĩ bên này, hàng vạn hàng nghìn đừng để ta đối đầu thạch vệ sư minh ngươi a. Không phải, ta liền không có hí." Thiếu niên kiếm sĩ si Khẩn Trương nói, chỉ mong. Hoắc Thạch vệ nhẹ giọng trả lời, "Long Ngạo Thiên bên này, biểu ca, ngươi nguy hiểm, hy vọng ngươi vận khí sẽ không như thế con đi." Bạch Vân Mộng nói, "Có biểu mọi người che chở, ta nghĩ ta sẽ thuận lợi tiến vào thật Cường." Long Ngạo Thiên cười nói, Bạch Vân Mộng lập tức bạch nhãn một phen. Chân thứ 8, số 22 Long Thái Phạm đối với số 16 Lưu Nhai Phong. Trọng tài đột nhiên cao giọng nói, "Một tiếng ra, trong trận Trương thiếu niên kiếm sĩ si đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy chính là vui vẻ, lập tức một mặt thần thanh thúy sáng." Long Thái Phạm chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng. Ai? Biểu ca, xem ra ngươi vận khí thực không được tốt lắm a? Bạch Vân ngậm thở dài nói. Ân. Biểu nội ý ngươi là ta muốn cùng tên kia Huyền Quân người dự thi tỉ thí, không phải trận này so xong, chúng ta trực tiếp tiến vào thập cường sao? Chẳng lẽ là tại chúng ta trong bốn người thua trận hai người, lại so một trận, tuyển ra một tên tiến vào thập cường? Long Nạo Thiên nghi ngờ nói. Bạch Vân ngọng lại là không trả lời. Xem ra có chuyện tốt muốn lên sàn. Trong đám người sử trích nghiễm khẹt miệng dương lên. Đại luận võ bên trên. Long Thái Phạm cùng thiếu niên kiếm sĩ Lưu Nhai Phong đã riêng phần mình ở một bên đứng vững. Long gia tộc so quán quân Long Thái Phạm, nghe nói thực lực ngươi siêu quần, không đem người trong thiên hạ để vào mắt. Ta Lưu Nhai Phong hôm nay ngược lại phải thật tốt lĩnh giáo một chút. Lưu Nhai Phong cười khẩy nói, a, không đem người trong thiên hạ để vào mắt cũng không dám. Bất quá thực lực siêu quần nhưng cũng danh hiệu, ít nhất đối với ngươi mà nói, ta còn thực sự là thực lực siêu quần. Long Thái Phạm đạm thanh nói, hừ, khẩu khí thật là lớn. Vậy liền để ta nhìn ngươi cái này Huyền Vương sơ giai là như thế nào thực lực siêu quần đi. Lưu Nhai Phong lạnh giọng giễu cợt nói, tiếp lấy trên người Huyền Vương cao giai khí thế lập tức thả ra. "Như ngươi mong muốn, hôm nay liền nhường ngươi cái này cái gọi là Huyền Vương cao giai kiến thức một chút cái gì là không thể vượt qua chinch lệnh. Liền xem như thanh môn tông đệ tử lại như thế nào? Thực lực không đủ, tông môn có mạnh hơn cũng cải biến không được cái gì." Đối mặt Lưu Nhai Phong bức tới khí thế, Long Thái Phạm một mặt thông giọng nói, "Cung vọng." Hừ lệnh một tiếng, Lưu Nhai Phong trường kiếm xuất vỏ, một cung kiếm hoa kéo ra, trường kiếm bên cạnh nắm, chính là cất bước phóng tới Long Thái Phàm, lập tức kiếm mang bước nhân. Khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn. Lưu Nhai Phong vung tay lên, trường kiếm gọi ra, Khiếp người Hàn mang vạch ra một đạo nguyệt hồ. Trong giây mắt này, Long Thái Phàm bên cạnh kiếm lui bước, lập tức song kiếm ra minh. Long Thái Phàm khó khăn lắm đỡ được thế hung mãnh nhất kiếm. Long Thái Phàm mới vừa ngăn lại nhất kiếm, Lưu Nhai Phong gọt ra trường kiếm một lần, trong tay xoay tròn, một đạo hàn nguyên xoáy ra, tiếp tục tấn công về phía Long Thái Phàm. Lúc này, chỉ thấy Long Thái Phàm một bên thân, lập tức để tiếp tục công tới hàn kiếm gần mà qua. Lưu Nhai Phong thủ đoạn khẽ cong, trường kiếm một lần, lúc này liền là một cái hồi gọn. Một trận kim thiết ma xoa chi ầm vang lên, chỉ thấy Long Thái Phàm trường kiếm nghiến cản, vừa vận ngăn trở Lưu Nhai Phong gọt hơi nhất kiếm. Nhất kiếm hồi, Lưu Nhai Phong đã là lấy cực nhanh tốc độ tiếp tục phát ra công kích. Từng đạo từng đạo kiếm cung thoát hiện, xen lẫn tiếng len gen. Lưu Nhai Phong đúng là ép tới Long Thái Phạm không ngừng tránh lui hộ cản. Cái này Long Thái Phạm kiếm kỹ giống như cùng lúc trước có chỗ khác biệt a. Luận võ giới đài, Bạch Vân Ngộ hơi kỳ quái nói, chưa đem hết toàn lực. Long Nạo Thiên Đạm thanh nói, Ngô, chưa đem hết toàn lực. Bạch Vân Ngộ lộ ra vẻ nghi hoặc, đám người một chỗ, đối với, chính là như vậy, đem hắn triệt để đánh bại, lại hung hăng nục nhã hắn, tốt nhất kết xuống hiểu không được thù hận nhìn lấy đài luận võ bên trên, Lưu Nhai Phong đè ép Long Thái Phàm chiến thế, sự trích nhiễm chất phát trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Một chỗ khác, Nhai Phong sư huynh thắng định, đang yêu thiếu nữ mộ thanh niên một mặt cao hứng nói, chưa hẳn. Một bên Hoắc Thạch vệ lắc đầu nói, đây không phải rõ ràng kết quả mà. Thạch vệ sư huynh người xem tên kia con em Long gia không phải là bị Nhai Phong sư huynh áp chế không cách nào trở tay sao? Mộ thanh niên nói, tên kia con em Long gia còn chưa đem hết toàn lực. Hoắc Thạch vệ cao mày nói, ha. Mộ thanh niên lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc lúc này, đài luận võ bên trên chỉ thấy long thái phàm một cái sau xoé lui, né qua lưu nhai phong sử xuất quét chân nhất kiếm, vừa rơi xuống đất, trong tay tinh thiết trường kiếm liên tiếp trái cản phải kích, liên tục ngăn lại lưu nhai phong đánh tới chi chiêu. tiếp theo, long thái phàm một bên thân, hắn mang trường kiếm tiếp mặt mà qua, kiếm phong thổi lên mấy sợi tóc, ngửa về đằng sau thủ lui bước, lại né qua vót ngang nhất kiếm. tại lưu nhai phong thế công dưới, long thái phàm tránh lui liên tục, dường như lâm vào tuyệt địa thế yếu, nhưng mà thủy trung hiểm hiểm vòng qua bại cục chi điểm, lại làm một liền so chiêu, gặp long thái phàm tránh ra mấy bước xa, lưu nhai phong lại là dừng động tắt lại xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này, tiếp đó, ngươi thất bại. Lưu Nhai Phong trường kiếm trong tay tùy ý vung về hai lần, hướng về phía Long Thái Phạm kinh tùng nói. a, có đúng không? như vậy tiếp đó, ta ngược lại phải nghiêm túc một chút tướng phó ngươi, bằng không thì cũng rất xin lỗi ngươi vừa rồi ra sức như vậy biểu diễn. Long Thái Phạm chế nhạo nói. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Linh kiếm dẫn, Hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy quát khẽ một tiếng. chỉ thấy Lưu Nhai Phong quanh thân khí thế đồ thăng, trường kiếm trong tay dần dần sáng lên một đạo thanh mang. Lưu Nhai Phong hai ngón tay trên thân kiếm tụ lực sải qua, một đạo kiếm mang theo sắt vạch ra cuối cùng đạo kiếm quang kia đúng là tại Lưu Nhai Phong quanh thân gấp khúc, nô gặp Lưu Nhai Phong lúc này động tác Long Thái Phản trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng, giây lát ở giữa Long Thái Phản liền gặp Lưu Nhai Phong vội sông mà đến, gấp khúc kiếm mang đúng là mang theo tất thắng khí thế, đối mặt Lưu Nhai Phong cái kia bách người khí thế Long Thái Phản khòe miệng có chút dơ lên, trên người khí thế suyễn nhưng biến đổi, lại là tản mát ra một tia không thể nắm lấy thâm thúy, vội xông mà đến Lưu Nhai Phong giống như phát ra, vội xông động tác cẩn thận lộ ra một tia đình trệ cảm giác, trong ngay mắt giữa hai người khoảng cách lần nữa rút ngắn, mà đạo kia gấp khúc kiếm mang lại là tại hai người khoảng cách rút ngắn thời điểm đem hai người bao quát trở về cuốn phạm vi bên trong lúc này lưu nhai phong đã là đi đầu nhất kiếm đâm ra nhưng mà trong tay khiếp người hàn mang đâm ra đúng là bị đối phương nên kích giảm bất lực nhẹ nhàng hóa giải đối mặt long thái phạm cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt kiếm kỹ lưu nhai phong trong lòng bị kinh trường kiếm trong tay cấp tốc thu về khối lượng nhất kiếm xoáy gọt mà ra không nghĩ trường kiếm mới vừa xoáy ra cũng đã bị long thái phạm nghiêng người tránh thoát ngay tại lưu nhai phong chuẩn bị tiếp tục xuất kiếm tấn công về phía long thái phạm lúc lại thấy đối phương đã là nhất kiếm nghiêng gọt mà đến kiếm góc chỗ là tất cứu con đường bất đắc dĩ dưới lưu nhai phong cấp tốc hồi kiếm hình cản ken một tiếng kêu khẽ lưu nhai phong mới vừa ngăn lại gọn đến từ kiếm đã thấy hàn mang kia chi kiếm đã cấp tốc đổi thế từ một cái xảo trá góc độ nhanh đâm mà đến lưu nhai phong vội vàng bên cạnh kiếm đẩy ra đâm tới chi kiếm nhưng mà mới vừa tránh đi một kích một cái khắc kích đã tiếp theo đánh tới lưu nhai phong lần thứ hai nên kiếm ngăn cản thế công dây lắc chuyển lần này lại là lưu nhai phong bị long thái phàm ép rơi xuống hạ phòng tên đưa con em long gia thực còn chưa đem hết toàn lực ra hắn kiếm kỹ hảo tinh xảo a nhai phong sư huynh thắng được hắn sao luận võ dưới lải Mộ Thanh Nghiên kinh nghi nói, hắn kiếm kỹ xác thực rất mạnh, không giới ta, chỉ sợ đại sư huynh kiếm kỹ cũng chỉ đến thế mà thôi. Xem ra cái này Long gia tộc so Quán quân quả thật có chỗ bất phàm. Hoắc Thạch Vệ trả lời, Nhai Phong sư đệ thắng không thắng được hắn, còn có nói, dù sao hắn át chủ bài còn chưa xuất tẫn, nếu là Nhai Phong sư đệ cũng giống tiểu sư muội người dạng này, vừa vào sân liền cường chiêu ra hết, vậy thật đúng là thua không nghi ngờ. Nhìn lấy đài luận võ bên trên gấp khúc tại Lưu Nhai Phong cùng Long Thái Phạm hai người quanh thân đạo kiếm quan kia, Hoắc Thạch Vệ chơi bừa, Thạch Vệ sư muội ngươi khi dễ người. Mộ Thanh Nghiên lập tức một mặt bỏ mừng. Đám người một chỗ. Bậc này kiếm kỹ, không đúng. Cái này Long Thái Phạm kiếm kỹ lúc nào trở nên tinh xảo như vậy, ngắn như vậy thời gian, hắn vậy mà có thể có này tiến bộ. Cái này sao có thể? Nhìn lấy đài luận võ bên trên tình huống, xử trích nhiễm song quyền nắm chặt. Nhìn tình huống này, chỉ sợ cái kia Lưu Nhai Phong khó mà thủ thắng. Tính, thắng thua không quan hệ quan trọng, chỉ cần để cái kia Long Thái Phạm cùng bọn hắn tông môn kết xuống thù hận liền có thể. Dạng này tổng có cơ hội báo thù. Vô luận ngươi là ai, đắc tội ta xử trích nhiễm, ta cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Xử trích nhiễm cắn răng nói, Long Nạo Thiên bên này. Thiên kia kiếm kỹ khi nào trở nên cao thâm như vậy? Hơn nữa cùng lần trước từ biểu ca trên người ngươi bắt trước kiếm kỹ giống như có khác biệt lớn à? Bạch Vân ngọng giật mình nói, Sắc thực khác biệt. Xem ra Long Thái phàm Đường ca Thiên Phu thật sự không kém à? Long Nạo Thiên Đạm thanh nói, hừ, cũng chưa chắc tốt bao nhiêu, nhất định là không biết từ các ngươi Long gia vị nào trưởng lão nơi đó học trộm đến. Bạch Vân ngọng nhíu môi nói, một bên khác, không phải từ Nạo Thiên Đường trên người anh bắt trước kiếm kỹ, cái này sao có thể? Cái Tiêu Long Thái Phạm kiếm kỹ là chuyện gì xảy ra? Mặc dù không kịp nổi Nạo Thiên Đường ca, Nạo Tiêu Đường muội bọn hắn nhưng đều là cùng bọn hắn một dạng, không giống với mà lại cao hơn chúng ta bây giờ luyện ngự long kiếm kỹ. Long Đạc nắm chặt nắm đấm nói. Trương 162, Long Nạo Thiên đối với hoắc thạch vệ. Thế công dây lắc chuyển, Lưu Nhai Phong đã là bị Long Thái Phạm ép rơi xuống hạ phong. Lần thứ hai giao chiến chốc lát, Lưu Nhai Phong trên người bị quẹt làm bị thương nhiều chỗ, lập tức lâm vào bại cục. Nhưng vào lúc này, Lưu Nhai Phong khí thế thu vào, kiếm dẫn, quát khẽ một tiếng. Đạo kia gấp khúc tại Long Thái Phạm cùng Lưu Nhai Phong hai người quanh thân kiếm mang giống như nhận dẫn dắt, lập tức cuốn đến Long Thái Phạm sau lưng, mang nhọn bắn thẳng đến Long Thái Phạm áo chẽn sau lưng Hàn ý đánh tới, Long Thái Phạm lập tức phát ra quát khẽ một tiếng, cường thế nhất kiếm bước lui Lưu Nhai Phong. nhưng mà Lưu Nhai Phong vừa mới lui ra, chính là lập tức hồi công, cùng đạo kiếm quang kia trước sau giáp công mà đến. tranh đến một hơi ở giữa, Long Thái Phạm trong tay tinh thiết trường kiếm đã là tùy thân u lượng. đinh đinh hai tiếng thúy minh, đánh út về phía Long Thái Phạm áo chén đạo kiếm quang kia trong nháy mắt bị cướp diệt, mà Lưu Nhai Phong hồi tiến công tập kích đến nhất kiếm cũng bị Long Thái Phạm ngăn lại. trường kiếm văng cuốn, Long Thái Phạm lại là nhất kiếm thẳng tức mà ra, khiếp người Hàn mang thẳng bước mà đến. Lưu Nhai Phong lập tức trong lòng kinh hãi, vội vàng cất kiếm tránh lui. Suy một tiếng quát nhỏ, một đạo đỏ tươi tràn ra. Lưu Nhai Phong trên người lập tức thêm nữa thêm một vết thương. Không rảnh bận tâm, Long Thái Phàm một kiếm khác đã là lần thứ hai đánh tới. Lưu Nhai Phong chỉ được vội vàng ứng chiêu. Lần thứ hai giao thủ mấy chiêu, Lưu Nhai Phong trên người liền thêm bị thương. Một tiếng quát lớn, Lưu Nhai Phong trong lòng biết không địch lại, thể nội huyền lực thúc đến cực hạn, một đạo cường hãn khí kình từ trong cơ thể nội tuôn ra, đồng thời hướng về sau nhảy lên, lại là toàn lực thoát ra Long Thái Phàm áp chế. Gấp rút tiếng hơi thở truyền ra, Lưu Nhai Phong thần sắc ngưng trọng nhìn qua Long Thái Phàm. Đây chính là cái gọi là huyền vương cao giai thực lực sao? Long Thái Phạm khinh thường lạnh rên một tiếng. Ngươi. Lưu Nhai Phong lập tức mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Thiên địa có bảy linh kiếm, nhất kiếm vì là Thanh Linh. Một tiếng quát khẽ, Lưu Nhai Phong thôi động thể nội huyền lực. Một đạo huyền văn thanh mang kiếm lập tức tại trường kiếm trong tay bên trên dần dần ngưng hiện, mãnh liệt khí kình để quần áo trên người bay phất phới. A, gia cường chiêu sao? Long Thái Phạm đạm thanh nói. Linh kiếm dẫn. Lại một tiếng quát khẽ, Lưu Nhai Phong khí thế lại tráng. Trường kiếm trong tay cùng đạo kia bám vào trên đó huyền văn thanh mang kiếm cùng nhau sáng lên một đạo thanh mang, xoang mang trồng ra lóa mắt chi huy. Tiếp lấy Lưu Nhai Phong hai ngón tại trường kiếm trên thân kiếm tụ lực sẽ qua, đúng là trước sau vạch ra hai ánh kiếm. Hai ánh kiếm vừa ra, liền tại Lưu Nhai Phong quanh thân gấp khúc. Bước ra một bước, hai ánh kiếm gấp khúc, Lưu Nhai Phong trường kiếm trong tay mang theo huyền văn thanh mang kiếm, lấy thẳng phá thiên khung chi thế hướng Long Thái Phàm công kích trực tiếp mà đến. Nhai Phong sư huynh ra át chủ bài. Mộ thanh yên khẩn trương nói: "Tháng bại đem phân." Hoắc Thạch vội nói: "Đối mặt cường thế áp bách mà đến Lưu Nhai Phong, Long Thái Phàm một bên thân, khí thế trầm xuống. Nhìn như tuyệt cường chiêu thức, đáng tiếc, Long Thái Phàm nữa khí một trận. Chỉ là phế chiêu." Quát khẽ một tiếng, Tại Lưu Nhai Phong sắp tới gần thời khắc, một đạo khí kình từ Long Thái Phạm trên người tràn ra, tiếp lấy chỉ thấy một đạo cực nhanh thân ảnh từ trên người Long Thái Phạm lói ra, trong nháy mắt xuyên qua hai đạo gấp khúc kiếm mang xuất hiện ở Lưu Nhai Phong trước người Nguyệt Hoa Nhất Kiếm từ dưới từ bên trên tật gọt mà ra. Trong chớp nhoáng này, một chiêu này là luận võ dưới đài Long Đàm vân một mặt kinh dị, ngô, Long Nạo Thiên lộ ra vẻ nghi hoặc. Long Đạc cùng ở đây còn lại con em Long gia cũng là một trận kinh ngạc. Đài luận võ bên trên đối mặt Long Thái Phạm đột nhiên thế công, Lưu Nhai Phong trong lòng giật mình, vội vàng hoành kiếm chặn lại, ken một tiếng thúy minh. Lưu Nhai Phong vừa lúc ngăn lại Long Thái Phàm một cách này, xuất hiện ở trước người đạo thân ảnh kia dần dần giảm đi. Nhưng mà, nhưng vào lúc này chỉ thấy một đạo phong mang chi kiếm xuyên thấu giảm đi thân ảnh, đâm thẳng mà đến, lại là Long Thái Phàm chính thể. Mày may mắn không kịp phản ứng, Lưu Nhai Phong chỉ cảm thấy trong cổ truyền đến một tia rét lạnh đau nhói cảm giác. Làm sao có thể? Lưu Nhai Phong không khỏi một mặt nước trệ, phụ tại trường kiếm trong tay thượng Huyền Văn Thanh mang kiếm cùng gấp khúc tại quanh thân hai ánh kiếm dần dần tán đi. Thắng bại đã phân. Huyền Vương cao dai, Thanh Ngôn Tông. A, Long Thái Phàm đạm thanh nói, cuối cùng phát ra một tiếng không hiểu cười khẽ tiếp lấy điểm tại lưu nhai phong trong cổ trường kiếm tiện tay vừa thu lại một kéo khánh tiếng vào vỏ quay người lại long thái phàm nện bước lánh nạo bộ pháp dần dần rời đi một chiêu kia mới vừa rồi là nhất long song ảnh sao trừ chiêu này bên ngoài thực sự nghĩ không ra lại là cái nào một chiêu một hồi hỏi thăm thái phàm đường để đi long đàm vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thấp giọng nói long nạo thiên bên này a nhất long song ảnh nhất định có tác dụng kỳ diệu như thế có ý tứ long nạo thiên Đạm thanh nói vừa rồi chiêu kia là các ngươi long gia ngự long kiếm kỹ nhất long song ảnh bạch vân ngọng kinh ngạc nói Không sai, nghĩ không ra Thái Phạm Đường ca có thể ngộ ra bậc này cách dùng." Long Nạo Thiên trả lời. "Xem ra hắn vẫn là có như vậy điểm năng lực mà." Bạch Vân Ngộng điếu môi nói. Một lát sau, cuối cùng một trận, số 10 Hoắc Thạch vệ đối với số 1 Long Nạo Thiên. Trọng tài cao giọng nói: Nô. Trở lại xem điểm thi đấu Long Thái Phạm không khỏi khẽ nhíu mày. Cái này, còn thật là xui xẻo." Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói. "Biểu ca, chỉ có thể nói ngươi vô duyên tiến vào thập cường." Bạch Vân Ngộng than tiếc nói. "No." Long Nạo Thiên lộ ra một bộ trầm tư, tiếp lấy liền trực tiếp hướng luận võ lên trên mục đi. Lưu Nhai Phong bên này, lúc này Lưu Nhai Phong đã là một mặt thất thần. Cái này, Kỳ Quái a, ta còn tưởng rằng ta sẽ trực tiếp tiến vào thập cường. Hoắc Thạch Vệ kinh ngạc nói. Đúng vậy a, lại còn muốn so nhiều một trận, nhưng lời như vậy, cái kia thập cường không phải thiếu một tên sao? Mộ Thanh Yên Kỳ Quái nói. Chẳng lẽ cuối cùng sẽ còn để trận này thua trận so nhiều một trận sao? Lời như vậy, Nhai Phong sư huynh không phải còn có cơ hội tiến vào thập cường sao? Mộ Thanh Yên đột nhiên kinh hỉ nói. Nô, no. một bên Lưu Nhai Phong nghe vậy, lập tức lấy lại tinh thần, một cỗ không cam lòng khí tức trong nháy mắt tràn ra. Cái kia ta chính là còn có cơ hội cùng cái kia Long thái phạm một trận chiến. Lần tiếp theo, ta tất bại hắn." Lưu Nhai Phong nắm chặt nắm đấm nói, "Đối thủ của ta là vị Tiêu Long ngạo thiên công tử." Hoắc Thạch vệ lẩm bẩm, đồng thời hướng về đài luận võ bên trên đi đến. Một chỗ khác, "Không phải vừa vận đủ thập cường nhân số sao? Tại sao còn muốn so nhiều một trận? Trận này, Ngạo Thiên Đường ca làm sao lại thắng? Đây chính là Huyền Quân cường giả a. Chẳng lẽ cuối cùng còn muốn cho đằng sau thua trận hai người so nhiều một trận? Nhưng dạng này cũng không công bằng a, nếu như vậy lời nói, phía trước tiến vào trước thập cường cái kia bảy tên không phải cũng phải lại so qua." Long Đạc giật mình nói: "Bốn phía đám người, vẫn còn có cuối cùng một trận, vừa rồi cái kia một trận không phải đã là cuối cùng một trận sao?" Mỗi không trận này kẻ thất bại còn muốn cùng vừa rồi trận kia kẻ thất bại so nhiều một trận. A, dạng này cũng là công bằng, cuối cùng tiến vào thập cường đều là tương đối khá mạnh. Cái kia trước đó tiến vào thập cường bảy tên người dự thi đâu, chẳng lẽ bọn hắn thi đấu cuối cùng này hai trận người dự thi mạnh? Bốn phía đám người cũng là một mảnh nghị luận ầm ĩ. Lúc này, đài luận võ bên trên, Long Nạo tiên công tử, chúng ta lại gặp mặt. Bất quá, nghĩ không ra lại là tại loại trường hợp này. Hoắc Thạch vệ mỉm cười nói: A, thật đúng là không bằng không gặp. Ta đang nghĩ ta phải chăng có thể trực tiếp nhận thua. Long Nạo Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Long Nạo Thiên công tử nói giỡn, vậy mà đối đầu, vậy liền nghiêm túc đánh cược một lần đi. Đây cũng là đối với đối thủ tôn kính. Hoắc Thạch vậy nói, tôn kính, cái kia cũng phải nhìn là như thế nào trên này đi. Long Nạo Thiên lắc đầu cười nói, ách, ta, vậy chỉ có thể tùy ngươi ý. Bất quá trước đó, ta có một chuyện một mực nghĩ mãi mà không rõ. Bây giờ nghĩ thỉnh giáo Long Nạo Thiên công tử ngươi. Hoắc Thạch vậy nói, lần trước sự tình sao? Long Nạo Thiên trả lời, là. Long Nạo Thiên công tử ngươi là làm sao biết ta? Ta thế nhưng là một chút cũng không có cùng ngươi gặp qua ấn tượng." Hoắc Thạch vệ cao mày nói, "Rất đơn giản, bởi vì ta cũng không biết ngươi là ai." Long Nạo Thiên mỉm cười nói, "Cái này?" Hoắc Thạch vệ lập tức sững sờ. "Long Nạo Thiên công tử ý ngươi là, ngươi lần trước cũng không có làm khó chúng ta dự định, cho nên lúc đó cố ý nói như vậy." Hoắc Thạch vệ trầm tư một hồi, chần chờ nói, "Có thể nói như vậy?" Long Nạo Thiên nói, "Thì ra là thế, khó trách ta vẫn luôn không nghĩ ra hôm đó sự tình." Long Nạo Thiên công tử ngươi còn thật biết nói đùa. Hoắc Thạch vệ trầm rãi hơi, nhắm mắt nghĩ một lát, tiếp lấy bất đắc dĩ cười nói, a, xem ra hôm đó trò đùa, mang cho ngươi đến không ít khổ nhiễu. ở đây, ta chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi. Long Nạo Thiên mỉm cười nói, Long Nạo Thiên công tử nói giỡn, đối với hôm đó sự tình, ta đối với ngươi chỉ có cảm tạ. Hoắc Thạch vệ cười nói, ta Hoắc Thạch vệ cũng không muốn thiếu người khác nhân tình. hôm nay nếu ở chỗ này gặp bỡ, vậy ta liền đem người này tình trả lại ngươi đi. Hoắc Thạch vệ tiếp tục nói, a, đưa ta nhân tình, Ngô công ngươi nghĩ nhặt thua, để cho ta trực tiếp tiến vào thập cường. Long Nạo Thiên nghi ngờ nói à nếu là bình thường lời nói có lẽ còn có thể bất quá cái này luận võ giải thi đấu ban thưởng có thể là linh khí thất giao lân giáp trực tiếp nhận thua từ là không thể nào ta nhiều nhất có thể tại nguyên chỗ để long não thiên công tử ngươi năm chiêu hoắc thạch vậy nói loại thực lực này chỉ lệnh để cho ta năm chiêu cái này chỉ sợ so sánh thử kết quả không có ảnh hưởng gì chứ tối đa cũng chính là để cho ta thua trễ một điểm long não thiên nói ta lời còn chưa nói hết ta tại nguyên chỗ để long não thiên công tử ngươi năm chiêu chỉ cần long não thiên công tử ngươi có thể ở năm chiêu bên trong để cho ta lệnh vị trí cái kia cuộc tỷ thí này coi như Long Nạo Thiên Công Tử ngươi thắng. Hoắc Thạch Vệ Đạm Thanh cười nói, chuyện này là thật. Long Nạo Thiên nói, tuyệt không nói lời. Nếu là Long Nạo Thiên Công Tử ngươi hai mắt khôi phục bình thường, ta có lẽ chỉ có thể nhường ngươi ba chiêu. Ngươi cho ta cảm giác thật không đơn giản a. Hoắc Thạch Vệ mỉm cười nói, vậy ta phải thi cho thật giỏi lo dưới, phải làm thế nào dùng cái này năm chiêu. Long Nạo Thiên cười nói, trong hơi cười lại là mang theo vẻ tự tin. Trương 163, trăm năm chiêu định thắng bại. Vậy ta phải thi cho thật giỏi lo dưới, phải làm thế nào dùng cái này năm chiêu. Long Nạo Thiên cười nói. Trong tươi cười mang theo vẻ tự tin. A, xem ra Long Nạo Thiên công tử giống như rất có lòng tin có thể ở năm chiêu bên trong để cho ta lệnh vị trí, vậy tại hạ chậm đợi công tử cao chiêu. Nói xong, Hoắc Thạch vệ hai mắt khẽ nhắm, chắp tay sau lưng, không được lên tiếng nữa. Mà Long Nạo Thiên thì là nghiêng người trầm tư. Trong lúc nhất thời, hai người lại là đứng lặng bất động. Luận võ dưới đài một đám xem thi đấu người nhau nhau im lặng chờ đợi đài luận võ bên trên biến hóa. Năm chiêu bên trong để hắn lệnh vị trí, biểu ca cũng có thể làm đến. Hắn nhưng là biết chiêu kia a. Bạch Vân Ngọc nhìn qua luận võ đài, năm chặt đôi bàn tay trắng như phần nói nhỏ hắn có thể làm được không? một bên khác long thái phạm hai mắt bình tĩnh nhìn lấy đài luận võ bên trên long nạo thiên nam Chiêu. long Đạc nam thanh tự nói sau đó không lâu một trận nhẹ nhàng dần dần nổi lên giờ khắc này chỉ thấy long nạo thiên đột nhiên động tác bước nhanh phóng ra long nạo thiên đúng là cấp tốc phóng tới hóa thạch vệ một trận khán âm thanh bên trong bên hung trường kiếm đã theo bộ pháp dần dần ra khỏi vỏ trường kiếm triệt để rời vỏ thời điểm đã là cách hóa thạch vệ hai bước xa quát nhất long so ảnh quát khẽ một tiếng long nạo thiên thể nội huyền lực trong nháy mắt thôi động tuấn giật thân ảnh bên cạnh chia làm hai Diễn phần mình mang ra một đạo phát sáng hướng về phía hoa thạch vệ giao vẽ mà ra. lúc này, hoa thạch vệ hai mắt vừa mở, lập tức đinh đinh hai tiếng thúy minh, lại là trong máy mắt, hoa thạch vệ lấy cực nhanh động tác rút ra bên hông trưởng kiếm hóa giải long nạo thiên xong ảnh một kích. long nạo thiên hai bóng người cấp tốc sau lưng hoa thạch vệ hợp hai là một. một chiêu đã qua, chiêu thứ hai, không chút nào quay đầu, hoa thạch vệ một tay chắp sau lưng trường kiếm đạm thanh nói, nhất long xong ảnh, lại là quát khẽ một tiếng, long nạo thiên đúng là làm lại xong ảnh chi chiêu. nô Hoát Thạch Vệ không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng mà gánh vác Trường Kiếm lại là không chút nào lãnh đạm, tùy thân Tả hữu nghiêng. Tại hai tiếng giao minh bên trong, lần thứ hai nhẹ nhõm ngăn lại Long Nạo Thiên Kiếm chiêu. Chiêu thứ ba. Hoát Thạch Vệ hướng về phía trở lại trước người Long Nạo Thiên lần thứ hai đạm thanh nói. Nhất Long sau ảnh. Quát. Long Nạo Thiên vẫn là quát khẽ một tiếng, sau ảnh chi chiêu vẫn như cũ làm lại. A. Long Nạo Thiên công tử ngươi cái này là chuẩn bị từ bỏ sao? Đồng dạng chiêu thức như vậy lặp lại sử dụng để làm gì ý? Hoát Thạch Vệ cười nhạt nói, đồng thời hơi hờ tiếp tục ngăn lại Long Nạo Thiên công kích. Chiêu thứ tư đón lấy Long Nạo Thiên Chiêu thứ ba về sau, Hoắc Thạch vệ nói. Nhất Long Soàn Ảnh, quát. Một tiếng khác biệt trước đó u dài. Một đạo khí kình từ Long Nạo Thiên trên người khuyết tán mà ra, tiếp lấy chính là một đạo cực nhanh thân ảnh cầm kiếm hướng Hoắc Thạch vệ nhanh đâm mà ra. Thân ảnh vừa ra, Long Nạo Thiên chính thể chính là liên tiếp hướng về phía trước đại lực đập mạnh, một bước đặt xuống, chính là một đạo khí kình xoáy ra. Đồng thời mấy đạo kích loạn khí lưu trong nháy mắt tại Long Nạo Thiên quanh thân tràn ra, kích loạn khí lưu bên trong, Long Nạo Thiên hóa thành một vệt sáng, nhất kiếm vạch về phía Hoắc Thạch vệ. đúng là Ngự Long Cực Chiêu, Long Chánh. Hoắc Thạch Vệ lại là theo thói quen ngăn lại Long ngạo Thiên Đạo kia đi đầu đánh tới Thân Ảnh, khen một tiếng thúy minh. Đạo Thân Ảnh kia trong nháy mắt tiêu tán, nhưng mà chính là một kích này, lại là để Hoắc Thạch Vệ trong lòng máy động, làm sao chỉ có một kích? Cái gì? Là chiêu kia? Làm sao có thể? Lúc này, luận võ giới đài truyền ra mấy tiếng kinh hô, không kịp ngơ nghĩ nữa, Hoắc Thạch Vệ bỗng cảm giác một cỗ khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ, trong lòng lập tức kinh hãi. Bà năng chính là bên cạnh bước, nghiêng người, bên cạnh kiếm, chỉ vì ngăn lại đạo tâm kia bên trong cảm giác nguy cơ, khen một tiếng huy giải. Pháp Thạch vệ chỉ thấy bên cạnh thân một vệ sáng thân ảnh từ sau lưng vạch một cái mà qua. Quá tốt. Biểu ca thắng. Bạch Vân ngậm mừng lớn nói, Long thái phàm bên này, thực sự là long tránh, nghe đồn không giả. Long Đàm Vân giọng mang thanh âm rung động nói, Ngạo Thiên Đường để hắn vậy mà thực nắm giữ long tránh một chiêu này. Vì sao lần trước thi đấu trong tộc, dù cho đến cuối cùng thua trong tay của ta bên trên, cũng không từng dùng qua. Long thái phàm không khỏi nắm đấm siết chặt. Hơn nữa hắn nhất định nhưng đã nắm giữ thái phàm đường đệ ngươi vừa rồi sử dụng tới một lần chiêu kia nhất long số ảnh, còn có thể khéo như thế rượu cùng long tránh phối hợp sử dụng. Thực sự không biết hắn là như thế nào làm đến. Ai, không thể không nói Ngạo Thiên Đường đệ đối với Ngự Long kiếm kỹ lĩnh ngộ thật sự là xa siêu việt hơn xa chúng ta a." Long Đàm Vân thở dài nói. Một chiêu kiếm nhất Long song ảnh. Long Thái phàm lời nói không nói tận, lại là ở trong lòng nói bổ sung, đó là ta tại quận kia tiên tổ về sau sáng tạo ra Ngự Long kiếm phổ chung học sẽ, dòng dã dùng hơn 10 ngày. Ta chỉ thi triển qua một lần, Ngạo Thiên Đường đệ hắn vậy mà không cần hai mắt nhìn, liền có thể. Còn lại con em Long gia cũng là một trận kinh ngạc. Lúc này, đại luận võ bên trên. Ngươi là muốn giết ta? nhìn lấy trước người đã trải qua trường kiếm trở vào bao long nạo thiên, hoắc thạch vệ cao mày nói, a, bằng vào ta hiện tại tình huống, liền xem như khống chế chẳng nhiều chiêu, cũng giết không được ngươi. hơn nữa, lấy thực lực ngươi, đều có thể không được lệ vị trí lấy vết thương nhẹ đại giới ngăn lại ta một chiêu này. long nạo thiên mỉm cười nói, long nạo thiên công tử, ngươi, nhìn lấy che khuất long nạo thiên hai mắt miếng vải đen mỏng, hoắc thạch vệ không khỏi lộ ra một tia mở miệng, ngươi quá dò hoạt, ngay từ đầu vậy mà lấy đồng dạng chiêu thức để cho ta chết lặng. hoắc thạch vệ tiếp lấy cắn răng nói, không phải làm sao thắng ngươi đây. long nạo thiên nói, rất tốt. Ta hóa thạch vệ bị bại tâm phục khẩu phục. Hóa thạch vệ thở dài nói, một chiêu kia mới vừa rồi kêu cái gì? Hóa thạch vệ nói tiếp, Long tránh. Long Nạo Thiên nhẹ giọng trả lời, Long tránh. Chiêu này chính là Long Ra trong truyền thuyết, xuất thủ tất thu mệnh một chiêu kia. Xem ra nghe đồn không giả. Long Nạo Thiên công tử ngươi cũng quá hung ác, vậy mà dùng một chiêu này tới đối phó ta. Thiên ngươi ta nhường dưới. Hóa thạch vệ tức giận nói, nói xong chính là trực tiếp rời đi luận võ lại. Trở lại xem điểm thi đấu. Thạch vệ sư huynh, ngươi vậy mà thua. Mộ thanh niên không dám tin nói. Một bên Lưu Nhai Phong cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy a, ta cùng với tiểu sư mọi ngươi một dạng, đều thua ở cái kia Long Nạo Thiên công tử trong tay." Hoắc Thạch vệ thở dài nói. "Không phải, là Thạch vệ sư huynh ngươi để hắn, hắn tại sao có thể là Thạch vệ sư huynh đối thủ của ngươi?" Mộ Thanh niên liền vội vàng lắc đầu nói. "Thua liền thua, không cần che giấu quá nhiều." Hoắc Thạch vệ nói. "Không sợ, còn có một trận, một hồi Thạch vệ sư huynh ngươi cùng Nhai Phong sư huynh lại so một trận, một dạng có thể đi vào thập cường, đến lúc đó Thạch vệ sư huynh ngươi cũng không thể lại để cho chiêu." Dạng này Cuối cùng quán quân nhất định là Thạch vệ sư huynh ngươi. Chỉ tiếc Nhai Phong sư huynh, kỳ thật coi như Nhai Phong sư huynh tiến vào thập cường cũng chưa chắc. Mộ Thanh Nghiên bản muốn nói tiếp, nhưng mà lại gặp quát Thạch vệ đang hướng về mình mấy mắt, lúc này liền im miệng không nói, đồng thời lén lén liếc bên cạnh Lưu Nhai Phong sắc mặt một chút. Giờ phút này Lưu Nhai Phong đã là một mặt thâm trầm Lúc này, đại luận võ bên trên, chỉ thấy cái kia cấm vệ quân phó thống lĩnh Mới Khế Phong đã đứng ở phía trên. Lần này luận võ giải thi đấu, thập cường thi tuyển đã kết thúc. Ngày mai bắt đầu, chính là thập cường thi đấu. Mới Khế Phong cao giọng nói, "Cái gì? Thập cường thi tuyển đã trải qua kết thúc?" hiện tại rõ ràng chỉ có 9 tên người dự thi tiến vào thập cường, các ngươi có phải hay không lầm? chẳng lẽ các ngươi liền nhân số đều không phân rõ sao? làm cái gì a? thập cường thi tuyển như vậy thì kết thúc, các ngươi có thể hay không tính toán a? trong lúc nhất thời, luận võ dưới đài ông thanh không ngừng, hoắc thạch vệ ba người nhất thời một mặt kinh ngạc, đây là tranh tài quy định, có ai không phục? thư lệnh một tiếng, mới khế phong khí thế vừa để xuống, doạ người khí tức lập tức bao phủ toàn trường. luận võ dưới đài nhất thời im bặt, tiền bối, ngươi cái này giống như có chỗ bất công. hoắc thạch vệ mở miệng nói. Một bên Lưu Nhai Phong cùng Mộ Thanh niên cũng là một mặt không cam lòng. Có cái gì bất công? Trận đấu này quy định đã là như thế. Trước đó trọng tài không phải đã trải qua nói là cuối cùng một trận sao? Người sẽ bị thua thì thí, bản tướng cũng cảm thấy thật bất ngờ. Coi như vừa rồi ngươi cũng không thua trận thí thí, cái này thập cường thi tuyển làm theo như thế kết thúc. Mới Khế Phong trầm giọng nói, Ngươi đây rõ ràng là nhằm vào chúng ta. Mộ Thanh niên phẫn nộ nói, "Hừ, trước mắt bao người, một tên huyền vương cao giai thua ở một tên huyền vương sơ giai trên tay. Một tên huyền vương sơ giai, một tên huyền quân sơ giai thua ở một tên huyền tướng sơ giai trên tay." Các ngươi không cảm thấy xấu hổ. Còn có mặt mũi nói đây đều là bản tướng nhằm vào các ngươi sao? Trước đó trọng tài đã trải qua nói đây là cuối cùng một cuộc tỉ thí, chẳng lẽ các ngươi thanh môn tông liền có đặc quyền? Bị đào thải còn muốn tiếp tục dự thi? Ân. Mới khế phong âm thanh lạnh lùng nói, ngươi. Mộ Thanh Nghiên nghe vậy, lập tức một mặt nổi giận, Hoắc Thạch vệ cùng Lưu Nhai Phong cũng là một mặt khó xử. Cái này thập cường rõ ràng còn có một cái danh nghịch. Mộ Thanh Nghiên không cam lòng nói, bản tướng minh xác nói cho ngươi, thập cường danh nghịch đã đủ. Mối khế phong âm thanh lạnh lùng nói, tiếp lấy hất lên tay áo, chính là trực tiếp rời đi. Ngươi đáng giận. Mộ Thanh niên vẫn nộ nói: "Thôi, tiểu sư muội, muốn trách thì trách chúng ta tài nghệ không bằng người. Chúng ta rời đi đi, chúng ta xác thực cho sư môn mất mặt." Hoắc Thạch vệ thở dài nói: "Thế nhưng là." "Thôi ta. Mộ Thanh niên ngữ khí dần dần mềm xuống tới: "Đi thôi, chúng ta trở về đi thôi." Hoắc Thạch vệ nói: "Đáng người tán đi. Biểu muội, đây là có chuyện gì? Vì cái gì chỉ có 9 tên người dự thi tiến vào thập cường?" Long Nạo Thiên nghi ngờ nói: "Nào có chuyện gì xảy ra?" Bạch Vân mộng một mặt vui vẻ hừ phát điệu hát dần dần. "Biểu muội" Ngươi hôm nay giống như rất vui vẻ a. Long Nạo Thiên nói, đó là biểu ca ngươi thuận lợi tiến vào thập cường trận chung kết, xem như biểu mũi người ta có thể không cao hứng sao? Bạch Vân Ngộ cười nói, có đúng không? Long Nạo Thiên bán tín bán nghi nói, hôm sau luận võ giải thi đấu thập cường trận chung kết bắt đầu, thập cường vòng thứ nhất bên trong, Long Nạo Thiên nhẹ nhõm chiến thắng Bạch gia tộc so á quân, Huyền tướng Cao Gai thực lực trắng huy tư, nhưng mà chỉ thừa 9 tên tuyển thủ tình huống, đúng là rút thăm để Long Thái Phạm cùng Luân Không Long đạp so nhiều một trận. Đài luận võ bên trên, hai người lần nữa tương đối. Long Thái Phạm một mặt tùy ý. Long đặc nhưng trong lòng thì nhiều phiên tư vị. Ta xuất thủ, cùng Long Thái Phạm tương đối chốc lát. Long đặc đi đầu lên tiếng nói, tiếp lấy chính là trực tiếp xuất kiếm tấn công về phía Long Thái Phạm. Giao thủ lần nữa, Long Thái Phạm thản nhiên bất động. Bất luận Long đặc như thế nào ra chiêu, Long Thái Phạm đều có thể nhẹ nhõm hóa giải. Trong tay một chôi hàn minh, đúng là huy sáng tự nhiên. Đón lấy Long đặc hơn 10 chiêu về sau, Long Thái Phạm trưởng kiếm trong tay cuốn tay xoay tròn. Một trận trong tiếng vang lên ken, nhẹ nhõm ta dã Long đặc lần thứ hai công tới một chiêu. Tiếp lấy một đạo hàn mang về ra, trực tiếp đem Long đặc bước lùi lại mấy bước, không cần lại tảng đem hết toàn lực đi, để ta nhìn ngươi hiện tại thực lực chân chính. Nhất kiếm đem Long Đạc bước lui, Long Thái Phàm lại là không được truy kích, mà là trường kiếm chỉ hướng Long Đạc, Đạm Thanh nói. Long Đạc nghe vậy, lại là lặng im chốc lát. Cái kia chính thức bắt đầu đi. Một tiếng quát khẽ, Long Đạc khí tức biến đổi, đã là huyền tướng cao giai. Đồng thời có chút tản mát ra một tia khiếp người hẳn ý. A, có ý tứ. Long Thái Phàm Đạm Thanh cười một tiếng. Lúc này, Long Đạc thân hình khẽ động, trong tay hàn kiếm lần thứ 2 tấn công về phía Long Thái Phàm. Long Thái Phàm dương kiếm đón lấy, nhất kiếm tránh ra bên cạnh Long Đạc đâm tới nhất kiếm. Long Đạc trường kiếm cấp tốc một hồi khẽ quấn, lại là nhất kiếm nghiêng tức hướng Long Thái Phạm. Sắt thép va chạm tiếng vang lên, kiếm đến kiếm cản, hai người giao thủ lần nữa lúc đúng là ẩn ẩn có khó phân trên dưới chi thế. Chân 164, bốn, mạnh. Long Thái Phạm, Long Đạc hai người giao thủ lần nữa lúc đúng là ẩn ẩn có khó phân trên dưới chi thế. đệ đệ hắn tiến bộ thật nhanh a. Luận võ dưới đài, Long Y lìa đồng một mặt kích động hưng phấn nói, đúng vậy a, chúng ta chỉ sợ rất khó gặp phải bước chân hắn. Long Mặc trương thở dài nói, nhưng mà trên mặt lại là một bộ vui mừng. Đài luận võ bên trên, Long Thái Phạm, Long đạt hai người lần thứ hai giao thủ một lát sau. Nhất Long song ảnh, Quát khẽ một tiếng cùng một tiếng quát nhẹ trước sau phát ra, lại là Long Đạc cùng Long Thái Phạm hai người kẻ trước người sau sử dụng ra song ảnh chi chiêu. Hai người riêng phần mình huyễn ra hai bóng người tương hỗ sẽ qua, mang ra hai tiếng tiếng lên keng. Cuối cùng hai người thân ảnh ngưng định, lại là bất phân thắng bại. Cấp tốc vừa quay người, hai kiếm lần thứ hai giao kích mạnh múa. Lần thứ hai đọ sức kiếm kỹ. Tiếp qua hơn 10 chiêu lúc, Thật Long kiếm ảnh, hai tiếng quát khẽ đồng thời vang lên. Kình liệt huyền lực ba động từ Long Thái Phạm, Long Đạc trên thân hai người tràn ra, hướng hực khí kình trên không trung cấp độ. Trong tay hai người trên trường kiếm đồng thời ngưng ra một đạo kiếm khí, lần thứ hai huy động trường kiếm, giẽn phần mình lôi ra từng đạo từng đạo kiếm ảnh. Đinh đinh đinh. Không được gián đoạn thú minh tiếng vang lên, lập tức thành đài luận võ bên trên giọng chính. Hai cái kiếm ảnh chi kiếm không đoạn giao kích. Bên cạnh cản. Đuôi bính. Tá chiêu. Diễn lại riêng phần mình bất phàm kiếm khí. Long Đạc đường đệ. Lúc nào hắn cũng có như thế không tầm thường bản sự. Vậy mà, nhìn lấy đài luận võ bên trên tình hình chiến đấu, Long Đàm Vân lẩm bẩm. Đệ đệ hắn cũng đã năm giữ tật long kiếm ảnh cao đẳng cách dùng. Long Y Gia đồng một mặt vui mừng. Trên lệch vẫn còn quá lớn. Long Nạo Thiên Đạm thanh nói: "Thời gian dần dần trôi qua, Đài luận võ bên trên trong giao chiến hai người dần hiện chiến lực. Chỉ thấy Long Đạc khí tức bắt đầu hỗn loạn, trường kiếm trong tay lôi ra kiếm ảnh cũng dần dần nhạt yếu, đồng thời mua kiếm động tác cũng chậm lại." "Dừng ở đây." Một tiếng nhạt nói, Long Thái Phàm hoành kiếm trước người, vững vàng ngăn lại Long Đạc đánh tới nhất kiếm, lại vừa phát tỉnh, đúng là trực tiếp đem Long Đạc trấn khai mấy bước. "Ta bại." To khỏe tiếng hơi thở vang lên, không cam lòng thanh âm truyền ra, chỉ thấy trên người khí tức triệt để tán đi, Long Đạc lấy trường kiếm trụ chống đỡ lấy thân thể. "Đây không phải ngươi thực lực chân chính." Long Đạc lần thứ 2 phát ra một tiếng không cam lòng. Nhiều ngày không gặp, ngươi ngược lại để ta lau mắt mà nhìn. Ngươi đã nhanh muốn vượt qua trước kia ta, nhưng, muốn hiện tại ta toàn lực đánh với ngươi một trận, ngươi chính là kém quá xa, Long Đạc đường đệ. Long Thái Phàm Đạm thanh nói, nói xong chính là quay người trực tiếp rời đi. Long Đạc về sau, liền còn lại tứ cường, một ngày tỷ thí cũng coi là kết thúc. Long ra một viện bên trong, gào thét huy kiếm tiếng không ngừng vang lên, chỉ thấy một bóng người tay cầm trường kiếm, không biết mệt mỏi vung dậy. Đệ đệ, nghỉ ngơi một chút đi, ngươi hôm nay so xong thử, đã trải qua rất mệt mỏi. Nhìn lấy đã trải qua động tác hỗn loạn vẫn đang kiên trì luyện kiếm Long Đạc, Long Y liền đồng một mặt lo lắng nói: "Đúng vậy à, đệ đệ nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi hôm nay tại đài luận võ bên trên dùng tật Long kiếm ảnh cao đẳng kỹ xảo, tiếp tục như vậy nữa, đối với thân thể không tốt. Một bên Long Mạc Trương cũng mở miệng nói: Long Đạc nghe vậy, lại là bất vi sở động, còn tại cắn răng kiên trì, trong lòng ẩn lấy không cam lòng, không được. Ta cùng với hắn tranh lệch càng ngày càng xa. Nếu là ngạo Tiêu Đường mỗi mỗi ngày có thể nhiều chỉ đạo ta nửa canh giờ, có lẽ. Long ra một chỗ khác, còn lại tứ cưỡng. Long Đạt vẫn nói. Long Thái Phàm không nói một lời đứng ở một bên, như đang ngẫm nghĩ cái gì. Hiện tại xem ra cơ bản có thể khẳng định thái phạm đường đệ ngươi lại là cái này luận võ giải thi đấu quán quân long đàm vân tiếp tục mỉm cười nói ngạo thiên đường đệ long tránh long thái phạm đột nhiên mở miệng nói long tránh long đàm vân mím mày đây quả thật là làm cho người khó có thể tin bất quá ảnh hưởng này không được tái sử long tránh chính là không thể trong tỷ thí tùy ý sử dụng nếu là khống chế được không lợi hay đây chính là không phải ngạo thiên đường đệ tại thi đấu trong tộc bên trong cũng sẽ không một mực chưa sử dụng tới chiêu kia long đàm vân nói tiếp long thái phạm nghe vậy lại là không làm trả lời long ngạo thiên bên này Thiếu gia, ngày mai là cuối cùng thi đấu. Tạ Kỳ nói. Ân. Long Nạo Thiên gật gật đầu. Thiếu gia, ngươi thực khôi phục thực lực sao? Tạ Kỳ nói. Không kém bao nhiêu đâu. Long Nạo Thiên trả lời. Hiện tại ngươi mạnh nhất đối thủ hẳn là cái kia Long Thái Phạm thiếu gia. Hắn thực lực bây giờ, thế nhưng là so thi đấu trong tộc lúc mạnh quá nhiều. Thiếu gia, ngươi có nắm chắc chiến thắng hắn sao? Tạ Kỳ cao mày nói. Năm năm số lượng đi. Long Nạo Thiên thở dài nói. Nghe thiếu gia ngươi khẩu khí, giống như không có niềm tin chắc chắn gì a? Tả Kỳ cao mày nói. Nắm chắc cái này luận võ giải thi đấu lộ ra một cố quái dị, coi như ta cuối cùng chiến thắng thái phạm đường ca, chỉ sợ cũng lấy không được quán quân chi vị, hoặc có lẽ là lấy không được cái kia linh khí thất giao lân giáp. Long Nạo Thiên lần thứ hai thở dài, cái này quả thật có chút quái dị, nhưng đây chính là phát hoàng bảng, hoàng thượng ứng sẽ không nuốt lời, thu hồi linh khí thất giao lân giáp đi. Tạ Kỳ nói, tính ta cũng chỉ là mơ hồ đoán đến cái gì, nhất thời cũng không rõ ràng. Long Nạo Thiên nói, ngày kế tiếp luận võ giải thi đấu tiếp tục tiến hành, lúc này bảy người càng lộ vẻ mãn liệt, cuối cùng đấu vòng loại, trận đâu? Long Nạo Thiên đối với Dương Đại trọng tài tại đài luận võ bên trên cao giọng nói đến luận võ dưới đài Dương Đại trong hai mắt lóe ra một đạo tinh quang biểu ca ủng hộ a Bạch Vân mộng vũ vu Long Nạo Thiên bả vai cười hì hì nói một lát sau đài luận võ bên trên Long Nạo Thiên công tử mời ban thưởng chiêu đi Dương Đại bên cạnh nắm song đao đạo mời Long Nạo Thiên đáp lễ nói nói xong hai người đồng thời động tác trong ngay mắt tới gần Nhất kiếm song đao lập tức giao tiếp kiếm tràn phát sáng tùy thân lật múa bước kiếm cản bên cạnh bước xoay kiếm phản kiếm đánh trả. Long Nạo Thiên thi triển hết huyền diệu kiếm kỹ, song đao cùng nhau, trong ánh đao liễm, đao sóng một đợt tiến ồn ật lên, lại là liên miên bất tuyệt, dương đại đao kĩ cũng là không tầm thường. Hàn binh giao kích sinh ra kình phong lần lượt lướt qua trên hai mắt miếng vải đen mỏng, Long Nạo Thiên dựa vào siêu phàm năng lực nhận biết, lại là khiến trong tay lật múa dạ long kiếm cùng dương đại trong tay song đao tranh đến nửa bên giang sơn. Dương đại một bên cùng Long Nạo Thiên giao chiến, một bên tại thầm nghĩ trong lòng, kiếm này kĩ thực sự quá cứng hãn, vậy mà có thể lấy huyền tướng sơ giai cùng ta đánh hòa nhau. Thôi phân thần, dương đại chỉ thấy một đạo hàn mang đã là mặc qua tay mình bên trong song đao phóng tỏa, đâm thẳng mà đến trong lòng một bầm Dương Đại vội vàng song đao giao nhau rời qua một bên, đem sắp đâm tới màu đen trường kiếm tránh ra bên cạnh, nhưng mà động tác chỉ tới một nửa, đạo kia màu đen trường kiếm đã là huyền diệu cong quấn, lại là gọt đâm mà đến. trong lòng giật mình, Dương Đại nghiêng đầu một cái, lập tức chính là gió lạnh gần mà qua, hiểm hiểm tránh đi nhất kiếm, không kịp phản kích, cái kia màu đen trường kiếm đã là cấp tốc một lần, tập tốc lần nữa cũng tới. trong lúc nhất thời, Dương Đại đã là ham rơi xuống hạ phong, liên tiếp nên dưới long não thiên mấy chiêu, Dương Đại đông cảm giác chống đỡ hết nổi, trong lòng biết đã là không thể cùng tranh tài. gầm nhẹ một tiếng. Dương Đại cấp tốc xách thể nội huyễn lực, song đao hướng về phía trước giao chạm, một cỗ hừng hực đao kình lập tức đem Long Nạo Thiên ép ra. Một chiêu bước lui Long Nạo Thiên, Dương Đại song đao riêng phần mình trong tay xoay tròn, bước chân hướng về phía trước nhanh đạp, tay phải chi đao cường thế công ra. Đối mặt Dương Đại cường thế công tới chi đao, Long Nạo Thiên ngự phong trở ra, trong tay dạ long kiếm lắc ra chọc chi quang, như du long liên tục nên kích. Nhất đao nhất kiếm hạo thế giao kích, ken minh thanh âm liên tục vang lên. Khóa kiếm khóa đao, liên tiếp giao hưởng. Tại Long Nạo Thiên sắp lui đến luận võ bên bàn dưới lúc, Long Nạo Thiên lui bước dừng lại. Một bên thân, một bên kiếm. Lập tức một tiếng khánh trường âm vang, bị tránh ra bên cạnh trường đao tại trước mặt vẽ bên cạnh mà qua, đao phong phất qua, lại che đậy không được long ngạo thiên trên mặt đẩm nhiên. Dạ Long kiếm theo đao huy sái gọi ra, tại Dương đại tay trái chi đao sắp tiếp thế lúc, đã là đem công đường cắt đứt. Nhất kiếm xảo điểm liên kích, song đao nhất công nhất thủ, Bạch Vân mộng kiến tạo chia đều chi thế. Lần thứ hai giao chiến số khác, vẫn như cũ không được phân cao thấp, hai người đột nhiên riêng phần mình vừa lui, riêng phần mình phát ra một tiếng quát nhẹ, đồng thời đề khí. Một người trường kiếm liễu quang, một người song đao trước sau hô ứng. Khí thế tương kích, đồng thời ra chiêu. Chói mắt một cái trước mắt, Ken Minh liền vang, nhất kiếm song đao trong nháy mắt giao liền mấy đòn. Hai người thân ảnh thắt thân mà qua, thân ảnh đứng vững, hai đạo huyết ngân đồng thời tại trên thân hai người dần hiện, lại là ngang tay một ván. Đồng thời vừa quay người, hai người đồng thời lại lần nữa ra tay, lập tức đao kiếm giao xoáy, lại so sánh. Đạo, ma, hai người lòng có đồng cảm, lại như thế nhở cây tiếp tục đánh, cũng là chỉ là phân thắng bại, giao thủ mấy đòn về sau, riêng phần mình lớn lui. Thật Long kiếm ảnh, một tiếng quát nhẹ, Long Nạo Thiên thôi động thể nội huyễn lực, trong tay dạ Long kiếm ngưng ra tầng một kiếm khí. Bước ra một bước, kiếm ảnh truy hành. Tất Long chi Thái cực tốc tấn công về phía Dương Đại, xuyên vân song cực đao. Một tiếng hét dài, lại là Dương Đại trong cùng một lúc ra chiêu, Thể Nội hừng hực thôi động huyền lực lập tức hóa thành trong tay song đao bên trên lam màn cường hãn đao khí, cường thế một kích, vận sức chờ phát động. Lúc này, Dương Đại ý niệm trong lòng lóe lên, giao ảnh thách kích đối với Long Ngạo Thiên Công Tử một chiêu này vô hiệu, nhưng ta một chiêu này nhất định có thể khắc chế chi. Tại Long Ngạo Thiên sắp tiếp cận, Dương Đại híp đôi mắt một cái, phân thắng bại đi, xích vân thành một chỗ cửa thành, vô ý ở lâu hắc thạch vệ ba người liền nhìn luận võ giải thi đấu kết quả hứng thú cũng đã mất đi. Giờ phút này đã là sắp ra đến ngoài cửa thành. Lúc này, chỉ thấy một đạo chất phát thân ảnh đi vào ba người trước mặt, lại là Sử Trích Nghiễm. Tại hạ gặp qua mấy vị cao nhân. Sử Trích Nghiễm chất vấn nói: "A, là ngươi a?" Mộ Thanh niên mặt mà ủ mày trao nói: "Không biết mấy vị chuẩn bị định đi nơi đâu?" Sử Trích Nghiễm nói: "Chúng ta chuẩn bị đi trở về." Mộ Thanh niên nói: "Liên nhanh như vậy trở về, cái này luận võ giải thi đấu cũng nhanh kết thúc, chẳng lẽ mấy vị không hứng thú biết rồi kết quả sao?" Sử Trích Nghiễm kinh ngạc nói: "Luận võ giải thi đấu kết thúc mắc mớ gì đến chúng ta?" Kết quả như thế nào lại không liên quan gì đến chúng ta? Mộ thanh niên mang theo mất hứng nói. Cái này, cùng là, lấy mấy vị bản sự, vậy mà lại bị đào thải, thật sự là khiến người ngoài ý. Bất quá, mấy vị cũng không cần chú ý, tại hạ nhìn ra được chỉ là mấy vị không cẩn thận thôi, không phải sao sẽ bại bởi lòng ra những cái này đệ tử. Sử trích nghiễm một mặt đáng tiếc nói. hừ, đây là tự nhiên. Bọn hắn cũng chỉ là vận khí tốt thôi. Một bên lưu nhai phong đột nhiên hừ lạnh nói. Nghe nói mấy vị là xuất từ thanh môn tông tại hạ đối với thanh môn tông cũng hơi có nghe nói, nghe nói đó là trong truyền thuyết ẩn thế tông môn một trong với cùng một cái đế quốc chống lại tồn tại. khó trách mấy vị bản sự sẽ như thế đến. sử trích nghiễm lời nói xoay chuyển, vẫn tốt chứ. lưu nhai phong đạm thanh nói, nhưng mà trong giọng nói lại là để lộ ra một tia tự hào. mấy vị lần này không cẩn thận bại vào con em long gia, thật sự là đáng tiếc. cái kia long gia có không ít đệ tử ở trong tối phía tự xưng là với chống lại một cái đế quốc, ẩn ẩn có cùng các ngươi những cái kia ẩn thế tông môn một phân cao thấp ý tứ. lần này ngược lại để bọn hắn càng có niềm tin, chỉ sợ ngày sau sẽ càng thêm không coi ai ra gì. Ai, vị này Nhai Phong cường giả, ngươi cũng cùng con em Long gia tiếp xúc qua, nhất là cái kia Long Thái Phàm, tin tưởng ngươi cũng biết bọn hắn tính tình đi." Sự trích nghiễm hướng về phía Lưu Nhai Phong giận dữ nói. "Hử? Long gia? Long Thái Phàm? Có cơ hội, ta nhất định khiến bọn hắn đè mắt." Lưu Nhai Phong lập tức mặt lộ sắc mặt giận dữ, một bên mộ thanh niên cũng là một mặt không cam lòng chi sắc, mà hoắc thạch vệ lại là những mày. Chương 165, lần nữa giao phong. "Hử? Long gia? Long Thái Phàm? Có cơ hội, ta nhất định khiến bọn hắn đè mắt." Lưu Nhai Phong lập tức mặt lộ sắc mặt giận dữ, một bên mộ thanh niên cũng là một mặt không cam lòng chi sắc, mà Hoa Thạch Vệ lại là nhún mẩy. Tiểu huynh đệ, canh giờ không sai biệt lắm, chúng ta nên rời đi. Hoa Thạch Vệ mở miệng nói. Dạng này a, không nếu như để cho tại hạ đưa mấy vị một đoạn lộ trình đi. Sử Trích Niệm nói. Không cần, chúng ta thanh môn tông hành tung không tiện để bên ngoài người biết được. Hoa Thạch Vệ lắc đầu nói. Ân, đã như vậy, vậy tại hạ cáo tử. Sau này còn gặp lại, mời. Sử Trích Niệm gật đầu nói. Mời. Hoa Thạch Vệ nói. Sử Trích Niệm sau khi rời đi người này không hề giống nhìn bề ngoài đi đơn giản như vậy, hắn lời nói, không thể tin. Hoắc Thạch vệ nói, ngô. No. Lưu Nhai Phong cùng Mộ Thanh Niên hai trên mặt người đồng thời lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn đang lợi dụng chúng ta, các ngươi tỉnh táo ngắm lại, không nên bị tức giận nhất thời làm cho hôn mê đầu óc. Hoắc Thạch vệ nói, Thạch vệ sư minh nói tựa như là, cái kia Long Nạo Thiên công tử mấy người không hề giống hắn nói như vậy, Mộ Thanh Niên chần chừ nói. Luận võ giải thi đấu, đài luận võ bên trên, nhìn lấy sắp tới gần Long Nạo Thiên, Dương Đại Hí đôi mắt một cái, phân thắng bại đi. Nhất Long xong ảnh, một tiếng quát nhẹ. Một đạo khí kình đột nhiên từ Long Nạo Thiên trên người khuyết tán mà ra, tiếp lấy một đạo cực nhanh thân ảnh cầm kiếm hướng Dương Đại nhanh đâm mà ra. Chiêu này, không ổn, đối mặt đi đầu đâm tới đạo thân ảnh kia, Dương Đại xuất ra hai đạo lam mang đạo khí không thể không chém ra. Cường Hãn Lam mang dạo chạm mà ra, Long Nạo Thiên thả ra đạo thân ảnh kia lập tức bị chạm diệt. Dư Vi đánh ra, rên lên một tiếng, theo bị chạm diệt thân ảnh về sau, tiếp tục tiến lên Long Nạo Thiên chính thể không khỏi quẹ miệng tràn ra một vệt đỏ tươi. Nhưng mà, tiến lên động tác lại là không ngừng chút nào trệ. Trong chớp mắt, làm Long Nạo Thiên động tác dừng lại lúc, đã là đứng ở Dương Đại trước người lúc này Long Nạo Thiên đã là Nhất Kiếm đệ vào Dương Đại cổ họng ở giữa, hơi gấp rút tiếng hơi thở truyền ra, giờ phút này Long Nạo Thiên giống như có lẽ đã tiếp cận kỳ lực. Long Nạo Thiên công tử, ngươi thật đúng là dám liều. Dương Đại nói, đa tạ. Long Nạo Thiên nghe vậy lại là hơi cười cợt, tiếp lấy dạ Long Kiếm vừa thu lại, chính là quay người rời đi. Tại mọi người nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, Quý Quân Thi Tuyển, Long Nạo Thiên đối với Long Thái Phạm, trọng tài cao giọng nói, Quý Quân Thi Tuyển, đây là có chuyện gì? Đây không phải cuối cùng một cuộc tỷ thí sao? Đúng vậy a, thế nào lại là Quý Quân Thi Tuyển? có phải hay không là tính sai luận võ dưới lại một mảnh nói nhỏ tiếng vang lên long nạo thiên cùng long thái phạm hơi ngây người liền riêng phần mình đi vào đài luận võ bên trên vì sao thi đấu trong tộc lúc không đem hết toàn lực là xem thường ta long thái phạm sao long thái phạm hai mắt nhắm lại nói thái phạm đường ca có phải hay không là có hiểu lầm gì đó khi đó ta thế nhưng là toàn lực đánh với ngươi một trận long nạo thiên bất đắc dĩ nói ngươi biết ta là có ý gì long tránh long thái phạm quát khẽ nói long tránh long nạo thiên ngữ khí có chút dừng lại bằng vào ta khi đó trạng thái nếu là sử xuất một chiêu kia chỉ sợ thu không được tay long nạo thiên nói tiếp a thu không được tay cũng chính là cho là ta không có thực lực đón lấy sao ngạo thiên đường đệ ra tay toàn lực đi long thái phàm trầm giọng nói sù sôi chiến ý thẳng bước long nạo thiên trong lòng lĩnh hội long nạo thiên không cần phải nhiều lời nữa bước ra một bước đồng thời đem long ra khỏi vỏ nhất kiếm hướng long thái phàm bắn vọt mà ra trong hư không dạ long kiếm mang ra một trận khánh minh thành. nghiêng người mà đối đãi tại long nạo thiên nhất kiếm đâm gần lúc long thái phàm bên hông trưởng kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ hàn quang bạch ra một tiếng canh minh lại là nhẹ nhõm đón lấy Long Ngạo Thiên Nhất Kiếm Nhất Kiếm quay lại một đặt một gọn Long Thái Phạm Trường Kiếm trong tay liên tục vũ động cùng Long Ngạo Thiên giao thủ vài kiếm cuối cùng Nhất Kiếm phản vùng đúng là nhẹ nhõm đem Long Ngạo Thiên ép ra bị Long Thái Phạm nhẹ nhõm bước lui Long Ngạo Thiên lại là sắc mặt như thường lần thứ hai phát ra thế công nhưng mà vẫn là bị tùy tiện bước lui luận võ đài chỗ tiếp theo làm sao có thể lần trước vẫn có thể có lực đánh một trận Ngạo Thiên đường ca bây giờ lại hoàn toàn không phải đối thủ của hắn sao Long Đạt nhìn lấy đài luận võ bên trên tình huống cắn răng nói một chỗ khác trên lệnh quá lớn Long Đàm Vân Đạm Thanh nói, "Bạch Vân Mộng bên này, chuyện gì xảy ra? Biểu ca không phải nói hắn đã trải qua khôi phục sao? Cái này lại xem như diễn cái kia xuất diễn." Bạch Vân Mộng chân mày cau lại nói, "Thiếu gia hắn đây là ý gì?" Tạ Kỳ cũng là cao mày nói, "Tính, mặc kệ hắn, dù sao hiện tại cũng ảnh hưởng không được kết quả cuối cùng." Bạch Vân Mộng thấp giọng mỉm cười nói, "Đại luận võ bên trên, Long Nạo Thiên đã là bị Long Thái Phạm liên tục bước lui mấy lần, nhất Long song ảnh. Một tiếng quát nhẹ, lại là Long Nạo Thiên lại một lần nữa bị Long Thái Phàm sau khi bước lui, thôi động thể nội nguyên lực, sử xuất song hành chi chiêu một đạo cực nhanh thân ảnh đi đầu từ Long Nạo Thiên trên người thả ra, đem Long nhảy lên không, trực kích Long Thái Phàm. Một tiếng quát khẽ, Long Thái Phàm hai mắt mưng lại, nhẹ lùi một bước, Trường Kiếm nảy ra, ken một tiếng thúy minh. đúng là trực kích đón lấy Long Nạo Thiên thực ảnh một kích. tiếp theo Trường Kiếm phản cản, lại là một tiếng ken minh. Long Thái Phàm lại là liên tiếp ngăn lại Long Nạo Thiên bản thể chi kích. quát, không khỏi quát nhẹ, Long Thái Phàm Trường Kiếm trong tay rảo xoáy, cùng Long Nạo Thiên trong tay dạ Long Kiếm hồi vòng đối với quấn, lập tức ken minh thanh run động, lại quát khẽ một tiếng, Long Thái Phàm thể nội huyền lực thúc giục, Trường Kiếm vận kình một gọn lần thứ hai bước lui long nạo thiên nạo thiên đường đệ loại trình độ này công kích là thắng không được ta Sử xuất một chiêu kia long tránh đi long thái phàm trầm giọng nói một tiếng rơi xuống luận võ dưới lại lập tức một tràng thoát lên thái phàm chớ làm loạn long đàm vân quát to tới đi nạo thiên đường đệ để ta kiến thức dưới ngươi mạnh nhất một chiêu kia Yên tâm ngươi là giết không được ta cứ việc ra tay đi long thái phàm đối với bốn phía thanh âm mắt điếc thay ngơ chỉ chuyên chú trước mắt long nạo thiên thái phàm long đàm vân đã là phát ra gầm lên một tiếng như ngươi mong muốn Long Nạo Thiên Đạm Thanh nói, đồng thời một tay nhẹ nhàng cởi xuống che mắt miếng vải đen. A, Long Thái Phàm híp đôi mắt một cái. Nô. Luận võ dưới đài, Bạch Vân Mộng nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Long Nạo Thiên hai mắt, xinh đẹp biểu hiện trên mặt giống như đang đợi cái gì. Miếng vải đen theo gió bay xuống, Long Nạo Thiên hai mắt mở ra lúc, đạm nhiên trong hai mắt ẩn ẩn tiết ra một tia sắc bén. Lập tức trong nháy mắt tiêu tán, chiếm lấy là gặp không sợ hãi phong thái nho nhã. Thực khôi phục, thiếu nữ không khỏi mỉm nói, nhưng trong lòng thì hiện lên vẻ nghĩ ngợi, vừa rồi có một cái chớp mắt như vậy, giống như cùng lần trước nhìn thấy cặp mắt kia lúc một dạng cảm giác. Tham kiến thiếu gia thực hồi phục. Tạ Kỳ nói: "Kéo kẹt kéo kẹt, biểu ca Mai hùng bất phàm, không người có thể địch." Bạch Vân Mộng đột nhiên hô lớn, một mặt danh manh ý cười: "Thái phàm đứng ca, bắt đầu đi." Nghe Bạch Vân Mộng thanh âm, Long Nạo Thiên không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. "Rất tốt, vậy liền để ta xem một chút, lúc này ngươi là có hay không có thể làm cho ta thoải mái một trận chiến." Một tiếng quát nhẹ, Long Thái Phàm bước nhanh phóng ra, lưu quang nhất kiếm trực tiếp tấn công về phía Long Nạo Thiên. Dạ Long kiếm cầm ngang, hai mắt hơi khép, Long Nạo Thiên lại là bên mặt cảm thụ không khí lưu động. Tại Long Thái Phàm nhất kiếm tới gần lúc, Long Nạo Thiên hai mắt dây lấp mở, kéo kiếm lên kích. Ken một tiếng vang lên. Song kiếm giao phong, hai người đồng thời ra lại kiếm, lập tức khoái kiếm liên tục, kiếm minh không ngừng, kiếm phong lượn vòng, trở lại huyết bước, hai người thi triển hết cao thâm kiếm kỹ, liên tiếp giao thủ mấy chục kiếm, cuối cùng hai người thắt thân mà qua. Một đạo vết máu tại Long Nạo Thiên trên người dần dần hiện ra. Long Thái Phạm đúng là lông tóc không thương, đồng thời vừa quay người, song kiếm lần thứ hai giao phong, không đoạn giao minh kiếm ảnh, dệt ra một mảnh huyết quang. Song kiếm quân kích, lấy kỹ đối với kỹ. Long Nạo Thiên mặc dù kiếm kỹ cao tuyệt, nhưng huyền lực cảnh giới lại là thua mấy bậc. Cuối cùng trong kiếm răng co, lấy lực cùng nhau ép, lực không địch lại Long Thái Phạm, lực trái lập tức bên trong máu một đạo vết máu trong nháy mắt tràn ra. Xem ra hiện tại Long Nạo Thiên đường đệ thực lực vẫn là thua Thái Phạm một bậc. Nghĩ không ra Thái Phạm đường đệ vậy mà có thể ở như thế trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, chẳng lẽ là đột nhiên đốn ngộ sao? Bất kể như thế nào, cái này dù sao cũng là để cho người ta vui mừng kết quả. Long Đàm Vận mang theo một tia thoải mái ý cười lẩm bẩm, nô. No không biết long nạo thiên đường đệ sử xuất long tránh một chiêu này phải chăng có thể đánh bại thái phạm nhìn thái phạm giống như có năm chắc đón lấy một chiêu này cùng là long tránh cũng không phải khó giải chi chiêu chiêu này châu đáng sợ là nhân nó ở đối phương lộ ra sơ hở lúc cơ hồ đều là tất sát nhất đích một chiêu ra thất lưu hồn không phải không lưu tỉnh, mà là huyền đế phía dưới không cách nào khống chế chỉ cần không ở sơ hở lộ ra lúc bị long nạo thiên đường đệ sử dụng một chiêu này cái kia đón lấy một chiêu này cũng không thành vấn đề tiếp lấy long đàm vân lộ ra một bộ vẽ trầm tư bạch vân ngọng bên này. Hiện tại thiếu gia vậy mà cũng không phải Long Thái Phạm thiếu gia đối thủ sao?" Tạ Kỳ cao mày nói, "Thực lực thua một bậc, muốn thắng, chỉ sợ độ khó không nhỏ." Một bên Lạc Trọng Vạn trả lời, "Loại này trạng thái, chỉ sợ một chiêu kia Long tránh là duy nhất chiến thắng cơ hội. Nhưng, cùng là Long gia thiên tài đệ tử, muốn dựa vào một chiêu kia thủ thắng, cũng là chuyện khó." Triệu Vương thiếu tiếp lời nói, "A, tiên tâm đi, biểu ca cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu có lực đánh một trận, mà lại tay cầm một chiêu chiến thắng chi chiêu, như vậy thủ thắng với hắn mà nói hẳn là không khó." Bạch Vân mộng một mặt tự tin nói, "Đại luận võ bên trên, Long Nạo Thiên trên người đã là bị thương nhiều chỗ, không đủ, còn chưa đủ. Nạo Thiên đừng đệ, để ta nhìn ngươi toàn lực hành động, có thể đạt tới trình độ nào đi. Quắc khẽ một tiếng, Long Thái Phàm kiếm thế mạnh hơn, không sai kiếm âm bên trong, Long Thái Phàm liên tiếp tại Long Nạo Thiên trên người lưu dưới từng đạo từng đạo vết máu, tựa hồ là không đủ để hoàn toàn đột phá Long Nạo Thiên thủ thế, lại tựa hồ là cố ý gây nên, mỗi một đạo vết kiếm đều là nhàn nhạt, nhạt một chút, giống như tại làm đủ, lại như tại lưu tình. Chương một cuối cùng thi đấu, gieo lên kiếm âm bên trong, Long Thái Phàm liên tiếp tại Long Nạo Thiên trên người lưu dưới từng đạo từng đạo vết máu tựa hồ là không đủ để hoàn toàn đột phá Long Nạo Thiên Thủ Thế, lại tựa hồ là cố ý gây nên, mỗi một đạo vết kiếm đều là nhàn nhạt, nhạt một bút, giống như tại làm đủ, lại như tại lưu tình, thân ở thế yếu, nhưng lại là khó nén Long Nạo Thiên nho nhã thần thái, không kinh không loạn. Kiếm quang gấp khúc, nghiêng đầu tránh kiếm phong, đêm long xoáy kích, cuối cùng Long Nạo Thiên xoay người lùi bước, sẽ không tiếp tục cùng Long Thái Phạm nhựa cây chiến. Nhất Long song ảnh, một tiếng nhặt quát, Long Nạo Thiên thân hóa song ảnh, dạng Long kiếm nhảy lên không mà ra, Nhất Long so ảnh, một tiếng quát nhẹ, lại là Long Thái Phạm trong cùng một lúc sử xuất đồng dạng so ảnh chi chiêu thân ảnh giao thoa, một đạo huyết châu tràn ra. hai người thân ảnh ngưng định lúc, long nạo thiên trên người thêm nữa một đạo vết thương. vừa quay người, long thái phàm liền muốn trực tiếp tấn công về phía long nạo thiên, vậy mà lúc này nhất long song ảnh một tiếng quát nhẹ, long nạo thiên lại thi song ảnh chi chiêu, một bóng người đi đầu vạch ra, khác một bóng người đứng im lặng hồi lâu lưu tại chỗ. nô đối mặt đi đầu cắt tới, lại thế công không mạnh một bóng người, long thái phàm nên kiếm càng kích, trong lòng lưu lại một tia cẩn thận, thực ảnh một kích, ngay sau đó chính là một chiêu kia long tránh sao, khen một tiếng thúy minh. Long Thái Phạm ngăn lại đánh tới đạo thân ảnh kia, lại là trong bóng tối lưu ý lấy Long Ngạo Thiên đứng im lặng hồi lâu lưu tại chỗ đạo thân ảnh kia. Ngay tại lúc giờ phút này, đạo thân ảnh kia đúng là dần dần tiêu tán. Cái gì? Long Thái Phạm lập tức kinh hãi, không ổn, trúng kế, không tốt. Luận võ dưới đài, Long Đàm Vân không khỏi nắm chặt nắm đấm. Bạch Vân Mộng khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Kiếm sáng ngừng lánh, một trận khinh minh. Long Thái Phạm trong tiềm thức cho rằng trước người cái kia bị bản thân ngăn lại, vốn nên tiêu tán thân ảnh đúng là đột dương huyền diệu kiếm kỹ. Quyển kiếm đâm đến, trong lòng sợ hãi, Long Thái Phạm vội vàng lui bước né tránh có một thanh âm vang lên, một đạo huyết châu tràn ra, Long Thái Phạm lập tức bị Long Nạo Thiên kích thương, không kịp thở dốc, Long Nạo Thiên đã là xảo kiếm liên tiếp điểm tới, chỗ điểm chỗ đều là mệnh môn, toàn lực thật là, trong lúc nhất thời, đúng là để Long Thái Phạm trở tay không kịp, trong kiếm quang liên tiếp ken minh thanh bên trong, Long Thái Phạm chật vật đón lấy Long Nạo Thiên hơn 10 kiếm, cuối cùng thấy được một tia không môn, mượn cơ hội thoát ra khốn cục, rời khỏi mấy bước xa, nhưng mà bước chân mới vừa ngừng, nhất long so ảnh, quát, một tiếng hét dài, một bóng người từ Long Nạo Thiên trên người hóa ra, cầm kiếm bạch về phía Long Thái Phạm. Lại là Long Nạo Thiên lần nữa thi xuất cao tầng song ảnh chi chiêu. Thân ảnh vừa ra, Long Nạo Thiên bản thể chính là tiếp theo hướng về phía trước đại lực đại mạnh, một bước đạp xuống, một đạo khí kình xoáy ra. Đồng thời mấy đạo kích loạn khí lưu trong nháy mắt tại Long Nạo Thiên quanh thân tràn ra, kích loạn khí lưu bên trong, Long Nạo Thiên thân ảnh hóa thành một vệt sáng, nhất kiếm vạch về phía Long Thái Phạm. Lại là cực chiêu Long Tránh. Trong lúc vội vàng, Long Thái Phạm chỉ tới kịp đón lấy Long Nạo Thiên hóa ra đạo kia thực ảnh. Một vệt sáng thân ảnh sẽ qua, một sợi tuấn phát nên nhận mà đức, theo gió bay xuống. Như thế nào? xuất hiện ở Long Thái Phạm sau lưng Long Nạo Thiên đã là Dạ Long Kiếm trở vào bao. Đạm Thanh nói, ta bại. Long Thái Phạm hai mắt một hạm. Đạm Thanh nói, lại mở mắt lúc đã là kéo kiếm trở vào bao, ngược gió mà đến. Một lát sau, lần này giải thi đấu, quý Quân được chủ Long Thái Phạm Chiều mai tiến hành cuối cùng trận chung kết. Trọng tài cao giọng nói, vẫn còn có tỷ thí. Cái kia Long Nạo Thiên cùng Long Thái Phạm không phải đã là cuối cùng hai người sao? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mặc kệ nó, nếu còn có hỉ có thể nhìn đến nhiều mười trận cũng không quan hệ luận võ giới đại người xem lập tức ông thanh đàm luận. Thái Phạm ngươi nếu chỉ là quý quân, a, thật là có ý tứ. Long Đàm Vân Ung dung cười một tiếng. Nếu đoạt không được quán quân, như vậy quý quân cùng á quân cũng không có gì khác biệt. Long Thái Phạm Đạm Thanh nói, cũng là. Cùng ngạo Thiên Đường đệ trận chiến kia, ngươi có cảm tưởng gì? Thái Phạm ngươi thắng mặt cũng không nhỏ, vốn không nên bại. Long Đàm Vân lời nói xoay chuyển, tài nghệ không bằng người, không có gì để nói nhiều. Long Thái Phạm nói, Long Nạo Kiều trên đường, biểu mũi, xem ra cái này luận võ giải thì đấu, ta là cùng quán quân chi vị vô duyên. Long Nạo Thiên nói, a, vì sao nói như vậy? Bạch Vân ngậm mỉm cười nói, theo tại phía sau Tả Kỳ cùng lạc trọng vạn không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc, nghiêng hai lắng nghe, chẳng lẽ biểu mọi ngươi cho là ta nói không đúng sao? Long Nạo Thiên như có thâm ý nói, biểu ca, ngươi tại sao có thể như thế tự coi nhẹ mình? Huyền quân đối thủ đều bị ngươi đánh bại, còn có ai có thể là đối thủ của ngươi a? Bạch Vân ngậm giọng mang bất mãn nói, một mặt nghĩa chính ngôn tử, nhưng mà trong mơ hồ lại là để lộ ra một tia danh mánh, vị kia Huyền quân đối thủ đối với ta nhường chiêu, chẳng lẽ ngày mai vị kia cũng sẽ đối với ta nhường chiêu sao? Long Nạo Thiên cười nhạt nói. Dù sao cũng là muốn người nhường chiêu cũng không phải một tên cường giả ứng có phong độ. Bạch Vân Mộng thuyết giáo đạo. "Biểu mọi người hiện tại nói cái gì đều có thể." Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói. Thiếu gia, các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì?" Tả Kỳ nhịn không được mở miệng nói. "Đang nói những cái kia dơ bẩn, làm cho người khinh thường ngầm thao tác." Long Nạo Thiên đạm thanh nói. "Không có gì." Bạch Vân Mộng ngắt lời nói. "Ách." Tả Kỳ lập tức sững sờ. "T." Tiếp lấy Long Nạo Thiên đột nhiên phát ra một tiếng rút hơi lạnh lẽo thành, lại là bên hôm chẳng biết lúc nào bị một hung tồn ngọc thủ bắt lấy. Ngày kế tiếp, luận võ dưới đài chen chúc biển người để lộ ra từng tia hiếu kỷ, chờ đợi tức sắp đến cuối cùng một cuộc tỷ thí. Không biết hoàng thất đến tận cùng muốn như thế nào tiến hành cuối cùng này một cuộc tỷ thí. Long Đàm Vân Đạm Thanh nói, dựa mắt mà đợi, hy vọng cuộc tỷ thí này không để cho chúng ta thất vọng. Long thái Phạm nói. Sau đó không lâu, trọng tài trầm rãi đi vào đài luận võ bên trên. Luận võ giải thi đấu, cuối cùng thi đấu, Long gia Long Nạo Thiên đối với. Trọng tài ngư khí một trận. Luận võ dưới đài người xem lập tức nệm cổ lấy nhìn. Thất công chúa đặc biệt tuyển thủ, Bạch Gia Bạch Vân Ngộ. Trọng tài cao giọng tiếp tục nói, Bạch Gia Bạch Vân Ngộ. Có chỗ nghe nói, nhưng không biết thực lực như thế nào. Nếu có thể trực tiếp tham gia cuối cùng thi đấu, thực lực cũng không yếu, nhưng dạng này đối với những khác tuyển thủ dự thi không được quá công bằng đi. Chẳng lẽ cái kia Bạch Vân Mộng còn có thể so long nạo thiên cùng Long Thái phàm mạnh? Các ngươi hãy chờ xem, Vân Mộng Đường tỷ thực lực có thể không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, còn tưởng rằng Đường tỷ nàng không tham gia cái này luận võ giải thi đấu, nguyên lai cùng thi đấu trong tộc một dạng đều là trực tiếp tiến vào cuối cùng trận chung kết." Một tên Bạch gia thiếu niên nói. "A, vị này tiểu công tử, ngươi là Bạch gia nhân." Trong đám người một trận nghị luận ầm ĩ. "Còn tưởng rằng Vân Mộng tiểu thư không có dự thi, thì ra là thế." Dương đại nói. Lúc này, đài luận võ bên trên, Long Nạo Thiên cùng Bạch Vân Mộng đã nhao nhao đi vào. "Ta đoán thật đúng là không sai, không có báo danh dự thi, nửa đường không hội ngộ dâng tấu trương mọi người, mà là biểu mọi người trực tiếp tiến vào cuối cùng trận chung kết." Long Nạo Thiên cười khổ nói, "Có thể ở chỗ này gặp gỡ ta, biểu ca ngươi có phải hay không cảm thấy rất kinh hỉ a?" Bạch Vân Mộng cười nói, "Là rất kinh, nhưng là không có chút nào hỉ." Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói, "Nói đến, ta còn không phải không được cảm tạ biểu ca ngươi giúp ta đem tên kia Huyền Quân người dự thi đào thải ra khỏi cuộc. Cho nên, đợi lát nữa lúc giao thủ, Ta sẽ hạ thủ nhẹ một chút, sẽ không để cho biểu ca ngươi thua đến khó coi như vậy." Bạch Vân Mộng cười nhẹ nhàng nói. "Không cần." Long Nạo Thiên lập đầu nói. "A." Bạch Vân Mộng lập tức sửng sở. "Ta." Long Nạo Thiên chậm rãi giơ lên một tay. "Nhất bại." Long Nạo Thiên nói tiếp. "Ách, biểu ca ngươi." Bạch Vân Mộng không khỏi một mặt kinh ngạc. Luận võ giới đài người xem cũng là một trận ngạc nhiên. "Ta tuyên bố, lần này luận võ giải thi đấu cuối cùng quán quân." Ngên người chốc lát, trọng tài đột nhiên mở miệng. "Cái này không công bằng." Luận võ giới đại hô to một tiếng truyền ra. "Đúng vậy a." Cái này có phải hay không các ngươi an bài tốt, cuối cùng quán quân các ngươi đã trải qua dự định. Liền đúng vậy à, dựa vào cái gì cái kia Bạch Vân Mộng có thể không thể so với một trận mà trực tiếp đoạt giải quán quân. Luận võ dưới đài một trận tiếng kháng nghị truyền ra. Ai dám làm cản? Từ lệnh một tiếng. Một đạo cường hãn khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Lại là cấm vệ quân phó thống lĩnh mới Khế Phong đột nhiên giáng lâm đài luận võ bên trên. Luận võ dưới đài lập tức một mảnh im lặng. Biểu ca, ta xem chúng ta vẫn là so một trận đi, không phải biểu mọi người ta thế, nhưng là khó kẻ dưới phục tùng ta. Bạch Vân mộng quét luận võ dưới đài bốn phía tình huống một chút, mở miệng cười nói: Nô! No. kỳ thật mọi người chỉ là muốn nhìn nhiều một trận đặc sắc tỷ thí. Ta xem không bằng như vậy đi, ta nhường ra á quân chi vị, đổi lấy tiến vào thập cường người dự thi mỗi người một lần khiêu chiến biểu mọi người cơ hội. Như nếu là có người chiến thắng biểu mọi người, người kia chính là quán quân, ta á quân chi vị liền để vị cho biểu mọi người. Nếu là không ai có thể thắng được biểu muội, vậy ta đây á quân chi vị xem như bảo trụ. Tiền bối, như thế nào?" Long Nạo Thiên nói xong lời cuối cùng, lại là nhìn về phía mới khế phong. Theo các ngươi quyết định, Mới Khế Phong nhàn nhạt nhìn Long Nạo Tiên cùng Bạch Vân mộng một chút, mở miệng nói: "Nếu tiền bồi tán thành, vậy thì bắt đầu đi. Hiện tại thập cường bên trong tuyển thủ dự thi, có người nào muốn khiêu chiến người quán quân này chi vị?" Long Nạo Tiên hơi đề khí, hướng bốn phía cất cao giọng nói, khóe miệng ngậm lấy một tia ấm nho ý cười, dường như không để ý chút nào cái này luận võ kết quả. Đứng ở luận võ dưới đài thập cường tuyển thủ dự thi, trừ Tráng Huy Tư cùng Dương Đại bên ngoài, nhao nhao lộ ra kích động biểu lộ, nhưng mà trong lúc nhất thời lại là không người đi đầu phong ra, mà là xa xa tương hô đối với nhìn, thôi có vẻ chần chờ. Đệ đệ, ngươi cùng ta đều tiến vào thật cường, ngươi xem chúng ta muốn hay không? Long y gì đồng mở miệng nói. Đây cũng là một cơ hội, bất quá vị kia bạch vân mộng cô nương là ngạo thiên đường ca biểu mội. Long đạc trần trở nói. Hay là trước nhìn xem mấy người khác động tác, lại tính toán sau. Ta xem long ngạo thiên đường đệ giống như không phải là bởi vì tư tình mà nhận bại, nếu cái kia bạch vân mộng cô nương thực sự là lấy thực lực mà để long ngạo thiên đường đệ không dám ứng chiến, vậy coi như xa xa không phải chúng ta có thể định nổi. Long mạc trương cao mày nói. Vị kia huyền quân Cường giả bị Long Nạo Thiên công tử đạo thải ra khỏi cục, hiện tại cái này thập cường tuyển thủ bên trong, có ai lại là Vân Mộng tiểu thư đối thủ à? Đám người một chỗ, Dương Đại thở dài nói, Ừ, liền Long Nạo Thiên công tử cũng không dám cùng Vân Mộng tiểu thư đối chiến, những cái kia vô chi gia hỏa, lại còn mưu Toan khiêu chiến Vân Mộng tiểu thư, đó là đang tìm ngượng." Dương Bàn Kinh thường nói, "Thái Phạm, bất kể như thế nào, đây đều là một cơ hội." Long Đàm Vân mở miệng nói. Giờ phút này Long thái phàm hai mắt ngưng lại nhìn về phía đại luận võ bên trên Bạch Vân Mộng. Còn lại thập cường tuyển thủ cũng là nhìn chằm chằm chỉ sợ sau một khắc liền muốn cất bước xuất chiến. lúc này, chánh huy tư cùng còn lại thập cường tuyển thủ muốn động hoàn toàn khác biệt, mà là khí định thần nhàn đứng tại chỗ, tựa hồ đối với người quán quân này chi vị cũng không có chút nào mơ màng. hai mắt nhìn về phía đài luận võ bên trên bạch vân ngậm cùng long nạo thiên tiếp lấy lại quét còn lại thập cường tuyển thủ một chút, thầm nghĩ, ngu xuẩn, vân ngậm đường muội thực lực có thể không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. chỉ dùng một chiêu liền có thể đem ta đánh bại, mặc dù cùng ta chủ quan thoát không quan hệ, nhưng ta tin tưởng ở đây thập cường tuyển thủ trừ đường muội bên ngoài, không người có thể làm được. Lúc đầu coi là cái kia Long Gia Long Nạo Thiên cùng Long Thái Phàm có thể cùng Đường Muội miễn cưỡng một trận chiến, bây giờ nhìn cái này Long Nạo Thiên cử động, hẳn là so với ta càng hiểu Đường Muội thực lực. Liền hắn đều không chiến mà nhận bại, có thể nghĩ Đường Muội thực lực có bao nhiêu đáng sợ, các ngươi còn vọng tưởng có cơ hội đoạt được người quán quân này chi vị, thực sự là ngu không ai bằng. Một lát sau, ta nghĩ thử một lần. Long Thái Phàm đi đầu bước ra một bước, trầm giọng nói. Chương 167, luận võ giải thi đấu kết thúc. Ta nghĩ thử một lần. Long Thái Phàm đi đầu bước ra một bước, trầm giọng nói. A, ngươi sao? Xem ra một lúc sau lại không người dám chiêu chiến. Bạch Vân Ngộ mỉm cười nói, nô, no. lời này của ngươi là có ý gì? Long Thái Phạm nhướng mày, có ý tứ gì? Một hồi ngươi liền biết. Bạch Vân Ngộ nói, hừ, vậy tại hạ ngược lại muốn xem xem có thể làm cho ngạo thiên đường đệ không đánh mà lui đối thủ mạnh bao nhiêu. Long Thái Phạm gừ lạnh nói, đồng thời nhẹ nhàng nhảy lên luận võ ả y đứng định, ra chiêu đi. Bạch Vân Ngộ gánh vác một tay, tay kia hướng về phía trước ninh ra, cổ tay trắng chỗ, một kiện ánh ánh trắng vòng tay liên tiếp tản mát ra yêu ất năng lượng ba động, chính là mịch quang trắng vòng tay, Hơi gió nhẹ nhàng cuốn lên trắng tuôn mái dài. Khẽ nhúc nhích nick mai, đạm nhiên tư thái bên trong để lộ ra tuyệt đối tự tin. Trường kiếm xuất vỏ, kiếm minh nhẹ vang lên. Long Thái Phạm bước nhanh phóng ra, Nhất kiếm chỉ hướng Bạch Vân Mộng. Một cất thân, chính là Nhất kiếm đối với cái cổ gõ ra. Kiếm mang sắc bén, không mang theo một chút do dự. Long Thái Phạm nhưng cũng không dám có chút khinh địch chi ý. Đạo, mà liên tại Long Thái Phạm Nhất kiếm gọt đến nửa đường lúc, Bạch Vân Mộng dỗi ra đầu ngón tay, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài khẽ đảo. Trong ngay mắt tán ra khí thế, một đạo lửa thấu minh huyền lực che đậy lập tức hiện ra, đúng là vững vàng ngăn trở Long Thái Phạm gọt ra Trường kiếm để chui này Hàn mang chi kiếm không cách nào tiến lên một tơ một hảo. cái gì? Long Thái Phạm lập tức một mặt kinh hãi, một chàng thốt lên tiếng tự so võ đài dưới truyền ra. đúng là huyền vương sơ giai. Long Đàm Vân kinh ngạc nói. lúc này đài luận võ bên trên, Long Thái Phạm gặp công gia trưởng kiếm nhất định là dễ dàng như thế bị ngăn lại. lúc này vội vàng lui bước phòng bị, nhưng mà lại phải không gặp Bạch Vân Mộng phản kích, mà là không thèm để ý chút nào đứng tại chỗ. người. gặp khinh thị, Long Thái Phạm trong lòng giật giữ, lúc này cầm kiếm lần thứ hai tấn công về phía Bạch Vân Mộng. đạo. mà nhất kiếm đâm ra, vẫn là không có cách nào phá hắn phòng ngự lại đến nhất kiếm, kết quả vẫn như cũ, cấp tốc giời bước, đổi vị trí lại công, Long thái phàm liên tục xuất kiếm, đúng là không có chút nào kiến công. Luận võ giới đại, trẻ tuổi như vậy Huyền vương sơ giai, so trước đó tên kia bị Long ngạo Thiên công tử đánh bại mộ thanh niên càng thêm tuổi trẻ. Hơn nữa cùng là Huyền vương sơ giai, nhưng thực lực lại là căn mạnh, khó trách có thể trực tiếp tiến vào cuối cùng trận chung kết. Cái kia Long thái phàm cũng là Huyền vương sơ giai, tại ta đã thấy Huyền vương sơ giai bên trong, hắn xem như số 1 số 2. Nghĩ không ra vậy mà lại tại một tên khác Huyền vương sơ giai trước mặt trở nên như thế bất lực. Chẳng lẽ cái kia Bạch Vân Mộng chính là gần nhất nghe đồn tên kia Bạch gia tộc so thần bí quán quân? Ta xem 89 phần 10, 10 chính là nàng, nghĩ không ra trẻ tuổi như vậy, thực lực nhất định là như thế cường hãn, khó trách cái kia Long Nạo tiên sẽ không chiến mà nhận bại. Còn chúng vây xem lập tức nói nhỏ không ngừng, xem ra chúng ta là không có tư cách khiêu chiến người quán quân này chi vị. Long Y Lia đồng một mặt kinh hãi nói, "Vân Mộng tiểu thư giống như so với lần trước mạnh rất nhiều." Dương Bàn nói, "Xác thực. Nếu là lấy chúng ta lần trước nhìn thấy lúc Vân Mộng tiểu thư thực lực, cái kia Long thái phàm vẫn là miễn cưỡng có lực đánh một trận. Nghĩ không ra mới một đoạn như vậy thời gian." Vân Ngộng tiểu thư thực lực vậy mà mạnh nhiều như vậy." Dương Đại nói, Nghĩ không ra Bạch gia lại có cái này đám nhân vật tồn tại, ngay cả hiện tại Thái phàm cũng khó có thể bằng được." Long Đàm Vân một mặt khó có thể tin, cái kia mịch quang trắng vòng tay lại có bậc này uy năng, đúng là để biểu muội thực lực gần như tăng lần. Nhìn lấy Bạch Vân Ngộng trên cổ tay trắng phát ra huỳnh ánh bạch quang mịch quang trắng vòng tay, Long Nạo Thiên cảm thán nói, "Nguyên lai là cái kia vòng tay nguyên nhân." Tạ Kỳ kinh ngạc nói, "Đường muội thực lực lại mạnh lên, lần trước cho ta cảm giác cũng không có mạnh như vậy a, chẳng lẽ Đường muội lần trước ẩn dấu thực lực?" "Không đúng, cái kia vòng tay là Mịch Quang Trắng vòng tay, Mịch Quang Trắng vòng tay là lúc nào đến đường muội trong tay. Cái kia vòng tay không phải là bị Long Gia Tộc Trường Thắng đi không? Trắng Huy Tư kinh ngạc nói. Lúc này, đài luận võ bên trên, Long Thái Phàm khoái kiếm liên kích, lại là không hề có tác dụng. Tại Long Thái Phàm chuẩn bị lần thứ 2 từ chính diện đánh ra nhất kiếm lúc, một tiếng kéo dài quát nhẹ, Bạch Vân Mộng trắng ngón ngón tay ngọc có chút một phép, đạo kia nửa thấu minh huyền lực che đậy lập tức hóa thành rời rạc huyền năng, trong nháy mắt bị thu nạp tại tiêm trong lòng bàn tay, tụ thành một đạo lập loe quan cầu. Quan cầu theo Bạch Vân Mộng đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy, đúng là bán ra, không tốt. Cảm độ được sắp đánh tới quang cầu ý thế, Long Thái Phàm trong lòng nhảy một cái. Trường kiếm vừa thu lại, trong nháy mắt hoành cản ở trước người. Ầm. Một tiếng vang nhỏ. Nương theo lấy kêu đau một tiếng, Long Thái Phàm đúng là bị đánh lui mấy bước. Ngươi liền chút năng lực ấy sao? Bạch Vân ngậm đầu ngón tay vừa thu lại, Ngọc Trường đồng thời lần thứ hai tụ năng lượng. Ngọc Trường tiếp cận vai trái lúc, đã là lần thứ hai xúc ra một quả cầu ánh sáng. Tiếp lấy vung tay nhỏ lên, quang cầu theo đánh ra. Đối mặt lần thứ 2 đánh tới quang cầu, Long Thái Phàm vội vàng ném kiếm lại cản. Một tiếng vang nhỏ. Lần thứ 2 rời khỏi một bước, mới vừa ngăn lại một kích một cái khắc kích đã trải qua lần thứ hai đánh tới. trong lúc nhất thời, Long Thái Phàm đúng là chợt vật không chịu nổi liên tục lùi bước. cùng trong cảnh giới, tùy ý xuất thủ, vậy mà có thể đem Thái Phàm liền liền đánh lui. Hào thực lực đáng sợ, thật lớn như thế trinh lệnh, Thái Phàm vô vọng thủ thắng. nhìn lấy đài luận võ bên trên tình huống, Long Đàm vân một mặt cả kinh nói, thật Long kiếm ảnh. gầm lên một tiếng, lại là Long Thái Phàm trong lòng biết tiếp tục chống đỡ xuống dưới hẳn là bại cục. lúc này thôi động thể nội nguyên lực, một đạo hùng hồn kiếm khí dần dần tại trên trường kiếm lưu hiện, nhanh vung tay lên, đúng là nhẹ nhõm chạm diện đánh tới một đạo cường hãn quan cầu tiếp lấy bước chân hướng về phía trước đập mạnh. Long Thái Phạm cầm trong tay hàn binh lôi ra kiếm ảnh tận tốc tấn công về phía Bạch Vân Ngộ. Đối mặt lúc này Long Thái Phạm, Bạch Vân Ngộ lại là dừng công kích lại động tác, khoe miệng có chút dương lên. ngay tại Long Thái Phạm cận thân thời khắc, Thánh Quang Thuẫn, một tiếng két kêu. Bạch Vân Ngộ thôi động thể nội huyết lực, đầu ngón tay một vật kình. một đạo thâm hậu to lớn quang thuận trong nháy mắt trước người ngưng hiện, đúng là so dị vãng sử xuất Thánh Quang Thuẫn gần như tăng lớn gấp đôi. như ẩn như hiện phù văn tô điểm tại to lớn quang thuận bên trên, tản mắt ra cổ phát tăng thương khí tức. khen, một thanh âm vang lên. Long Thái Phạm nhất kiếm chạm tại to lớn quang thuận bên trên, cái kia quang thuận lại là không núc nhích tí nào. Lúc này, Long Thái Phạm đã là một mặt mất tự nhiên, khẽ nít trong miệng, giống như có tiếng gì đó nghị phát mà không phát. Chính là một chiêu này. Lần trước ta chính là vừa ra trận liền bị Đường Ngụy một chiêu này trực tiếp đánh bại. Nhưng Đường Ngụy lần này sử xuất một chiêu này so với lần trước càng mạnh, càng đáng sợ. Loại trình độ này thành Quang Thuận, Long Nạo Tiên khoẹt miệng có chút co lại. Chính diện chỉ có thể lấy càng cường lực hơn lượng, cường ngạnh bứt phá. Tả Kỳ tiếp lời nói, không phải một cái phương diện đối thủ. Long Đàm Vận đã là mắt nhắm lại kết thúc, đi, nhẹ giọng một câu, một bên thủ, hai con ngươi nhẹ nhàng lùi hạ, giống như không cần nhìn, Bạch Vân Mộng đã trải qua biết rồi kết quả. To lớn thánh quang tuấn trong nháy mắt tướng thanh hóa thành mấy chục đạo quang cầu hướng về phía trước huyết tán đánh ra. A, một tiếng diên thảm, một hơi đỏ tươi phun ra, may may không kịp phản ứng, Long Thái Phạm đã là thần trúng hơn 10 đạo quang cầu, trực tiếp bị ném đi ra 10 mét có hơn. Thái Phạm, Long Đàm Vân lập tức giật mình. Ách, a, một tiếng đau nhức âm, Long Thái Phạm lấy kiếm vì là trưởng chậm rãi chống đỡ khởi thân thể, đã là không sức tái chiến. May mắn. Cái kêu Bạch Vân Mộng cô nương lưu thủ, không phải mấy chục đạo quang cầu đều trúng, thái Phạm không chết cũng phải trọng thương không dậy nổi." Long Đàm Vân chậm cầu khí nói, "Thập cương bên trong, còn có ai nghĩ muốn kêu chiến?" Bạch Vân Mộng chắp tay sau lưng, đạm thanh nói, theo gió lướt nhẹ mái tóc, không chút nào nhiễm bụi váy dài, mảy may nhìn không ra vừa mới kinh lịch một trận chiến đấu. Bạch Vân Mộng lên tiếng hồi lâu, nhưng mà lại là không người dám ứng thanh. Nguyên lai kích động mấy người nhìn về phía Bạch Vân Mộng ánh mắt cũng không nhịn được tránh trốn đi. "Ta xem là không ai đối với người quán quân này chi vị có hứng thú, trọng tài đại thúc, ngươi có thể tuyên bố kết quả." Bạch Vân Mộng mỉm cười nói, Ân, trọng tài lúc này hiểu ý gật đầu. Ta tuyên bố, lần này luận võ giải thi đấu quán quân được chủ, bạch gia bạch vân ngọng. Sau đó liền bắt đầu ban phát phần thưởng. Trọng tài cất cao giọng nói, tới gần trạm vạng tối lúc, luận võ giải thi đấu đã mất màn. Lúc này, long nạo thiên cùng bạch vân Mộng mấy người chính đi ở trở về nhà trên đường. Ai, nghĩ không ra rằng co, cái này linh khí thất giao lân giáp nguyên lai sớm đã dự định. Long nạo thiên thở dài nói, hừ, biểu ca ngươi cái này là làm sao nói, khó nghe như vậy. Cái gì gọi là sớm đã dự định? Bạch vân ngọng lúc này bất mãn khẽ nói, chẳng lẽ không đúng sao? nếu không phải biết rồi biểu nội thực lực ngươi, hoàng thất bên kia sẽ cầm linh khí thất giao lân giáp tới làm phần thưởng sao long não Thiên nói, thì tính sao, chí ít cũng cho cơ hội làm cho các ngươi đi tranh thủ, muốn trách thì trách thực lực các ngươi không ra sao? nếu là tên kia huyền quân người dự thi không có bị biểu ca ngươi đào thải, cái này linh khí thất giao lân giáp có thể thì chưa chắc về ta, chẳng lẽ không đúng sao? bạch vân Mộng cười nói, thôi, thiện nghi đều bị biểu nội ngươi chiếm hết, long não thiên bất đắc dĩ nói, biểu ca, sau mười ngày hoàng cung yến hội, ngươi nhớ kỹ đúng giờ tham gia. bạch vân ngọng nói, thất công chúa sinh nhật yến hội sao? long não thiên nói. Đương nhiên, không phải biểu ca ngươi cho rằng còn sẽ có cái gì yến hội." Bạch Vân Mộng mắt trợn trằm nói, "Ta không có ý định tham gia." Long Nạo Thiên nói, "Cái này có thể không phải do ngươi." Bạch Vân Ngộng đũi môi nói, Nô. chẳng lẽ tiến vào luận võ giải thi đấu ta cường thì không khỏi không tham gia sao?" Long Nạo Thiên cao mày nói, "Không phải, chỉ là ngươi nhất định phải tham gia. Coi như biểu ca ngươi không có tiến vào ta cường, ngươi cũng sẽ bị mời tham gia." "Đúng, còn có ngạo kiểu muội muội." Bạch Vân Ngộng cười nói, "Long Nạo Kiều, kéo kẹt kéo kẹt. Vì cái gì?" Long Nạo Thiên nghi ngờ nói, bởi vì là ta và thất công chúa mời, chẳng lẽ biểu ca ngươi dám không cho mặt mũi này sao? Bạch vân Mộng cái cằm có chút rơi lên nói, cái này. Long nạo thiên lập tức mặt sảng lại, nghĩ không ra cái này thất công chúa sinh nhật ngày vậy mà cùng thiếu gia là cùng một ngày. Tạ kỳ đột nhiên mở miệng nói, Tạ kỳ ngươi không nói, ta còn chưa nghĩ ra, nhất định sẽ như vậy sao? Long nạo thiên nói, a, trùng hợp như vậy, cái kia cũng đúng lúc, các ngươi sinh nhật chúc mừng có thể cùng nhau tổ chức. Bạch vân ngậm cười nói, không sai biệt lắm, chúng ta nên phân lộ. Tại một lối đi giao nhau nơi cửa, Bạch vân ngậm đột nhiên ngừng chân, mở miệng nói. Ân, đi hảo. Long Nạo Thiên cười nói. Long Nạo Thiên vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo hào quang dần hiện, lại là Bạch Vân Mộng đột nhiên từ trong không gian giới chỉ lấy ra một kiện vảy văn nhuyễn giáp, cái kia vảy văn nhuyễn giáp không ngừng tán ra trận trận màu lam vũ quang, một cỗ lạnh năng lượng khí tức dần dần tràn ngập bốn phía. Linh khí thất giao lần giáp, Tạ Kỳ cùng lạc trọng vạn đồng thời cả kinh nói. Long Nạo Thiên trên mặt cũng là hơi lộ ra kinh ngạc. Nạo Tiêu muội muội, cất kỹ, không để ý tới Long Nạo Thiên mấy người kinh ngạc, Bạch Vân Mộng đúng là trực tiếp đem cái kia linh khí thất giao lần giáp đưa tới Long Nạo Tiêu trước người nhìn lấy đưa tới trước người linh khí thất giao lân giáp, long nạo tiểu một đôi sáng tỏ tròn mắt đáng yêu chớp chớp, kéo kẹt kéo kẹt, biểu muội, ngươi, long nạo thiên lập tức một mặt không hiểu, vân ngọng tiểu thư, cái này, ta kỳ một mặt kinh ngạc, tiểu thư, triệu vương thiếu cùng là một mặt kinh ngạc nói, chương 168, trăm sáu trung vùng, nạo tiêu muội muội, cất kỹ, không để ý tới long nạo thiên mấy người kinh ngạc, bạch vân ngọng đúng là trực tiếp đem cái kia linh khí thất giao lân giáp đưa tới long nạo tiểu trước người, nhìn lấy đưa tới trước người linh khí thất giao lân giáp, long nạo tiểu một đôi sáng tỏ tròn mắt đáng yêu chớp chớp, kéo kẹt kéo kẹt, biểu muội, ngươi, Long Nạo Thiên lập tức một mặt không hiểu. "Vân Ngộng tiểu thư, cái này?" Tạ Kỳ một mặt kinh ngạc. "Tiểu thư?" Triệu Vương thiếu cùng là một mặt kinh ngạc nói. "Đa tạ Vân Ngộng tỷ tỷ." Long Nạo Kiều một đôi mắt sáng trước người linh khí thất giao lân giáp nhìn lên một hồi, sau đó rũa ra tinh tế tay nhỏ nhẹ nhàng đo lấy. "Đa tạ biểu muội hảo ý." Gặp Long Nạo Kiều nhận lấy linh khí thất giao lân giáp, Long Nạo Thiên lúc này mở miệng cười nói, "Không cần phải khách khí, đây vốn là ta cùng với thất công chúa đặc biệt vì ngạo kiều muội muội chuẩn bị lễ vật." Bạch Vân Ngộng nói, đồng thời đã là quay người rời đi. "Thất công chúa." Long Nạo Tiên không khỏi lộ ra vẻ không hiểu. Số ngày thời gian trôi qua, dù cho luận võ giải thi đấu đã trải qua kết thúc, nhưng vẫn là mọi người đàm luận chủ đề. Nhất là Bạch Vân Ngộng, càng là nhất chiến thành danh, tại trong đế đô, cơ hồ không ai không biết. Bạch gia một viện bên trong, Vân Ngộng chất nữ, cách người đi Thiên Vũ học viện thời gian cũng không xa. Ba nhà chúng ta ưu tú đệ tử thực lực cơ hồ đều đã hiện ra, hiện tại liền không biết hoàng gia bên kia như thế nào. Trương Chiêm Phong đạm thanh nói, "Tộc trường bà bá, kỳ thật ngươi chỉ là muốn biết rồi linh nguyệt tỷ thực lực đi." Bạch Vân Ngộng cười hì hì nói, "Đương nhiên, nói thế nào linh nguyệt nha đầu cũng coi là chúng ta Bạch gia một phần tử." Ta muốn biết nàng thực lực cũng coi là đương nhiên. Trang Chiêm Phong Đạm Thanh nói. Nói đến, tại Long Gia, Tiêu Gia thế nhưng là cũng không ít đệ tử tính là chúng ta bạch gia một phần tử a, làm sao không gặp tộc trưởng bá bá? Ngươi muốn biết thực lực bọn hắn, tính đi tính lại, còn không phải là bởi vì Linh Nguyệt Tỷ bị Kiếm Tôn Tiền Bối thu làm đệ tử. Bạch Vân Ngậm cười nói. Ân, xú nha đầu, ngươi ngứa ra đúng không? Trang Chiêm Phong lông mày giữ lại. Được rồi, được rồi, tộc trưởng bá bá, chỉ buồn một chút mà thôi, đừng kích động như vậy mà. Bạch Vân Ngậm vội và nói, cái kia Vân Ngậm chất nữ ngươi bây giờ là nói, vẫn là không nói. Trang Chiêm Phong nói, a, bộ dạng này người ta thật khó khăn, ta hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi, Linh Nguyệt Tỷ thực lực so với ta chắc chắn mạnh hơn. Bất quá, nếu là dùng tới Tê Ánh Trăng Vòng, Linh Nguyệt Tỷ hẳn không phải là đối thủ của ta. Tộc Trường Bá Bá ngươi cũng không cần vội vã như vậy nha. Bây giờ cách Linh Nguyệt Tỷ sinh nhật tiến hội cũng chỉ có mười mấy ngày, đến lúc đó ngươi hướng Bệ Hạ tìm tòi hư thực, không liền có thể lấy sao? Hơn nữa Linh Nguyệt Tỷ cũng là cùng ta cũng như thế muốn đến tiên Vũ Học Viện, Bệ Hạ hẳn là cũng không cần thiết nghiêm mật như vậy ẩn tàng Linh Nguyệt Tỷ thực lực. Bạch Vân Ngọc nói, a, như vậy phải không? cái kia vân ngọng chất nữ ngươi đi xuống trước đi, trắng chiêm phong mắt nhắm lại, lại là lâm vào trầm tư. ân, bạch vân ngọng nhẹ đáp một tiếng, liền quay người rời đi. trong tiêu gia, cha, nghĩ không ra bạch gia nha đầu kia thực lực vậy mà như thế cứng hãn, thiên phú không ở cái kia long nạo tiên tiểu tử phía dưới, tiêu cũng khúc cao mày nói, ai, thế hệ này chúng ta tiêu gia cũng chỉ có phong nhi có thể miễn cưỡng chống đỡ trận, khó nói chúng ta tiêu gia thực phải từ từ xuống dốc sao? tiêu gia đại trưởng lão thở dài nói, tiếp tục như vậy tổ tiên nguyện vọng coi như vinh nguyên không cách nào hoàn thành a. tiêu cũng khúc không cam lòng nói chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp sớm hành động. cái kia đang chết tổ chức gần nhất thế nhưng là không tin tức, thực sự là phiền phức. Tiêu cũng khúc nói tiếp, Long ra một viện bên trong, chỉ thấy một đạo lãnh đạo thân ảnh nghiêng nắm trường kiếm, chìm lập ngưng ý. Sau một hồi, đạo thân ảnh kia đột nhiên hướng về phía trước đại lực bước ra một bước, một cỗ nhiếp người khí thế lập tức phát ra. nhưng mà một bước này về sau, đạo thân ảnh kia lại là lại không động tác. Thái Phạm, ngươi ở đây lĩnh ngộ một chiêu kia sao? Một bên Long Đàm Vân mở miệng nói, lúc này Long Thái Phạm lại là nhắm mắt trầm tư, chưa làm đáp lại. Mặc dù ngươi vừa mới đã để ta phát giác được một chút cảm giác, nhưng khoảng cách vẫn là tương đối xa Hiện tại liền bắt đầu lĩnh ngộ một chiêu này, phải chăng quá sớm." Long Đàm Vân tiếp tục nói. "Nếu là ta cũng nắm giữ một chiêu này, đối đầu cái kia Bạch Vân Mộng thì sẽ không không có phần thắng chút nào." Long Thái Phạm nắm chặt nắm đấm nói. "Bạch Vân Mộng?" Long Đàm Vân không khỏi nhướng mày. "Mấy mấy ngày về sau, vào đêm, Long gia muốn khẩu, số lượng xe ngựa sang trọng đang đợi. Đến hoàng cung, các ngươi cũng không nên mất lễ phép, biết không?" Long Thăng Đạm Thanh mở miệng nói. Đứng ở Long Thăng trước người là Long Nạo Tiền, Long Nạo Kiều Long Thái Phạm cùng Long Đạc chờ tiến vào luận võ giải thi đấu thập cường mấy người. Biết rồi, cha. Long Nạo Thiên đáp. Long Thái Phạm, Long Đạc mấy người cũng nhao nhao gật đầu đáp lại, kéo kẹt kéo kẹt. Ân, chúng ta lên xe đi. Long Thắng nói. Đứa bé được chiều chuộng. Tới, cùng nương cùng ngươi đại nương cùng một chỗ đi. Bạch Lạp Hoa dắt Long Nạo kiểu tay nhỏ cùng Nạp Lan Phong Yên làm trước đạp lên một chiếc xe ngựa sang trọng. Sau đó không lâu, xe ngựa chậm rãi lái vào to lớn trong cung điện. Một đường Hoàng Yến Thính muốn cầu, Long Thắng cùng Long Gia được mời cả đám đã đi tới. Lúc này Yến Thính bên trong lại là nên ra ba người. Một tên cựu Long Bảo Hoàng giả. Một tên lão giả tóc trắng, một tên tính nhã thiếu nữ. Nhìn thấy cái kia tính nhã thiếu nữ lúc, Long Thắng cùng Bạch Lạp Hoa không khỏi có chút mê người. Long Thắng tham kiến bệ hạ. Long Thắng hành lễ nói: "Gặp qua hoàng huynh." Nạp Lan Phong Yên hành lễ nói: "Tham kiến bệ hạ." Long gia cả đám cũng là theo hành lễ. Nhưng mà, có hai người đứng lặng bất động, lại là Long Nạo Thiên cùng Long Nạo Kiều, chỉ thấy Long Nạo Thiên xuất thần nhìn hướng về phía trước, phương hướng chính là tên kia tính nhã thiếu nữ. Mà Long Nạo Kiều thì là nhai lấy an vật lộ ra một tia hiếu kỳ nhìn về phía cái kia tính nhã thiếu nữ. Cùng một thời gian, Cái tiên tính nhã thiếu nữ cũng là cùng long ngạo thiên xuất thần nhìn nhau, tiên tính trong hai con ngươi còn giống như tạo nên một tầng cơn sóng gợn. Hai đạo ánh mắt giao hội, dường như đan dệt ra mấy ngàn năm dàn buộc. Trong ý thức giống như có cái gì hiện hiện, lại cũng không biết là cái gì. Muốn nói lại thôi, trong mơ hồ giống như muốn nói chút gì, lại lại không biết đến tuột cùng muốn nói gì. lẫn nhau ở giữa cảm giác là quen thuộc như vậy, không biết đến từ đâu quen thuộc, trong trí nhớ không tồn tại quen thuộc. Tháng đệ, hoàng nguyội, chân thế nhưng là đặc biệt tới đón tiếp các ngươi a, liền không cần đa lễ. Hoàng đế nạp lan không kiếm mở miệng cười nói, bệ hạ nói quá lời. Long Thắng vội vàng trả lời. Hành lễ qua đi, Song Vương cũng phát hiện Long Nạo Thiên cùng cái kia tính nhã thiếu nữ dị thường. Khúc Khúc. Long Thắng lúc này lớn tiếng khục mấy lần. Ách. Long Nạo Thiên lập tức lấy lại tinh thần. Thật có lỗi, ta cùng với vị cô nương này giống như ở nơi nào gặp qua. Long Nạo Thiên trên mặt nghi ngờ nói. Long Nạo Thiên công tử, chúng ta xác thực sớm đã đã gặp mặt, chỉ là khi đó ngươi hai mắt còn chưa khôi phục. Ta tên là Nạp Lan Linh Nguyệt, cũng chính là Bạch Vân Ngộ Biểu tỷ. Tính nhã thiếu nữ nói. Nguyên lai này Linh Nguyệt cũng không phải là Bạch Linh Nguyệt, mà là Nạp Lan Linh Nguyệt, cũng chính là thất công chúa đi. Như vậy luận võ giải thi đấu tất cả nghi hoặc đều có thể được phân tích. Long Nạo Thiên ấm nho cười nói, nhưng mà nhưng trong lòng thì nhiều một cái khác trọng nghi hoặc loại quen thuộc này cảm giác thực là bởi vì lần trước tiếp xúc sao. Khi đó thế nhưng là liền nàng bộ dáng đều chưa thấy qua, hơn nữa ta quen thuộc chỉ là nàng cặp mắt kia cùng khí tức. Nạp Lan Linh Nguyệt nghe vậy lại là bình tĩnh cười một tiếng, lấy đó đáp lại. Đồng thời trong lòng cũng là không hiểu cái này cảm giác quen thuộc đến tận cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ là ở chung ngắn như vậy một đoạn thời gian, không khả năng sẽ có loại quen thuộc này cảm giác hơn nữa loại quen thuộc này là đến từ hai mắt lần trước có thể chưa nhìn qua hắn hai mắt ta ngươi chính là Long Nạo Thiên Tiểu Tử thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt không sai không sai tiên kia tại Hoàng Đế Nạp Lan không kiếm bên cạnh lão giả tóc trắng đột nhiên cười nói tiền bối Long Nạo Thiên không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc gọi kiếm tôn tiền bối Long Thắng mở miệng nói kiếm tôn tiền bối Long Nạo Thiên nghi ngờ nói nghiệt lão, tiểu tử này không biết cấp bậc lễ nghĩa xin chớ chế mai Long Thắng hướng lão giả kia cung tình nói không sao lão giả tóc trắng lắc đầu cười nói cái này tiểu nữ hoa rất thú vị Ngươi tên gì? Lúc này chỉ thấy Nạp Lan không kiếm một mặt hiếu kỳ đi vào Long Nạo Kiều trước người, đưa tay tại Long Nạo Kiều cái đầu nhỏ bên trên thân thiết mà xa. Nạp Lan không kiếm không khỏi tại thầm nghĩ trong lòng, cái này tiểu nữ hoa vậy mà để cho ta sinh ra một cố cảm giác thân thiết, thực sự là kỳ quái à? Nàng là chúng ta tiểu nữ nhi, Long Nạo Kiều, đứa bé được chiều chuộng, nhanh cho bệ hạ hành lễ. Bạch Lạp Hoa vội vàng nói, bà bá, bá hảo. Long Nạo Kiều hồn nhiên nói, ách. Nạp Lan không kiếm lập tức sửa sở, phải gọi bệ hạ. Long Thắng lúc này cau mày nói, không sao, bà bà cũng tốt, bà bà cũng tốt. Ha ha ha. Nạp Lan không kiếm lại là cười ha ha. A, thời gian cũng không sớm, chúng ta ngồi vào vị trí đi. Nạp Lan không kiếm nói tiếp. Rộng tung thình yến hội bên trong, xa hoa tịch bản mấy chục, đầy giấy rượu ngon món ngon, vô luận thị nữ tân khách không không lộ ra ra tốt nhất khí chất. Biểu ca, ngạo kiểu muội muội. Linh nguyệt tỷ còn muốn bồi bệ hạ xã giao khách quý. Ta mang các ngươi tìm tốt điểm vị trí, có ăn ngon, có dễ uống, chúng ta ngồi xuống bên cạnh phẩm vị bên cạnh nói chuyện thêm đi. Bạch Vân mộng cười nói, "Hảo." Không đợi Long Nạo tiên đáp lại, Long Nạo kiểu đi đầu gật đầu nói, Long Nạo Thiên lập tức lộ ra một chút bất đắc dĩ ý cười. Một lát sau, thế nào? Nhìn thấy Linh Mười Tỷ, các ngươi có phải hay không vừa mừng vừa sợ à? Bạch Vân Mộng cười đùa nói. Ân, xác thực. Long Nạo Thiên mơ hồ nói. Nô, biểu ca, nghe ngươi ngữ khí giống như có cái gì không đúng. Bạch Vân Mộng kỳ quái nói. Không có gì, chỉ là có chút không thích đứng được. Long Nạo Thiên lắc đầu nói. Không thích đứng được. Bạch Vân Mộng càng lộ vẻ không hiểu. Đúng, Thiên Diêu tại bên cạnh bệ hạ lão giả chính là kiếm tôn. Long Nạo Thiên lại là nói sang chuyện khác. Đúng vậy à? Hắn chính là chúng ta xích vân đế quốc trước mắt duy nhất một tên huyền tôn cường, giả, nhiếp bỏ mây, nghiệt lao tiền bối. Biểu ca ngươi có thể gọi hắn kiếm tôn tiền bối, cũng có thể gọi hắn nghiệt lão. Nghiệt lao đối với biểu ca ngươi thế nhưng là mười phần tán thưởng. Bạch vân ngọng cười nói. Hơn nữa hắn vẫn là linh nguyệt tỷ sư phụ a. Bạch vân ngọng thần bị nói. Linh nguyệt công chúa sư phụ. Xem ra linh nguyệt công chúa cũng là thực lực bất phàm. Long Nạo thiên nói. Đương nhiên, có cơ hội, ngươi cần phải cùng linh nguyệt tỷ độ xuất một phen, chắc hẳn nhất định rất có ý tứ. Bạch vân ngọng cười nói. A, liền miễn. Long não thiên lúc này trả lời. Dương Đại gặp qua Vân Mộng tiểu thư, Long Nạo Thiên công tử, Long Nạo Kiều tiểu thư. Chỉ thấy Dương Đại đột nhiên đến, thi lễ nói: "Dương Đại công tử, khách khí." Bạch Vân Mộng trả lời, mà Long Nạo Thiên thì là gật đầu ra hiệu. "Long Nạo Kiều, kéo kẹt kéo kẹt. Đáng tiếc đệ đệ không thể vào vòng, không cách nào theo giúp ta đến đây, hại ta muốn lẻ loi một mình tại bực này hiến hội bốn phía du lịch." Dương Đại cười nói. "Không ngại lời nói, cùng chúng ta làm bạn cũng có thể." Bạch Vân Mộng cười nói. "Cầu còn không được, làm sao dám để ý." Dương Đại cao hứng nói. "Nạo Thiên đường ca, Nạo Kiều đường muội, Vân Mộng tiểu thư." Không ngại lời nói, chúng ta cũng tới tham gia náo nhiệt. Long Đạc, Long Mặc Trương, Long Yia đồng ba huynh muội cũng đột nhiên đến. A, ta có thể nói để ý sao? Long Nạo Thiên khẽ gật đầu một cái cười nói. Ách! Long Đạc lập tức lộ ra vẻ lúng túng. Bạch Vân Mộng thì là mắt trợn trắng lên. Chương 169: Tiễn so bảy công chúa. Tiễn hội bên trong, tân khách đều tới. Phóng nhãn đi qua, đều là quan lớn danh lưu, các đại gia tộc dòng chính công tử, tiểu thư. Long Nạo Thiên mấy người liên tiếp bị những công tử này tiểu thư mà riệu, mắt sáng liền có thể nhìn ra, phần lớn là vây quanh Long Nạo Thiên cùng Bạch Vân Mộng mà đến nhất là bạch vân Ngộng, vưu hiển thụ chú ý chủ yến bàn bên này chỉ thấy hoàng đế nạp lan vô mịch ngồi ở chủ vị bên tay phải chính là nạp lan linh Nguyệt mà bên tay trái lại là kiếm tôn nhiếp bò mây thứ vị bên trên theo thứ tự là long gia tộc trường long thắng bạch gia tộc trường bạch chi phong tiêu gia tộc trường tiêu cũng khúc chờ xích vân đế quốc đại gia tộc tộc trưởng cùng một đám quan viên trọng yếu tại chủ yến bên cạnh bàn bên cạnh chính là bạch Lạc hoa lan luyện rõ ràng nhất đẳng khách nữ yến bàn chư vị ái khanh chúng ta xích vân đế quốc tại các ngươi giúp đỡ dưới xem như quốc thái dân an các ngươi không thể bỏ qua công lao nạp lan vô mịch mở miệng nói cái này toàn do bệ hạ anh minh quyết sách, chúng ta không dám tham công. tiêu cũng khúc mở miệng nói, ha ha, chư vị đều có công lao, chư vị ai khanh, thưởng rượu, thưởng rượu. nạp lan vô mịch cười to nói, mấy vòng đối với rượu, trải qua nói cười. hôm nay gặp mặt thất công chúa, vi thần kinh vì là thiên nhân, này đến làm thiết. thất công chúa không hổ là hoàng nữ, như thế vương phòng, quả thật chúng ta xích vân đế quốc may mắn. tiêu cũng khúc hướng về phía nạp lan linh Nguyệt cảm thán nói, ha ha ha, hoàng đế nạp lan vô mịch ngay vậy, một mặt vui mừng uống vào một chén. thừa tướng qua khen, linh nguyện không dám nhận. nạp lan linh nguyện mở miệng nói nghe nói thất công chúa thành nhiếp lao đệ còn thực sự là thật đáng mừng trang chiêm phong nhìn xem ngồi ở nạp lan vô mịch bên cạnh nhiếp bỏ mây một chút hướng về phía nạp lan linh nguyệt mở miệng nói đa tạ cứu cứu nạp lan linh nguyệt mỉm cười nói ha ha có thể thu đến nguyệt nha đầu loại này đệ tử lại là lao phu vinh hạnh bạch gia tiểu tử ngươi nên cung hạ lao phu mời đối nhiếp bỏ mây mở miệng cười nói đang ngồi đám người nghe vậy không khỏi hơi kinh hãi là là nhiếp lao nói là chúc mừng nhiếp lao trang chiêm phong liền vội mở miệng nói nhưng trong lòng thì kinh ngạc không thôi nghe nhiếp lao ngư khí Tựa hồ đối với Linh Nguyệt Nha Đầu đánh giá rất cao, cũng không phải cái gì người đều có thể có được Niếp Lao khen ngợi a. Lâu như vậy đến nay, cũng chỉ có Long Thắng phụ thân Long Chiến Thiên từng chiếm được Niếp Lao khen ngợi, hiện tại Linh Nguyệt Nha Đầu là người thứ hai. Nghe Niếp Lao ý tứ, thất công chúa thực lực hẳn là viễn siêu thế tục, không biết thực lực đến tuột cùng đến loại trình độ nào. Văn Bối thực sự là tương đối yêu kỳ. Long Thắng mở miệng nói: "Ha ha, thực lực như thế nào?" Lão phu ngược lại là đối với các ngươi Long Gia Long Nạo Thiên Tiểu tử hết sức cảm thấy hứng thú. Nhất Bỏ Mây nhìn xem Lạp Lan vô mịch một chút, lại là chưa trả lời Long Thăng vấn đề. Ý tứ là muốn nhìn nạp lan vô mịch ý tứ, khuyên tử treo lên không được mặt bàn, sợ là muốn để niếp lao thất vọng. Long thắng mỉm cười nói, vì long não thiên có thể gây nên niếp bỏ mây chú ý. Lúc này long thắng trên mặt là khó mà che giấu vui mừng. Ha ha, tỷ long tướng quân, kỳ thật chấm cũng đối với các ngươi long gia long não thiên tiểu tử hết sức cảm thấy hứng thú. Nghe nói tiểu tử kia thế nhưng là nắm giữ các ngươi long gia tuyệt kỹ thành danh long thiểm, tương lai thiên hạ cũng là những người tuổi trẻ này. Nếu niếp lao cùng chư vị ái khanh đều quan tâm như vậy những bọn tiểu đối này thực lực, không nếu như để cho bọn hắn so một trận như thế nào? Nạp lan vô mịch đột nhiên mở miệng nói ở đây mấy đại gia tộc gia chủ nghe vậy, nhao nhao lộ ra một vẻ kinh ngạc. a, so một trận, bệ hạ ý tứ là muốn để Thiên Nhi cùng Linh Nguyệt Công chúa so một trận sao? Long Thắng nói, không được, mặc dù Long Nạo Thiên Tiểu tử kia kiếm kỹ phi phạm, nhưng huyền lực cảnh giới lại là hơi không đủ, có thể xa hoàn toàn không phải Nguyệt Nhi đối thủ. Nạp Lan vô mịch cười nói, nô, cái kia bệ hạ ý tứ là? Long Thắng cao mày nói, trẫm muốn để lần này luận võ giải thi đấu ba vị trí đầu liên thủ cùng Nguyệt Nhi phân cao thấp. Nạp Lan vô mịch đạm thanh nói, cái gì? Long Thắng, trang chiêm phong một mọi người nhất thời dần mình nho nhau, nhau một mặt không dám tin nhìn về phía nạp lan linh nguyệt Diễn phần mình tại thầm nghị trong lòng nàng thực lực có mạnh như vậy sao lúc này chỉ thấy nạp lan linh nguyệt một mặt bình tĩnh trong hai con ngươi là không hề bận tâm yên tĩnh vậy hạ ngươi xác định sao phải biết chỉ là vân ngọc nha đầu thực lực liền đã viễn siêu đồng dạng huyền vương đình phong mà long gia long ngạo thiên tiểu tử cùng long thái phạm tiểu tử hai người thực lực đã trải qua tiếp cận đồng dạng huyền vương đình phong ba người bọn họ liên thủ thực lực thế nhưng là không thể tầm thường so sánh a trắng chiêm phong nói không cần kinh ngạc tầng này trẫm tất nhiên là có chỗ hiểu đối với vân ngọc nha đầu thực lực chớ cũng là vô cùng rõ ràng, nha đầu kia thế nhưng là thường xuyên đến trong cung tìm Nguyệt nhi làm bạn. Chợt có luật bạn, nhưng vân mọc nha đầu thế nhưng là chưa từng thắng nổi Nguyệt nhi. Nạp Lan vô mịch nói, đã như vậy, vậy liền để bọn hắn so một trận đi, dù sao cũng là luận bàn mà thôi, thắng bại cũng không trọng yếu. Long Thắng nói, Long ngạo thiên bên này, nghĩ không ra Linh Nguyệt tiểu thư lại là thất công chúa, khó trách sẽ có này đế vương chi phong. Dương đại cảm thán nói. Đương nhiên, Linh Nguyệt tỷ cũng không phải thường nhân có thể so sánh với, liền xem như công chúa khác hoàng tử, cùng Linh Nguyệt tỷ so ra cũng là chênh lệch rất xa. Không phải bệ hạ sao sẽ như thế sủng ái linh nguy tỷ? Bạch Vân Ngộ cười nói, ân, cái này thất công chúa xác thực bất phàm, ta bắt đầu thấy nàng lúc, mặc dù không gặp nàng có cái gì tỏ thái độ, nhưng nàng chỉ là tùy ý một ánh mắt, liền để ta có một loại cảm giác cát bách. Long Đạc gật đầu nói, đây chính là vương giả bẩm sinh uy áp sao? Long Mạc Trương nói, đúng, cái tiếp theo tại bên cạnh bệ hạ lão giả chính là Kiếm Tôn Tiền Bối, ta xem bệ hạ đối với hắn nhưng là tôn kính rất nhiều. Dương Đại nói, Long Đạt ba huynh muội cũng không nhịn được hiếu kỳ nhìn về phía Bạch Vân Ngộ, ân, hắn chính là Kiếm Tôn Tiền Bối. Bạch Vân Ngộ gật đầu nói. Nguyên Lai thực sự là kiếm tôn tiền bối à, nếu là đi ở trên đường cái, còn thật là nhìn không ra." Dương Đại nói. "Ta tại Hoàng Thành lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy kiếm này tôn tiền bối, mặc dù hắn đã từng tới chúng ta Long gia, bất quá khi đó ta còn chưa xuất sinh." Kiếm tôn tiền bối thoạt nhìn thật đúng là cùng chúng ta Long gia đại trưởng lão bình thường như vậy, hoàn toàn nhìn không ra có chỗ đặc biệt gì." Long Đạt nói. "Một đời si tại kiếm, cuối cùng lấy kiếm nhập tôn, bắt đầu phong hào kiếm tôn." Long Mạc Chương nói. "Trên kiếm đạo, kiếm tôn tiền bối có thể xứng chúng ta Sích Vân Đế quốc đệ nhất nhân." Dương Đại nói. "Đó là." Bạch Vân Mộng cười nói, Lúc này, Long Đạc không tự kiềm hãm được nhìn Long Nạo Thiên cùng Long Nạo Kiều một chút, giống như phát rắc ra, ra, mấy người còn lại không khỏi lặng im không nói. Sang năm chúng ta cũng phải đến Thiên Vũ học viện đi, đến lúc đó coi như náo nhiệt. Bạch Vân Ngột nói tránh đi, Thiên Vũ học viện, đến lúc đó chúng ta thời gian chỉ sợ không tốt lắm." Dương Đại cười khổ nói. "Dương Đại công tử, ngươi là chỉ sự kiện kia sao? Yên tâm đi, chúng ta hẳn là không có vấn đề gì, gian nan hẳn là biểu ca bọn hắn những Long gia đó đệ tử." Bạch Vân Ngột cười nói. "Ách, biểu muội." Long Nạo Thiên, Long Đạc mấy người nhất thời một mặt khó xử, kéo kẹt kéo kẹt. Ha ha, biểu ca, ta tin tưởng đến lúc đó ngươi có thể nhẹ nhõm ứng phó. Bạch Vân Ngộng cười nói. Long trọng yến hội, đám người riêng phần mình nói cười nói vui mừng, tại yến hội sắp kết thúc lúc, Long Nạo Tiên, Bạch Vân Ngộng, Long Thái Phạm ba người cũng là bị cố ý lưu lại. Rộng rãi hoàng cung tập võ trong tràng, Xích Văn Đế quốc hoàng đế nạp Lan Vu Mịch, Long gia tộc trưởng Long Thắng, Kiếm tôn nhiếp Bóng Mây, Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Cung Cúc, Bạch gia tộc trưởng Bạch Chiêm Phong đám người ngồi ngay ngắn ở tập võ bên sân. Long Nạo Tiêu là cùng các đại gia tộc tuổi trẻ tinh anh đệ tử cùng một chỗ đứng tại đối diện tập võ bên sân, mà ở tập võ giữa sân chỉ thấy Long Nạo Thiên. Bạch Vân Lượng, Long Thái Phạm ba người cùng một chỗ cùng nạp Lan Linh Nguyệt đứng đối mặt nhau. Niep Lão, thất công chúa thực lực tới trình độ nào? Long Thắng không khỏi mở miệng lần nữa hỏi. Linh Nguyệt Nha đầu tại kiếm nghệ bên trên hết Lão Phu chân truyền, mặc dù vẫn kém Lão Phu một bậc, nhưng đã là có khác với Lão Phu kiếm kỹ. Niep bỏ mây vớt dâu con, một mặt vui mừng cười nói, hết Niep Lão chân truyền. Cái kia không biết Niep Lão đối với cuộc tỷ thí này thắng bại thế thế nào. Long Thắng nói, nô, Lão Phu thường xuyên lấy các đại danh kiếm kỹ đến chỉ điểm Linh Nguyệt nháy đầu, cái này tự nhiên bao quát các ngươi Long Giang Ngự Long kiếm kỹ. Mà Vân Mộc Nha Đầu cũng thường có cùng Linh Nguyệt Nha Đầu luật bản, trên thực lực có tương đối trên lệch. Nhất Bỏ Mây nói: "A, như thế nói đến, chỉ sợ Thiên Nhi, Thái Phàm, Vân Mộc Nha Đầu ba người bọn họ liên thủ, đều chưa hẳn là thất công chúa đối thủ." Long Thắng nói: "Có lẽ." Nhất Bỏ Mây nói: "Hoàng cung tập võ giữa sân, lại muốn ba người chúng ta liên thủ cùng thất công chúa một trận chiến." Long Thái Phàm nhìn lấy đối diện bình tĩnh dị thường nạp Lan Linh Nguyệt, giọng mang bất mãn nói: "Hừ, một chọn một, ngay cả ta đều không phải là Linh Nguyệt tỷ đối thủ. Nếu là ngươi, tại Linh Nguyệt tỷ dưới kiếm, chỉ sợ liền 10 chiêu đều sống không qua." Hiện tại ba người chúng ta liên thủ, ngươi có cái gì bất mãn?" Bạch Vân Mộng hừ lạnh nói. Long Thái Phàm nghe vậy, nhưng cũng không dám phản bác, vì cũng thật sâu phát giác được nạp Lan Linh Nguyệt bất phàm. Lúc này lại nghe Bạch Vân Mộng ý tứ, trong lòng càng là đủ loại cảm giác. "Ba người chúng ta liên thủ tỷ số thắng có bao nhiêu?" Long Nạo Thiên đạm thanh nói. "Nếu là phối hợp lợi hữu ích, chúng ta hẳn là sẽ không bại." Bạch Vân Mộng nghiêng mắt nhìn Long Thái Phàm một chút, thản nhiên nói. "Phối hợp hảo?" "Ngô, đáng tiếc ta đối với Linh Nguyệt công chúa thực lực hoàn toàn không hiểu, không phải trong lòng cũng có thể có ngôn luận." Long Nạo Thiên nói. Không phải bệ hạ cũng sẽ không để ba người chúng ta liên thủ, bởi vì linh nguyệt tỷ tại niếp lao dưới sự dạy dỗ, sớm nui với các ngươi long gia kiếm kỹ mười phần hiểu. Hơn nữa linh nguyệt tỷ là quan hệ kiếm giả, bạch vân mộng nói. A, quan hệ kiếm giả. Xem ra chúng ta chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Long nạo thiên khẽ cười nói. Lúc này một đạo hàng quang lóe ra, chỉ thấy đối diện nạp lan linh nguyệt từ tay bên trên trong không gian giới chỉ lấy ra một chuôi ngân quang trường kiếm, nhất kiếm chỉ xéo tại đất, bình tĩnh mà yêu nhã tư thái, lại là không mất vương giả chi phong. Long nạo thiên công tử, long thái phàm công tử, vân mộng muội muội, linh nguyệt linh giáo. Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nói, quanh thân yên tĩnh bầu không khí bên trong, dần dần tràn ra một cỗ cường hãn khí tức. Huyền Vương trung gai, Long Thái Phạm trầm giọng nói, từ Nạp Lan Linh Nguyệt trên người tràn ra cỗ bình tĩnh khí tức trầm ổn không khỏi làm Long Thái Phạm trong lòng tối bẩm, thật cường liệt cảm giác các bách. Đây là vương giả huy nghiêm cùng cường giả huy áp. Xem ra đây là một cuộc các chiến. Long Nạo Thiên bất đắc dĩ cười khổ nói, Nạo Thiên đừng đệ, chúng ta ra tay đi. Long Thái Phạm trầm giọng nói, một tiếng rơi xuống, Long Nạo Thiên cùng Long Thái Phạm hai người đồng thời động tác, tương tự xuất kiếm thủ pháp, tương đồng bộ điều, tương tự cầm kiếm tư thái, cấp tốc tới gần Nạp Lan Linh Nguyệt. Mà Bạch Vân Mộng đã là tế gia Huyền Châu, tay kia mượn Huyền Châu tăng phúc tác dụng, cấp tốc trước người tụ ra một đạo cường hãn quan cầu, vận sức chờ phát động. Chương 170, chiến nạp Lan linh nguyện. Nạo Thiên Đường đệ, chúng ta ra tay đi. Long Thái Phàm trầm giọng nói. Một tiếng rơi xuống, Long Nạo Thiên cùng Long Thái Phàm hai người đồng thời động tác, tương tự xuất kiếm thủ pháp, tương đồng bộ điều, tương tự cầm kiếm tư thái, cấp tốc tới gần nạp Lan linh nguyện. Mà Bạch Vân Mộng đã là tế gia Huyền Châu, tay kia nằm ngang ở trên đó, mượn Huyền Châu tăng phúc tác dụng, cấp tốc trước người tụ ra một đạo cường hãn quan cầu, vận sức chờ phát động. Khoảng cách rút ngắn, song kiếm tranh huy, Long Nạo Thiên cùng Long Thái phạm trong tay hai người hàn binh đồng thời hướng Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ gọt mà ra. Hàn kiếm nhảy lên không, kiếm minh nhẹ văng lên. Đối mặt gọt đến hai thanh hàn kiếm, chỉ thấy Nạp Lan Linh Nguyệt tiêm bước khẽ lùi lại, chỉ xéo tại đất hàn mang ngân kiếm theo nhấc lên, ngân huy lập lòe, mang ra hai tiếng văng lên, lại là Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ nhõm đánh ra gọt đến hai thanh hàn binh. Đạo! Mà Nạp Lan Linh Nguyệt còn đến không kịp phản kích, liền gặp một đạo cường hãn quang cầu đánh tới. Lúc này Nạp Lan Linh Nguyệt trong tay ngân kiếm trong nháy mắt nhấp nhoáng một đạo bạch quang, khí thế tăng thêm hướng về phía đánh tới quang cầu chính là đâm một cái một gọn lập tức đánh tan bạch vân Mộng đánh tới tia sáng kia cầu quang cầu thoáng qua một cái long Nạo thiên cùng long thái phạm đã là tiếp theo đánh tới hai thanh gió lạnh lại là trên dưới đồng thời đâm tới không dám nhẹ cùng nạp lan linh nguyệt xoay người lùi bước thân hình nhất định ngân kiếm ninh ra nhẹ tiếp tiếp tục đâm đến hai thanh gió lạnh đinh đinh hai tiếng thúy minh nạp lan linh nguyệt lần thứ hai ngăn lại long Nạo thiên cùng long thái phạm hợp công đạo mà vẫn là mới vừa ngăn lại long não thiên cùng long thái phạm tiến công bạch vân ngậm một đạo cường hãn quang cầu lần thứ hai đánh tới hai con ngươi vẫn như cũ yên tĩnh không được nổi sóng, nạp lan linh nguyệt trong tay ngân kiếm huy sáng liên kích, lần thứ hai đánh tan đánh tới quang cầu, mới vừa ngăn lại quang cầu tập kích, long nạo thiên cùng long thái phạm gió lạnh lần thứ hai đánh tới, lại là thế công liên miên, cái này bốn cái tiểu gia hỏa quả thật không tệ, chỉ là tham dò chi chiêu đã hết dương cường giả phong phạm, nhíp bỏ mây vớt râu cười nói, thất công chúa thật sự bất phàm, quả thật có tư cách lấy một đi ba, long thắng khen. chân chính đặc sắc còn chưa bắt đầu, chúng ta lẳng lặng xem đi, nạp lan vô mịt cười nói, lúc này tập võ giữa sân, nạp lan linh nguyệt tại long nạo thiên, long thái phạm. Bạch Vân Mộng ba người khăng khít khe hở liên kích dưới, đã là bị buộc đến tập võ bên sân Linh duyên. Mà Long Nạo Thiên cùng Long Thái Phạm hai người riêng phần mình cầm kiếm tấn công về phía Nạp Lan Linh Nguyệt chô yếu hại. Bạch Vân Mộng càng là nhân cơ hội oanh ra hơn 10 đạo quan cầu. Giờ phút này, Nạp Lan Linh Nguyệt nếu là lui thêm một bước nữa, chính là ra sân bị thua. Nhưng mà như thế giới tình huống, Nạp Lan Linh Nguyệt khí tức lại là bình tĩnh như trước, tại rất nhiều công kích sắp tới người thời điểm. Nạp Lan Linh Nguyệt tiên tĩnh hai con ngươi nhẹ nhàng mở hạm, vừa mở. Lần nữa mở ra yên tĩnh chi trong mắt đúng là ẩn ẩn tràn ra một tia không thể lay động kiên định quá mang. Đồng thời một cú cường hãn khí tức từ nạp Lan Linh Nguyệt thân trong nháy mắt tràn ra. Trong tay ngân kiếm lập tức trắng sáng rực lạnh. Trên thân kiếm đúng là ngưng ra một đạo bạch quang cự kiếm. Bạch quang cự kiếm thượng tán xuất khí kình có chút lướt lên nạp Lan Linh Nguyệt mái tóc, tràn ra quang hoa sáng tỏ nạp Lan Linh Nguyệt trắng non khuôn mặt. Tại cái kia bạch quang cự kiếm hình thành lúc, Long Nạo Thiên cùng Long Thái Phàm hai người trong lòng không khỏi một bầm Rất nhiều công kích tập thân thời điểm, nạp Lan Linh Nguyệt đã là nghiêng người lấy bạch quang cự kiếm làm tuẫn cản ở trước người. Dọng thung tình thân kiếm lại là vừa vặn ngăn trở nạp Lan Linh Nguyệt giáng người hiểu điệu. Đinh đinh hai tiếng nhẹ vang lên. Bạch Quang Cự Kiếm không núc nhích tí nào ngăn lại Long Nạo Thiên cùng Long Thái Phạm hai người đánh tới hai thanh gió lạnh. ầm, ầm, ầm liên tiếp nhẹ văng lên, lại là Bạch Vân Mộng hơn 10 đạo quang cầu đánh vào cản tại Nạp Lan Linh Nguyệt trước người Bạch Quang Cự Kiếm bên trên. Nhưng mà chỉ là để Bạch Quang Cự Kiếm hơi rung động, một tiếng quát nhẹ, Nạp Lan Linh Nguyệt trong tay Bạch Quang Cự Kiếm quét qua, cường hãn uy năng lập tức khiến cho Long Nạo Thiên cùng Long Thái Phạm cùng nhau tránh lui, nhẹ nhõm hóa giải Long Nạo Thiên ba người liên kích. Nạp Lan Linh Nguyệt nghiêng nắm bạch quang cự kiếm đứng yên định, bạch quang cự kiếm tràn ra khí cảnh chậm rãi cướp khởi hành bên trên lụa trắng nguyên giáp, tóc xanh theo phất phới, đứng vững dáng người, vẫn là bình tĩnh như vậy. Nhưng mà, lúc này lại là nhiều một tia không được có thể dung chuyển cường thế. Chính như cái kia ngàn thước cao phong, chính như cái kia trí cao đế vương, để người nhìn mà phát khiếp. Đối mặt lúc này Nạp Lan Linh Nguyệt, Long Thái Phạm Tay cầm kiếm không khỏi run nhẹ nhẹ, nhưng mà chỉ là chốc lát, chỉ thấy Long Thái Phạm Tay nắm chặt lại, lại là mạnh mẽ đem coi phủ. Ngô, phát giác được Nạp Lan Linh Nguyệt lúc này tràn ra cường han khí tức, Long Nạo Thiên chậm rãi chìm liễm khí tức mà những cái kia tại tập võ trận một bên quan chiến các đại gia tộc tinh anh đệ tử lúc này thụ nạp lan linh nguyệt tán ra khí tức ảnh hưởng, lại là nhao nhao có loại thở không nổi lão giác, có thậm chí hơi cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng giữa sân nạp lan linh nguyệt. Kéo kẹt kéo kẹt. Long Thắng, Tiêu cũng khúc mấy vị Sích Vân Đế quốc đại gia tộc tộc trưởng không khỏi nắm chặt chỗ ngồi nắm tay. "Hảo, tốt một cái thất công chúa." Long Thắng trầm giọng nói. Kiếm Tôn Nhiếp bỏ mây thì là một mặt vui mừng nuốt dâu nhìn lấy tập võ giữa sân nạp lan linh nguyệt. Lúc này, tập võ giữa sân. Biểu ca. Còn có cái kia Long Thái Phàm, chính hí muốn bắt đầu. Bạch Vân Ngộm trầm giọng nói, Long Nạo Thiên cùng Long Thái Phạm hai người nghe vậy, nhao nhao gật đầu ra hiệu, quang miệng thủ hộ, vầng sáng chế tải. Một tiếng khét ê, Bạch Vân Ngộm đầu ngón tay thượng tán ra hai đạo ánh sáng vọng, lại là tại Long Nạo Thiên cùng Long Thái Phạm trên thân hai người tăng thêm tầng một thủ hộ năng lượng, cùng tăng cường hai người lực lượng. Lúc này, chỉ thấy Nạp Lan Linh nguyệt tay cầm Bạch Quang Cự Kiếm đi đầu phát ra thế công, trực tiếp tấn công về phía Bạch Vân Ngộm. Bước nhanh tới gần, Bạch Quang Cự Kiếm giơ lên, lại là chém xuống chi thế. Thanh Quan Thuẫn, một tiếng hét dài. Bạch Vân Mộng thôi động thể nội nguyên lực, trước người cấp tốc ngưng tụ ra to lớn thâm hậu Thánh Quang Thuẫn, như ẩn như hiện chú văn trải rộng trên đó, ẩn ẩn để lộ ra cổ phát tăng thương khí tức. Ông, một tiếng tiếng vọng, quang kiếm thật to chạm tại Thánh Quang trên lá chắn, đúng là để Thánh Quang Thuẫn ông thanh dung đập vang. Tại Thánh Quang Thuẫn ngăn lại nạp Lan Linh Nguyệt thế công lúc, Long Nạo Thiên cùng Long Thái Phạm đã là đối với nạp Lan Linh Nguyệt cầm kiếm giáp công mà đến. Long Thái Phạm nhất kiếm đâm về nạp Lan Linh Nguyệt tay cầm kiếm, mà Long Nạo Thiên bên cạnh là nhất kiếm tức hướng nạp Lan Linh Nguyệt đuổi. Ngược lại là Quyên Minh Quang Trắng vòng tay đến Vân Mộng muội muội trên tay người, cái này Thánh Quang Thuẫn cũng thâm hậu. Hai con ngươi quét công tới Long Nạo Thiên cùng Long Thái phàm một chút, Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nói, tiếp lấy chính là bạch quang cự kiếm xoay người quét qua. Cường Hãn uy thế, lập tức lần nữa bước lui muốn đánh đến Long Nạo Thiên cùng Long Thái phàm hai người. Linh Nguyệt tỷ, ngươi thế nhưng là tay cầm Thánh Huy Bạc. Kiếm, không có mịch quang trắng vòng tay, để cho ta như thế nào cùng ngươi đối kháng? Đi." Bạch Vân ngậm cười nói, tiếp lấy chính là một tiếng quát nhẹ, để trước người cự hình Thánh Quang thuận hóa thành mấy chục đạo cường Hãn quang cầu trực tiếp đánh phía Nạp Lan Linh Nguyệt. Lúc này, đối mặt đánh tới mấy chục đạo cường Hãn quang cầu, Nạp Lan Linh Nguyệt lại là trực tiếp vung vẩy trong tay quang kiếm thật to lui bước nên kích. Cực nhanh huy kiếm tốc độ, cùng quang kiếm thật to kiếm thể ưu thế, đúng là vài kiếm liền đem bạch vân mộng đánh tới mấy chục đạo cường hãn quang cầu trực tiếp tán rã. Quang kiếm thật to thật tốc vung vẩy cường hãn huy thế không khỏi làm các đại gia tộc tinh anh đệ tử trong lòng đột nhiên giận mình. Cự kiếm kia vậy mà không tí ti ảnh hưởng nàng tốc độ. Long thái phàm kinh ngạc nói, thái phàm đường ca, thật long kiếm ảnh. Long nạo thiên đạm thanh nói, ta minh bạch, cũng chỉ có thể như thế, không phải không có phần thắng chút nào. Long thái phàm gật đầu nói, hai tiếng quát dài đồng thời vang lên, chỉ thấy long nạo thiên cùng long thái phàm trong tay hai người rõ lạnh bên trên đồng thời ngưng ra một đạo kiếm khí. Kiếm ảnh lôi ra, chính là trực tiếp tấn công về phía Nạp Lan Linh Nguyệt. Mà Bạch Vân Ngộng cũng là lãnh ra hơn 10 đạo quang cầu hiệp đồng tiến công. Đối mặt ba người thế công, Nạp Lan Linh Nguyệt trong tay Bạch Quang Cự Kiếm lại là lấy Hoành Tạo Thiên Quân chi thế nhất kiếm chém ngang mà ra, ý đồ trực tiếp tan dã ba người thế công. "Đạo!" Ma Long Nạo Thiên giống như sớm đã ngờ tới Nạp Lan Linh Nguyệt sẽ có cử động lần này. Tại Nạp Lan Linh Nguyệt Bạch Quang Cự Kiếm quét ra trong nháy mắt, chỉ thấy Long Nạo Thiên trong tay Dạ Long Kiếm hướng trước người quét ngang, thân thể hướng về phía trước một nghiêng xoay tròn. Quan chiến bên trong nhiếp Bỏ Mây nhìn thấy một màn này, trong mắt không khỏi hiện lên một đạo tinh quang. "Nô!" Phát giác được Long Nạo Thiên động tác nạp Lan Linh Nguyệt đã là dừng không được, trong tay Bạch Quang Cự Kiếm vẫn như cũ quét ngang mà ra, nhưng mà trong hai con ngươi vẫn là bình tĩnh không cơn sóng. Lập tức, tại Bạch Quang Cự Kiếm đảo qua trong nấy mắt, Long Nạo Thiên lấy ngã xuống đất chi thế nảy qua, đồng thời trong tay Dạ Long Kiếm cũng quét ngang mà qua Bạch Quang Cự Kiếm bay sượt mà qua. Phát ra khán một tiếng tiếng vọng. Tại sắp rơi xuống đất thời điểm, Long Nạo Thiên đã là một trường chống đất, cùng chân đồng thời phát lực, cầm kiếm lấy nhanh như tên bắn chi thế trực tiếp đâm về nạp Lan Linh Nguyệt. Mà lúc này nạp Lan Linh Nguyệt đã là đem đánh tới hơn mười đạo quang cầu toàn bộ chạm diện, đồng thời đem Long Thái Phàm bớt lui đối mặt nhanh như tên bắn mà đến Long Nạo Thiên, Nạp Lan Linh Nguyệt đã là không kịp huy kiếm lên kích, trong tay Bạch Quang Cự kiếm chỉ được một lần quét ngang, lập tức khanh một tiếng, Nạp Lan Linh Nguyệt trong tay Bạch Quang Cự kiếm vừa vặn ngăn trở Long Nạo Thiên cường thế đâm tới Dạ Long kiếm, nhưng mà còn không kịp phản ứng, Nạp Lan Linh Nguyệt liền gặp Long Nạo Thiên kiếm thế nhất chuyển, tại khánh tiếng tiếng vọng bên trong, đúng là lấy Dạ Long kiếm ép tại trong tay mình Bạch Quang Cự kiếm bên trên, đối mặt Long Nạo Thiên như thế chiêu thức, Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi chân mày cau lại, lúc này Long Thái Phẩm đã là nhân cơ hội cầm kiếm đánh tới, mà Bạch Vân Mộng cũng là một đạo năng lệ quang cầu đánh tới, một tiếng quát nhẹ lại là nạp lan linh nguyệt tại giữa lúc nguy cấp trong nháy mắt thôi động thể nội huy lực một cỗ cường hãn khí kình tràn ra lập tức đem long não thiên chấn hai không kịp làm ra càng nhiều động tác nạp lan linh nguyệt một bên thân trong tay bạch quang cự kiếm một nghiêng chặn lại âm một tiếng liên tiếp ken một tiếng vang dọn. nạp lan linh nguyệt khó khăn lắm ngăn trở bạch vân mộng cùng long thái phàm công kích vậy mà lúc này nạp lan linh nguyệt đã là cảm thấy sau lưng thấy lạnh cả người đánh tới không làm suy nghĩ nhiều chính là nhất kiếm hướng sau lưng quét ngang mà ra thừa cơ cuốn đến nạp lan linh nguyệt sau lưng phát ra công kích long não thiên tại bạch quang cự kiếm quét tới thời điểm đã là hướng về Nạp Lan Linh Nguyệt trên không một cái xoáy lật, trong tay Dạ Long kiếm nhất kiếm vọt ra. Phát giắc được Long Nạo Thiên động tác, Nạp Lan Linh Nguyệt lúc này thân thể mệ mại ngửa về sau một cái, một lọn tóc nên nhận mà đước, phất phới không trung. Trong giây mắt này, lật vọt trên không trung Long Nạo Thiên cùng ngửa ra sau Nạp Lan Linh Nguyệt hai mắt nhìn nhau, xem lẫn ánh mắt, tựa hồ cũng đang nỗ lực đọc đến đối phương tâm tư. Long Nạo Thiên hai chân còn chưa chạm đất, Long Thái Phàm cùng Bạch Vân Mộng đã là nhân cơ hội hướng Nạp Lan Linh Nguyệt phát ra thế công. Ngắn ngủi ở giữa, Long Nạo Thiên, Long Thái Phàm, Bạch Vân Mộng ba người lấy gấp gáp thế công, ăn ý phối hợp, liên tục cấp chế Nạp Lan Linh Nguyệt Hảo tiểu tử, như thế kiếm nghệ, không ở lão phu phía dưới, chỉ là kiếm kỹ chân đã xứng tôn. Nhìn lấy tập võ giữa sân Long Ngọc Tiền, nhiếp bỏ mây mở miệng khen. Chân đã xứng tôn, nghĩ không ra nhiếp lão sẽ đối với tiểu tử này có như thế cao khen ngợi. Nạp Lan vô mịch kinh ngạc nói: "Nếu liền nhiếp lão đều như vậy nói, xem ra ta ánh mắt vẫn là tương đối chuẩn xác a." Trương Chiêm Phong cười nói: "Cũng vẫn mộng nha đầu, thất công chúa so ra, thiên nhi vẫn có tương đối chiến lệ, thật là khen không được." Long Thắng mở miệng cười nói: "Ta xem thắng huynh ngươi là ở trong lòng thầm vui đi." Trương Chiêm Phong cười nói: Long Thắng nghe vậy lại là cười không nói. Cái tên Long Thái Phạm tiểu tử cũng không kém, mặc dù bị Nguyệt Nha đầu mấy người quang huy ngăn che, nhưng vẫn là có thể nhìn ra hắn tiềm chất không tệ, tương lai thành liền sẽ không tiểu. Các ngươi Long gia thế hệ này có thể là nhân tài liên tục xuất hiện A. Niep bỏ mây nhìn lấy Long Thái Phạm, Đạm Thanh nói. Đa Tạ Niếp lao khen ngợi. Long Thắng cung kính nói. Lúc này tập võ giữa sân, Nạp Lan linh nguyệt tại Long Ngạo Thiên mấy người thế công giới liên tục lệch vị trí, vừa lúc lệnh vị trí đến Long Ngạo tiểu trước người chỗ, giữa hai người vị trí vừa vặn cùng Nạp Lan vô mịt hình thành một đường thẳng. Nô. Ánh mắt trong lúc vô tình từ Nạp Lan Linh Nguyệt trên người rời đi Long Nạo Kiều trên người, Nạp Lan vô mịch không khỏi nhún mày, trong lòng dâng lên vẻ nghĩ hoặc, này khí tức là, trước 171, bất phân thắng bại, tập võ giữa sân, Nạp Lan Linh Nguyệt tại Long Nạo Thiên mấy người thế công dưới liên tục lệnh vị trí, vừa lúc lệnh vị trí đến Long Nạo Kiều trước người chỗ, giữa hai người vị trí vừa vặn cùng Nạp Lan vô mịch hình thành một đường thẳng. Nô, ánh mắt trong lúc vô tình từ Nạp Lan Linh Nguyệt trên người rời đi Long Nạo Kiều trên người, Nạp Lan vô mịch không khỏi nhún mẩy, trong lòng dâng lên vẻ nghĩ ngợi, này khí tức là, ánh mắt sẽ ở Nạp Lan Linh Nguyệt cùng Long Nạo Kiều ở giữa vừa đi vừa về di động. Nạp Lan vô mịch trong mắt lóe lên một tia tình ngộ, thì ra là thế, bình thường đều quen thuộc, nhất thời ngược lại là nghĩ không ra, khó trách nhìn thấy Tiểu Nha Đầu kia sẽ có loại cảm giác thân thiết, nguyên lai like nàng cũng là. Nô, no. liên không gian giới chỉ đều phối hợp, xem ra thắng đệ đối với Tiểu Nha Đầu này cũng là sủng ái rất nhiều a. Ánh mắt thấy lại hướng Long Thắng, Nạp Lan vô mịch thầm nghĩ trong lòng, nghĩ không ra Long Thắng gia hỏa này bình thường thoạt nhìn bảo thủ cẩn thận, cũng sẽ lớn mật như thế. Nô, no. đối mặt như thế tình huống, vẫn như cũ có thể bình tĩnh mà đối đãi, loại tâm cảnh này, ngay cả ta cũng mặc cảm. Nhìn lấy tập võ giữa sân Nạp Lan linh nguyệt. Long Thắng cảm thán nói: "Ha, các ngươi long già cái kia long nạo thiên tiểu tử cũng không thua bao nhiêu, ngược lại để cái này chiến cuộc vượt qua lão phu đon trước." Nghiệp xá Vân cười nói, nhìn trước mắt, mặc dù Thiên Nhi bọn hắn chiếm được phong. nhưng đây là Thiên Nhi cùng Thái Phàm hai người đều dùng tới tật long kiếm ảnh một chiêu này mới có thể ngăn chặn thất công chúa. Nếu là chậm chạp không thể đem thất công chúa cầm xuống, chính bọn hắn cũng sẽ kiệt lực mà bại. Nhất là Thiên Nhi, hắn huyền lực cảnh giới quá thấp, coi như Thiên Phú có mạnh hơn, cũng kiên trì không bao lâu. Chắc hẳn thất công chúa cũng biết điểm này, cho nên nàng hiện tại chỉ trông coi cũng chán đã. Long Thắng cau mày nói: nhưng chiến quả này vẫn như cũ khó liệu dù sao bọn hắn át chủ bài còn chưa ra, không phải sao? Niếp Xá Vân cười nói. Tì Long tướng quân, chấm nhìn người đối với cái kia nạo tiểu nha đầu thế nhưng là sủng ái rất nhiều, chắc hẳn nàng thực lực cũng không kém, làm sao không gặp nàng hiện ra qua? Nếu là cái kia luận võ giải thi đấu có nàng tham dự, liệu là có thể tăng thêm không ít sát thái. Chẳng lẽ là Tì Long tướng quân còn không nghĩ nhanh như vậy để cho nàng triển lộ thực lực? Nạp Lan vô mịch đột nhiên đối với Long Thắng mở miệng nói. Cái này, bệ hạ, nha đầu này bình thường không tốt võ, thực lực thật sự là trèo lên không được mặt bàn. Long Thắng lung tung nói, nhưng trong lòng thì âm thầm cô. Xem ra cũng cần phải tìm cái thời gian dạy nàng ngự long kiếm kỹ, dù sao nhiều năm như vậy, coi như không có quan hệ máu mủ, cũng là nữ nhi của ta a. Mặc dù nha đầu này tính nết có chút cổ quái, nhưng cũng coi là nhu thuận linh lợi. Có lẽ, hiện tại mới bắt đầu tập luyện kiếm kỹ đã trải qua chỉ, nhưng có chúng ta long gia làm hậu trợ, ai dám lớn nàng? A, không tốt võ. Ngược lại là ngoài ý muốn. Nạp Lan vô mịch Khiêu Mi nói, trong lòng thầm nghĩ, lấy nàng cái kia huyết mạch vậy mà lại không tốt võ. A, Thang Đệ, ngươi giấu giếm đến người khác, có thể giấu giếm không được ta. Ngươi tuyệt đối cũng sẽ không nghĩ tới, loại kia manh liệt tinh khiết huyết mạch khí tức, chỉ cần chúng ta Nạp Lan gia tộc thức tỉnh huyết mạch chi nhân thế nhưng là nhận được. Coi như tiểu nha đầu kia thật không tốt võ, cũng không phải thường nhân có thể sánh được. Nô. No. Bệ hạ tựa hồ đối với nha đầu này thật để ý. Long Thắng kỳ quái nói, "Sắt thực, chấm vừa thấy được tiểu nha đầu này, liền mười phần yêu thích." Nạp Lan Vô Mịch cười nói, "Cũng là, nha đầu này bình thường cũng làm cho người ta hỉ, chỉ là tính nết có chút cổ quái." Long Thăng nói, "Chớ muốn nhận nàng làm nhi nữ." Nạp Lan Vô Mịch đột nhiên nói, "Cái gì?" Long Thắng lập tức giật mình, mà ở tòa mấy người cũng là mang chút kinh ngạc nhìn về phía Nạp Lan vô mịch. Làm sao? Thì Long tướng quân không chịu sao? Nạp Lan vô mịch nói, cái này Long Thắng như thế nào không chịu, có thể được bệ hạ hậu ái, đó là đứa bé được chiều chuộng phúc khí. Chỉ là đứa bé được chiều chuộng tính nết cổ quái, Long Thắng cũng không dễ làm chủ. Long Thắng càng sợ nàng hơn sẽ chọc cho giận bệ hạ. Long Thắng chần chờ nói, a, tính nết cổ quái, cái này là bình thường, mặc kệ nàng có bao nhiêu tùy hứng, chỉ cần nàng không phải phạm không thể tha thứ sai lầm, chớp cũng sẽ không trách tội nàng. Nàng có cái này tùy hứng tư cách nếu thì Long tướng quân cho phép vậy liền không có vấn đề, cháu tin tưởng nha đầu kia cũng sẽ nhận ta đây cái nghĩa phụ. Nạp Lan vô mịch như có thâm ý nói, nô. Long Thắng không khỏi một mặt không hiểu. lúc này tập võ giữa sân kịch chiến bốn người chỉ thấy Nạp Lan Linh Nguyệt, Bạch Vân Mộng hai người dư lực mười phần, mà Long Thái Phạm cùng Long Ngạo Thiên đã có mặt vẻ mệt mỏi nhất là Long Ngạo Thiên sắc mặt xuất hiện hơi trắng bệnh. giờ phút này Long Thái Phạm nhất kiếm tức hướng Nạp Lan Linh Nguyệt bên hồng trong lòng suy nghĩ huyền lực hao tổn cũng kém không nhiều cơ hội thắng tại đây là muốn dựa vào Ngạo Thiên đường đệ một chiêu kia sao? cùng một thời gian. Long Ngạo Tiên nhất kiếm ngăn tại Nạp Lan Linh Nguyệt huy kiếm chi thủ bên trên, thầm nghĩ trong lòng, thời gian của ta thì sẽ đến. Có thể hay không thủ thắng liền muốn nhìn biểu muội động tác. Bạch Vân Mộng mấy đạo lăng lệ quang cầu đánh út về phía Nạp Lan Linh Nguyệt, hóa đi Nạp Lan Linh Nguyệt phản kích cơ hội, thầm nghĩ, không sai biệt lắm, nên làm quyết đoán. Quát. Nguyệt Hoa Liễu Linh. Một tiếng hét dài, Bạch Vân Mộng cấp tốc thôi động thể nội nguyên lực, trong tay Huyền Châu kịch liệt xoay tròn. Mánh liệt khí kình tràn ra, trên người và táo theo bay phát phối. Tróc xanh bay múa ở giữa, sau lưng Mánh liệt Nguyệt Hoa thoáng hiện. Cường hãn Nguyệt Hoa chi quang không ngừng va chạm, đúng là phát ra êm tai linh nhạc thanh âm quắc khẽ một tiếng, lại là nạp lan linh nguyệt phát rắc được bạch vân mộng xúc cường chiếu. lúc này né qua chỗ yếu hại, ngạnh kháng long nạo thiên cùng long thái phàm hai người công tới hai kiếm, trong tay bạch quang cự kiếm nhất kiếm trụ địa, mũi kiếm ầm liệt địa mặt, lập tức phát ra khanh một thanh âm vang lên. ngay sau đó một cô mãnh liệt khí kình từ nạp lan linh nguyệt thể nội đột nhiên bộc phát ra, hai tiếng kêu đau đớn, long nạo thiên cùng long thái phàm hai người đúng là bị cô mãnh liệt khí kình trực tiếp chấn phịch xa tám mét, mười đứng vững thân hình, lại là một tiếng quắc nhẹ, nạp lan linh nguyệt vung tay nhỏ lên, đúng là tại quanh thân hình thành một lồng ánh sáng, tiếp trong tay bạch quang cửu kiếm hướng lên trên nhất cử. Nô. Long Nạo Thiên ánh mắt ngưng tụ, thánh quang đột đột, hét lên từng tiếng, nạp lan linh nguyệt giờ cao bạch quang cự kiếm đúng là lại tụ hợp hí năng. Mãnh liệt năng lượng ánh sáng tụ nhập, không ngừng kéo dài tự hóa. Trần Lan khí kình, kích thích trên mặt đất bụi mù, bầm bầm chi uy, chính như đoàn đội thần nhận. Thái phàm đường ca, phá nàng thủ hội che đậy. Long Nạo Thiên liền nói ngay, đồng thời một bước hướng về phía trước đại lực bước ra, nội liễm dọa người khí tức tràn ra. Lại là Long Điểm chi chiêu sắp xuất hiện. Nguyên Lai thất công chúa vừa rồi cái kia một tay chính là để phòng chuẩn bị thiên nhi long điểm. Xem ra sớm đã tính toán kỹ nhìn lấy bảo hộ ở nạp lan linh nguyện quanh thân bạch quang che đậy, long thắng lập tức minh ngộ nói. đồng thời cảm thụ được long nạo thiên trên người tán ra khí thế, một bên nghiếp xá vân không khỏi nhướng mày, loại này chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác. thêm nữa như thế xuất thần nhập hóa kiếm nghệ, huyền lực cảnh giới sao sẽ như thế thấp? do xét chi. nghĩ đến đây chỗ, nghiếp xá vân lúc này liền là một tia lực lượng tinh thần mò về long nạo thiên. tập võ giữa sân, long thái phàm trong lòng lĩnh hội lập tức thúc giục nữa thể nội huyền lực. nhất long soán ảnh. một tiếng quát khẽ, long thái phàm thân hóa soán ảnh, cướp quang một kích thẳng đến nạp lan linh nguyện mà lúc này, bạch vân ngậm sau lưng nguyệt hoa chi lực đã đến cực hạn, chỉ thấy từng đạo từng đạo cỡ nhỏ quang chi trăng tròn không ngừng hình thành, cuối cùng như mưa cồn giống như nghiêng bắn mà ra, lộng lấy hảo quang vút qua không trùng chiếu rọi toàn bộ tập võ trận, cùng một thời gian, nạp lan linh nguyệt rơi cao đoạn tội thánh quang đã là phá không giống như thẳng trả mà rơi, phân thắng bại, long thắng cùng nạp lan vô mịch đồng thời nói, đang ngồi đám người cũng toàn bộ tinh thần quan sát cái này liên quan khóa một khác, phanh phanh phanh, liên tiếp dày đặt bả hưởng, nạp lan linh nguyệt chém xuống cử hình quang nhận đúng là trực tiếp đem bạch vân ngậm anh ra trăng tròn dòng lũ toàn bộ chặn diện. Đồng thời kêu đau một tiếng, chỉ thấy Bạch Vân mộng bị cái kia cự hình quang nhận dư vi trực tiếp đánh bay ra tập võ trận. Lúc này, Long Thái phàm hóa ra song ảnh đã xẹt qua nạp Lan linh nguyệt, trở về là một. Một tiếng thanh thủy kính nước âm thanh bên trong, chỉ thấy nạp Lan linh nguyệt quanh thân quang cháo đã phá toái. Giá trị này thời khắc, chính là Long Nạo Thiên xuất thủ thời điểm. Nhưng mà, nô. No. Long Nạo Thiên nhướng mày, sắp xử xuất cường chiêu đúng là đột nhiên chỉ trệ. Một bên thủ, lại là nhìn về phía ngồi ngay thẳng niếp Sát Vân. Gặp Long Nạo Thiên nhìn qua, niếp Sát Vân không khỏi lộ ra vẻ lúng túng ý cười nhưng trong lòng thì thất kinh, tiểu tử này vậy mà có thể phát giác được ta quan sát. Hơn nữa ta thăm dò qua tinh thần lực đúng là như châu đất xuống biển, tựa hồ bị cái gì chế tiêu. Nô, long Nạo thiên công tử, ngươi phân thần. Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi mang theo nghi hoặc nhìn về phía Long Nạo Thiên, trong tay Cự Hình Quang nhận đã khôi phục lại Bạch Quang Cự kiếm hình thái. Hơn nữa cái kia tràn ra Bạch Quang đã tối nhạt rất nhiều, giống như sau đó một khắc liền sẽ trực tiếp tiêu tán. Biểu ca, ngươi cái này đáng chết ra hỏa. Vì sao không động thủ? Tuồn phí hết ta cho ngươi chế tạo cơ hội tốt như vậy. Bạch Vân ngọng chật vật đứng lên, mắng to. Nạo Thiên đường đệ. Long Thái Phạm cao mày nói. Nạp Lan vô mịch, Long Thắng chờ ở tòa cả đám cũng phát hiện dị thường, nhưng mà lại là chưa lên tiếng. Vừa rồi phát sinh một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn, chúng ta bên này thua. Long Nạo Thiên đối với Nạp Lan linh người nói. Thật có lỗi, ta liên lụy các ngươi. Tiếp theo, Long Nạo Thiên đối với Bạch Vân Mộng cùng Long Thái Phạm hai người xin lỗi nói. Không sao, ta tin tưởng ngươi có ngươi lý do. Long Thái Phạm nhàn nhạt đáp một tiếng, đồng thời lanh kiếm một kéo, khánh tiếng chở vào bao. Đáng giận biểu ca, hừ. Bạch Vân Mộng bất mãn hừ một tiếng. Ha ha, cuộc tỷ thí này bất phân thắng bại, đều là lao phu khuyết điểm. Nguyệt Sa Vân đột nhiên đứng lên nói: Ha ha, Nguyệt Lão không nên tự trách. Cuộc tỉ thí này cuối cùng mắt vốn cũng không tại thắng bại, chỉ là để bọn hắn những bọn tiểu bối này tương hỗ luật bản, Biết nhau thôi. Nạp Lan vô mị cười nói: Ngạo Thiên tiểu tử, đều do lão phu một tiếng hiếu kỳ, đường đột. Nguyệt Sa Vân đối với Long Ngạo Thiên xin lỗi nói: Vô sự, kiếm tôn tiền bối, vãn bối cũng không để ở trong lòng. Long Ngạo Thiên mỉm cười nói: À, tiểu tử ngươi ngược lại là hợp lão phu chi ý. Ngày sau nếu là gặp gỡ chuyện phiền vấy gì, có thể tới tìm lão phu hỗ trợ. Nguyệt Sa Vân cười nói: Vậy vạn bối ở đây đã tạm. Long Ngạo Thiên nói: Nạo Thiên tiểu tử, ngươi ngược lại là kiếm được." Nạp Lan Vô Mịch cười nói, "Chấm nhìn hôm nay đến hội cũng coi là kết thúc mỹ mãn. Thăng thêm canh giờ cũng không sớm, mọi người cũng nên đi về nghỉ." Nạp Lan Vô Mịch nói tiếp. Một lát sau, đám người dần dần tạm biệt rời đi. Nạo Kiêu tiểu nha đầu, chấm muốn nhận ngươi làm ni nữ, không biết có thể. Tại Long Thắng đám người chuẩn bị tạm biệt lúc rời đi, Nạp Lan Vô Mịch đối với Long Nạo Kiêu một mặt từ hái nói, "Long Nạo Kiêu nghe vậy, hồn nhiên tiểu trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, giống như không hiểu cái này có ý nghĩa gì." Chương 172, Long Nguyệt công chúa. Nạo Kiêu tiểu nha đầu, chấm muốn nhận ngươi làm ni nữ, Không biết có thể. Tại Long Thắng đám người chuẩn bị tạm biệt lúc rời đi, Nạp Lan vô mịch đối với Long Nạo Kiều một mặt từ ái nói, "Long Nạo Kiều nghe vậy, hồn nhiên tiểu trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, giống như không hiểu cái này có ý nghĩa gì. Lúc này, Nạp Lan Linh Nguyệt nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp lại là lộ ra vẻ mong đợi nhìn về phía Long Nạo Kiều, thầm nghĩ trong lòng, xem ra không chỉ là ta, ngay cả phụ hoàng cũng có cái loại cảm giác này." Nạo Kiều muội muội, đáp ứng đi. Đây chính là chuyện tốt." Bạch Vân Mộng thấp giọng cười nói. Long Nạo Kiều nhìn Bạch Vân Ngộng cùng Nạp Lan Linh Nguyệt một chút, cuối cùng nhìn về phía Long Nạo Tiên, "Việc này ngươi tự mình làm chủ." Long Nạo Thiên nhẹ giọng mỉm cười nói, Nô. Long Nạo Kiều một đôi tinh tuyết linh mắt đáng yêu chớp chớp, liền hướng Nạp Lan vô mịch khẽ gật gật đầu. Ha ha ha, rất tốt. Nạo Kiều tiểu nha đầu, về sau chấm chính là người phụ hoàng. Nạp Lan vô mịch cười to nói, Nạo Kiều tiểu nha đầu, chấm ban thưởng mạ ngươi vì là Nạp Lan Long Nguyệt, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là Long Nguyệt công chúa. Cái này trong hoàng cung, trừ cấm khu bên ngoài, ngươi đều có thể tự do xuất nhập. Nhìn bên cạnh Nạp Lan linh Nguyệt một chút, Nạp Lan vô mịch cười nói, Chúc mừng cựu hoàng nội. Nạp Lan linh nguyện ôn nhã cười một tiếng. Tiểu Long Nguyệt, đây là cựu Long ngọc lệnh, ngươi cất kỹ coi như là người tượng trưng thân phận. Tiếp lấy Nạp Lan Vô Mịch lấy ra một khối toàn thân trong suốt từ ngọc, ngọc bên trên là tinh điêu tế khắc cự long đồ văn, chỉ là ngọc chất đã có thể nhìn ra là giá trị liên thành. "Vệ hạ, cái này tuyệt đối không thể." Long Thắng lập tức kinh hãi nói. Ở đây biết rồi ngọc này làm cho người đều một mặt vẻ kinh ngạc. Không cần nhiều lời, châm tự có chữ mực. Nạp Lan Vô Mịch khoát khoát tay, đạm thanh nói, "Đả tạo phụ hoàng." Long Nạo Kiều đón lấy cự long ngọc lệnh, hồn nhiên nói, "Không lâu sau đó, cả đám đã rời đi hoàng cung tập võ trận. Đen kịt bầu trời đêm, ánh trăng nhặt vùng, hùng vĩ trong hoàng cung bốn phía đèn đuốc sáng trưng, duy chỉ có một chỗ gần như không đốt đèn chén nhỏ, một mảnh đen kịt, chỉ nghe tiếng côn trùng kêu, mới là mảy may không người âm thanh, giống như hoang phế chi địa, dễ thấy dị thường. Lúc này, Long Nạo Thiên đám người đang ở lì cung trên đường. Biểu Ca, ngươi hôm nay thực sự là bất tranh khí a? Bạch Vân Ngộm bất mãn nói. Thật có lỗi. Long Nạo Thiên lúng túng nói. Khi đó, ngươi vì sao dừng tay a? Ta xem, giống như cùng Niếp Lão có quan hệ. Bạch Vân Ngộm nghi ngờ nói. Cái này, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là phát sinh một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn. Long Nạo Thiên nói. Cái gì tiểu nhỏ ngoài ý muốn, ngươi ngược lại là nói a?" Bạch Vân Mộng tức giận nói. "Đúng, biểu muội, nơi đó là địa phương nào? Vì cái gì luôn cảm thấy cùng địa phương khác không hợp nhau?" Long Nạo Thiên chỉ hướng nơi xa, trong hoàng cung khói kia một mảnh đen kịt khu vực. Hừ. Bạch Vân Mộng bạch nhãn một phen, đã là biết rồi Long Nạo Thiên tại nói sang chuyện khác. "Nơi đó là hoàng cung cấm khu." Bạch Vân Mộng tức giận nói. "Cấm khu? Vì sao?" Long Nạo Thiên hiếu kỳ nói. "Ta làm sao biết, cái này trong hoàng cung, địa phương nào ta đều đi qua, ngay cả hoàng cung bạo khu ta đều tiến vào. Duy chỉ có nơi đó không đi qua." Nơi đó có đại lượng cấm vệ quân chấn giữ, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Linh Nguyệt tỷ giống như biết rồi cái kia cấm khu sự tình, nhưng là nàng không nói cho ta. Bạch Vân Mộng trả lời, "A, có đúng không, xem ra nơi này thật có ý tứ." Long Nạo Thiên đạm thanh đáp, "Đúng, biểu ca, ngươi biết không, cái này trong hoàng cung một mực có một cái tin đồn. Ta hoài nghi tin đồn kia cùng cái kia cấm khu có quan hệ." Bạch Vân Mộng đột nhiên thấp giọng nói, "A, tin đồn gì?" Long Nạo Thiên nói, "Cho tới nay, chúng ta đều biết bệ hạ có bảy vị con gái, tất cả mọi người coi là Linh Nguyệt tỷ là nhỏ nhất một vị công chúa. Nhưng Kỳ thật bệ hạ là có tám vị con gái, linh nguyệt tỷ cũng không phải là nhỏ nhất vị kia, Tại linh nguyệt tỷ phía dưới còn có một vị muội muội bắt công chúa. Không nghe thấy đêm nay bệ hạ thu ngạo kiểu muội muội vì nghĩa nữ lúc, linh nguyệt tỷ hưng ngạo kiểu muội muội vì là kiều hoàng muội sao? Bạch vân Mộng thần bí nói. A, kỳ thật bệ hạ có bao nhiêu vị trí nữ, ta cũng không rõ ràng. Bất quá nhìn biểu muội ý ngươi, chắc hẳn tin đồn kia là cùng linh nguyệt công chúa muội muội bắt công chúa có quan hệ đi. Long ngạo thiên nói. Ân, vị yêu bắt công chúa là kỳ linh hoàng phi nữ nhi, mà kỳ linh hoàng phi là bệ hạ nhất thích nữ nhân. Nghe nói kỳ linh hoàng phi tại sinh hạ bắt công chúa lúc vì khó sinh cùng bắt công chúa song song qua đời, kỳ linh hoàng phi qua đời, thế nhưng là để bệ hạ dòng dã bi thương hơn nửa năm, bạch vân mộng nói, cái này, chẳng lẽ cái kia cấm khu là kỳ linh hoàng phi nơi ở, long nạo thiên cao mày nói, ân, bất quá, nghe nói từ khi kỳ linh hoàng phi qua đời về sau, bệ hạ rốt cuộc không đi qua nơi đó, bạch vân mộng nói, a, đây chính là biểu muội người nói thế nào cái nghe đồn, long nạo thiên nói, dĩ nhiên không phải, chỉ là có liên quan, liên quan tới cái kia nghe đồn a, ta nghe đến cái kia nghe đồn nói như thế, bạch vân mộng hướng bốn phía nhìn xem, lần nữa hàng thắt rộng. Quỷ Nguyệt công chúa mang theo Hắc Nguyệt Lâm Thế, mang đến mặt thế chi tối, kêu gọi sáu tay cự ma bình, vô tận giết chóc, lục thân không nhận, thí mẹ muốn giết cha. Chính là như vậy." Bạch Vân Mộng nói. "Nô, no. chẳng lẽ Quỷ kia Nguyệt công chúa chỉ là bắt công chúa? Hơn nữa cái này nghe đồn cũng có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi." Long Nạo Thiên cao mày nói. "Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng không rõ ràng quỷ này Nguyệt công chúa chỉ có phải hay không là bắt công chúa. Nhưng nếu là vạn nhất cái này nghe đồn là thật, mà Quỷ Kiên Nguyệt công chúa chỉ chính là bắt công chúa lời nói." như vậy nói cách khác kỳ linh hoàng phi là bị bắt công chúa giết chết hơn nữa cái kia bắt công chúa máu lạnh vô tình liền bệ hạ đều muốn giết nhưng cuối cùng cũng là bị chế phục mà không biết nguyên nhân gì bệ hạ lại là chưa đem bắt công chúa xử tử mà cái kia cấm khu liền có thể trở thành cầm tù bắt công chúa địa phương bạch vân ngọng nhỏ giọng nói khu khu vân ngọng chất nữ chú ý ngôn tử không cần lung tung giải lời đồn trang chiêm phong đột nhiên đi vào bạch vân ngọng sau lưng ho khàn nói bạch vân ngọng cổ co rụt lại lúc này hoạt bắt le le cái lưỡi linh hương lúc này đi theo cách đó không xa long thăng chính lộ ra một bộ nhiễu mày trầm tư bộ dáng mà ở Long Thắng bên cạnh là Bạch Lạp Hoa, Nạp Lan Phong Nhiên, cùng bị hai người nắm tay nhỏ Long Nạo Tiều. Giờ phút này chỉ thấy Bạch Lạp Hoa trên Tiều Nhan là một mảnh vui mừng. Long Thắng nhìn xem Long Nạo Tiều một chút, vừa đi vừa trầm tư. Hôm nay Bệ Hạ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao hắn sẽ đối với đứa bé được Tiều Chuộn lưu hái như thế? Chỉ gặp qua một lần mà thôi, vậy mà liền muốn thu đứa bé được Tiều Chuộn vì nghĩa nữ. Không chỉ như thế, ngay cả Cựu Long Ngọc Lệnh cũng ban cho đứa bé được Tiều Chuộn. Cái Tiêu Ngọc Lệnh thế nhưng là gặp kiến như gặp Bệ Hạ. Chẳng lẽ vẻn vẹn, vẹn bởi vì dáng dấp làm cho người vui, liền sẽ có như thế gặp gỡ sao? Hoàng cung trong lựu thư phòng, nghiệt lao, đối với vào hôm nay tỷ thí, không biết ngươi thấy thế nào. Nạp Lan vô mịch mở miệng nói, vượt qua lao phu đón trước. Long nạo thiên tiểu tử này không đơn giản, cũng không phải chúng ta nhìn bề ngoài đi đơn giản như vậy. Niếp Sa vân đạm thanh nói, a, làm sao không đơn giản? Tỷ thí cuối cùng một khắc này đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Thoạt nhìn, giống như cùng nghiệt lao ngươi có quan hệ. Nạp Lan vô mịch nói, a, việc này không tiện nói nhiều, vậy hạ cũng không cần thiết biết được như thế rõ ràng. Dù sao Long Gia cùng Bệ Hạ các ngươi nạp Lan Gia cho tới nay đều là nhất mạch tương liên, Long Gia càng mạnh, đối với Bệ Hạ ngươi càng là chuyện tốt. Niếp Xá Vân nói, nô. No. Nếu Niếp Lão không muốn nhiều lời, cái kia chấm cũng sẽ không hỏi nhiều. Nạp Lan vô mịch trầm ngâm nói, hôm nay Bệ Hạ làm một chuyện, ngược lại để Lão Phu sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Niếp Xá Vân nói, a, chuyện gì? Nạp Lan vô mịch mỉm cười nói, giống như có lẽ đã đoán được Niếp Xá Vân nói là chuyện nào. Vị kia đang yêu tiểu nha đầu, Bệ Hạ mới vừa thu nghĩa nữ, Long Nguyệt Công chúa, thậm chí ngay cả Cựu Long Ngọc lệnh đều ban thường ra. Cái này không giống Bệ hạ Tắc Phong trước sau như một, không biết tiểu nha đầu này có chỗ gì hơn người, có thể để Bệ hạ làm ra cử động như vậy." Niếp xá vẫn hỏi. "Nha đầu này cũng không phải người bình thường, có thể gặp được đến, cũng coi là một loại duyên phận." Huống chi, nàng quả thật làm cho chấm cảm thấy phi thường yêu thích. Nạp Lan vô mịch cười nói, "Không phải người bình thường." Tha thứ lão phu mắt vụ về, mặc dù lão phu cũng có thể từ trên người nàng cảm thấy một tia không tầm thường, nhưng trừ lớn lên tương đối đáng yêu bên ngoài, lại không cách nào nhìn ra có chỗ đặc biệt nào. Niếp xá vẫn nói, "A." việc này cũng không tiện nói nhiều, nghiếp lao cũng không cần thiết biết được như thế rõ ràng. dù sao cái này quan hệ đến tiểu nha đầu kia an huy, thậm chí toàn bộ long gia. nếu là long gia có sơ suất gì, đối với chúng ta xích vấn đế quốc thế nhưng là hủy diệt tính đả kích. nạp lan vô mịch cười nói, ân, tiểu tử ngươi, đây là có chủ tâm cùng lão phu gây khó dễ. nghiếp xa vân lập tức dựng râu nói, nghiếp lao nhạy cảm, tiểu tử làm sao dám, ha ha ha. nạp lan vô mịch cười sang sảng nói, tham tham trong cấm địa, chập chờn đảm đạm anh đến, từng tiếng yếu ớt tiếng khóc thỉnh thoảng tiếng vọng. Yếu ớt tiếng khóc bên trong cất giấu vô tận đau thương, thế lương, cô độc bất lực, buồn bã âm một tiếng lại một tiếng. Phiêu đang tại hoang vu trong cung điện, để cho người ta có chút phát, run, có chút phát lệnh. Dần dần chỉ nghe một trận rất nhỏ tiếng bước chân dần dần vang lên, quen quần tiếng khóc dần dần đình chỉ, còn lại yếu ớt nước nở tiếng. Trên mặt đất một đạo bình tĩnh cái bóng chậm rãi tiến lên, một tiếng cất kẹt chỉ thấy đạo kia cái bóng mở ra một cánh cửa, tiến vào một trong phòng. Tỷ tỷ, người tới, nhìn ta. Trong phòng, kiếp nhược thanh âm truyền ra, ân, một đạo bình tĩnh thanh âm ngắt lại. Tỷ tỷ, ta có phải là rất vô dụng hay không? ta vừa khóc, không có, đến, để tỷ tỷ ôm một cái. Bình tĩnh thanh âm trả lời, thanh âm bên trong lại là cất giấu vô tận ôn nhu cùng thương tiếc. trong phòng trên mặt đất, một đạo yên tĩnh cái bóng ôn nhu giang hai cánh tay. ân, trên mặt đất chỉ thấy một đạo kiểu tiểu tiểu ảnh tử chăm chú kể yên tĩnh cái bóng trong lồng ngực. tỷ tỷ, ban đêm ta một người dù sao cũng là không nhịn được nghĩ khóc. ô, Khiếp nhược thanh âm mới vừa nói xong, lại là nhịn không được lần nữa bắt đầu khóc cổ lên, giống như nhận ấm áp ôm ấp ảnh hưởng, cái kêu tiểu tiểu ảnh tử khóc đến càng thỏa thích càng lớn tiếng, phản phất tại khơi thông cái gì. Mà cái kia yên tĩnh cái bóng, chỉ là ôn nu vỗ nhẹ kiểu tiểu ảnh tử phía sau lưng, đem cái kia kiểu tiểu ảnh tử ôm càng chặt hơn càng thương tiếc hơn. Tỷ tỷ, vì cái gì? Vì cái gì? Bọn hắn tại sao phải đối với ta như vậy? Ta đến tổn cùng làm gì sai? Tỷ tỷ, Người không phải đã nói, người đều cũng có phụ mẫu sao? Vì cái gì chỉ có tỷ tỷ người tới nhìn ta? Chúng ta phụ thân, mẫu thân, vì cái gì vẫn luôn không đến thăm ta? Những người kia, tại sao không để cho ta rời đi nơi này? Tại sao phải đem ta một người lưu tại nơi này? Vì cái gì? Tỷ tỷ, Ta nhớ là rời đi nơi này, ta nhớ là rời đi nơi này, rời đi nơi này, tỷ tỷ. Ta nhớ là cùng tỷ tỷ ngươi cùng đi ra, đi ra xem một chút thế giới bên ngoài. Ta không cần một người lưu tại nơi này. Tiêu tiểu ảnh tử không ngừng thút thít, cái bóng giống như vì thút thít mà hơi hơi run rẩy. Đạo kia yên tĩnh cái bóng giống như sớm đã thành thói quen, chỉ là lặng lặng ôm tiểu tiểu ảnh tử, cảm thụ được nàng bi thương, đồng thời cho nàng tận khả năng ấm áp. Sau một hồi, tiêu tiểu ảnh tử dần dần dừng lại thút thít. Nghe nhi, đêm nay tỷ tỷ tiếp tục dạy ngươi học chữ. Nghe nhi ngươi rất thông minh, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đem toàn bộ chữ nhớ biết. Tiên tĩnh cái bóng phát ra thanh âm ôn nhu. Ân. Tiêu Tiểu Ảnh tử trả lời. Một đạo bạch quang dần dần sáng lên, để ảm đạm trong phòng hơi sáng tỏ điểm. Chương 173, chuẩn bị. Thời gian như thoi đưa, mấy tháng thời gian trôi qua. Trong khoảng thời gian này đến nay, Long Ngạo Thiên thời gian xem như trôi qua tiêu sái, chỉ là thỉnh thoảng sẽ bị Bạch Vân Mộng kéo đi trong hoàng cung theo nàng cùng nạp lan linh nguyệt luật bản. Long ra một viện bên trong, chỉ thấy Long Thái Phàm cùng Long Đàm Vân hai người đứng ở trong viện. Thái Phàm ngươi thực sự là tiến bộ thần tốc, nghĩ không ra nhanh như vậy liền đến Huyền Vương Chu gia. Long Đàm Vân cười nói, loại tốc độ này, vẫn là không đủ "Chúng chi, ta quan tâm hơn là một chiêu kia. Không thể lĩnh ngộ một chiêu kia, chỉ có thể nói rõ ta cách cường giả chân chính qua xa. Long Thái Phàm lắc đầu nói. "Thái Phàm, mọi thứ đừng quá mức miễn cưỡng, có thể tại Huyền Quân cảnh giới trước đó lĩnh ngộ một chiêu kia, trước mắt ta biết chỉ có ngạo thiên đường đệ một người. Liền xem như Huyền Quân cảnh giới nghĩ muốn lĩnh ngộ một chiêu kia cũng là khó khăn trùng điệp. Trước mắt tại chúng ta Long gia bên trong Huyền Quân trong cao thủ, cũng chỉ có tộc trưởng lĩnh ngộ một chiêu kia. Cho nên Thái Phàm ngươi không cần quá mức để ý, lấy ngươi thiên phú từng bước một đến, sớm muộn sẽ lĩnh ngộ một chiêu kia." Long Đạm vẫn nói. "Hơn nữa, lấy ngươi thực lực bây giờ mới có thể thắng dễ dàng Ngạo Thiên Đường đệ. Nghe nói hắn còn tại Huyền Tướng Sơ giai lưu lại, thực sự nghĩ mãi mà không rõ hắn huyền lực cảnh giới vì sao sẽ tăng lên chậm rãi như vậy. Long Đàm Vân nói tiếp: "Ta hiện tại quả thật có lòng tin thắng dễ dàng Ngạo Thiên Đường đệ, nhưng đến Huyền Quân cảnh giới về sau, ta nếu không cách nào bảo trì hiện tại tốc độ, Ngạo Thiên Đường đệ sớm muộn sẽ siêu việt ta, trừ phi ta có lĩnh ngộ cao hơn. Hơn nữa, hiện tại trên ta xa người, còn có Bạch Gia Bạch Vân Mộng cùng Hoàng Thất Thất công chúa. Không thể lĩnh ngộ long tiệm một chiêu này, ta làm sao có thể siêu việt các nàng?" Tín tưởng cái kia Bạch Vân Mộng cũng đã đến Huyền Vương Trung giai chi cảnh. Long Thái Phàm nói: Ai, một năm này thay mặt thực là thiên tài bối xuất a." Long Đàm Vân thở dài nói, "Ta ngày mai liền đến thiên Vũ học viện đi." Long Thái Phàm nói, "Ngày mai? Nhanh như vậy? Không đợi cái khác người cùng một chỗ sao?" Long Đàm Vân cao mày nói, "Ta chuẩn bị trên đường lịch luyện." Long Thái Phàm đạm thanh nói, "Lịch luyện?" Long Đàm Vân than nhẹ một tiếng, long ra một cái khác tiểu viện, Đệ đệ, gần đây ngươi tốc độ tiến bộ thực sự là khá kinh người, ngươi bây giờ hẳn là sắp đột phá đến Huyền Vương sơ giai đi." Long Y Gia đồng nói, "Ân." Long Đạc gật, gật đầu. Ai, tỷ tỷ ngươi ta với ngươi ca ca còn tại huyền tướng trung trại dừng lại a?" Long Y Lia đồng thở dài nói, "Tỷ tỷ, các ngươi sớm muộn cũng sẽ đuổi đi lên, nhiều nhất ta nhiều một chút cùng các ngươi bồi luyện chính là." Long Đạc nói, "Hử? Đây là đương nhiên." Long Y Lia đồng tiểu hừ một tiếng, "Hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta liền muốn lần nữa đến thiên Vũ học viện đi. Lần này, các ngươi đều có thư tiến cử, liền còn lại ta." Long Mạc Trương nắm chặt nắm đấm nói, "Đại ca, yên tâm đi, tin tưởng lấy ngươi thực lực bây giờ, nhất định sẽ được thuận lợi chúng tuyển." Long Đạc trấn an nói, "Ta tự hỏi cũng là không có vấn đề gì." chỉ là có chút không thoải mái, Long Mạc Trương trả lời, Long Y Y đồng nghe vậy, không khỏi cười một tiếng. Huyền Nguyệt Thành, Huyền Nguyệt Thành, Huyền Nguyệt Thành bên ngoài nơi rừng rậm, Đoàn trưởng, thiếu niên kia mang theo lôi báo Huyền Hạch một thân một mình tiến vào rừng rậm. Một tên giông binh thanh niên hướng về một tên giông binh đại hán nói, hừ, quả nhiên là lẻ loi một mình sao? rất tốt, tiểu tử này từ Huyền Nguyệt Thành bên trong Đông Tàng Tây Đóa, đem chúng ta quấn đến xoay quanh, cuối cùng còn không phải là rơi xuống trong tay chúng ta. Lôi báo Huyền Hạch cũng không phải như ngươi loại này miệng còn hôi sữa tiểu tử có tư cách có được. Giông binh đại hán cười gần nói vừa nhìn liền biết tiểu tử này không biết là ở nơi đó lấy tiện nghi, có lẽ chính là thừa dịp người khác cùng lôi báo chiến cái lưỡng bại câu thương thời điểm, thừa cơ xuất thủ, mới được lôi báo huyền hạch. Một tên lính đánh thuê khác khinh thường nói: "Quản hắn lôi báo huyền hạch là thế nào đến, chúng ta mau chóng lên đường đi, không phải bị những người khác vượt lên trước coi như không tốt." Dòng binh đại hán nói. Nói vừa xong, Dòng binh đại hán liền dẫn hơn 10 tên dòng binh đồng loạt tiến vào rừng rậm. Số khác về sau, trong rừng rậm, không phải nói hắn lẻ loi một mình tiến vào rừng rậm sao? Làm sao còn tìm không được hắn? Dòng binh đại hán cau mày nói: Đoàn trưởng, ta xác thực nhìn tận mắt hắn tiến vào rừng rậm." Đoàn trưởng lại bị hắn Giấu đi. Dỗng Binh thanh niên trả lời: "Hừ, chúng ta cẩn thận tìm xem. Đáng chết tiểu tử, bắt được hắn, nhất định phải đem hắn tháo thành tám khối." Dỗng Binh đại hán hơi giận nói, hiện nhiên là bởi vì tìm không được người mà không kiên nhẫn. "Các ngươi đang tìm ta sao?" Đột nhiên một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Người nào?" Dỗng Binh đại hán lập tức giật mình, vội vàng hướng nhìn một phía. Dỗng Binh đại hán cả đám cuối cùng tại một rừng cây chỗ trông thấy một thiếu niên đi chậm rãi ra, thiếu niên kia một đôi mắt tam giác để lộ ra từng tia quỷ dị khẽ miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh lẽo ý. Thiếu niên này đúng là Lạc Thiếu Kình. A, người nào? Chẳng lẽ các ngươi không phải đang tìm ta sao? Lạc Thiếu Kình cười lạnh nói, đoàn trưởng là hắn. Vậy mà bản thân tìm tới môn. Dỗng Binh thanh niên mừng lớn nói. Nô. Dỗng Binh đại hán hai mắt cẩn thận hướng bốn phía liếc nhìn chốc lát, thầm nghĩ, xác thực chỉ có một mình hắn. Hắn đây là chạy đến chịu chết sao? Hay là có chút thực lực, liền không biết trời cao đất rộng. Tiểu tử, dao gia trên tay ngươi lôi báo huyền hạch. Chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. Dỗng Binh đại hán giữ tận nói. A các ngươi nói là cái này sao? lạc thiếu kình tay vừa lộn chỉ thấy nơi lòng bàn tay một cái huyền hạch tràn ra nhàn nhạt tử quang, yếu ớt huyền lực ba động không ngừng từ cái kia huyền đang xét duyệt tràn ra, lại là lôi báo huyền hạch. lôi báo huyền hạch. nhìn lấy lạc thiếu kình trên tay lôi báo huyền hạch, doanh binh đại hán một trong mắt mọi người không khỏi lộ ra tham lam chi quang. muốn không? lạc thiếu kình một mặt quỷ dị mỉm cười nói. tiểu tử, đem lôi báo huyền hạch giao ra, ngươi có thể rời đi. doanh binh đại hán tham lam nói. cái này lôi báo huyền hạch có thể cho các ngươi, nhưng cung cấp các ngươi muốn đem bọn ngươi mạng chó giao ra. lạc thiếu kình âm thanh lạnh lùng nói vừa mới dứt lời, tay một khép, lại là đem lôi báo huyền hạch thu hồi. Ngươi muốn chết? Dũng binh đại hán nghe vậy, khép đôi mắt một cái, tán xẻ ra nguy hiểm qua mang. Ta muốn chết, các ngươi giết đến sao? Lạc thiếu Kình lộ ra một tia khinh thường. Các huynh đệ bên trên, đem tiểu tử này bัง thành thịt vụn. Dũng binh đại hán sầm mặt lại, một mặt sát khí nói, một tiếng rơi xuống, Dũng binh đại hán cả đám cùng nhau lộ ra binh khí phóng tới Lạc thiếu Kình, lại là vây quanh chi thế. Dũng binh đại hán cả đám tán ra khí thế bên trong, mạnh nhất là một gã huyền vương cao dài, lần điểm là huyền vương chuột dài, còn lại đều ở huyền tướng cao dài tà hữu. Ha ha ha, đến được tốt. Nhìn lấy Dòng binh đại hán cả đám động tác, Lạc Thiếu Kình đúng là phát ra một trận cười điên cuồng. Khát máu do tay, quát lạnh một tiếng, Lạc Thiếu Kình tay khẽ vẫy, một trôi tự kiếm phi kiếm, tự đao phi đao trường nhận đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Cái kia trường nhận toàn thân huyết hồng, tà mang gấp khúc, vừa xuất hiện liền tràn ra dọa người khí tức. Lại là từng bị Thà Hoắc Phong mệnh danh là máu giết ma nhận huyết chi tà nhận. Huyết chi tà nhận mang theo làm người ta sợ hãi khí tức vừa xuất hiện, lập tức để Dòng binh đại hán đám người sợ mất mật, vọt tới trước động tác lập tức chỉ trệ. Gặp quỷ. Tiểu tử này đúng là Huyền Vương đỉnh phong. Trôi này binh khí là thần khí, không thích hợp. Đi mau." Dũng binh đại hán không khỏi kinh hãi nói. Nói xong chính là đi đầu quay đầu bỏ chạy. Còn lại Dũng binh cũng nhao nhao quay người muốn rời đi. Trốn không được. Khát máu tán phong nhận, quát lạnh một tiếng, Lạc thiếu kình thể nội huyền lực vận khởi, trong tay tà ta nhận bên trên ngưng ra mấy chục đạo huyết sắc phong nhận. Tà nhận vung lên, mấy chục đạo huyết sắc phong nhận lập tức kích tán mà ra. "A! A! A!" Mấy tiếng rú thảm, Dũng binh đại hán cả đám bên trong, huyền vương cảnh giới phía dưới nhao nhao bị huyết sắc phong nhận đánh bại tại đất, không phải trọng thương thì là thảm vong. Bị Huyết sắc phong nhận mang ra máu tươi toàn bộ bị Lạc Thiếu Kình trong tay tà ta nhận hấp thu. Vong đi Dòng binh, huyết dịch không ngừng bị hút ra, thi thể cấp tốc khô cạn. Mà Dòng binh đại hán mấy vị thực lực khá mạnh người, lại là ngăn lại Lạc Thiếu Kình huyết sắc phong nhận tập kích, nhưng mà, lại là mất đi chạy trốn cơ hội. Lúc này, chỉ thấy Lạc Thiếu Kình lấy quỷ nhanh thân pháp, cấp tốc đi vào chuẩn bị quay người trốn nữa Dòng binh đại hán trước người, tà nhận đi đầu đánh rớt. A! Cảm thụ được bổ tới tà nhận dọa người khí tức, Dòng binh đại hán nhịn không được phát ra kêu to một tiếng, vội vàng giơ lên đại đao ngăn cản. Khẽ một tiếng vang lớn, Dòng binh đại hán chợt cảm thấy hổ khẩu đau đớn một hồi. Đại đao trong tay suýt nữa tua tay. Doanh binh đại hán trong lòng không khỏi sợ hãi, không kịp phản kích, Doanh binh đại hán chỉ cảm thấy đại đao trong tay bên trên truyền đến lực tình căng mạnh, lập tức lực cảm chống đỡ hết nổi. Ta nhận sát qua đại đao, Doanh binh đại hán chỉ cảm thấy trên đại đao truyền đến một trận rung động cảm giác, một trận kim thiết thanh âm rung động tại vang lên bên tai. Trong cổ mắt lạnh, Doanh binh đại hán lập tức mất đi chi giác hướng mặt đất ngã xuống, đồng thời thi thể cũng bắt đầu cấp tốc khô cát. Còn lại mấy vị thực lực khá mạnh người, đã là bị trước mắt chàng cảnh giật mình đến không cách nào động đậy. Lạc thiếu kinh đối xử lạnh nhạt quét qua, trong tay tà nhận vu lên lập tức hướng cái kia mấy tên chưa thụ thương giòng binh công tới, quỷ nhanh thân pháp, đúng là để mấy tên huyền vương cảnh giới giòng binh may may không kịp bỏ trốn. một trận sắt thép va chạm, số tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái kia mấy tên huyền vương cảnh giới giòng binh nhao nhao bị đánh chết, quỷ dị dọa người chẳng cảnh, nhưng đất hơn mấy tên trọng thương giòng binh dễ rủ phụ phục mà chạy, bối rối động tác, chậm chậm tốc độ, cải biến không được bọn hắn thảm bỏ mạng vận. mấy tiếng tiếng hét thảm bên trong, còn sót lại giòng binh nho nhau hóa thành khô quát thi thể, máu, máu tươi, ta cần đại lượng máu tươi. ha ha ha, nhìn dưới mặt đất hơn mười cố khô quát thi thể, lạc thiếu kình cười như điên. Tiếng cười đột nhiên đình chỉ, Lạc Thiếu Kình lại là bắt đầu nhíu mảy trầm tư, đến Huyền Vương đỉnh phong đã trải qua một đoạn thời gian, lại còn không cách nào đột phá, đây chính là bình cảnh sao? Có tưởng rằng có cái này khát máu rõ tên phụ trợ, thực lực có thể không ngại đột bay, nghĩ không ra cũng là gặp được bình cảnh. Từ khi đột phá tới Huyền Vương đỉnh phong, liền không còn cách nào tìm được Huyền Quân cảnh giới phía dưới Huyền thú đến ngưng tụ nguyên nguyên, ta còn chưa phát hiện bọn chúng, bọn chúng đều đã sớm phát giác được ta khí tức mà rời xa. Ngay cả cái gọi là Huyền Vương chi cảnh thực lực cường hạn nhất Huyền thú lôi báo cũng là như thế. Dù sát những lính đánh thuê kia đến thu hoạch huyết nguyên lại là rất nhiều phiền phức, nếu không phải đáp ứng viện trưởng không thể mượn khát máu Thanh Phong lực lượng loạn tạo sát nghiệt, vậy cũng không cần như thế bó tay bó chân. Lạc Thiếu Kình nhìn trong tay tà nhận khát máu gió tanh trầm tư hồi lâu. Tiếp lấy hướng phương xa nhìn ra xa, Lạc Thiếu Kình thầm nghĩ, thôi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, coi như tiếp tục lưu lại nơi này ngưng tụ huyết nguyên, một thời gian cũng là không cách nào đột phá. Hiện tại liền bắt đầu xuất phát đi Thiên Vũ học viện đi. Trong truyền thuyết thiên tài ngưng tụ địa, Thiên Vũ học viện. Liên đệ ta Lạc Thiếu Kình kiến thức một chút các người những cái này cái gọi là thiên tài đến tột cùng tới mức nào đột nhiên mà mặt một đạo ám ảnh lướt qua trên bầu trời truyền đến một tiếng hú dài. Nô lạc thiếu kình không khỏi hướng lên bầu trời nhìn lại cái này nhìn một cái lại là để lạc thiếu kình trong lòng một bầm chỉ thấy trên bầu trời một đạo màu đỏ thân ảnh không ngừng xoay quanh không ngừng hạ thấp độ cao đó là lạc thiếu kình không khỏi dần dần nắm chặt trong tay tà nhận chương 174, lên đường đó là lạc thiếu kình không khỏi dần dần nắm chặt trong tay tà nhận đạo kia màu đỏ thân ảnh dần dần xuống tới tầng trời thấp liền không còn hạ xuống lại là một cái đã giống như chim lại như long uy mãnh liệt cự chim toàn thân đỏ như nộ diễm, một đôi màu đỏ thâm thụ đồng thỉnh thoảng hiện lên một đạo diễm quang. Tại cự chim trên lưng, chỉ thấy một thanh niên anh tuấn ngồi ngay ngắn trên đó, một đôi tinh mục chính lãnh đạm nhìn dưới mặt đất lạc thiếu kình. Hỏa long chim. Tiểu kê doanh binh đoàn đoàn trưởng minh phong, thấy rõ người tới, lạc thiếu kình trầm giọng nói, ngươi là tên kia phong tranh thành lưu phong học viện học sinh. Nhìn lấy lạc thiếu kình trong tay ta nhận, minh phong âm thanh lạnh lùng nói, chính là, tại hạ lạc thiếu kình. Không biết các hạ xuống đây này có chuyện gì. Lạc thiếu kình cẩn thận nói, lưu phong học viện viện trưởng cứ như vậy bỏ mặc ngươi đi ra giết người ngưng tụ nguyên nguyên. Nhìn chung quanh một chút khô quắt thi thể, Minh Phong lạnh giọng nói, trong giọng nói đã là mang ra một tia sắc cơ. Nghe Minh Phong ngữ khí, Lạc Thiếu Kình trong lòng không khỏi nhảy một cái. Tại Hạ giết chỉ là người đáng chết, nếu không phải bọn hắn thèm muốn trong tay tại Hạ Lôi Báo Huyền Hạch, đối với ta sinh ra sắc cơ, ta như thế nào lại đối bọn hắn độc thủ? Vì tham nghiệm mà chết, lại oán đến ai? Chẳng lẽ Minh Phong đoàn trưởng cũng đối Lôi Báo Huyền Hạch cảm thấy hứng thú không? Lạc Thiếu Kình xuất ra Lôi Báo Huyền Hạch âm thanh lạnh lùng nói: "Ngô." Minh Phong híp đôi mắt một cái, lạnh lùng nhìn lấy Lạc Thiếu Kình. Cảm độ được đến từ Minh Phong sắc cơ, Lạc Thiếu Kình lại là không nhượng bộ chút nào. Đối xử lạnh nhạt tương đối. Ngươi tự giải quyết cho tốt, đừng để ta gặp lại ngươi loạn tạo sát nghiệt. Nếu không, Lưu Phong học viện viện trưởng cũng không giữ được ngươi." Minh Phong âm thanh lạnh lùng nói, nói xong liền giá hỏa long chim trực tiếp lên không đi xa, chỉ để lại hỏa long chim một tiếng huýt dài đang vang vọng. Gặp Minh Phong rời đi, Lạc Thiếu Kình không khỏi chậm khẩu khí, trong tay tà nhận vừa thu lại, bước đi bước chân, cũng là bước nhanh mà rời đi, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, xen vào việc của người khác. Chờ ta đột phá trở về, mới hảo hảo lĩnh giáo một chút ngươi Minh Phong thực lực. Số ngày thời gian trôi qua, một cái đêm khuya, hoàng cung cấm khu bên trong. "Tỷ tỷ, ngươi tới?" một đạo mang theo vui sướng thanh âm truyền ra, ân, khác một đạo bình tĩnh thanh âm trả lời, tỷ tỷ, ngươi lần trước mang đến cho ta cuốn sách truyện, ta sắp xem hết. những chữ này thật có thu à? nhìn lấy bọn chúng, ta thật giống như có thể đến khác biệt địa phương một dạng. đa tạ tỷ tỷ, ngươi dạy ta biết chữ. thanh âm mang theo hư phấn, tâm tình giống như không sai. huynh nhi, lần này tỷ tỷ mang cho ngươi đến một mai không gian giới chỉ, ngươi nên sẽ sử dụng. cái này trong không gian giới chỉ tồn lấy đại lượng thư tịch, loại hình gì đều có. liền xếp như một năm nửa năm thời gian, ngươi cũng là không nhìn xong. bình tĩnh thanh âm nói, tỷ tỷ. Thanh âm mang theo vẻ du dời, nô. No. Bình tĩnh thanh âm phát ra vẻ nghi hoặc. Ngươi có phải hay không muốn rời khỏi, không đến thăm ta? Thanh âm mang theo một tia dọa nghẹn nào. Khác một thanh âm thật lâu chưa hồi. Hinh Nhi, ngươi trực giác thật là nhạy cảm. Sau một hồi, bình tĩnh thanh âm trả lời. Ô oh, ô, oh. ta không cần không gian giới chỉ, ta không nên nhìn thư, ta chỉ cần tỷ tỷ ngươi, tỷ tỷ ngươi không muốn đi, ngươi không nên rời bỏ ta, tỷ tỷ ngươi hai ngày qua nhìn ta một lần cũng được. Ô, dọa nhẹ nào không ngừng. Hinh Nhi ngoan, tỷ tỷ cần phải rời đi. Bình tĩnh thanh âm nói, ta không cần. Ô. Oh. Nước nữa nói: "Tỷ tỷ rời đi, là vì giúp ngươi rời đi nơi này làm chuẩn bị. Tỷ tỷ chỉ là tạm thời rời đi, còn sẽ trở về." Bình Tĩnh Thanh Nghiêm nói: "Vì ta rời đi nơi này làm chuẩn bị. Thứ sao?" Giọng ngẹn nào dừng lại, trong giọng nói mang theo một tia không hiểu kỳ vọng. "Ân, cho nên huynh nhi ngươi phải nghe lời, hảo may ở chỗ này đọc sách học tập, chờ tỷ tỷ trở về." Bình Tĩnh Thanh Nghiêm nói. "Ân." Nó lướt Thanh Nghiêm khẳng định trả lời. Hôm sau, xích Vân thành cửa thành phía tây bên ngoài, mấy trăm quân đội phân ra hai nhóm hằng dài, hai nhóm giữa quân đội lại là tầm 10 cỗ xe ngựa cùng hơn 10 người. Cái này hơn 10 người lại là Long gia, Bạch gia, Tiêu gia cùng Hoàng thất chi nhân. Thiên Nhi, dọc theo con đường này an phận một chút cho ta, không cần nhiều sinh sự." Long Thắng Đạm thanh nói. "Là, cha." Long Nạo Thiên đáp. Đứa bé được chiều chuộng, ngươi qua đây, Thiên Nhi bọn hắn muốn đi Thiên Vũ học viện, ngươi là không vào được." Long Thắng nhíu mày nhìn đứng ở Long Nạo Thiên bên cạnh Long Nạo Kiều. "Đạo." Mà, Long Nạo Kiều lại là không phản ứng chút nào, giống như không nghe thấy Long Thắng nói chuyện, vẫn như cũng một mặt hồn nhiên đứng tại nơi đó ăn đồ ăn vặt. Long Thắng thấy thế, lập tức lông mày cau chặt. "Đúng vậy a, đứa bé được chiều chuộng nghe lời." Một hồi nương làm cho người ăn ngon. Bạch Lạp Hoa tức giận cười nói: "Cha, nương liền để tiểu muội đi cùng đi, coi như để tiểu muội đi ra kiến thức một chút cũng tốt, đến lúc đó lại để cho nàng theo đội ngũ trở về chính là." Long Ngạo Thiên cười nói: "Nô." Long thắng những mày. "Cũng tốt, lấy đội ngũ này thực lực, nương ngược lại cũng không cần lo lắng, vậy liền để đứa bé được chiều chuộng đi theo đi. Tạ Kỳ, ngươi phải trông coi cẩn thận đứa bé được chiều chuộng." Bạch Lạp Hoa gật đầu nói, một câu cuối cùng lại là đối một bên Tạ Kỳ nói: "Tiến tâm đi, phu nhân." Tạ Kỳ gật gật đầu. "A." Tỳ Long tướng quân Có như thế hơn cao thủ hộ tổng, để Tiểu Long Nguyệt cùng đi gặp một phen, cũng không có gì đáng ngại. Nạp Lan Vô Mịch mang theo Niếp Xá Vân cùng Nạp Lan Linh Nguyệt đi tới. "Tốt a, nếu bệ hạ đều như vậy nói, vậy liền để đứa bé được chiều chuộng đi theo đi." Long Thắng nói. "Chấm nhìn thời gian này đây cũng không sớm, để bọn hắn lên đường đi." Nạp Lan Vô Mịch cười nói. "Ân." Long Thắng đáp. "Tính đoàn được con, ngươi so sánh lớn tuổi ổn trọng, nếu coi trọng ngươi những cái này đường đệ, đường muội. Đến thiên Vũ học viện đừng cho bọn hắn loạn xí sự, nhất là không nên đi trêu chọc Đông Vũ Đế quốc vị kia, nếu không chính là tự mình chuốc lấy cực khổ." Long Thắng đối với Long Tĩnh Đoạn nói: "Tuân mệnh, tộc trưởng." Long Tĩnh Đoạn cung kính nói. Một lát sau, đội ngũ chậm rãi lên đường. Một trong xe, chỉ thấy Nạp Lan Linh Nguyệt, Bạch Vân Ngột, Long Nạo Kiều Tam Nữ song song ngồi cùng một chỗ, Long Nạo Kiều bị hai người kẹp ở giữa, mà Long Nạo Thiên thì tại Tam Nữ ngồi đối diện. Rốt cuộc phải đến Thiên Vũ Học viện đi, nơi đó thời gian nhất định rất đặc sắc, thật là khiến người ta có chút mong đợi à. Bạch Vân Ngột một mặt ý cười nhìn lấy Long Nạo Thiên. "Biểu muội, vì cái gì ngươi cười ý để cho ta có loại không tốt lắm dự cảm?" Long Nạo Thiên cau mày nói. "Biểu ca, ngươi nhạy cảm." Bạch Vân Mộng rạo rà nói, nếu là ngạo kiều muội muội ngươi cũng cùng chúng ta cùng một chỗ tiến Thiên Vũ Học Viện, vậy liền náo nhiệt. Bạch Vân Mộng ôm Long Ngạo Kiều cười nói, kéo kẹt kéo kẹt. Ngạo Kiều muội muội thực lực phải rất khá đi. Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nói, cái này coi như muốn hỏi biểu ca. Bạch Vân Mộng mang theo ẩn ý nhìn về phía Long Ngạo Thiên nói, cũng tạm được. Long Ngạo Thiên đạm thanh nói, nha nha cũng tạm được. đương nhiên, đối với biểu ca ngươi loại cao thủ này mà nói, sắp thực cũng tạm được. Bạch Vân Mộng một mặt danh mánh cười nói, biểu muội. Long Ngạo Thiên lập tức một mặt bất đắc dĩ mười mấy ngày thời gian trôi qua, vì ký hiệu Sích Vân Đế quốc ba đại gia tộc cùng hoàng thất cờ hiệu, Long Nạo Thiên vị trí một cái này đội ngũ cho đến ra đến Sích Vân Đế quốc quốc cảnh bên ngoài, trên đường đi đều là thông suốt. Nhàm chăn lúc mấy đại gia tộc tinh anh đệ tử cũng tương lộ lẫn nhau luận bàn giết thời gian. lúc chạm vào tối, Long Nạo Thiên cả đám đã là đến một ít quốc, linh nước ngoài, linh quốc cộng có bốn thành, Long Nạo Thiên đám người đến là linh quốc thu xếp ngoài thành. lúc này, thu xếp thành đã là thành cửa đóng kín, thủ thành binh sĩ nho nhau, nhau lên thành tường vào chỗ đề phòng chiến sự. mặc dù nhìn thấy Long Nạo Thiên vị trí đội ngũ cờ hiệu tiêu chí, lại cũng không để ý nhưng vài trăm người quân đội vẫn là không dám tùy tiện để vào. Bàn tướng chính là Sích Vân Đế quốc An Đông tướng quân Tống Khang Thạch, phụ mệnh hộ Tống thất công chúa cùng nước ta ba đại gia tộc Tinh Anh đệ tử tiến về Thiên vũ Học viện. Nhìn quý quốc có thể mượn địa dùng một lát. Long Nạo Thiên bên này chỉ thấy một tướng lĩnh rụt ngựa đi ra, hướng về thu xếp thành cao giọng nói. Nguyên lai là Sích Vân Đế quốc Tống tướng quân, việc này tiểu tướng làm không được chủ, ta đã phái người thông chi thành chủ đại nhân. Mời đến từ Sích Vân Đế quốc chư vị quý khách chờ chút lát. Trên tường thành một tướng lĩnh cao giọng trả lời. Hảo. Tống Khang Thạch trả lời. Sau một thời gian ngắn chỉ thấy một trung niên người xuất hiện ở trên tường thành, người kia tại trên tường thành quan sát một khắc, liền phái ra một tên sứ giả đến Long Ngạo Thiên bên này thương lượng. Một lát sau, ta chính là thu xếp thành thành chủ La Trung Kiên, bản thành thành nhỏ, dung không được nhiều người như vậy. Thất công chúa cùng ba đại gia tộc Tinh Anh đệ tử có thể nhập thành, nhưng các ngươi quân đội bản thành thế nhưng là vô địa có thể cho. Trung niên nhân xác nhận Long Ngạo Thiên chúng người thân phận về sau, mở miệng nói. Lúc này, Trung niên nhân La Trung Kiên nhíu mày, thầm nghĩ những cái này từng cái đế quốc Tinh Anh đệ tử, bình thường đều là riêng phần mình tạo thành một đội ngũ nhỏ tại hộ vệ gia tộc dưới sự hộ tống tiến về thiên vũ học viện có càng là lẻ loi một mình tiến về liền xem như những cái kia hoàng tộc đệ tử đồng dạng cũng liền mang theo mấy chục thủ vệ lần này cái này xích vấn đề quốc đội ngũ ngược lại là cổ cái điện hạ việc này nên xử lý như thế nào tống khang thạch đi vào thùng xe bên cạnh đối với nạp lan linh nguyệt cùng kính nói hạ lệnh để quân đội ngày mai bên trong vây quanh thu xếp thành cửa thành phía tây mà tống tướng quân ngươi là theo chúng ta vào thành nạp lan linh nguyệt bình tĩnh nói mặt tướng lĩnh mệnh tống khang con đường bằng đá hừ nho nhỏ một cái thu xếp thành chúng ta xích vân đế quốc thật muốn đối bọn hắn đầu thủ, cần như thế sao? bạch vân ngậm khinh thường nói. nạp lan linh nguyệt hơi cười cợt, lại là chưa mở miệng. trước này la thành thực lực như thế nào? long não thiên hỏi. trước này la thành chỉ có hai tên huyền quân cao thủ chiến thủ, tấm kia la thành thành chủ cũng liền huyền quân trung giai mà thôi. tăng thêm những cái kia du tán cao thủ, tối đa cũng liền bốn năm tên huyền quân cao thủ tại trong thành này. bạch vân ngậm diễu môi nói. trước 175, trăm đồng vũ chiếm lãng. trước này la thành thực lực như thế nào? long não thiên hỏi. trước này la thành chỉ có hai tên huyền quân cao thủ chiến thủ tấm kia la thành thành chủ cũng liền huyền quân trung gia mà thôi, tăng thêm những cái kia du tán cao thủ, tối đa cũng liền 4-5 tên huyền quân cao thủ tại trong thành này. bạch vân ngậm diễu môi nói, như thế xem ra, tấm kia la thành thành chủ thật đúng là vẽ vời cho thêm chuyện ra. long nạo thiên lắc đầu cười nói, một lát sau, long nạo thiên đám người xe ngựa thoát ly quân đội đi vào thu xếp thành trong cửa thành. tại hạ gặp qua thất công chúa, cùng chư vị công tử tiểu thư. la trung kiên cung kính nói, la thành chủ, chúng ta quấy dậy. nạp lan linh nguyệt sốp lên thùng xe mà cửa, bình tĩnh nói. Lúc này, La Trung Kiên chỉ là nhìn Nạp Lan Linh Nguyệt một chút, liền cảm giác một cô uy áp ập tới. La Trung Kiên trong lòng không khỏi một bầm, cái này thất công chúa không đơn giản. Đây là đế vương uy áp. "Liên đệ tại hạ mang chư vị quý khách tiến về dịch trạm nghỉ ngơi đi." La Trung Kiên liền vội túi lầu đáp, "Làm phiền." Nạp Lan Linh Nguyệt gật đầu nói. Không lâu sau đó, Long Nạo Tiên đám người đã đi tới thu xếp thành dịch quán chỗ. "Thất công chúa, chư vị công tử tiểu thư, cái này dịch quán trên dưới, tại hạ đồng đều đã phái người thu thập thỏa đáng. Tại hạ trong phủ cũng vị chư vị quý khách thiết lập tô tiến." La Trung Kiên cung kính nói. Đêm nay ta muốn sớm nghỉ ngơi một chút, cái này đến hội liền không đi qua." Nạp Lan Linh Nguyệt đạm thanh nói. "Cái này, thật đúng là đáng tiếc, vậy tại hạ." La Trung Kiên trả lời, nhưng mà lời còn chưa dứt cũng là bị một binh sĩ tăng ngang. "Thanh chủ đại nhân, Đông Vũ Đế Quốc thái tử tới chơi." Binh sĩ thấp giọng nói. "Đông Vũ Đế Quốc thái tử?" La Trung Kiên trong lòng giật mình, hôm nay là ngày gì? "Đông Vũ Đế Quốc thái tử." Bạch Vân nhõm chân mày cao lại. Những long gia đó đệ tử nghe vậy, cũng là sắc mặt hơi khác. "Thất công chúa, vậy tại hạ tạm cáo từ trước." La Trung Kiên nói. "Mời." Nạp Lan Linh Nguyệt trả lời. La Trung Kiên sau khi rời đi. A, thật đúng là có duyên à, nghĩ không ra lại ở chỗ này gặp gỡ Đông Vũ Đế quốc chi nhân, hơn nữa còn là thái tử. Bạch Vân Mộng cười nói, đừng để ý tới bọn hắn, để mọi người trước đem hảo Gian phòng định ra, tin tưởng một hồi bọn hắn cũng lại muốn tới nơi này ở tạm. Nạp Lan Linh Nguyệt mỉm cười nói, Linh Nguyệt tỷ thật là xấu. Bạch Vân Mộng một mặt cười xấu xa nói, chúng ta nhiều người như vậy, không biết bị ta tuyển còn lại gián phòng, cái kia Đông Vũ Đế quốc thái tử sẽ còn hay không muốn. Long Nạo Thiên lắc đầu cười nói, mặc kệ nó, dù sao bên ngoài quán rượu khách sạn cũng không biết. Đối với Đường Đường Đông Vũ Đế quốc thái tử mà nói, muốn tìm một thoải mái dễ chịu địa phương không khó. Chắc hẳn phủ thành chủ không thể so với nơi này kém, không phải sao?" Bạch Vân mộc nói. Sau đó không lâu, tại mọi người đã riêng phần mình vào phòng chuẩn bị nghỉ ngơi lúc. Nghe nói Sích Vân Đế quốc thất công chúa ở đây, tại Hạ Đông Vũ Đế quốc Đông Vũ Chiêm Lãng đặc biệt tới bái phòng. Một thanh âm ở trong viện văng lên. Long ngạo thiên đám người nghe vậy, nhao nhao từ trong phòng đi ra. Lúc này chỉ thấy trong nội viện, một thân mặc cao quý hoa phục tuấn lãng thiếu niên đứng ở trong viện, thiếu niên hai bên là hai tên khí tức bất phàm thủ vệ, sau lưng thì là hơn 10 tên điêu luyện thủ vệ. Mà La Trung Kiên cũng tại Thiếu Niên một bên cách đó không xa. Nguyên lai like là Đông Vũ Đế Quốc Thái tử điện hạ, Đông Vũ Chiêm Lãng, Linh Nguyệt ở đây lưu lễ. Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nói: Nô. Bắt đầu thấy Nạp Lan Linh Nguyệt, Đông Vũ Đế Quốc Thái tử Đông Vũ Chiêm Lãng trong lòng không khỏi giật mình, cái này thất công chúa bất phàm. Vậy mà có thể làm cho ta có loại cảm giác các bách. Loại cảm giác này, các ngươi Đông Vũ Đế Quốc chi nhân thật đúng là người đông thế mạnh a. Cái này dịch quán cơ hội đều bị các ngươi chiếm lấy. Hơi trầm tư, Đông Vũ Chiêm Lãng liền mở miệng cười nói: "Bá đạo, chỉ là Đông Vũ Chiêm Lãng thái tử các ngươi tới đến chế mà thôi." nếu như các ngươi thực tìm không thấy nơi lạc chân tiểu nữ tử gian phòng có thể nhường cho các ngươi bạch vân ngậm mỉm cười nói a vị cô nương này là đông vũ chiêm lãng đối với bạch vân ngậm nói tiểu nữ tử xích vân đế quốc bạch gia bạch vân ngậm là ta bạch vân ngậm cười nói xích vân đế quốc ba đại gia tộc bạch gia khó trách cô nương xuất chúng như thế vị này đáng yêu tiểu cô nương lại là đông vũ chiêm lãng khen, đồng thời nhìn về phía long nạo kiều thầm nghĩ trong lòng cái này xích vân đế quốc đẹp không ít người a nhà ta ngạo kiều muội muội cựu công chúa nạp lan lo nguyện bạch vân ngậm kéo lại long nạo kiều cánh tay nhỏ cười nói. A, nguyên lai like là Sích Vân đế quốc cựu công chúa, Nạp Lan Long Nguyệt. Long Nguyệt công chúa thực sự là hồn nhiên người thơ A. Đông Vũ chiêm lãng kinh ngạc nói, vẫn còn có một vị công chúa, thật là nhìn không ra. Một bên La Trung kiên âm thầm nói thầm. Lúc này, đối với mấy người nói chuyện, Long Nạo Kiều giống như không cảm giác chút nào, vẫn từ hồn nhiên nhai lấy ăn vặt. Các ngươi cũng là tiến về tiên Vũ Học Viện học tập, vừa lúc ở dưới cùng là, không bằng chúng ta cùng nhau lên đường đi. Gặp Long Nạo Kiều không để ý tới mình, Đông Vũ chiêm lãng trong lòng cảm thấy không thú vị, lúc này hướng Nạp Lan Linh Nguyệt nói, có thể. Nạp Lan Linh Nguyệt nhàn nhạt, nhạt đáp một tiếng quá tốt, có thể cùng mấy vị làm bạn lên đường, thực là tại Hạ Vinh Hạnh. Vậy tại hạ cáo từ trước." Đông Vũ Chiêm Lãng cao hùng nói. "Cáo tử." Nạp Lan Linh Nguyệt trả lời. "Còn đi được thực dứt khoát, nhìn Chiêm Lãng thái tử vừa rồi trấn thế, cũng không giống như là tới chào hỏi, nghĩ không ra giải rác mấy lời, liền quay đầu rời đi. Xem ra là bị Linh Nguyệt tỷ ngươi mị lực chấn nhất phục." Bạch Vân Ngục mỉm cười nói. Nạp Lan Linh Nguyệt nghe vậy, lắc đầu cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng phá Bạch Vân Ngục núi ngọc một chút, nhắm chúng Bạch Vân Ngục le lưỡi nhân mặt. "Hôm sau, Nạo Thiên công tử, Vân Ngục muội muội, Nạo Kiều muội muội" Quân đội chúng ta muốn vây quanh cửa thành phía tây cũng cần thời gian. Hôm nay chúng ta ở nơi này thu xếp thành đi đi. Cảm thụ dưới người ở đây thổ phong tỉnh như thế nào? Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Có thể, phản chính thời gian còn nhiều. Chúng ta ven đường du ngoạn cũng không chậm trễ hành trình. Bạch Vân Ngọt mỉm cười nói. Nạp Lan Linh Nguyệt cả đám rời đi sau đó không lâu. Linh Nguyệt công chúa đâu? Đông Vũ Chiêm lãng đến hỏi một thị nữ nói. A, là Chiêm lãng thái tử a. Linh Nguyệt công chúa các nàng giống như ra đi du ngoạn. Thị nữ trả lời. Ra đi du ngoạn. Biết rồi các nàng đi chỗ nào sao? Đông Vũ Chiêm lãng nói. Cái này. Tiểu tỷ không rõ ràng. Thị nữ lắc đầu nói, ân, thực sự là đáng tiếc, cái kia bản thái tử cũng ra đi du ngoạn du ngoạn, nhìn xem có thể hay không cùng giai nhân gặp mặt. Đông vũ chiêm lãng lắc lắc đầu nói, một ngày thời gian trôi qua, thu xếp thành cửa thành phía tây bên ngoài, long ngạo thiên một mọi người đã cùng quân đội tụ hợp. Linh nguyệt công chúa điện hạ, chiêm lãng thái tử điện hạ, các ngươi sẽ không dừng lại thêm mấy ngày hả? Cũng tốt để tại hạ tận tận tình địa chủ hữu nghị. La trung kiên cung kính nói, khách khí, chúng ta còn muốn đi đường, không thể làm nhiều trì hoãn. Nạp lan linh nguyệt trong xe ngựa trả lời, không sai. Bản thái tử ngày sau sẽ đến nhà bái phỏng." Một chiếc xe ngựa khác bên trong Đông Vũ chiêm lãng trả lời. "Vậy thì thật là đáng tiếc." La Trung Kiên nói. "Mời, chúng ta lên đường đi." Nạp Lan Linh Nguyệt hồi một tiếng, liền để đội ngũ lên đường. "Cáo tử, chúng ta cũng đi." Đông Vũ Chiêm Lãng hướng La Trung Kiên cáo tử một tiếng, Đội vàng hướng Nạp Lan Linh Nguyệt xe ngựa đuổi theo. Trên đường, "Linh Nguyệt công chúa, các ngươi đội ngũ này thực sự là hùng vĩ a." Hai xe song song, Đông Vũ Chiêm Lãng đối với cửa sổ mở miệng nói, "Lần này chúng ta xích vấn đế quốc các gia tộc cùng một chỗ tiến về Thiên Vũ Học viện đệ tử Đông đạo, nếu là tách ra, cũng liền mỗi người nhiều nhất mang khoảng 10 người hộ vệ, cho nên loại này đội hình cũng thuộc về bình thường." Nạp Lan Linh Nguyệt trả lời. "A, tính như vậy, giống như so bản thái tử dẫn người còn ít hơn." Đông Vũ Chiêm Lãng cười nói. "Hẳn là." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Linh Nguyệt công chúa, tại hạ nhìn ngươi trong xe này mười phần rộng rãi, phải chăng để ý tại hạ cùng với ngươi cùng xe mà đi? Chúng ta nhàn trò chuyện cũng mới liền." Đông Vũ Chiêm Lãng thông qua cửa sổ xe quét Nạp Lan Linh Nguyệt bên này Bạch Vân Ngộng, Long Nạo Kiều, Long Nạo Thiên một chút, nhất là tại Long Nạo Thiên trên người dừng lại hơi lâu, sau đó mở miệng nói, "Cái này Nạp Lan Linh Nguyệt một mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, "Nô, no. cái này Đông Vũ thái tử ứng thi đấu cái kia Tiêu Phong công tử Càng quân quyết, nhất định phải nghĩ cách từ chối." Đương nhiên để ý. Tại Nạp Lan Linh Nguyệt suy nghĩ mở miệng thời điểm, Bạch Vân Mộng đột nhiên chen qua đến cười nói. Bạch Vân Mộng đột nhiên tham gia, lập tức để Nạp Lan Linh Nguyệt lộ ra một kia hiểu ý ý cười. "Vì sao vậy? Vị công tử kia là ai? Vì sao hắn có thể cùng các ngươi ngồi chung một xa, mà ở dưới lại không thể?" Đông Vũ chiếm lãng nhìn lấy trong xe khác một bên Long Na Tiên, khó hiểu nói, "Hắn là biểu ca ta, đương nhiên có thể." Bạch Vân Mộng cười nói, "Biểu ca?" Vậy tại hạ muốn như thế nào mới có thể may mắn cùng các ngươi ngồi chung một xa? Đông Vũ chiêm lãng cao mày nói, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, có thể nhìn ra được, cái này Vân Mộng cô nương cùng với Sích Vân Thất công chúa tình như tỷ muội, hơn nữa xảo trá thai quái, nếu là nàng khắc ý làm khó, vậy thật đúng là làm người đau đầu sự tình. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể được nhà ta ngạo kiều muội muội cho phép liền có thể. Bạch Vân Mộng cười nói, "Ngạo kiều muội muội? Vân Mộng cô nương ngươi nói là ngươi vị kia cựu công chúa, Long Nguyệt công chúa sao?" Đông Vũ chiêm lãng nhíu mày nhìn về phía Long Ngạo kiểu. "Kéo kẹt kéo kẹt. Không sai." Bạch Vân Mộng trả lời. Cái này? Đông Vũ Chiêm Lãng nghe vậy, không khỏi có một loại khó khăn trùng điệp ảo giác. Long Nguyệt công chúa. Đông Vũ Chiêm Lãng hướng Long Nạo Kiều nhẹ giọng hô. Kéo kẹt, kéo kẹt. Long Nguyệt công chúa. Đông Vũ Chiêm Lãng thanh âm hơi tăng lớn. Kéo kẹt, kéo kẹt. Long Nguyệt công chúa. Đông Vũ Chiêm Lãng thanh âm lớn hơn một chút. Kéo kẹt, kéo kẹt. Long Nguyệt công chúa. Kéo kẹt, kéo kẹt. Long Nguyệt công chúa. Kéo kẹt, kéo kẹt. Đông Vũ Chiêm Lãng liền liền hô lên, mà Long Nạo Kiều lại là giống như hoàn toàn không biết có người gọi nàng, vẫn một mặt hồn nhiên ăn kéo kẹo quả. Lúc này, Đông Vũ Chiêm Lãng đã là một mặt mất tự nhiên trong lòng thầm mang nói cái này đáng chết nha đầu độc hoàn toàn liền không hiểu cái gì là cấp bậc lễ nghĩa vân mộng cô nương, ngươi đây không phải có chủ tâm làm khó tại hạ sao đông vũ chiêm lãng cao mày nói trong giọng nói mang theo vẻ tức giận à đông vũ thái tử ngươi tại sao có thể như thế nói xấu tiểu nữ tử tiểu nữ tử luôn luôn tâm địa thiệt lương như thế nào theo ý làm khó người khác bạch vân mộng một mặt ủy khuất nói bản thái tử nói xấu ngươi cái kia vân mộng cô nương ngươi ngược lại là nói một chút vì sao muốn đạt được long nguyệt công chúa cho phép mới có thể cưới các ngươi xe ngựa Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản thái tử sẽ ngu xuẩn đến nhìn không ra Long Nguyệt Công chúa đối với việc này căn bản làm không được chủ sao? Đông Vũ Chiêm lãng cao mày nói. Chiêm lãng Thái tử, nếu như ngươi xem ra Ngạo Tiêu Mội Mội có thể làm được chủ, vậy chỉ có thể nói ngươi quá thông minh. Mà ngươi nhìn không ra, đó là thuộc về bình thường. Bạch Vân Ngộ nói. Vân Ngộ cô đương, lời này của ngươi là có ý gì? Đông Vũ Chiêm lãng sắc mặt không tốt làm nói. Ngươi cũng đã biết, Ngạo Tiêu Mội Mội ra lệnh một tiếng, thế nhưng là chân đã hiệu lệnh thiên quân vận mã. Bạch Vân Ngộ mỉm cười nói. Xin thứ cho bản thái tử ngu muội. Bạn thái tử nghĩ mãi mà không rõ lời này của ngươi là có ý gì." Đồng Vũ Chiêm Lãng nói. "Rất đơn giản." Bạch Vân Mộng cười cười. "Nạo Kiều muội muội, cái Tiên Ngọc lệnh có thể hiện ra để tỷ tỷ nhìn một chút." Bạch Vân Mộng đối với Long Nạo Kiều cười nói. "Ân." Long Nạo Kiều nhẹ nhàng điểm một cái đầu, tiếp lấy liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra Cựu Long Ngọc lệnh, bóng ánh trong suốt ngọc chất, tràn ra nhàn nhạt tự quang. Nô. đó là Cựu Long Ngọc lệnh. Cái này sao có thể?" Thấy rõ Long Nạo Kiều đầu ngón tay bên trong tự ngọc, Đông Vũ Chiêm Lãng không khỏi một mặt khó có thể tin, cái này sao có thể? Nha đầu ngốc này giống như Sích Vân Cựu công chúa làm sao có thể có được Cựu Long Ngọc lệnh? Cái kia Cựu Long Ngọc lệnh tại Sích Vân Đế quốc thế nhưng là tượng trưng cho Sích Vân quốc quân. Có được này lệnh tại Sích Vân Đế quốc cơ hồ là dưới một người trên vạn người ý hết. Trừ quốc chủ, cơ hồ ai cũng không làm gì được nàng. Cái kia Sích Vân Đế quốc quốc quân là thế nào nghĩ, như thế nào đem Cựu Long Ngọc lệnh giao cho nha đầu ngốc này trên tay? Đông Vũ thái tử, ngươi bây giờ tin tưởng tiểu nữ tử cũng không vũ nhục ngươi chi ai quy đi." Bạch Vân mộng nói. Đông Vũ trầm lặng nghe vậy, khóe miệng không khỏi có chút run rẩy. Trong xe Long Nạo tiên thì là bất đắc dĩ cười cười. Linh Nguyệt công chúa Long Nguyệt công chúa, Vân Mộng cô nương, tại hạ đột nhiên cảm thấy vẻ vẻ bại, tặng cáo từ trước, nghỉ ngơi dưỡng thần. Đồng Vũ chiêm lắng nói: "Cáo từ?" Nạp Lan Linh Nguyệt cùng Bạch Vân Mộng trả lời, kéo kẹt kéo kẹt. Song Vương liền riêng phần mình buông rèm cửa sổ xuống. Xa xôi phía trước, chỉ thấy chừng một trăm người, khoảng trăm người ở giữa có hai người mặc lên trở cầm bảo quý công tử, một thanh niên anh tuấn, một mặt đeo đao sẹo thanh niên, cùng mấy tên đại hán. Mấy tên đại hán bên trong, trong đó một tên đúng là Thảo Ưng Dung binh đoàn đoàn trưởng Âu Dương Dịch, cùng thi. S mộ. Chương 176, người hữu duyên. Tại Long Nạo Tiên cả đám phía trước chỗ xa xa, có chừng một trăm người tập hợp một chỗ, khoảng trăm người ở giữa có hai người mặc lên trở cầm bảo quý công tử, một thanh niên anh tuấn, một mặt đeo đao sẹo thanh niên, cùng mấy tên đại hán. mấy tên đại hán bên trong, trong đó một tên đúng là thảo ưng giòng binh đoàn đoàn trưởng Âu Dương Địch, cùng thi, Es mộ, Đông Nguyên thái tử, địa viên hoàng tử theo thám tử hồi báo, Đông Vũ Chiêm lãng cùng Sích Vân đế quốc chi nhân đi cùng một chỗ. cái kia Sích Vân đế quốc chi nhân có mấy trăm người, thanh niên anh tuấn đối với hai tên quý công tử nói, nô, Sích Vân đế quốc, Đông Vũ chi lãng như thế nào cùng bọn hắn đi cùng một chỗ, cái kia Sích Vân đế quốc mấy trăm người là làm cái gì? Trong đó, một tên áo bào đỏ thiếu niên cao mày nói: "Đông Nguyên thái tử, theo ta chỗ nhận được tin tức, bọn hắn hẳn là ngẫu nhiên gặp gỡ, sau đó thuận đường kết bạn mà đi. Sích Vân Đế quốc cái kia mấy trăm người cũng là tiến về Thiên Vũ học viện." Thanh niên anh tuấn trả lời: "Tiến về Thiên Vũ học viện, mấy trăm người?" Một tên khác áo bào trắng thiếu niên kỳ quái nói: "Là, địa viên hoàng tử. Cái kia mấy trăm người là từ Sích Vân Đế quốc thành viên hoàng thất cùng ba đại gia tộc tinh anh đệ tử tạo thành. Là Sích Vân Đế quốc thất công chúa cùng những cái kia ba đại gia tộc công tử tiểu thư tập thể kết bạn tiến về Thiên Vũ học viện." Thanh niên anh tuấn hướng áo bào trắng thiếu niên trả lời: Như thế đội hình tập thể kết bạn tiến về thiên Vũ học viện. Như thế có. Áo bào đỏ thiếu niên cao mày nói: "Biểu ca, lời như vậy, muốn đem Đông Vũ Chiêm Lãng trầm giết, chỉ sợ là không thể nào đi." Áo bào trắng thiếu niên nói: "Xác thực, loại này đội hình, cho dù có biểu đệ các ngươi Bắc Dương Đế quốc đệ nhất Dòng binh đoàn Bắc Các Dòng binh đoàn cao thủ hỗ trợ, cũng không dễ xử lý. Trừ phi Bắc Các Dòng binh đoàn đoàn trưởng tự mình đến đây. Nếu không, chỉ cần chuyện này để lộ một chút phong thanh, chúng ta cũng sẽ không có quả ngon để ăn." Áo bào đỏ thiếu niên nói: "Đông Nguyên thái tử, ngươi ngược lại là nhạy cảm." có chúng ta bắt các dòng binh đoàn hai tên huyền quân cao giai một tên huyền quân trung giai ba tên huyền quân sơ giai lại thêm đông nguyên thái tử địa viên hoàng tử hai người các ngươi bên người hai vị huyền quân cao giai chiến lược loại này đội hình muốn tiêu diệt xích vân đế quốc cái kia chỉ là mấy trăm người hẳn là không thành vấn đề âu dương địch đột nhiên mở miệng nói thanh niên anh tuấn nghe vậy không khỏi nhũ mày. ngươi có thể bảo chứng xích vân đế quốc cái kia mấy trăm người bên trong không có cướp giả áo bào đỏ thiếu niên đạm thanh nói đương nhiên lấy theo suy nghĩ nông cạn của tại hạ cái này trong đội ngũ điểm chính là cái kia thất công chúa mà những cái kia bà con em đại gia tộc chẳng qua là thừa cơ tìm kiếm che chở, coi là cùng thất công chúa cùng một chỗ đi đường sẽ tương đối an toàn. tăng thêm bọn hắn nhân số nhiều như thế, tất nhiên cho rằng không có người nào dám trêu chọc bọn hắn. bởi vậy bọn hắn huyền quân chiến lược hẳn là không nhiều, chủ yếu là bảo hộ thất công chúa. tựa như đông nguyên thái tử ngươi cùng địa viên hoàng tử bên người huyền quân chiến lược nhiều nhất hẳn là chỉ có 2 đến 3 tên. Âu Dương định nói, có đúng không? có lẽ đúng như này, nhưng bản thái tử không cần thiết vì là ngươi đoán mà đi mạo hiểm. áo bào đỏ thiếu niên đạm thành nói, đông nguyên thái tử, chúng ta bên này có như thế cường chiến lược. Chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ như vậy sao? Một đoạn đường này trong vòng phương viên trăm dặm không thấy bóng người, chỉ cần chúng ta hành động bí mật điểm, Từ chắc là sẽ không tiết lộ phong thanh." Âu Dương Địch cao mày nói. "Hử? Ít tại cái này lừa gạt bản thái tử? Đừng tưởng rằng bản thái tử không biết ngươi cùng Sích Vân Đế quốc ở giữa khúc mắc." Áo bào đỏ thiếu niên lạnh rên một tiếng. "Ngươi, tại hạ chỉ là hảo tâm đề nghị, nếu Đông Nguyên thái tử không lĩnh tỉnh, vậy tại hạ đành phải thôi." Âu Dương Địch sắc mặt khó coi nói. "Đông Nguyên thái tử, Âu Dương huynh, mọi người đều là người mình, không nên ở chỗ này náo không phải mãi." Thanh niên anh tuấn mở miệng cười nói. Loại chuyện nhỏ nhặt này, bản thái tử tử là sẽ không để ở trong lòng." Áo bào đỏ thiếu niên Đạm Thanh nói. "Đông Nguyên thái tử đại lượng, không biết Đông Nguyên thái tử hiện tại ý muốn thế nào, nếu là từ bỏ ứng phó cái kia Đông Vũ Chiêm Lãng, vậy chúng ta bắt các giông binh đoàn liền tạm thời cáo tử." Thanh niên anh tuấn cười nói. "Hừ, bản thái tử sao sẽ bỏ qua cái kia Đông Vũ Chiêm Lãng, chỉ là từ bỏ giết hắn suy nghĩ thôi. Bất kể như thế nào, bản thái tử đều muốn cho hắn biết đắc tội bản thái tử hậu quả." Áo bào đỏ thiếu niên âm thanh lạnh lùng nói. "A, cái kia Đông Nguyên thái tử người có tính toán gì không? Chúng ta bắt các giông binh đoàn tự nhiên toàn lực hiệp trợ." Thanh niên anh Tuấn nói: "Ta mục tiêu chỉ là cái kia Đông Vũ Chiêm Lãng, nếu hiện tại có Sích Vân Đế Quốc chi nhân làm phiền, giết hắn không được. Cái kia bản thái tử đành phải cải biến phương thức, hảo hảo làm nhục hắn một phen, có lẽ dạng này càng có thể để bản thái tử tiết hận. Lục Phong dây cung, đến lúc đó các ngươi chỉ cần đem Đông Vũ Chiêm Lãng hộ vệ bên người giết sạch liền có thể. Sau đó, bản thái tử liền đem cái kia Đông Vũ Chiêm Lãng cầm ở bên người, một đường dẫn hắn đến Tiên Vũ học viện, chắc hẳn này lại là tương đối vui sướng lưỡng trình." Áo bào đỏ thiếu niên cười lạnh nói: "Nếu là Sích Vân Đế Quốc chi nhân nhúng tay đâu?" Thanh niên anh Tuấn lịch phong dây cùng hỏi: Bọn hắn hẳn là sẽ không nhúng tay. Có lẽ càng vui nhìn thấy ta nhục nhã cái kia Đông Vũ Chiêm Lãng." Áo bào đỏ thiếu niên cười nói. Buổi trưa, long ngạo thiên cả đám đã là dừng lại, tìm chỗ thoáng mát nghỉ ngơi vào ăn. Một dưới đại thụ, Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Kiều, Bạch Vân Ngộng, Nạp Lan Linh Nguyệt bốn người ngồi xuống thoáng mát. Linh Nguyệt công chúa, Long Nguyệt công chúa, Vân Ngộng cô nương, nơi này phong cảnh không sai. Đông Vũ Chiêm Lãng đi đến Long Ngạo Thiên bốn người chỗ, cười toe toét ngồi xuống. "Ân." Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ nhàng điểm một cái đầu. "Còn tốt." Bạch Vân Ngộng nhĩu môi nói. "Không biết vị công tử này xưng hô như thế nào." vậy mà có thể một mực cùng tại ba vị đẹp bên người thân, đồng vũ chiêm lãng đối với long ngạo thiên nói, tại hạ long gia, long ngạo thiên, long ngạo thiên mỉm cười nói, long gia, long, ngạo thiên, đồng vũ chiêm ký bên trong mang theo một kia cái gì, ư, chiêm lãng thái tử có vấn đề gì không, long ngạo thiên nói, a, không có gì, chỉ là có một chút kinh ngạc, nghĩ không ra ngạo thiên công tử người một bộ tao nhã nhò nhã, nhất định lại là long gia chi nhân, ngược lại là cùng ta tưởng tượng bên trong long gia chi nhân có sai lệch, đồng vũ chiêm lãng cười nói, biểu ca thế nhưng là long gia bên trong dị loại. Đương nhiên sẽ cùng Chiêm Lãng thái tử trong tưởng tượng của ngươi người long già có sai lệch. Đông Vũ Chiêm Lãng mới vừa nói xong, Bạch Vân Ngộng cười nói, Long Nạo Thiên nghe vậy, chỉ là bất đắc dĩ cười cười. Gì loại? Cũng có thể hiểu thành Nạo Thiên công tử là không giống bình thường. Đông Vũ Chiêm Lãng cười nói, ngươi có thể hiểu như vậy. Bạch Vân Ngộng cười nói, Linh Nguyệt công chúa, không biết ngươi bình thường yêu thích thứ gì? Đông Vũ Chiêm Lãng đột nhiên đối với Nạp Lan Linh Mượn nói, cũng không đặc biệt gì yêu thích, bình thường cũng liền tập võ hoặc là đọc sách. Nạp Lan Linh Mượn nói, vừa lúc ở dưới cũng là như thế. Không biết linh nguyệt công chúa bình thường thấy là nào thư tịch, có lẽ chúng ta có thể tham khảo. Đông vũ chiêm lãng cười nói. Thiên văn, địa lý, võ điển, nhân văn, thần thoại cổ tịch, huyền thuật, huyền trượng, luyện kim thuật, các phương diện đều có chỗ liên quan đến, đều là nhảm chán lúc tiện tay tuyển duyệt. Nạp Lan linh nguyệt nói. Xem ra linh nguyệt công chúa là học nhiều hiệu rộng, tại hạ đối với người văn phương diện này so sánh có hứng thú. Linh nguyệt công chúa, ngươi xem chúng ta phải chẳng có thể giao lưu một phen. Đông vũ chiêm lãng nói. A, nguyên lai chiêm lãng thái tử ngươi cũng đối nhân văn phương diện này so sánh có hứng thú a vừa vặn tiểu nữ tử cũng là như thế, hơn nữa ở phương diện này, tiểu nữ tử có thể so sánh linh nguyệt tỷ mạnh hơn, không bằng chiêm lãng thái tử cùng tiểu nữ tử nghiên cứu thảo luận một phen như thế nào. Bạch vân mộng mở miệng cười nói, đồng vũ chiêm lãng nghe vậy, lập tức khoẹt miệng có chút run rẩy. làm sao? chiêm lãng thái tử ngươi biểu lộ giống như không chào đón tiểu nữ tử a, chẳng lẽ là tiểu nữ tử không kịp linh nguyệt tỷ cao quý, hay là mị lực không kịp linh nguyệt tỷ? Bạch vân mộng một mặt ủy khuất nói, dĩ nhiên không phải, vân mộng cô đương, tại hạ cũng không có loại ý tứ này. Vân Mộng cô nương ngươi cùng Linh Nguyệt công chúa đều là khó gặp tốt nữ tử, chỉ là tại hạ cùng Linh Nguyệt công chúa so sánh hợp ý thôi." Đông Vũ Chiêm lãng lắc đầu nói. "Ân, hợp ý? Nếu như ngươi chẳng qua là cho Linh Nguyệt tỷ so sánh hợp ý, vậy thì không phải là thực hợp ý." Bạch Vân Mộng một mặt tiếc hờ nói. Nô. No. Vân Mộng cô nương ngươi đây là ý gì?" Đông Vũ Chiêm lãng cao mày nói. "Bởi vì ta cùng với Linh Nguyệt tỷ lập qua thể, muốn vĩnh viễn cùng một chỗ, không phân ly. Tất cả chỉ có cùng hai người chúng ta đều hợp ý người, mới là thật hợp ý." Bạch Vân Mộng giảo hoạt cười nói. "Cái này Đông Vũ Chiêm Lãng không khỏi nhìn Nạp Lan Linh Nguyệt một chút, đã thấy Nạp Lan Linh Nguyệt cũng không biểu lộ thái độ, chỉ là bằng tĩnh ngồi tại nơi đó, giống như ngầm thừa nhận. Kỳ thật tại hạ là cùng Linh Nguyệt công chúa so sánh hợp ý, không phải nói cùng Vân Mộng cô nương ngươi so không được hợp ý, chỉ là tương đối phân lượng tương đối ít mà thôi. Cho nên tại hạ cùng với Vân Mộng cô nương ngươi cũng là hợp ý." Đông Vũ Chiêm Lãng mỉm cười nói. Nô. No. Bạch Vân Mộng lắc đầu. "Chiêm Lãng thái tử, trước ngươi do dự sớm đã bán đứng ngươi, cho nên ngươi bây giờ nói thế nào, ta cùng với Linh Nguyệt tỷ cũng sẽ không tin tưởng." "Hỗ hồ, ta chỉ hợp ý, nhất định phải là bình đẳng." Nếu như không thể bình đẳng đối đãi ta cùng với Linh Nguyệt tỷ hai người, như vậy sao tính được hợp ý, cùng một chỗ cũng sẽ không vui sướng, chim Lãng thái tử ngươi nói đúng không?" Bạch Vân Ngộng mỉm cười nói. Đông Vũ chim Lãng không khỏi tại thầm nghĩ trong lòng, cái này Vân Ngộng cô nương ý tứ, chẳng lẽ là vô luận theo đuổi nàng nhóm bên trong vị nào, như vậy đều phải đem một vị khác cùng nhau truy cầu. Nàng cùng Linh Nguyệt công chúa cùng một chỗ đi theo cùng một người, sẽ có loại này chuyện tốt sao? Mặc dù so sánh với nhau, ta là so sánh trung tình tại Linh Nguyệt công chúa, nhưng này Vân Ngộng cô nương cũng vẫn có thể xem là một vị khó gặp một lần giai nhân, mặc dù sảo trá khó chơi, lại là tự có một hương vị nếu là có thể đem đôi hoa tỷ muội này đổi tới tay, như vậy là cỡ nào tiện sát người bên ngoài một chuyện đẹp à? Vân Mộng Cô Nương nói đúng, không biết tại hạ muốn như thế nào mới có thể đạt được Vân Mộng Cô Nương cùng với Linh Nguyệt Công chúa tán thành, trở thành hai vị mỹ nhân nhất chi tán đồng người lưu duyên. Đông Vũ Chiêm lãng nho nhã lễ độ nói: Vâng, cái này đơn giản. Chiêm lãng Thái tử ngươi chỉ cần triệt để siêu việt biểu ca ta Long Nạo Thiên, sau đó lại đạt được ngạo tiểu muội muội tán đồng liền có thể. Bạch Vân Mộng nhìn Long Nạo Thiên một chút, sau đó kéo Long Nạo Tiểu tay nhỏ, mỉm cười nói. Long Nạo Thiên nghe vậy, lập tức mở trừng hai mắt, trong lòng thầm mắng nói nên nha đầu chết tiệt kia, vậy mà bắt ta làm bia đỡ đạn. Chết để siêu việt Long Nạo Tiên công tử. Đông Vũ Chiêm Lãng không khỏi nhíu mày nhìn về phía Long Nạo Tiên. Theo tại hạ muốn đến, cái này không khó lắm, nhưng đạt được nạo tiểu. Long Nguyệt công chúa tán thành, có lẽ thực sự là muốn phí một phen tâm tư. Nhưng, tại hạ nhất định sẽ làm được. Đông Vũ Chiêm Lãng mỉm cười nói, "A." Cảnh cáo nói phía trước, biểu ca ta cũng không phải Chiêm Lãng thái tử trong tưởng tượng của người đơn giản như vậy. Hơn nữa tiểu nữ tử nói triệt để siêu việt biểu ca, cũng không chỉ là ở vũ lực bên trên siêu việt biểu ca, mà là ở mọi phương diện nếu so với biểu ca ưu tú nếu như vẹn vẹn vũ lực bên trên siêu việt biểu ca vậy liền quá đơn giản nói thế nào biểu ca trước mắt xem như tiếp cận nhất tiểu nữ tử cùng linh nguyệt tỷ nhất trí tán đồng người hữu duyên bạch vân ngậm mỉm cười nói thì ra là thế khó trách long ngạo thiên công tử có thể cùng hai vị mỹ nhân như thế thân cận đông vũ chiêm lãng giật mình nói xem ra tại hạ nhất định phải siêu việt long ngạo thiên công tử không thể đông vũ chiêm lãng nói tiếp trước 177, trăm bảy kích đông nguyên thì ra là thế khó trách long ngạo thiên công tử có thể cùng hai vị mỹ nhân như thế thân cận đông vũ chiêm lãng giật mình nói xem ra tại hạ nhất định phải siêu việt long ngạo thiên công tử không thể Đồng Vũ Chiêm Lãng nói tiếp. Lúc này Long Nạo Thiên đã là hai mắt nhắm lại, giống như tại Tinh Dưỡng. Long Nạo Thiên công tử, vì là đạt được hai vị mỹ nhân ưu ái, tại hạ đành phải thất lễ. Mời Long Nạo Thiên công tử đánh với ta một trận đi. Đồng Vũ Chiêm Lãng đối với Long Nạo Thiên nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Long Nạo Thiên vẫn như cũ hai mắt khép hở, một bộ tuấn nhã công tử bộ dáng. À, không so qua, Long Nạo Thiên công tử ngươi lại làm sao biết bản thái tử không phải đối thủ của ngươi đâu? Xem ra Long Gia Chi Nhân chính là Long Gia Chi Nhân, vô luận như thế nào, thực chất bên trong cuồng nạo vẫn là lao không đi à? Đông Vũ Chiêm Lãng cười nói, người ta tuổi tác tương tự, mặc dù ngươi đã trải qua đạt tới Huyền Vương sơ giai chi cảnh, nhưng trên người ngươi lại là thiếu khuyết cường giả chân chính khí chất. Long ngạo Thiên cười nói, nô, làm sao ngươi biết ta là Huyền Vương sơ giai? Đông Vũ Chiêm Lãng lập tức giật mình, thầm nghĩ trong lòng, ta tử cùng bọn hắn gặp vỡ, thế nhưng là chưa bao giờ để lộ ra một tia thực lực. Hắn lại như thế nào chuẩn xác biết rồi thực lực của ta? Chẳng lẽ thực lực của hắn xa siêu việt hơn xa với ta? Nha, nguyên lai like là Huyền Vương sơ giai chi cảnh, không tệ lắm. Bạch Vân ngậm khen, Vân ngậm cô nương quá khen so với có thể một chút nhìn ra thực lực của ta Long Nạo Thiên Công Tử, tại hạ đã đảm đương không nổi Vân Mộng Cô Nương tán thưởng. Khó trách Vân Mộng Cô Nương sẽ nói Long Nạo Thiên Công Tử là tiếp cận nhất Cô Nương cùng với Linh Nguyệt Công Chúa nhất trí tán đồng người hữu duyên. Tại hạ hiện tại chỉ muốn biết Long Nạo Thiên Công Tử thực lực như thế nào, có thể một chút xem thấu ta chi thực lực. Đông Vũ Chiêm Lang nói: Biểu ca thực lực mà, hắn huyền lực cảnh giới không bằng Chiêm Lang Thái Tử ngươi, nhưng thực lực lại là không sai. Nếu biểu ca nói ngươi không phải đối thủ của hắn, vậy ngươi liền thật không phải là đối thủ của hắn. Chi ít biểu ca cái kia mạnh làm cho người khác sợ hai sức quan sát, đến bây giờ cũng không sai lầm. Bạch Vân ngậm cười nói: Huyền lực cảnh giới không bằng ta." Mạnh làm cho người khác sợ hãi sức quan sát. Nếu như là lời như vậy, vậy ta đối với Long Nạo Thiên công tử thực lực ngược lại là càng hiếu kỳ hơn. Đông Vũ Chiêm Lãng hai mắt nhắm lại nói: "Long Nạo Thiên công tử mời với ta một trận chiến đi." Lúc này, Đông Vũ Chiêm Lãng đã là tràn ra huyền bương sơ giai khí thế, trực tiếp ép về phía Long Nạo Thiên. Vẫn là kiên trì sao? Đối mặt Đông Vũ Chiêm Lãng bước tới khí thế, Long Nạo Thiên lại là bất vi sở động, nho nhã tuấn trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. "Lạ." Đông Vũ Chiêm Lãng trầm giọng nói: "Tạ kỳ, tiễn khách." Long Nạo Thiên đạm thanh cười nói: Ngươi. Đồng Vũ Chiêm Lãng lập tức khẽ giật mình. Bạch Vân Mộng thấy thế, không khỏi tức giận cười cười. Cách đó không xa, Tả Kỳ nghe vậy, không khỏi lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Tiếp lấy chính là một mặt lạnh lùng đi tới. Chiêm Lãng thái tử, mời. Đi vào đồng Vũ Chiêm Lãng trước người, Tả Kỳ làm ra tiễn khách thủ thế. Long Nạo thiên công tử, ngươi đây là ý gì? Đồng Vũ Chiêm mang giận dữ nói. Lúc này, theo tại đồng Vũ Chiêm Lãng sau lưng cách đó không xa hai tên hộ vệ đã đi tới Đông Vũ Chiêm Lãng trước người, một người người mặc đồ trắng, một người thân mặc hắc y, đều là ẩn ẩn tràn ra một tia khí thế ép hướng Tả Kỳ. Huyền Quân cao giai cảm nhận được đến từ hắc bạch áo hai hộ vệ khí thế, tạ kỳ trong lòng một bầm, nhưng vẫn phải không làm nhượng bộ hướng về phía đông vũ chiêm lãng làm ra tiễn khách thủ thế. tống khanh thạch triệu vương thiếu đám người gặp bên này trả thái đã là nhao nhao trong bóng tối đề phòng, chỉ chờ ra lệnh một tiếng. bản công tử đối với ngươi không có hứng thú. long nạo thiên mở hai mắt ra, vẫn là một mặt nho nhã hướng về phía đông vũ chiêm lãng cười nói. các ngươi tất cả lui ra. đông vũ chiêm lãng mặt không biểu tình nhẹ nhàng vung tay lên, lui hắc bạch áo hai hộ vệ. vân ngậm cô đương linh nguyệt công chúa, long nguyệt công chúa. hôm nay nơi này có chút mất hứng, tại hạ tạm cáo từ trước. Đông Vũ Chiêm Lãng đối với Bạch Vân Mộng tam nữ mỉm cười nói: "Ân." Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ nhàng điểm một cái đầu. "Chiêm Lãng thái tử, đối với biểu ca vô lễ, tiểu nữ tử cảm thấy vạn phần thật có lỗi." Bạch Vân Mộng nói: "Kéo kẹt kéo kẹt, không sao, dù sao Long Nạo Thiên công tử là Long gia chi nhân." Đông Vũ Chiêm Lãng trả lời: "Long Nạo Thiên công tử, đến Thiên Vũ học viện, ta nghĩ chúng ta có là luận bàn cơ hội." Quay người lại, phóng ra rời đi bộ pháp, Đông Vũ Chiêm Lãng lưu lại một tiếng lanh lol. Đến lúc đó lại nói: "Long Nạo Thiên mỉm cười nói: "Sau nửa canh giờ, Nạp Lan Linh Nguyệt cùng Đông Vũ Chiêm Lãng đội ngũ lần nữa xuất phát. Giờ giấu, Long Nạo Thiên cả đám đội ngũ đi vào một bốn phía hoang vu đoạn đường bên trên. Nơi đây lại là, nô, phía trước có người cả đường. Ngừng. Tống Khang Thạch phất tay ngăn lại đội ngũ bước tiến. Lúc này chỉ thấy phía trước khoảng trăm người ngăn tại trên đường. Long Nạo Thiên bên này đội ngũ mới vừa dừng lại, cái kia khoảng trăm người liền cấp tốc tới gần. Tống Khang Thạch cùng một bọn binh lính thấy thế, lúc này nắm chặt binh khí, làm tốt chuẩn bị nên chiến. Nô, đội ngũ ngừng. Xảy ra chuyện gì? Trong xe Đông Vũ Chiêm Lãng lộ ra vẻ nghi hoặc. Một cái khác trong xe chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ có người dám đối với chúng ta đội ngũ này xuất thủ? Bạch Vân Mộng đuông xuống mới vừa ở duyệt đọc sách tịch, chân mày cau lại nói, không quá giống. Long Nạo Thiên mở hai mắt ra nói, Nạp Lan Linh Nguyệt nhưng lại như là bình thường bình tĩnh lật xem sách trong tay, kéo kẹt kéo kẹt. Lúc này, cái kia khoảng trăm người đã là đi vào Long Nạo Thiên bên này đội ngũ trước mặt, lại là cái kia Đông Nguyên Thái Tử cùng Địa Viên Hoàng Tử cả đám, chỉ thấy cái kia Lịch Phong Dây Cung, Âu Dương Địch chờ một đám rong binh lại là lấy khăn đen che mặt, Xích Vận Đế quốc một bọn binh lính đã là tiện tay chuẩn bị động thủ, Tiêu Sát Hàn Ý tràn ngập bốn phía lớn mật tiểu tặc dám ngăn chúng ta xích vân đế quốc quân đội đường đi tống khang thạch nắm chặt chuôi đao hướng về phía phía trước dẫn đầu áo bào đỏ thiếu niên cùng áo bào trắng thiếu niên quát khẽ nói ta chính là kích huyền đế quốc thái tử kích đông nguyên bên cạnh vị này là bắc dương đế quốc lục hoàng tử triệu địa viên áo bào đỏ thiếu niên đông nguyên thái tử mỉm cười nói kích huyền đế quốc thái tử bắc dương đế quốc lục hoàng tử các ngươi tới đây có chuyện gì tống khang thạch cao mày nói chư vị không cần khẩn trương chúng ta tới này cũng không phải là tìm các ngươi xích vân đế quốc phiền phức chúng ta chỉ là tìm đến tìm chúng ta hảo hữu đông vũ đế quốc thái tử đông vũ chi lãng nghe nói hắn cùng các ngươi xích vân đế quốc đội ngũ cùng nhau đi đường, không biết là thật là giả. Đông nguyên thái tử nhìn lấy Đông vũ chiêm lãng vị trí thùng xe cười nói, nói đến Đông vũ chiêm lãng bốn chữ lúc cố ý cắn trọng khẩu âm. Nô. Thím Đông vũ đế quốc thái tử Đông vũ chiêm lãng. Tống khang thạch nhún mày, không khỏi quay đầu nhìn Đông vũ chiêm lãng vị trí thùng xe một chút. Kích huyền đế quốc thái tử, bắc dương đế quốc lục hoàng tử, việc này tiểu tướng không rõ ràng, các ngươi chờ một lát, cho phép tiểu tướng hướng công chúa điện hạ xin chỉ thị. Tống khang thạch ôm cười nói, có thể. Kích Đông nguyên gật gật đầu. Đông vũ chiêm lãng bên này, thái tử điện hạ. Là kích huyền đế quốc thái tử kích Đông Nguyên tìm tới, lần này cùng nhau đến đây còn có Bắc Dương đế quốc lục hoàng tử Triệu địa Viên. Áo trắng hộ vệ đi vào thùng xe bên cạnh cửa sổ thấp giọng nói: "Ta nghe đến." Đông Vũ Chiêm Lãng nói: "Bọn hắn đội hình, chúng ta chỉ sợ ứng phó không được." Áo trắng hộ vệ nói tiếp: "Phan Thượng Hải Trương, bọn hắn đã đến có chuẩn bị, tự nhiên không cho chúng ta có chiến thắng khả năng." Đông Vũ Chiêm Lãng trầm giọng nói: "Thái tử điện hạ, vậy chúng ta nên ứng đối ra sao? Nếu là thực sự không được, liền để thuộc hạ cùng tím đoạn kéo dài bọn hắn." Thái tử điện hạ: "Ngươi tìm cơ hội rời đi." Áo trắng hộ vệ Phan Thượng Hải Trương nói: "Không cần." chúng ta xem trước linh nguyệt công chúa bên kia như thế nào tỏ thái độ. Đông vũ chiêm lắng nói. Long nạo thiên bên này, công chúa điện hạ, kích huyền đế quốc thái tử kích đông nguyên cùng bắc dương đế quốc lục hoàng tử triệu địa viên nói đến đây tìm kỹ bạn đông vũ đế quốc thái tử, mà cái kia đông vũ đế quốc thái tử lại là chậm chạp không ra mặt. Theo mạn tướng nhìn, cái kia kích huyền đế quốc thái tử cùng bắc dương đế quốc lục hoàng tử đến ý bất thiện, hẳn là tìm đông vũ đế quốc thái tử trả thù. Công chúa điện hạ, việc này nên xử lý như thế nào? thống khang thạch đi vào cửa sổ xe bên cạnh thấp giọng nói. Nô. nạp lan linh nguyệt nhẹ nhàng thu về sách trong tay. Long nạo thiên công tử. Vân Ngọc nguội ngùi từ sau khi trở về, vẫn đối với Ngô Mưu Trí khen ngợi rất nhiều. "Việc này, ta muốn nghe xem ngươi ý kiến, nhìn xem có thể hay không để Linh Nguyệt tham khảo tham khảo." Nạp Lan Linh Nguyệt một mặt bình tĩnh nhìn về phía Long Nạo Tiên. Nô. việc này, giống như Tống tướng quân nói, cái kia kích Huyền Đế quốc thái tử cùng Bắc Dương Đế quốc lục hoàng tử hẳn là tìm Đông Vũ Đế quốc thái tử trả thù. Mà Đông Vũ Chiêm Lãng thái tử bên kia một mực chưa có động tĩnh, hẳn là đang chờ chúng ta tỏ thái độ. Nếu là trước kia Linh Nguyệt công chúa ngươi không có đáp ứng để Đông Vũ Chiêm Lãng thái tử cùng chúng ta làm bạn đồng hành, chúng ta đều có thể đem Đông Vũ Chiêm Lãng thái tử giao cho bọn hắn." Bất quá bây giờ mà, Long Nạo Thiên nói, hiện tại như thế nào? Bạch Vân Mộc nói, mặc dù Linh Nguyệt công chúa ngươi khi đó chỉ là thuận miệng đáp ứng, nhưng cái này đồng bạn ký hiệu xem như đánh dấu bên trên. Hiện tại đem Đông Vũ Chiêm Lãng thái tử giao ra, khó tránh khỏi sẽ để người mượn cớ. Vô cớ vứt bỏ đồng bạn ô danh, người bình thường có lẽ có thể không ngại, nhưng Linh Nguyệt công chúa ngươi lại là không thể, bởi vì Linh Nguyệt công chúa ngươi đại biểu là chúng ta xích Vân Đế quốc." Long Nạo Thiên nói tiếp, "Cái kia Long Nạo Thiên công tử ngươi nhận vì chuyện này nên xử lý như thế nào?" Nạp Lan Linh Nguyệt mỉm cười nói, Việc này liền muốn nhìn Đông Vũ Chiêm Lãng Thái tử cùng kích Huyền Đế quốc thái tử, Bác Dương Đế quốc Lục hoàng tử giữa bọn hắn là dạng gì mâu thuẫn. Nếu là Đông Vũ Chiêm Lãng Thái tử là nhân được không răng sự tình, mà bị tìm tới môn. Vậy chúng ta liền có lý do đem hắn giao ra, nếu như chỉ là một chút mâu thuẫn nhỏ, vậy chúng ta chỉ có thể cùng kích Huyền Đế quốc thái tử, Bác Dương Đế quốc Lục hoàng tử thương lượng." Long Nạo Thiên nói. "Như vậy việc này liền từ Long Nạo Thiên công tử ngươi toàn quyền phụ trách." Nạp Lan Linh Nguyệt mỉm cười. "Ách, Linh Nguyệt công chúa ngươi." Long Nạo Thiên lập tức khẽ giật mình. "Làm sao? Chẳng lẽ Long Nạo Thiên công tử ngươi không nguyện ý giúp ta sao?" nạp lan linh nguyệt mỉm cười nói, ha ha, biểu ca, khó được linh nguyệt tỷ coi trọng như thế ngươi, ngươi cũng đừng làm cho linh nguyệt tỷ thất vọng à, càng thêm không thể uống phí biểu mũi ngươi ta đối với ngươi tán thưởng, ngoan ngoãn đi thôi. bạch vân mộng vỗ vỗ đến long Nạo thiên bả vai, cười nói, ta, long Nạo thiên bất đắc dĩ lắc đầu. một lát sau, long Nạo thiên nện bước nhàn nhã bình tĩnh bước chân đi vào trước đội ngũ mới. thái tử điện hạ, cái kia long Nạo thiên công tử đi phía trước. phan thượng hải trương đối với đông vũ chiêm lãng thấp giọng nói, nô, no. long não thiên. Việc này nếu là từ hắn xử lý lời nói, chỉ sợ sẽ không để cho chúng ta tốt hơn. Trước đó bản thái tử thế nhưng là cùng hắn xào xáo a. Lại thêm Thiên Vũ học viện sự tình, xem ra Linh Nguyệt công chúa đối với ta là tương đối không chào đón a. Đông Vũ Chiêm Lãng trầm giọng nói. Chương 178: Khai chiến. Thái tử điện hạ, cái tên Long Nạo Thiên công tử đi phía trước. Phan Thượng Hải trương đối với Đông Vũ Chiêm Lãng thấp giọng nói. Nô. Long Nạo Thiên. Việc này nếu là từ hắn xử lý lời nói, chỉ sợ sẽ không để cho chúng ta tốt hơn. Trước đó bản thái tử thế nhưng là cùng hắn xảo xao a lại thêm Tiên Vũ học viện sự tình. Xem ra Linh Nguyệt công chúa đối với ta là tương đối không chào đón a." Đông Vũ chiêm lãng trầm giọng nói. "Thái tử điện hạ, chúng ta nên làm thế nào cho phải?" Phan Thượng Hải trương thứ nhất mặt ngưng trọng nói. "Đi, ta chỉ sợ cũng đi một chút xa. Bọn hắn mục tiêu là ta, các ngươi rời đi trước, ta lưu tại nơi này liền có thể. Các ngươi đơn độc thoát đi, tin tưởng bọn họ truy cũng đổi không kịp." Đông Vũ chiêm lãng đạm thanh nói. "Cái gì?" Hộ vệ áo đen tím nghèo rất ngẩng tơi lúc giận mình. "Thái tử điện hạ, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Chúng ta tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy." Phan Thượng Hải Chương thấp giọng quát. Không cần kích động, coi như bản thái tử rơi xuống trong tay bọn họ, cũng sẽ không có sinh mệnh lo. Nhưng, các ngươi lại là khác biệt." Đông Vũ Chiêm Lãng lắc đầu nói, "Cho dù chết, ta Phan Thượng Hải Trương cũng sẽ không bất bỏ thái tử điện hạ mà đến." Phan Thượng Hải Trương ngưng tiếng nói, "Muốn động thái tử điện hạ, vậy trước tiên bước qua ta tím đoạn thi thể đi." Tím Đoạn lạnh giọng nói, "Ai? Các ngươi, đây là đàng khó xử bản thái tử. Nếu như các ngươi thực sự là vì là bản thái tử tốt, vậy thì nhanh lên rời đi đi. Ta không được nghĩ các ngươi vì ta làm không tất yếu hy sinh." Đông Vũ Chiêm Lãng ngưng trầm nói, "Thái tử điện hạ Việc này chậm một chút bàn lại, xem trước một chút phía trước như thế nào tiến triển đi." Phan Thượng Hải chúng nói. "Trước đội ngũ mới, Kích Huyền Đế quốc thái tử, Bắc Dương Đế quốc lục hoàng tử. Tại Hạ xích Vân Đế quốc, Long gia, Long Nạo Thiên. Vì chúng ta công chúa điện hạ không tiện ra mặt, đặc biệt đem việc này giao cho tại hạ xử lý. Cho nên, hai vị quý khách có chuyện quan trọng gì, có thể cùng tại hạ nói chuyện." Long Nạo Thiên khẽ nở nụ cười mục đích kích Đông Nguyên cùng Triệu Địa Viên chắp tay thi lễ nói. "Sích Vân Đế quốc Long gia." "Ồ, Long Nạo Thiên công tử, có thể cùng ngươi một hồi, thực sự là bản thái tử vinh hạnh." Kích Đông Nguyên mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, nghĩ không ra đúng là Long gia chi nhân tới xử lý, xem ra việc này không khó xử lý. Đông Nguyên Thái tử nói quá lời, tại hạ thật sự là đảm đương không nổi như thế khen ngợi. Đông Nguyên Thái tử ngươi chính là nói dọa ý đồ đến đi, chúng ta còn muốn đi đường đây, cũng không thể chỉ hoan hành trình. Long Nạo Thiên cười nói, nô, no. bản Thái tử trước đó không phải đã trải qua nói sao? Ta là chuyên tới để tìm ký bạn Đông Vũ Đế quốc Thái tử Đông Vũ Chi lãng. Kích Đông Nguyên núi mày, cái này Long Nạo Thiên không thích hợp. Đông Vũ Đế quốc Thái tử Đông Vũ Chi lãng. Đông Nguyên Thái tử, xem ra ngươi là tính sai. Chúng ta nơi này cũng không người này. Long Nạo Thiên khẽ nhíu mày nói, "Cái kia Long Nạo Thiên trong hồ lô bán là tốt gì?" Trong xe ngựa Đông Vũ Chiêm Lãng nghe vậy, không khỏi cau mày nói, "Nô." No. Kích Đông Nguyên nghe vậy, hai mắt chính là nhíu lại, lạnh lùng nhìn lấy Long Nạo Thiên, thầm nghĩ trong lòng, "Hừ, quả nhiên, Long Nạo Thiên công tử, chớ có tại bản thái tử trước mặt giả ngây giả dại." Kích Đông Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, "Thật có lỗi, xin thứ cho tại hạ ngu muội. Chúng ta nơi này xác thực không có Đông Vũ Chiêm Lãng người này. Nếu Đông Nguyên thái tử nói Đông Vũ Chiêm Lãng là người hảo hữu, nếu là hắn thật sự ở nơi này, như vậy lúc này Hắn cũng đã xuất hiện, không phải sao?" Long Nạo Thiên một mặt vô tội nói. Hừ. Long Nạo Thiên công tử, ngươi coi thật muốn vì là cái kia Đông Vũ Chiêm Lãng cùng bản thái tử đối nghịch sao?" Tích Đông Nguyên nhìn cách đó không xa Đông Vũ Chiêm Lãng vị trí xe ngựa một chút, hừ lạnh nói, "Tại hạ không dám." Long Nạo Thiên vội vàng khoát tay làm sợ hãi trạng. Phúc. Biểu ca diễn kỹ thực sự là càng ngày càng tốt. Trong xe ngựa Bạch Vân mộng cười nói, "Long Nạo Thiên, chỉ cần các ngươi giao ra cái kia Đông Vũ Chiêm Lãng, bản thái tử tuyệt không được làm khó dễ các ngươi. Mặc dù các ngươi nhiều người, nhưng lại không nhất định là đối thủ của chúng ta." không cần thiết làm một cái Đông Vũ Chiêm Lãng làm hy sinh vô vị. Kích Đông Nguyên Đạm Thanh nói, cái này Đông Nguyên Thái Tử ngươi cái này thật sự là khó xử tại hạ. Mặc dù tại hạ cũng rất muốn đem Súc Sinh kia giao ra, nhưng vì ta thân ái công chúa điện hạ, tại hạ không thể không ra hạ sách này. Long Nạo Thiên một mặt bất đắc dĩ nói, nghe được Súc Sinh hai chữ lúc trong xe Đông Vũ Chiêm Lãng không khỏi khẹt miệng giật một cái. Phan Thượng Hải Trương cùng Tím Ngèo rất ngồng tươi lúc sắc mặt tái xanh. Bạch Vân ngọng càng là cười khúc khích. À, vì sao vậy? Cích Đông Nguyên cao mày nói, nghe được Long Nạo Thiên nhục mạ Đông Vũ Chiêm Lãng, Cích Đông Nguyên sắc mặt hơi hòa hóa lại bởi vì trước đó chúng ta tôn kính linh Nguyệt công chúa điện hạ nhất thời mềm lòng trong lúc vô tình liền đáp ứng để đồng vũ chiêm lãng thái tử cùng chúng ta làm bạn đồng hành cho nên hiện tại cái kia chiêm lãng quá tử toán là chúng ta đồng bạn lúc này chúng ta nếu là ở hắn gặp rủi do lúc đem hắn bỏ xuống lại là không chân chính việc này có thể lớn có thể nhỏ nếu là không có truyền ra liền thôi nhưng nếu là có tâm người trong bóng tối vì đó vậy coi như muốn ôi chúng ta công chúa điện hạ danh dự bại chúng ta xích vân đế quốc danh dự long nạo thiên trả lời thì ra là thế khó trách cái kia long nạo thiên sẽ che chở ta nguyên lai like đều là vì linh nguyện công chúa Đông Vũ Chiêm Lãng thấp giọng khinh thường nói, Nô! No. như thế nói đến, việc này ngược lại không tốt xử lý." Kích Đông Nguyên tao mày nói, "Theo bản thái tử xem ra, các ngươi thực sự không cần thiết vì là Đông Vũ Chiêm Lãng loại kia hèn nhát đồng bạn ra mặt. Long Nạo Thiên công tử, ngươi xem, đến bây giờ cái kia hèn nhát liền đi ra đối mặt bản thái tử vũ khí đều không có. Loại này chỉ có thể giấu ở sau lưng đàn bà phế vật gọi là đồng bạn sao?" Kích Đông Nguyên đột nhiên cười lớn tiếng nói, "Đáng giận." Đông Vũ Chiêm Lãng không khỏi nắm đấm siết chặt, "Thái tử điện hạ, không nên vọng động." Phan Thượng Hải Chương cắn răng nói, Đông Vũ Đế quốc làm người có thể không tử tế, nhưng chúng ta xích Vân Đế quốc chính là lễ nghi trì bàng, từ là không thể mất phong độ. Không biết Chiêm lạng Thái tử là như thế nào đắc tội Đông Nguyên Thái tử, lại muốn để Đông Nguyên Thái tử lao sư động chúng như thế. Long Nạo Thiên cười nói, "Việc này, ngươi không cần quá nhiều. Các ngươi nếu không phải đồng ý nhượng bộ, vậy chúng ta đành phải binh ngôn tương kiến. Các ngươi có các ngươi kiên trì, nhưng bản thái tử cũng có khó có thể rúng nuốt xuống một hơi." Kích Đông Nguyên trầm giọng nói, "A." Long Nạo Thiên hai mắt có chút ngột tụ, "Lao sư động chúng như thế, bất quá là bởi vì mị lực không kiềm nổi bản thái tử." Luật nữ nhân đoạt không thắng bản thái tử thôi. Bất quá là bởi vì thực lực không bằng bản thái tử, luận võ thắng không được bản thái tử thôi. Bất quá là bởi vì bị bản thái tử giẫm ở dưới chân, trước mặt mọi người xấu mặt thôi. Bị bản thái tử giẫm ở dưới chân tư vị, chắc hẳn lúc này Đông Nguyên Thái Tử trong lòng bên trên vẫn như cũ rõ ràng. Đường Đường kích Huyền Đế quốc Thái tử điện hạ đương nhiên khó mà nuốt xuống một hớp ngải khí. Một tiếng kinh thường, lại là Đông Vũ chiêm lãng không để ý thủ hạng ngăn cản, chậm rãi đi vào phía trước. Rất tốt. Bản Thái tử còn tưởng rằng Đường Đường Đông Vũ Đế quốc Thái tử điện hạ sẽ chỉ vùi ở sau lưng đàn bà. Kích Đông Nguyên âm thanh lạnh lùng nói. Long Nạo Thiên Công Tử, ta muốn hướng các ngươi xích Vân Đế Quốc mượn binh, chỉ là mượn binh mà thôi. Nhưng việc này không có quan hệ gì với các ngươi. Có thể. Đông Vũ chiêm lãng quay đầu, bình tĩnh nhìn về phía Long Nạo Thiên. Mượn binh. Nô. Từ Đông Vũ chiêm lãng ánh mắt bên trong, Long Nạo Thiên lại là trông thấy một tia chênh chênh ngông nên. Mượn binh cùng hắn, chính là cùng chúng ta kích huyền Đế quốc, Bắc Dương Đế quốc hai đại đế quốc đối nghịch, Long Nạo Thiên Công Tử ngươi cần phải hiểu rõ, chớ có vì là ở trên trời võ học viện cùng các ngươi Long gia có xung đột Đông Vũ Đế quốc Thái tử mà đắc tội người bên ngoài a. Kích Đông Nguyên Đạm Thanh ngắt nhỡ. Mượn binh. Đương nhiên là không dám." Long Nạo Thiên cười nói, "Phan Thượng Hải Trương, Tím Đoạn, các ngươi rời đi, đây là tử lệnh." Nghe vậy, Đông Vũ Chiêm Lãng năm đấm siết chặt, âm thanh lạnh lùng nói, "Lại chuyển thủ, chính là lạnh lùng nhìn lấy Kích Đông Nguyên, trong mắt lại là bất khuất ngạo khí. Thái tử điện hạ." Phan Thượng Hải Trương cùng Tím Đoạn đồng thời hô, "Rất tốt, Long Nạo Thiên, tính ngươi thật thời." Kích Đông Nguyên cười nói, "Nhưng, vẫn là câu nói kia, đồng bạn không thể bỏ xuống." Long Nạo Thiên lại là một mặt thoải mái ý cười nói bổ sung, "Ngươi." Kích Đông Nguyên lập tức giận dữ, Đông Vũ Chiêm Lãng sững sờ một tiếng đồng bạn lại là để hắn trong lòng dâng lên một tia ấm áp, rất tốt, rất tốt, Long Nạo Thiên Công Tử, ngươi triệt để chọc giận bản Thái Tử, đã các ngươi không thức thời, cái kia bản Thái Tử cũng không tất muốn cùng các ngươi nảy mặt. Kích Đông Nguyên lạnh giọng nói, Kích Đông Nguyên cùng triệu địa viên từng bước một lui về phía sau, Long Nạo Thiên thấy thế cũng là lui bước về phía sau, đồng thời đưa tay cản lui Đông Vũ chiếm lãng, giết, Kích Đông Nguyên hướng về phía trước lạnh lùng một chỉ, Kích Đông Nguyên cùng triệu địa viên bên người hai tên hộ vệ lúc này cùng địch phong dây cung, Âu Dương địch đám người cùng cùng ra tay, chỉ để lại tầm mười người thủ vệ Kích Đông Nguyên cùng triệu địa viên. Tống tướng quân, Tạ Kỳ, Lạc Túc, Thiếu Túc, thực lực bọn hắn so với chúng ta hơi mạnh, các ngươi lấy chồng coi làm chủ, để bọn hắn biết khó mà lui." Long Nạo Thiên Đạm thinh nói. "Hảo." Tống Khang Thạch, Tạ Kỳ, Lạc Trọng Vạn, Triệu Vương thiếu mấy người đáp một tiếng, nhao nhao khởi hành đối đầu đối phương Huyền Quân cường giả. Mà những binh lính kia là phân ra khoảng trăm người cùng chừng trăm che mặt dông binh đối đầu. Phan Thượng Hải Trương, Tím Đoạn phân biệt đối đầu kích Đông Nguyên cùng Triệu Địa Viên hai người hộ vệ. Trong bốn người, trừ Tím Đoạn đều là Huyền Quân cao giai. Bốn chôi hàn kiếm từng đôi chém giết. Phan Thượng Hải Chương so sánh với đối thủ hơi chiếm thượng phong. Mà tím đoạn tuy là huyền quân trung giai, nhưng một thân cường hãn kiếm nghệ lại là để huyền quân cao giai đối thủ không làm gì được. Tống Khang Thạch đối đầu che mặt Âu Dương Địch, đồng dạng huyền quân cao giai chi cảnh, đồng dạng sử dụng đại đao hai người, Tống Khang Thạch thực lực lại là thắng dễ dàng Âu Dương Địch. Ti, S Mộ thấy thế, vội vàng cùng Âu Dương Địch liên thủ, vừa rồi ngăn chặn Tống Khang Thạch. Triệu Vương thiếu là đối đầu che mặt Nịch Phong dây cung, tay cầm chín hoàn đại đao Triệu Vương thiếu một thân đao pháp tuy là lão luyện, nhưng Nịch Phong dây cùng cầm trong tay dài chín thước kiếm hợp với quỷ bí thân pháp, đúng là ẩn ẩn chiếm thượng phong. Một thân kiếm nghệ hiển thị rõ vi phạm. Lạc trọng vạn đối đầu một tên cùng là Huyền Quân Trung Giai che mặt rong bình, một đôi thiết quyền gào thét tán khướp, cùng tên kia che mặt rong binh trong tay song đao không ngừng đuổi binh, phát ra liên tiếp ken minh thanh vàng, lại là lực lượng ngang nhau. Tả Kỳ là đối đầu hai tên Huyền Quân sơ Giai che mặt rong bình, một tay viêm chi đao pháp, lượn vòng liền múa, đao nghệ mặc dù không thua lịch phong dây cung chi kiếm nghệ, nhưng đồng thời đối mặt cùng các loại cảnh giới hai tên đối thủ vẫn hiển cố hết sức. Biểu ca, tình thế giống như bất lợi a. Bạch Vươn Ngộn cười nói. Lúc này, Bạch Vươn Ngộn, Nạp Lan Linh Nguyệt, Long Ngạo Kiều Tam nữ đã là từ trên xe ngựa đi xuống. Bạch Vân ngạo ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng trên gương mặt xinh đẹp lại là một bộ chuyện trò vui vẻ. Xác thực, mặc dù chúng ta bên này nhân số đông đảo, nhưng bọn hắn so với chúng ta nhiều hai tên huyền quân sơ gia chiến lực. Đây không phải binh lính bình thường dựa vào thêm ra khoảng trăm người số liền có thể di bổ trên lệnh. Cho dù chết trông coi cũng không dễ dàng. Long Nạo Thiên nói, thật có lỗi, là ta liên lụy ngươi nhóm. Đồng Vũ chiêm lãng một mặt xin lỗi nói, biết rồi liền tốt. Long Nạo Thiên mỉm cười nói, đa tạ. Đông Vũ chiêm lãng lần nữa xin lỗi nói, bọn hắn loại này đội hình. Nếu là không có chúng ta tại, Chiêm Lãng thái tử ngươi nhất định phải bị bọn họ bắt đi làm một đoạn thời gian nô lệ không thể." Bạch Vân Mộng cười nói. "Bọn hắn dám?" Đông Vũ Chiêm Lãng cắn răng nói. "Loại này nội hình, thăng thêm nơi đây hoang tàn vắng vẻ, nửa ngày cũng khó gặp người đi đường, liền xem như muốn hủy thi diệt tích cũng không phải là không thể được." Long Nạo Thiên Đạm thanh nói. Đông Vũ Chiêm Lãng nghe vậy, lập tức trong lòng giận mình. "Ân, Xác thực." Bạch Vân Mộng lông mày khẽ nhíu một chút. "Nếu là dựa theo hiện tại tình huống, Long Nạo Thiên công tử ngươi cho rằng nên ứng phó như thế nào?" Nạp Lan Linh vừa nói. "Bắt giặc trước bắt vua." Long Nạo Thiên nhàn nhạt nhìn về phía đối diện kích Đông Nguyên cùng Triệu Địa Viên. Chương 179, bắt giặc trước bắt vua. Bắt giặc trước bắt vua. Long Nạo Thiên nhàn nhạt nhìn về phía đối diện kích Đông Nguyên cùng Triệu Địa Viên. Nô. Phát giác được Long Nạo Thiên ánh mắt, quan chiến bên trong kích Đông Nguyên trong lòng không tự kìm hãm được dâng lên một tia không hiểu ý sợ hãi, liền đưa ánh mắt về phía Long Nạo Thiên. "Biểu ca, làm sao?" Triệu Địa Viên đối với kích Đông Nguyên nói. "Không có gì, cái kia một vị nữ tử là." "Xích Vân Đế quốc thất công chỗ sao?" Ánh mắt từ trên người Long Nạo Thiên rời đi, chuyển đến đi vào Long Nạo Thiên bên người nạp Lan Linh Nguyệt trên người. Kích Đông Nguyên bật thốt lên, "Hẳn là nàng, loại này kinh thế bất phàm khí độ, khó làm hắn nghĩ." Triệu Địa Viên trả lời, "Cái này công chúa, bản thái tử nhất định phải đem tới tay." Kích Đông Nguyên trong mắt lóe lên một đạo tham lam quan mang, "Từ chiến thế đến xem, chúng ta bên này chiếm thượng phòng, đột phá khẩu sẽ ở đó vị tướng tướng quân cùng vị kia tuổi trẻ đao giả trên người. Nếu là có thể trước đem hai người này một vị trong đó đánh bại, như vậy chúng ta liền có cơ hội đem bọn hắn toàn diệt, đến lúc đó đem cái kia thất công chúa cầm tới tay, trong bóng tối nốt lại, chỉ cần nơi này chuyện phát sinh không có tiết lộ ra ngoài, còn không phải tùy ý biểu ca ngươi muốn làm gì thì làm." triệu địa viên nhìn về phía tống khang thạch cùng tạ kỳ không có hảo ý cười nói chủ ý này không sai những cái kia không quan hệ quan trọng tiểu nhân vật giết liền giết chỉ cần đem cái kia thất công chúa cùng đông vũ chiêm lãng bắt giữ qua một thời gian ngắn nhìn xem tình thế phát triển như thế nào nếu là xích vân đế quốc cùng đông vũ đế quốc cha không ra là chúng ta gây nên như vậy đông vũ chiêm lãng có thể giết có thể nhủ về phần thất công chúa đó chính là bản thái tử tự mình đổ chơi kích đông nguyên cười quỷ nói long nạo thiên bên này bắt giặc trước bắt vua ý kiến hay bạch vân ngọng cười nói chúng ta bên này binh sĩ đều là tinh nhuệ lại thêm chúng ta ba đại gia tộc nhiều như vậy tinh anh đệ tử liền coi như chúng ta mấy người không xuất thủ chỉ cần để bọn hắn toàn lực tiến công cũng chân đã xem vị kia cầu thí thái tử cùng hoàng tử nhẹ nhõm bắt giữ đến lúc đó chủ tử đều bị chúng ta bắt giữ những cái kia tay chân cường lực đến đâu cũng là không tốt bạch vân ngọng nói tiếp không có chúng ta mấy người chỉ là những binh lính này cùng tinh anh đệ tử muốn đem đông nguyên thái tử cùng địa viên hoàng tử bắt giữ vẫn có khó khăn bởi vì chúng ta làm như vậy bọn hắn chắc chắn sẽ có một vị viễn quân chiến lược bước ra hồi trông coi cho nên liền coi như chúng ta mấy người cũng xuất thủ tổn thất vẫn là khó mà tránh khỏi Long Nạo Thiên trả lời: Long Nạo Thiên công tử, nếu là không còn cách nào khác, chúng ta cũng chỉ có thể như thế. Không phải, bằng vào ta đối với cái kia kích đông Nguyên Hiểu, một khi để bọn hắn triệt để chiếm Thượng Phong, chúng ta những thủ hạ này tính mệnh là không thể nào lưu lại. Có lẽ hắn không dám tùy tiện chỗ làm cho chúng ta những cái này Đế quốc thành viên hoàn thất, nhưng các ngươi Sích Vân Đế quốc Ba Đại gia tộc Tinh Anh đệ tử, hắn cũng sẽ không có quá nhiều cố kỵ. Đông Vũ chiêm lắng nói: Nô, cái này ngươi ngược lại là không cần phải lo lắng. Long Nạo Thiên bình thản ung dung nói: Vị Tiêu Tả Kỳ đại ca chỉ sợ chống đỡ không bao lâu. Vân Nhộn muội muội xem ra là cần ngươi xuất thủ thời điểm nạp lan linh nguyệt nhìn về phía trong cuộc chiến tạ kỳ mở miệng mỉm cười nói lúc này tại hai tên huyền quân sơ giai cường giả liên thủ tạ kỳ đã là thân phụ mấy đạo kiếm thương máu tươi không ngừng nhiễm ra quất viêm xả dẫn đường một tiếng hét dài tạ kỳ thể nội huyền lực thúc giục trường đao trong tay bên trên một đạo viêm xả xoay quanh mà ra viêm xả dẫn đường trường đao đi theo đằng múa thân ảnh vạch ra từng đạo từng đạo hừng hực đao lửa ken minh thanh vang bên trong bản ngăn chặn tạ kỳ hai tên huyền quân sơ giai cường giả nhau nhau tránh lui ngăn cản không dám cướp kỳ phong mang vui mừng hy tệ lọ xo. gầm thét, trong đó một tên huyền quân sơ giai cường giả cấp tốc nhấc lên huyền lực trường kiếm trong tay bên trên cấp tốc ngưng ra một đạo màu đỏ kiếm mang tướng tả kỳ công ra cường thế nhất kiếm kiếm Mâu. câu hét lớn một tiếng một tên khác huyền quân sơ giai cường giả cũng là thôi động thể nội huyền lực đúng là trước người ngưng ra nhất kiếm một mâu, nhất câu ba đạo cường han khí kình trực tiếp đánh phía tả kỳ đối mặt hai tên huyền quân sơ giai cường giả cường chiêu tả kỳ viêm xả chi đao cấp tốc trở lại xoáy cản cường chiêu tập thân đồng thời mấy đạo nhu hỏa quang cầu kịp thời đã tìm đến một tiếng nổ đùng À, một tiếng đau nhức ngầm, Tả Kỳ lập tức bị thương, bước chân lảo đảo lùi lại. mới vừa đứng vững thân hình, lại là mấy đạo quang cầu đã tìm đến, tiến nhập thể nội, làm dịu thương thế trong cơ thể. nô, quang hệ Huyền Thoạt Sư. hai tên Huyền Quân Sơ Gai cường giả hơi kinh hãi, nhao nhao nhìn về phía chữa trị quang cầu phóng thích người, đã thấy tay nâng Huyền Châu Bạch Vân Ngộ. cách không chỉ rũ thuận, Huyền Vương Trung Giai. ở một bên Đông Vũ Chiêm lãng kinh ngạc nói, Huyền Vương Chung Gai phát giác được Bạch Vân Ngộ tán ra khí tức, trong đó một tên Huyền Quân Sơ Gai cường giả hơi ngây người, tiếp lấy thẩm nghĩ, vừa rồi nếu không phải là có tiểu nha đầu kia nhúng tay phía trước tiểu tử này lúc này tất nhiên là thân chịu trọng thương còn cho là bọn họ bên kia còn có một tên huyền quân cảnh giới quan hệ huyền thuật sư may mắn chỉ là huyền vương trung giai nếu không đó chính là chân chính khó giải quyết đa tạ vân ngọng tiểu thư tạ kỳ xóa đi bên miệng vết máu mở miệng nói không khách khí bạch vân ngọng mỉm cười nói lấy lại tinh thần đông vũ chiêm lãng lập tức tại thầm nghĩ trong lòng nghĩ không ra cái này vân ngọng cô nương thực lực nhất định là như thế cường hãn hơn nữa nhất định nhưng đã nắm giữ chỉ có huyền quân cảnh giới quan hệ huyền thuật sư mới có thể sử dụng cách không chỉ rũ thuật Ấn nữ tử tiên niên kỷ cùng bản thái tử tương tự nhất định nhưng đã là huyền vương trung giai chi cảnh hơn nữa còn nắm giữ cách không chỉ rũ thuận nếu là có thể để cho nàng từ bản thái tử tương lai thế nhưng là một sự giúp đỡ lớn một bên khác kích đông nguyên nhìn qua bạch vân ngộng, một mặt tham lam cười nói xác thực nhưng loại này viễn siêu thường nhân thiên tài nữ tử tầm mắt tự nhiên rất cao người bình thường khó mà nhập nàng chi nhãn muốn phục tùng nàng càng là khó càng thêm khó triệu địa viên nói chỉ sẽ rơi xuống bàn trong tay thái tử bản thái tử có là biện pháp để cho nàng thuận theo kích đông nguyên cười lạnh nói lúc này trong cuộc chiến Tạ Kỳ lần nữa cùng cái kia hai tên Huyền Quân Sơ giai cường giả giao thủ. Một người chiến song cường, trong tay lửa đao trái cản phải chống, ra sức nên chiến. Trên người không ngừng bị thêm vào vết máu. Nhưng mà, dựa vào Bạch Vân Mộng chỉ dụ thuật từ bên cạnh phụ trợ, lại là ương ngạnh không nã. Hai tên Huyền Quân Sơ giai cường giả sớm đã phát giác được, lúc này muốn cầm xuống Tạ Kỳ hết sức khó khăn. Muốn ra tay trước giải quyết Bạch Vân Mộng, nhưng lại nhận Tạ Kỳ ngăn cản, nhất thời chỉ có thể riêng phần mình đè lại trong lòng không kiên nhẫn. Triệu Vương thiếu cùng Lịch Phong Dây cùng bên này, đao kiếm chạm nhau, gie lên không ngừng. Kiều Hoàn đao chém một cái một bộ quét qua. Giải chín thước kiếm một gọt đâm một cái vẩy lên, đối chiến thật lâu vẫn không gặp thắng bại chi mánh khỏe. Cuồng Đao chạm, một tiếng quát khẽ, Triệu Vương thiếu thôi động thể nội huyền lực, trong tay Cựu Hoàn Đao rơi lên, trên Đao Chín Hoàn không ngừng thu nạp bốn phía năng lượng, rơi cao Cựu Hoàn Đao bữa nay lúc tràn ra dọa người khí tức cuồn bạo. Kiếm Dẫn chín dây cung, quát khẽ một tiếng, Lục Phong dây cung liễm tức tích xúc năng lượng, trong tay giải chín thước kiếm dần dần sáng lên một đạo lâm mang, một cổ phái nhiên khí tức trong nháy mắt thả ra, Triệu Vương thiếu trong tay Cựu Hoàn Đao mang theo cuồn bão huy năng cường thế chém xuống, một đạo dọa người Đao khí thẳng quanh mà ra, Đao khí những nơi đi qua thích từng tầng từng tầng các đũi. Lục Phong dây cung trong tay dài chín thước kiếm giương lên, chỉ thấy chín đạo kiếm dây cung liên tiếp đánh ra. Kiếm dây cung đường cong lưu hành, còn như du long. Lưu quang kiếm dây cung từng đạo từng đạo liên tiếp đánh vào cuồng bạo đao khí bên trên. Lập tức bạo minh liền vang. Tại cuối cùng một đạo kiếm dây cung đánh vào cuồng bạo đao khí bên trên lúc, cái kia cuồng bạo đao khí đã là sụp đổ tan rã. Chín dây cung kiếm kỹ, quả nhiên. Các hạ là Bắc Cáp Dũng binh đoàn, Lục Phong dây cung. Triệu Vương thiếu mở miệng nói, chính là tại hạ, không biết các hạ xương hô như thế nào. Chỉ thấy Lục Phong dây cung lấy xuống tấm vải đen che mặt, lộ ra khuôn mặt tu tú xích vấn đế quốc ba đại gia tộc, bạch ra, Triệu Vương thiếu. Triệu Vương thiếu đạm thanh nói, không hổ là xích vấn đế quốc ba đại gia tộc, vẹn vẹn một gã hộ vệ, liền có như thế thực lực. Lệnh Phong Dây cung cười nói, các ngươi không nên nhúng tay việc này. Triệu Vương thiếu nói, sai, hẳn là các ngươi không nên nhúng tay việc này, Đông Nguyên Thái tử lúc đầu mục tiêu cũng chỉ có Đông Vũ Đế quốc Thái tử Đông Vũ Chiêm Lãng một người, ngược lại là các ngươi xích vấn đế quốc một cớ xen vào. Tại hạ cũng chỉ là nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, cũng không cố ý đối địch với các ngươi. Lệnh Phong Dây cũng cười nói, đã như vậy, vậy liền tái chuyến đi. Triệu Vương thú nói, vừa nói xong, Song Phương lần nữa kích chiến, Đáng chết. Nguyên lai là Bắc Cáp Dòng binh đoàn. Khó trách kích Đông Nguyên lại đột nhiên có như thế cường đại trợ lực. Đông Vũ chiêm lãng ngắm thầm. Bắc Cáp Dòng binh đoàn, Thiên Vũ đại lục xếp hạng thứ ba, Bắc Dương Đế quốc đứng hạng thứ nhất siêu cấp dòng binh đoàn, đoàn trưởng thức võ biện tại ba năm trước đây đã bước vào huyền đế chi cảnh. Nếu là hắn cũng tới, vậy liền phiền phức. Bạch Vân Ngộng hướng Tả Kỳ phát ra mấy đạo chữa trị quang cầu, mở miệng nói, "Người này ta cũng có trâu nghe nói, nghe nói hắn sư tổng đoạt thiên quyền tôn, một thân đoạt mệnh quyền pháp đã đạt đến hóa cảnh." Lạp Lan linh nguyệt mở miệng nói, Cái tiên lịch phong dây cung cũng không phải nhân vật đơn giản, tuổi còn trẻ liền đã bước vào huyền quân cao giai chi cảnh, cũng liền so tả kỳ điện thoại di động không đến 10 tuổi còn trường. Hơn nữa có nghe đồn, hắn là đến từ những cái kia ẩn thế tông môn. Bạch Vân Ngộ nói, Vân Ngộ muội, ngươi coi 2 năm giang binh, đối với giang binh giới sự tình, ngược lại là hiểu không ít. Bạch Vân Ngộ cười nói, đó là đương nhiên. Bạch Vân Ngộ một mặt từ ngạo kiều khẽ nói, đồng thời lần nữa phát ra mấy đạo chữa chỉ quan cầu viện trợ tả kỳ, làm lính đánh thuê. Vân Ngộ cô nương vậy mà làm qua hai năm giang binh, còn thật là nhìn không ra. Đông Vũ chiêm lãng kinh ngạc nói chẳng lẽ chiêm lãng thái tử cũng có hứng thú? bạch vân ngậm nói, xác thực. đông vũ chiêm lãng nói, chờ thiên vũ học viện nghỉ ngơi lúc, chiêm lãng thái tử có thể đi nếm thử một chút làm lính đánh thuê thư vị. bạch vân ngậm cười nói, ta cũng muốn, nhưng là ta không dám. đông vũ chiêm lãng lắc đầu nói, không dám. chỉ cần ngươi đủ cơ cảnh, làm lính đánh thuê cũng không có cái gì đáng sợ. huống chi, ngươi có thể cho ngươi hộ vệ trong bóng tối bảo hộ ngươi. bạch vân ngậm nói, ta nói không dám, cũng không phải là vân ngậm cô nương ngươi suy nghĩ loại kia không dám, mà là, tính, không đề cập tới cái này đông vũ chiêm lãng bất đắc dĩ nói, Ờ, thốt ta, bạch vân ngọng cười cười, nô, no. cái kia cùng tống tướng quân đối chiến trong đó một tên người bị mặt, để cho ta có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. bạch vân ngọng đột nhiên nhìn về phía tống khang thạch bên này, tao mày nói, trong cuộc chiến, tống khang thạch tại âu dương địch cùng ti, ép mộ liên thủ, đã có mặt giật gấu và va vai, âu dương địch đại đao trong tay vung vẩy ở giữa, lại là đao đao đe dọa. ti, ép mộ huyền trưởng vung đẩy, một đạo lại một đạo hắc ám huyền khí xư xuất, không ngừng từ bên cạnh áp chế tống khang thạch. lần thứ hai cương chiến chốc lát, chỉ thấy ti. Es Mộ đột nhiên dừng động tác lại, ảnh chi tam liên lăng, một tiếng quắc khẽ, ti, Es Mộ lại là thôi động thể nội nguyên lực, trên người lập tức tràn ra cường hãn khí kình. Ba cái chấm đen trước người bỗng nhiên xuất hiện, cấp tốc hút vào trong hư không hắc ám khí tức, cuối cùng hóa thành ba đạo đã giống như thực thể lại như huyền ảnh hắc ám hình thoi tinh thể. Ba đạo hắc ám hình thoi tinh thể từ mấy chục đạo mảnh liệt kia trước màu đen dẫn dắt, mảnh liệt hắc ám điện năng đúng là đôn đốp rung động, cấp tốc đánh phía tống khăn thạch, ảnh chi tam liên lăng, chẳng lẽ là gia hỏa kia? Bạch Vân ngọng kinh ngạc nói. Giờ phút này, Tống Khang Thạch mới vừa bước lui Âu Dương Địch, ba đạo đáng sợ Hắc Ám hình thoi tinh thể đã gần đến thân. Trong lúc vội vã, Tống Khang Thạch chỉ được hành đao hộ thân. Âm một tiếng vang thật lớn, kêu đau một tiếng. Ngăn lại ba đạo Hắc Ám hình thoi tinh thể, Tống Khang Thạch khẽ miệng tràn ra một vệt đỏ tươi. Bước chân không tự kìm hãm được rời khỏi mấy bước, mất hồn chạm. Quát khẽ một tiếng, lại là Âu Dương Địch thừa dịp Tống Khang Thạch bị kích thương thời khắc, cấp tốc tụ lực, trên tay trên đại đao ngưng ra một đạo dọa người đao khí chém thẳng vào mà ra. Mao lệ đao kình, đúng mức đấy ra, đúng như mất hồn một kích. Không ổn. Đông Vũ chiếm lãng kinh hai nói: cường chiêu liên tiếp đánh tới hoàn toàn không kịp chuẩn bị tống khang thạch chỉ được lần thứ hai vận kình vội vàng ngăn cản lập tức đao kình quá cảnh Phúc. một đạo đỏ tươi từ tống khang thạch trong miệng phun ra bước chân lảo đảo lùi lại đại đao trong tay suýt nữa thoát ra cuối cùng tống khang thạch lấy đao chủ địa mới miễn gắng gượng chống cự thế đứng tiếp theo kích ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ âu dương địch âm thanh lạnh lùng nói không tốt đông vũ chiêm lãng trầm giọng nói xem ra chỉ có thể nạp lan linh nguyện mở miệng còn chưa nói xong liền bị đánh gãy có người tham gia long não thiên đột nhiên mở miệng nói long não thiên vừa dứt lời cũng là tại Âu Dương Địch cùng thi. Es Mụ chuẩn bị xuất thủ giải quyết Tống Khang thạch lúc đám người liền cảm giác một cô mánh liệt không gian ba động đánh tới, cẩn thận Triệu Vương thiếu cùng Nghi Phong Dây cũng đồng thời nói trong cuộc chiến đám người nhao nhao hướng riêng phần mình trận doanh tối lui, chỉ thấy một đạo dọa người không gian năng lượng cầu mang theo bá đạo chi uy từ xa mà tới trực tiếp bắn vào trong cuộc chiến, một tiếng vang thật lớn mánh liệt không gian bạo tạc kích thích mười triệu cát bụi, lúc này đồng vũ chiêm lãng lại là sắc mặt vui vẻ bụi mù đi qua đám người hướng không gian năng lượng cầu đánh tới phương hướng nhìn lại chỉ thấy một đạo hấp ảnh như bá giả giả bước dây lắc không mà đến. Khai Thiên Thánh Đường, nứt truyền gõ cửa. Một tiếng lạnh ngao chi âm vang lên, chỉ thấy một đạo Hắc Sa chiến bảo thân ảnh chắp hai tay sau lưng, dạo chơi mà đến. Lên trưởng, định Giang Sơn. Cất bước, đạp gió mây. Lạnh ngao thanh âm tiếp tục vang lên, Hắc Sa thân ảnh bước nhẹ đạp xuống, đúng là một bước một cái chớp mắt rời. Sở hành bộ pháp, hiển thị rõ bá giả phong thái. Chân, không thể trái chi thiên mệnh. Trải qua, không tránh được chi kiếp số. Sáng tạo, Thiên Thu chi thần lời nói. Tạo, vạn thế chi truyền kỳ. Phượng chi niết, đồng vũ thiên tiêu. Nói xong thời điểm Đạo thân ảnh kia đã là nghiêng đầu đưa lưng về phía nghịch phong dây cùng đám người dây lắt nhập trong cuộc chiến ở giữa, lạnh lông mày mắt vượng, lạnh buốt tháng cho phép, lãnh ngạo khí tức, chiến bào Hắc Sa bay nhẹ nhàng theo gió, Hắc Sa dương võ, một cú mảnh liệt khí kình từ cái này, nói Hắc Sa thân ảnh kích tán mà ra, lập tức kích thích mấy trượng các đuổi. Lệnh bẩm bá đạo chi huy, rung động mọi người tại đây. Chương 180, Đồng Vũ Thiên tiêu. Tại mọi người kịch chiến thời khắc, một đạo lạnh bẩm bá đạo thân ảnh đột nhiên tham gia, dung động mọi người tại đây. La Hoàn tỷ. Đồng Vũ chiếm lãng mừng lớn nói. Phượng Tôn. Phan Thượng Hải Chương cùng tím đoạn có chút túi đầu cung kính nói thật bá đạo khí tức, nàng liền là bất bại phụ tôn, đồng vũ thiên tiêu. nhìn lấy trong cuộc chiến lạnh ngao thân ảnh, bạch vân Ngọc ngưng tiếng nói. đồng vũ thiên tiêu, long ngạo thiên cùng nạp lan linh nguyệt than nhẹ một tiếng, tựa hồ cũng đang suy tư cái gì. kéo kẹt kéo kẹt, vị kia, Tỉ tỉ chính là, đồng vũ thiên tiêu, long đạc nam thanh nói, 17 tuổi liền đã bị phong tôn, từ xưa đến nay thế nhưng là đệ nhất nhân. long tĩnh đoạn mở miệng nói, tống khan thạch, tà kỳ đám người cũng là âm thầm ở trong lòng đối trước mắt cái kia lạnh ngao thiếu nữ cảm thấy kinh ngạc, không biết nàng cùng nàng so sánh như thế nào. Long Đạc không tự kìm hãm được nhìn Long Ngạo kiều một chút, lại trước mắt lạnh ngao thiếu nữ một chút, thấp giọng lẩm bẩm. Long Ngạo Thiên đám người sau lưng một trong xe, bất bại phổ tôn, Đông Vũ Thiên Tiêu. Nô. Một thanh âm giản mua tại trong xe nhẹ nhàng vang lên. Nịch Phong Dây cung bên này, nữ tử kia chính là Đông Vũ Thiên Tiêu. Nhìn trước mắt thiếu nữ, Cát Đông Nguyên không tự kìm hãm được cảm thấy mãnh liệt cảm giác các bách. Loại khí thế này, tương đối khó giải quyết. Nịch Phong Dây cung ngưng tiếng nói, nhưng trong lòng thì thầm nói, loại này cảm giác cát bách, có thể để cho ta đối với một tiên huyền quân sơ giai sinh ra một cô không được có thể dung chuyển cảm giác bất bại phổ tôn, đồng vũ thiên kiêu. quả nhiên người cũng như tên, âu dương địch, ti, ép mộ đám người cũng là riêng phần mình ở trong lòng tối bẩm, ai dám động đến ta đồng vũ đế quốc chi nhân, ta đồng vũ thiên kiêu chi thịnh giận, các ngươi chịu được nổi sao? lạnh ngao thiếu nữ thân hình bất động, phải giơ tay lên, lập tức chính là một trận gió mạnh phát lên, càng lộ vẻ bá đạo khí thế thẳng bách nghịch phong dây cung đám người, không biết trời cao đất rộng, chẳng lẽ nghĩ đến đám các ngươi đồng vũ đế quốc đế vương phong ngươi làm bất bại phổ tôn, ngươi liền thật có thể cùng huyền tôn cường giả sánh nan sao? liên để ta lĩnh giáo một chút ngươi cái này huyền quân sơ giai thực lực nhìn xem là có hay không như trong truyền thuyết như vậy không thể chiến thắng trước đó cùng lạc trọng vạn giao thủ song đao đao khách khinh thường nói chợt song đao tụ năng lượng trực tiếp tấn công về phía lạnh ngao thiếu nữ đông vũ thiên Kiêu. lý lãm nghiệp, chớ có xúc động lịch phong dây cung vội vàng ngăn cản nói nhưng mà đã là không kịp Ngớ ngẩn, âu dương địch mang thầm có đôi khi trẻ tuổi nóng tính đại giới liền là tử vong nghe cái kia che mặt đao khách tuổi trẻ thanh âm tống khang thạch đạm thanh nói không biết tự lượng sức mình đông vũ thiên tiêu hử lạnh nói Tại Lý Lắc Nghiệp cầm trong tay song đao tới gần thời điểm, chỉ thấy Đông Vũ Thiên Kiêu vừa quay người, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Không ổn, Lục Phong Dây cùng kinh hãi nói. Cái gì? Lý Lắc Nghiệp lập tức giật mình, nhưng mà còn không kịp phản ứng, đã thấy Đông Vũ Thiên Kiêu trước người bỗng nhiên xuất hiện, trong tay ngưng tụ kịch liệt không gian uy năng, thẳng ấn mà đến. Trong lòng vô hạn kinh ý dâng lên, lại là mảy may không kịp ngăn cản, lạnh ngao thân ảnh nhất thời xuyên thân mà qua. Trong chốc lát, Đông Vũ Thiên Kiêu đã là một mặt lạnh rung đứng ở Lý Lắc Niệm sau lưng, trong lòng bàn tay không gian uy năng tán đi, tay vừa thu lại, đánh vác sau lưng. Lý Lắc Nghiệp phát ra rên lên một tiếng, ngay sau đó xoẹt một tiếng, chỉ thấy Lý Lắc Nghiệp thân thể trong nháy mắt vỡ thành hai mảnh hướng hai bên bay đi. Còn có ai nghĩ thử một lần ta Đông Vũ Thiên Kiêu năng lực? Đông Vũ Thiên Kiêu âm thanh lạnh lùng nói, lãnh đạo phượng nhan hiển thị rõ thiên kiêu bản sắc, dung động, dung động, không thể ức chế dung động. Lĩnh phong dây cung, Âu Dương địch, Kích Đông Nguyên, Tống Khang Thạch, Tạ Kỳ đáng người, Đông cảm Giác hải hùng kiếp vía. Huyền quân sơ giai chi cảnh bệnh mà có thể như thế nhẹ nhõm đem một tên huyền quân trung giai một kích đánh giết? Loại thực lực này chỉ sợ không thể so với huyền quân đỉnh phong kém. Quả thật là bất bại phổ tôn. Long Mạc Trương Kinh hai nói, thật mạnh, thật tốt mạnh. Bạch Vân Mộng Nam thanh nói, Đông Nguyên Thái tử, chúng ta rút lui. Lực Phong dây cung một mặt để phòng nhìn về phía Đông Vũ Thiên Tiêu. Hảo, Kích Đông Nguyên hít thật sâu một cái nói, muốn đi, chưa ta chi cho phép, các ngươi cũng muốn rời đi sao? Đông Vũ Thiên Tiêu mắt vượng ngưng tụ, sắc ý vô biên trong nháy mắt lan tràn. Ngươi, ta chính là Kích Huyền Đế Quốc Thái tử, bên cạnh ta vị này là Bắc Dương Đế quốc Lục Hoàng tử, chẳng lẽ Thiên Tiêu công chúa ngươi dám giết chúng ta sao? Ngươi sẽ không sợ chống ba đại đế quốc ở giữa chiến hỏa sao? Kích Đông Nguyên trầm giọng nói. Kích Huyền Đế quốc, Bắc Dương Đế quốc, hoàng thất chi nhân lưu lại một tay một chân, còn lại lưu lại mạng chó. Không thể nghi ngờ thanh âm phát ra, Đông Vũ Thiên Kiêu một đôi mắt vượng nhẹ nhàng một hạt, tận hiện bệ nghệ khí tức. Bá đạo! Bá đạo! Tuyệt đối bá đạo. Kích Đông Nguyên đám người nghe vậy, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Không có khả năng. Lệnh Phong Dây cùng quát lạnh nói: "A! Vậy liền đánh đi." Đông Vũ Thiên Kiêu mắt vượng vừa mở, doa người khí tức lập tức tự thân bên trên bộc phát. Hiện thị rõ hùng hổ dọa người chi thế. Nghe vậy, Lệnh Phong Dây cùng Âu Dương địch đám người lúc này trong bóng tối tụ lực, chuẩn bị nên đón tiếp xuống hát chiến. Phựa tôn, thuộc hạ đến giúp ngươi. Phan thượng hải trương cùng tím đoạn đồng thời nói, nói xong liền muốn khởi hành gia nhập chiến cuộc. Không cần, ta một người, chân đã. Đông vũ thiên tiêu vung tay lên, đạm thanh nói. Đối mặt Đông vũ thiên tiêu cùng ngạo, lịch phong dây cùng đám người nhưng cũng không dám phát ra một lời, riêng phần mình trong bóng tối để phòng Đông vũ thiên tiêu động tác. Thi triển hết các ngươi có thể vì đổi lấy mạng cho đi. Đông vũ thiên tiêu âm thanh lạnh lùng nói, vừa rất lời, thân hình vẫn lớn gì, trưởng nạm không gian uy năng, đúng là thẳng đến lịch phong dây cùng. Thiên tiêu bá đạo đột kích, lịch phong dây cùng trong lòng bầm nhưng. Đông Vũ Thiên Kiêu trong nháy mắt đi vào nghịch phong dây cung trước người, khống chế không gian chi lực một kích thẳng ấn mà ra. Lúc này, được chứng kiến Đông Vũ Thiên Kiêu một kích đánh giết Huyền Quân Trung giai thực lực đáng sợ, nghịch phong dây cung sớm đã có chỗ đề phòng, dài chín thước kiếm tại Đông Vũ Thiên Kiêu xuất hiện trong nháy mắt kia, liền đã che ở trước người. Lập tức, Đông Vũ Thiên Kiêu trong lòng bàn tay không gian năng lượng cùng lịch phong dây cung trước người trường kiếm đụng nhau. Liên tiếp khanh gầm tiếng không ngừng phát sinh. Bị nạp nhập không gian năng lượng bên trong dài chín thước kiếm đúng là phát ra run nhẹ nhẹ. Cái này, nghịch phong dây cùng không khỏi có loại cầm không được trường kiếm trong tay ảo giác. Trong lòng Kinh Hải nói, hảo uy lực đáng sợ. Nếu không phải trong tay của ta chuyện diệp kiếm là thượng phẩm bảo khí, sợ rằng sẽ bị cái kia không gian chi lực trực tiếp đứt nát. chịu chết đi." Quát lạnh một tiếng, chỉ thấy Đông Vũ Thiên Kiêu tay trái giơ lên, đúng là lại xúc không gian chi năng. Cảm nhận được Đông Vũ Thiên Kiêu trên bàn tay trái ngưng tụ dọa người không gian năng lượng, Lịch Phong dây cũng đã là nghe đến khí tức tử vong. Nhưng vào đúng lúc này, chỉ thấy Âu Dương địch không biết từ lúc nào, đi vào Đông Vũ Thiên Kiêu sáo lưng, đại đao tụ lực, trực tiếp bổ về phía Đông Vũ Thiên Kiêu. Hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy Đông Vũ Thiên Kiêu tay trái hướng về sau vung lên tại Âu Dương Địch đại đao bổ tới thời điểm trong lòng bàn tay không gian chi lực đã là vững vàng ngăn trở bổ tới chi đao khanh gầm tiếng vang lên cầm đao chi thủ run nhẹ nhẹ Âu Dương Địch cảm nhận được cùng lịch phong dây cung đồng dạng kinh hải lúc này trong tay hai người binh khí bị không gian chi lực chế đúng là rút ra không được dây lát ở giữa chỉ thấy Âu Dương Địch đại đao trong tay bị không gian chi lực không chế ở bộ phận đúng là dần dần xuất hiện từng tia vết dạng cái gì ta áp chế cốt đao Âu Dương Địch lập tức kinh hãi thời khắc lôi chốt kích đông nguyên cùng triệu địa viên hai người huyền quân cao giai hộ vệ cùng Bắc các trong binh đoàn hai tên Huyền Quân Sơ giai trong binh, bốn người đã riêng phần mình cầm kiếm tấn công về phía đang cùng Âu Dương Địch, Nịch Phong dây cung rằng có bên trong Đông Vũ Thiên Kiêu. Mà dì, S mộ cũng là phát ra mấy đạo hắc ám khí tức đánh út về phía Đông Vũ Thiên Kiêu chỗ hiểm quanh người. Quát, quát lạnh một tiếng, chỉ thấy Đông Vũ Thiên Kiêu nhấc lên huyền năng, chế trụ Âu Dương Địch cùng Nịch Phong dây cung trong tay hai người binh khí không gian chi lực lập tức nổ tung. A, hai tiếng kêu đau đớn, Âu Dương Dịch cùng Lịch Phong dây cung cùng nhau bị không gian sức nổ chấn khai. Đánh lui Âu Dương Dịch cùng Lịch Phong dây cung về sau, tại một trận không gian ba động bên trong, Đông Vũ Thiên Kiêu đã tại chỗ biến mất, lập tức để hai tên huyền quân cao giai hộ vệ cùng đi. Sát mộ đám người hợp kích vô hụt. Giây lát ở giữa, trong đó một tên công kích Đông Vũ Thiên Kiêu thất bại huyền quân sơ giai Dung binh Chỉ cảm thấy sau lưng một trận không gian ba động truyền đến, cần phản ứng thời điểm. Cẩn thận. Âu Dương Địch cùng Lịch Phong dây cung một mặt kinh hãi đồng thời hướng tên kia huyền quân sơ giai Dung binh hô. Chết đi đi. Một tiếng lạnh quát. Đông Vũ Thiên Kiêu đột nhiên xuất hiện ở tên kia huyền quân sơ giai Dung Bình sau lưng, trường nạm không gian chí lực một trường đẩy ra. Ách. Tiêu đau một tiếng. Tiên kiêu Huyền Quân Sơ giai Dòng binh còn đến không kịp trở lại, liền đã thấy Đông Vũ Thiên Kiêu tại trước người mình xuyên ra. A! Một tiếng kêu đau, ngay sau đó xoẹt một thanh âm vang lên. Tiên kiêu Huyền Quân Sơ giai Dòng binh thân thể lập tức bị nứt bay hai nửa. Kế tiếp chính là nhữ. Đông Vũ Thiên Kiêu quay người lại, chính là trưởng nạp không gian chi lực đối với hướng một tên khác Huyền Quân Sơ giai Dòng binh. Cảm thụ được đập vào mặt bá sắc khí, tên kiêu Huyền Quân Sơ giai Dòng binh trong lòng không khỏi dâng lên vô tận ý sợ hãi. Không được đám người phản ứng, Đông Vũ Thiên Kiêu thân ảnh tuấn di, trong nháy mắt tới gần tên kia Huyền Quân Sơ giai Dòng binh, giơ tay. Lịch Phong Jay cùng giận dữ hét: Tuy là hưu tâm ngăn cản, lại là mảy may không đổi kịp Đông Vũ Thiên Kiêu tốc độ tốc độ. A. Tiêu to một tiếng, đối mặt cái chết bao phủ, cầu sinh ý niệm, để tên kia Huyền Quân Sơ giai dòng binh dùng hết khí lực lớn nhất thôi động thể nội huyễn lực, nhất kiếm nung khí bổ ra, lại là đồng quy vu tận chi chiêu, ý đồ dùng cái này bước lui Đông Vũ Thiên Kiêu. Quát. Một tiếng lạnh quát, chỉ thấy Đông Vũ Thiên Kiêu ngọc trượng thúc dục, trong lòng bàn tay không gian chi lực lại trướng. Trong mắt, kiếm chỉ tay sở. Lập tức. Ken. Ken. Ken. Một trận kim thiết vỡ vụn chi tiếng vang lên. Tiên điền huyền Quân Sơ giai dòng binh trưởng kiếm trong tay đúng là ứng trưởng mã ác. không có cách nào ngăn cản, trợn mắt nhìn lấy lợi kiếm trong tay từng tấp từng tấp nát hủy, cuối cùng liền kêu sợ hãi cũng không kịp phát ra. Tiên điền huyền Quân Sơ giai dòng binh đã là bị Đông Vũ Thiên Kiêu một trưởng đánh cho chia năm xẻ bảy. Quanh thân một tầng không gian che đậy hình thành, đầy trời huyết vũ, rơi vẩy vai xuống, lại không cách nào nh nhậm ập Đông Vũ Thiên Kiêu trên người hắc sa chiến bảo một phân một hào. Khó trách nàng có thể lấy lực lượng một người đánh bại các ngôi long gia ở trên trời võ học viện tất cả đệ tử liên thủ. Loại này quỷ dị khó lường tuấn di năng lực, lại thêm cái kia bá đạo không gian vỡ vụn năng lực vấn đế phía dưới, còn có ai sẽ là đối thủ a? Nhìn lấy trong cuộc chiến thiếu nữ kia bá đạo thân ảnh, Bạch Vân ngậm một mặt khó có thể tin đối với Long Nạo Thiên nói, rất có ý tứ năng lực. Long Nạo Thiên nói khẽ, "Liên chút năng lực ấy sao? Xem ra các ngươi hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ." Đông Vũ Thiên Tiêu một bên thủ, giương một tay lên, mắt vượng lạnh nhan, hiển thị rõ bệ nghệ thiên hạ chi sắc. "Thiên Tiêu, Thiên Tiêu, không thất bại Thiên Tiêu." Đối mặt gần như không thể địch nổi Đông Vũ Thiên Tiêu. Lục Phong Dây cùng đám người có thể hay không chạy ra tự kiếp. Chương 181, chân vô một kích. Liên chút năng lực ấy sao? xem ra các ngươi hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ liên tiếp kích sát hai tên huyền quân sơ giai giòng binh về sau đông vũ thiên kêu đối với nghịch phong huyền bọn người khí phách bức nhiên nói thái tử điện hạ địa viên hoàng tử các ngươi mau chóng rời đi từ chúng thuộc hạ cho các ngươi bảo hậu kích đông nguyên huyền quân cao giai hộ vệ trầm giọng nói tốt các ngươi cẩn thận kích đông nguyên lúc này gật đầu nói rời đi Ngươi dám sao ta muốn sát ngươi nơi đây ai có thể ngăn ai bị kịp được ta tốc độ độ nô đông vũ thiên tiêu mắt vượng tụ sát ý thẳng bước kích đông nguyên người Cách Đông Nguyên lập tức như rơi vào hầm băng, không dám núp ních mảy may, sợ có chút sai lầm, liền rước lấy họa sát thân. Trong lòng kinh sợ vạn phần, đúng a, nàng gái kia quỷ dị khó lường thân pháp, nơi này có ai có thể ngăn cản được? Phượng tôn, ngươi thật muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Lĩnh Phong Huyền Tay cầm kiếm đã là nổi ngân xanh, giết, cùng không sát, vậy liền muốn nhìn các ngươi bản sự. Đồng Vũ Thiên Tiêu vẫn như cũng là khí thế khi người, ngươi, xem ra tại hạ hôm nay chỉ có thể liều mạng một lần. Lĩnh Phong Huyền Dọng nói vừa chuyện, đúng là đột nhiên bình tĩnh lại, ồ, hy vọng ngươi đừng cho ta thất vọng. Đông Vũ Thiên Tiêu nhạt tiếng nói, "Âu Dương Hinh, nên liệu mạng thời điểm, nếu không, hôm nay chúng ta không người có thể thoát chết." Lịch Phong Huyền đối với Âu Dương Địch trầm giọng nói, "Ta minh bạch." Âu Dương Địch gật đầu đáp, "Ta liền để các ngươi xuất thủ trước đi." Đông Vũ Thiên Tiêu quay người lại, lại là nhẹ nhàng khép lại mắt phượng, nghiêng đầu đưa lưng về phía Lịch Phong Huyền bọn người. Ngưng khí tại binh khí phía trên, Lịch Phong Huyền đối với mấy người nhắc nhở, "Nghe vậy, Âu Dương địch đám người nhất thời nhớ tới vừa rồi Đông Vũ Thiên Kiêu trực tiếp đem tên kia huyền quân sơ giai dòng binh binh khí phân thành mảnh vỡ tình hình nhau nhau hiểu được lúc này riêng phần mình thôi động thể nội huyền lực tại binh khí trong tay bên trên ngưng ra tầng một huyền khí vuốt ve trên đại đao vài tia vết dạng Âu Dương địch thầm nghĩ trong tay của ta áp chế cốt đao thế nhưng là trung phẩm bảo khí tại Đông Vũ Thiên Kiêu cái kia không gian chi lực trước mặt vậy mà cũng không chống được một lát liền bắt đầu tổn hại loại năng lực này thật sự là quá bá đạo động thủ đi gặp Âu Dương địch cùng Ti Lịch mộ mấy người chuẩn bị kỹ càng Lục Phong Huyền lúc này mở miệng trầm giọng nói biểu ca. Ngươi xem bọn hắn có phần thắng sao?" Bạch Vân mộng đối với Long Nạo Thiên nói, phần thắng cơ hội là không, liền xem như bọn hắn còn có cái gì át chủ bài, cũng không tạo nên bao nhiêu tác dụng, bởi vì cái kia Đông Vũ yêu nghiệt còn chưa xuất toàn lực. Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói, xung quanh người nghe vậy lập tức sững sờ, Đông Vũ Chiêm Lãng thì là sắc mặt khó coi chừng mắt Long Nạo Thiên, bên cạnh hắn hai tên hộ vệ từ đoạn cùng Phan Hỗ Trương càng là một mặt tái nhợt màu sắc nhìn về phía Long Nạo Thiên, rất có đối với Long Nạo Thiên động võ ý tứ. Ách. thật có lỗi, bình thường nghe bọn họ đều là la như vậy, nghĩ không ra vậy mà thành thói quen. Chư vị không cần chú ý. Nói Thiên Tiêu phượng Tôn là yêu nghiệt, đó cũng là đối nàng cường hãn thực lực tán thành, đây là một loại dự tán. Đương nhiên, vẫn là Phượng Tôn đêm hai điểm. Long Nạo Thiên lập tức tỉnh ngộ lại, lúc này mở miệng chê cười nói: "Hừ." Đông Vũ Chiêm Lãng lập tức hừ lạnh một tiếng. "Biểu ca, ý của ngươi là nói, bọn hắn đều sẽ bị Thiên Tiêu công chúa kích sát." Bạch Vân mộp nói. "Cái này muốn nhìn Đông Vũ. Phượng Tôn công chúa ý tứ, tứ tán bỏ chạy, có lẽ còn có hy vọng chạy ra một hai người." Long Nạo Thiên nói. Lúc này, trong cuộc chiến, Thiên Tiêu công chúa thân pháp quỷ dị khó lường, ngàn vạn cẩn thận. Nàng tuấn di thời điểm sẽ có không gian ba động Nịch Phong Huyền lại lần nữa nhắc nhở, nói xong, trong tay chín thước trưởng kiếm xoay tròn, kiếm quang hiện ra, lúc này cất bước công hướng Đông Vũ Thiên Tiêu. Cái kia hai tên Huyền Quân Cao giai hộ vệ theo sát Nịch Phong Huyền về sau, đồng thời cầm kiếm công hướng Đông Vũ Thiên Tiêu. Ma Âu Dương địch, Thi Lịch mộ thì tại nguyên chỗ ngưng thần đề phòng, chuẩn bị lẫn nhau tiếp ứng. Âu Dương địch đại đao trong tay bên trên cảng là ngưng ra tầng một mạnh mẽ đao khí, tùy thời có thể lấy đánh ra. Đối mặt công tới Nịch Phong Huyền cùng hai tên Huyền Quân Cao Gai hộ vệ, Đông Vũ Thiên Tiêu vẫn như cũ là nhắm mắt nghiêng đầu đưa lưng về phía chi, không núc ních chút nào. Ngay tại Nịch Phong Huyền ba người binh khí tập thân thời điểm, chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu đột nhiên biến mất, chỉ trên không trung lưu lại một trận không gian ba động. Đã sớm chuẩn bị Nịch Phong Huyền mấy người, lập tức dừng lại động tác, xúc thế để phòng bốn phía. Một trận không gian ba động truyền ra. Đông Vũ Thiên Kiêu lại là xuất hiện ở ti lịch mỗi trước người, khống chế không gian chi lực một trường liền muốn đánh ra. Hừ, Thiếu nha đầu, vẫn là quá non. Ta đã sớm đoán được ngươi sẽ trước hướng trong chúng ta thực lực yếu nhất một vị xuất thủ. Hừ lạnh một tiếng, Âu Dương Địch đúng là tại Đông Vũ Thiên Kiêu xuất hiện thời điểm, vung ra trên đại đao cường hãn đạo khí, trực tiếp đánh phía Đông Vũ Thiên Kiêu. No, cảm nhận được đánh tới dao kính, Đông Vũ Thiên Kiêu ngừng kích sát ti lịch mộ động tác, ngọc Trường vung lên, khống trong lòng bàn tay không gian chi lực lập tức đánh phía đánh tới cường hãn đao khí. Oanh một thanh âm vang lên, không gian mạnh cùng cường hãn đao khí đồng thời biến mất. Mà tại Đông Vũ Thiên Kiêu ngăn cản Âu Dương địch lúc công kích, ti lịch mộ đã là rời khỏi mấy bước, ngay sau đó mấy chục đạo đen tối huyền khí trực tiếp đánh phía Đông Vũ Thiên Kiêu. Đối mặt ti lịch mộ đánh tới mấy chục đạo đen tối huyền khí, chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu tạ trưởng hướng về phía trước coi thường, lập tức chính là một đạo hơi mờ ám sát không gian tưởng hình thành. Nhẹ nhõm đón lấy đánh tới mấy chục đạo đen tối huyền khí. Vậy mà lúc này Lịch Phong Huyền cùng hai tên Huyền Quân Cao giai hộ vệ đã là liên thủ công tới. Ừ. Một tiếng kinh thường. Đông Vũ Thiên Tiêu xào bước khẽ lùi lại, chứa nạp không gian chi lực, song trường ứng thế lần múa, liên tục ngăn trở Lịch Phong Huyền ba người không ngừng đánh tới ba thanh lạnh kiếm. Cự lăng ám kích. Hét lớn một tiếng. Thừa dịp Đông Vũ Thiên Tiêu không rảnh bận tâm mình thời điểm, Ti Lực Mộ cấp tốc thôi động thể nội huy lực, mãnh liệt đen tối lực lượng không ngừng ngưng tụ trước người. Một đạo cự đại đen tối hình toa tinh thể dần dần hình thành. Mãnh liệt đen tối điện có thể không ngừng tại đen tối hình toa tinh thể bên trên quấn quanh. Đen tối khí kình khơi dậy bốn phía cát bụi. Cự lăng ám kích. Nô. Hẳn là hắn, cái kia Thảo Ưng Dung Binh Đoàn Gia Hỏa, nghĩ không ra hắn đã đột phá tới Huyền Quân Sơ giai cảnh giới. Bạch Vân Mộng hơi kinh ngạc nhìn về phía che mặt Ti Lị Mộ. Thảo Ưng Dung Binh Đoàn Gia Hỏa? Chẳng lẽ là cái kia cùng Vân Mộng tiểu thư ngươi giao thủ qua Gia Hỏa? Nhưng, sẽ một bộ này đen tối huyền thuật người không phải chỉ hắn một người a? Trở lại Long Nạo thiên bên này tả Kỳ nghi ngờ nói, "Không phải, sẽ một bộ này đen tối huyền thuật người sát thực không ít, nhưng người bình thường sẽ không ở học xong Ảnh Chi Tam Liên Lăng về sau, lại đi học Cự Lăng ám kích. Mặc dù Cự Lăng ám kích uy lực so Ảnh Chi Tam Liên Lăng mạnh, nhưng là càng tốn thời gian, càng hao tổn huyền lực, không thực dụng." Bạch Vân Ngục lắc đầu nói, thì ra là thế. Tạ Kỳ cao mày nói, mà tại Đông Vũ Thiên Kiêu ngăn cản Lịch Phong Huyền Ba người thế công lúc, Âu Dương Địch đã là bước nhanh đi vào Đông Vũ Thiên Kiêu sau lưng. Chí mạng chi đao chuẩn bị chém ra. Nô. Phát giác được uy hiếp, Đông Vũ Thiên Kiêu mắt vượng ngưng tụ, chân vô một kích, một tiếng lạnh quát. chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu thể nội huyền lực thúc dục, một trường hướng về phía trước rũa ra, một trường hướng về sau rũa ra. Cường hãn không gian chi năng đúng là chuyển hóa thu nạp chi lực. Lập tức, Lịch Phong Huyền Ba người công hướng Đông Vũ Thiên Kiêu ba thanh hàn binh bị thu nạp trong tay bên trong. Mà tại Đông Vũ Thiên Kiêu sau lưng phát ra công kích Âu Dương Địch, đại đao trong tay đồng dạng bị Đông Vũ Thiên Kiêu vươn hướng sau lưng một trường chế trụ. Ô nào khanh khanh tiếng vang lên. Ngụy Phong Huyền, Âu Dương Địch bốn người nhất thời kinh hãi. Nhưng mà, ngay tại Âu Dương Địch ba người coi là binh khí trong tay sẽ bị Đông Vũ Thiên Kiêu phá hủy thời điểm, hắt quắc khẽ một tiếng. Đông Vũ Thiên Kiêu đúng là vận kình hướng hai bên dẫn bạo trong lòng bàn tay không gian chi lực. Số tiếng kêu đau đớn. Ngụy Phong Huyền, Âu Dương Địch bốn người cùng nhau bị đánh bay. Lúc này, chính là ti lực mộ trước người dọa người đen tối hình thoi tinh thể oành ra thời điểm đen tối hình toay tinh thể hạo nhiên bay ra, đen tối điện năng ngưng lại không trung. cự đại hắc cám hình toay tinh thể thẳng quanh mà đến, mãnh liệt kình phong thổi lên đông vũ thiên kiêu hai bên tóc mai. hư, hư lạnh một tiếng. tại cự đại hắc cám hình toay tinh thể tức đem sở thân thời điểm, một trận không gian ba động chuyển ra, đông vũ thiên kiêu trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. lập tức đệ địch phong viền mấy trong lòng người tính toán né tránh. cự đại hắc cám hình toay tinh thể thẳng quanh mà qua, trực tiếp quanh ở phía xa đỉnh núi nhỏ, phát ra ầm ầm tiếng vang. chịu chết đi. quát lạnh một tiếng, đông vũ thiên kiêu đã là xuất hiện ở ti lệch mộ trước người, liền muốn một trưởng đem ti lệch mộ mất mạng. Ngay tại lúc Đông Vũ Thiên Kiêu động tác trong ngáy mắt, nô kêu đau một tiếng. Năng lại trên không trung đen tối điện năng đúng là toàn bộ bám vào Đông Vũ Thiên Kiêu trên người, lập tức để Đông Vũ Thiên Kiêu thế công bị ngăn trở. Cái này, hắn vậy mà có thể khống chế cái kia đen tối điện năng, khó trách hắn sẽ đi học một chiêu này. Chiến cuộc bên ngoài Bạch Vân mộng thấy thế, lập tức giật mình. Lúc này, gặp Đông Vũ Thiên Kiêu chúng kế, Ti Lịch mộ vội vàng rời khỏi một bước, mấy chục đạo đen tối huyền khí lập tức bay ra. Cơ hội, 1 giây cùng dẫn hồn. Lục Phong huyền hai ngón tại chín thước trên trường kiếm tụ lực vạch một cái, một đạo như dây cung khí kình ứng thanh mà ra. Như dây cung kiếm khí, tập như thiềm điện, thẳng đến Đông Vũ Thiên Tiêu mi tâm. Đoạn Hôn trảm. hét lớn một tiếng, Âu Dương địch đại đao tụ lực, một đạo dọa người đao khí chém thẳng vào mà ra. Đao kính máu lệ, thẳng về Đông Vũ Thiên Tiêu. Mà cái kia hai tên huyền quân hộ vệ cũng là riêng phần mình bằng nhanh nhất động tác phát ra một đạo kiếm khí đánhút về phía Đông Vũ Thiên Tiêu. Hoàn tỷ, cẩn thận. Đông Vũ chiêm lãng lập tức kinh hãi nói. Phan Hối Chương cùng tự đoạn cũng riêng phần mình nắm chặt chuôi kiếm chuẩn bị xuất thủ. Ngây thơ, một tiếng kinh thường chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu thôi động thể nội huyền lực, một cỗ cường hãn khí kình tràn ra, lập tức tiêu hủy chói thân đen tối điện năng. chân vô một kích, quát lạnh một tiếng, Đông Vũ Thiên Kiêu thể nội huyền lực lại thúc, song trưởng dẻo dai tròn múa, đúng là hình thành một đạo không gian thu nạp chi huyền kính. cùng một chiêu, lại là một thước song dùng. nô, nguyên lai like đây là nàng sơ hở, long nạo thiên khẽ cho mày. lúc này, Lệnh Phong Huyền các loại, chợ phát ra khí kình công kích, đúng là toàn bộ bị không gian kia huyền kính hấp thu. mãnh liệt năng lượng ba động sinh ra, cách Đông Vũ Thiên Kiêu gần nhất Ti Lịch Mộ Trận cảm thấy nguy hiểm. Gấp đội rút thân lui hướng nịch phong huyền bốn người bên kia. Lại là một tiếng hét dài, Đông Vũ Thiên Kiêu trước người cái kia hấp thu đám người công kích huyền kính đúng là áp súc thành một đạo hỗn độn năng lượng cầu. Theo Đông Vũ Thiên Kiêu một trường đẩy ra. Trực tiếp đánh phía một mình một bên Âu dương địch. Lúc này, ti lịch mộ vừa vặn đi vào nịch phong huyền mấy người bên cạnh. Sơ hở. Có ý tứ gì? Bạch Vân Mộng nhìn lấy trong cuộc chiến chiến thế, lơ đã nói.